Văn Trọng ánh mắt hơi lệ, lập tức liền biến thành bình tĩnh, bởi vì hắn biết bên người người trung thành cảnh cảnh, chỉ là chân chính lo lắng thôi. Bất quá vẫn là trầm giọng nói, lỗ xoáy, đây không phải chúng ta nên cân nhắc sự tình, Đại Vương tự có quyết đoán. Lỗ Hùng Dư quang ngắm nhìn Văn Trọng, có chút gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trong lòng suy nghĩ không ngừng. Nhân Vương bọc hậu điện, Văn Trọng tám người rời đi, Đế tân bắt đầu tiếp tục xem xét các loại chính vụ, tình báo. Một nước chiến tranh không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến hành, nó dính đến các mặt, còn tốt, trận đại chiến này Đại Thương chuẩn bị gần ngàn năm cơ sở phương diện sớm liền chuẩn bị tốt, chỉ còn lại có các loại cấp độ cao lớn quyết sách. Chỉ chốc lát, thương dung đi mà quay lại, khuôn mặt so với vừa rồi càng thêm nghiêm trọng. Đế tân hơi cảm giác hiếu kỷ, để nó bình thân nói, thừa tướng có chuyện gì? Thương dung nhìn xem Đế tân, thần sắc kiên định nói, đại vương, đây là ta đại thương một trận sinh tử, thần muôn lần chết, khẩn cầu đại vương lập xuống thái tử, lấy phòng ngừa vạn nhất. Rất thẳng thắn không thẹn với lương tâm âm thanh vang lên, lại làm cho trong đại điện này lập tức trở nên trở nên nặng nề, chỉ sợ lực áp bách, phảng phất nhất mánh liệt thao sóng tại mỗi một kia không gian bên trong tứ ngược đế tân ánh mắt có chút lạnh nhìn xem thương dung vị này bách quan đứng đầu xem như thương vương thất tri mạch đệ nhất nhân đây là ngươi chính mình ý tứ chọn vẹn mấy tức đế tân mới lạnh lùng mở miệng nói hồi bẩm đại vương là thần một người ý tứ thương dung không hoảng hốt không đổi không hề sợ hai trực diện cặp kia giống như vực sâu vô cùng uy nghiêm ánh mắt đế tân hai tròng mắt không dễ phát hiện mà co lại một tia thanh âm lạnh hơn mấy phần lùi ra đại vương ta đại thương giang sơn đã trải trải qua hơn tám năm có xin cô nói lùi ra Đế Tân thanh âm đột nhiên cao một chút, lạnh lùng như băng, cưỡng ép đánh gãy Thương Dung. Thương Dung giật mình trong lòng, dù là hắn không sợ, nhìn xem cặp kia đều là lạnh lùng hai mắt, hắn cũng bản năng nói không nên lời. Trong lòng thở dài, làm một lễ thật sâu nói, thần quân lần chết. Nói xong, cung kính rời khỏi đại điện. Đế Tân trong hai mắt lạnh ý vẫn là chưa từng tối lui, nhưng kia khí tức kinh khủng lại là chậm rãi thu liễm, ngược lại là không nghĩ tới sẽ có việc này. Hai tên phế vật kia, hay là ngươi? Một vòng nhàn nhạt sát ý trong chất mắt, lại không phải đối Thương Dung, hắn có lòng tin tuyệt đối ứng đối trận chiến này. Cho nên hắn chưa hề nghĩ tới thái tử sự tình. Thương Dung bọn người nhắc lên việc này, ngược lại cũng bình thường. Dù sao đại thương hơn 80 vạn năm truyền thừa, các phương các mặt chế độ sớm đã hoàn thiện, như thế đại chiến hạ, hắn người này vương một khi có sai lầm, có thể bình ổn hoàn thành tiếp nhận. Càng quan trọng chính là, việc này như thế nào, cùng Thương Dung cũng không có lợi ích quan hệ, hắn thân vị vương thất chi mạch, vương vị tuyệt sẽ không đến trên đầu của hắn. Bọn người hai chữ ý tứ rất đơn giản, việc này tuyệt không phải Thương Dung một người. Trầm mặc mấy tức, bình tĩnh mở miệng nói, điều tra thêm từ khai, tử diễn gần nhất thấy ai? Vâng một đạo ứng tiếng vang lên. Đế tân hiếm thấy do dự một chút, đệ xuống điều tra thêm khác mệnh lệnh của một người. Về phần Thái tử sự tình, hắn không có để ở trong lòng. Dù là kỳ thật việc này rất dễ giải quyết, cho Thương Dung bọn người hiện ra một chút thực lực chân chính của hắn liền cơ bản đủ. Nhưng hắn không sẽ như thế đi làm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là quân, đối phương là thần, cũng đều là đức cao vọng trọng lao thần. Cho nên hắn sẽ không đi cho bọn hắn giải thích. Tiếp tục mở miệng nói, truyền triệu tất cả trưởng lão. Vâng. Một bên khác, Thương Dung rời khỏi Nhân Vương Điện, mặt không biểu tình. Phản phất vừa rồi sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Chỉ chốc lát, một người chạm mặt tới, nghiêm nghị nói, "Huynh trưởng, không biết đại vương đồng ý hay không?" Thương Dung thần sắc không thay đổi, chỉ là truyền âm nói, "Đại vương cuối cùng trẻ tuổi, còn không có đồng ý." Người tới những mày, cũng bắt đầu truyền âm nói, "Cái này liên quan đến ta đại thương truyền thừa, cũng không thể tùy ý đại vương tùy hứng làm mầu." Thương Dung gật đầu, bất quá lại là trịnh trọng nói, "Ta sẽ lại khuyên nhủ đại vương, nhưng tuyệt đối không thể quần thần cùng nhau đưa ra." Nhưng đại vương tính tình luôn luôn kiên định, như là đã cự tuyệt chỉ sợ sẽ không tùy tiện đồng ý người tới có chút lo lắng nói. Đại vương đăng vị thời gian quá ngắn, lúc này lại đứng trước như thế nguy cơ, quyết không như hình thành bách quan bức bách chi thế. Thương Dung mày nhăn lại, nhìn lấy người trước mặt, không chút do dự kiên định nói: "Đệ Minh Bạch, chỉ là làm phiền huynh trưởng người tới gấp đầu, thành cần nói." Thương Dung giao phía dưới, không nói thêm gì, hai người riêng phần mình hướng nơi xa đi đến. Thẳng đến không gặp được đối phương thân ảnh, Thương Dung ánh mắt nhìn cái hướng kia, nhíu mày lại. "Thì Can, ngươi cũng muốn vị trí kia sao?" Nhân Vương bọc hậu điện, Đạt được đế tân truyền triệu, ước chừng thời gian một nén hương, Thương Vương thất trưởng lão đoàn 21 người toàn bộ đến Đông đủ. Bình thường mà nói, trưởng lão đoàn các trưởng lão riêng phần mình có nhiệm vụ hộ vệ nhân vương, xử lý đại thương tổ địa sự vụ vân vân. Chỉ có thay phiên nhàn rỗi mới có thể tự do an bài hành trình. Bất quá từ cơ xương quật khởi, trưởng lão đoàn 21 vị trưởng lão liền đều không hề rời đi qua Cửu Châu, tùy thời nghe theo điều lệnh, cho nên mới có thể đến như thế đủ, nhanh như vậy. Trưởng lão đoàn 21 vị trưởng lão, đây là Thương Vương Tất chân chính nội đình. Trải qua hơn 80 và năm mới có lực lượng cỡ này. Mỗi một cái tại đế tân trong mắt đều có cấp độ thứ tư cùng với trở lên lực lượng. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão bốn người, càng là đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ sáu. Chúc mừng năm mới, chúc mọi người năm mới đại cát đại lợi, chỉ nói một câu, sẽ không tài dám an tiết bận rỉu, còn lười ung thư phát tác, thật rất xin lỗi. Chương 308, các loại hạn chế. Năm đó từng hộ vệ đế tân du lịch cửu Châu thử Dũng, chính là tam trưởng lão. Đỉnh điểm S23 US. 21 vị trưởng lão, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đến từ đích mạch Khả năng liền là vị nào đại thương nhân vương nhi tử, huynh đệ. Một số nhỏ đến từ chi mạch, dù sao đích mạch tài nguyên, đại ngộ tốt hơn không ít. Bất quá dù có trinh lệnh, nhưng giống nhau, đều là đối đại thương trung thành nhất một nhóm người. Mà lại đích mạch, chi mạch cho tới bây giờ kỳ thật khác biệt không quá lớn. Bởi vì là chân chính đích, chỉ có đương đại nhân vương mới là cái khác theo thời gian phát triển đều là chi mạch. Nói cách khác, chỉ có năng lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Thương vương thất các mạch vô số tử đệ, chỉ cần có thể đạt tới nhất định thực lực, cũng chính là đế tân trong mắt chuẩn thánh cấp độ thứ tư, lại trải qua khảo sát liền có thể trở thành trưởng lão đoàn bên trong một viên. Bất quá cái này quá khó. Nếu không phải là người số đông đảo, lại thêm địa vị thân phận chờ một chút ưu thế, đại thương vương thất cũng tích lũy không hạ cái này 21 người. Cái này 21 người bên trong, lấy thực lực làm chuẩn. Ai mạnh ai sắp xếp ở phía trước, trần chừ thực lực vi tôn, đương nhiên, chỉ là đại khái, lẫn nhau ở giữa cũng không có chân chính sinh tử phân đấu. 21 vị chuẩn thánh cấp độ thứ tư đến cấp độ thứ 6 cùng giả, cố lực lượng này rất cường đại, cũng rất trấn quý, sẽ không tùy tiện vận dụng. Nó càng là thương vương thất củng cố vương quyền trấn áp tứ phương trọng yếu lực lượng một trong. Trình độ nhất định đến nói, chỉnh thể so một thế hệ vương, đều càng quan trọng không ít. Tham kiến đại vương. 21 người cùng tê lên hành lễ nói. Đế Tân lớn tay nhẹ vây, ra hiệu bọn hắn miễn lễ, bình tĩnh nói, lớn chiến tướng khởi, chư vị trưởng lão nghĩ như thế nào?" Tất cả trưởng lão thần sắc càng nghiêm túc mấy phần, nhao nhao lại thi lễ một cái nói, "Thần thể sống chết nghe theo đại vương điều lệnh." "Được." Đế Tân nhàn nhạt từng tiếng, trực tiếp ra lệnh, "Nghị trưởng lão, ngươi mang lục trưởng lão, bắt trưởng lão chạy tới bắc bá hầu chỗ, hiệp trợ hắn ổn định cục diện, hành sự cẩn thận." Vâng. Bốn người hành lễ. 11, thập nhị trưởng lão, hai người các ngươi tiến về đồng, nam hai phương, cục giám sát thế. Vâng. Tứ trưởng lão, ngươi cùng tất trưởng lão chân thủ tổ địa, không có cô mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được di động. Vâng. Từng đầu mệnh lệnh, liên tục không ngừng hạ đạn, rất nhanh, trưởng phân nửa trưởng lão đều chiếm được mệnh lệnh, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì những này mệnh lệnh lại không cùng cơ xương chính diện chiến đấu. Phải biết, trước đó bọn hắn đều là đã làm tốt chiến tử chuẩn bị. Nó giữ trưởng lão ở tại nhân vương cùng, tùy thời chờ lệnh. Đế Tân ánh mắt nhìn mọi người một cái, thản nhiên nói: "Vâng. Không có nhận được mệnh lệnh trưởng lão hành lễ đáp. Đều lui đi." Đế Tân phất. "Vâng, chúng thần cáo lui." 21 vị trưởng lão một bên hành lễ, ánh mắt một bên bất động thanh sắc, đều nhìn về đại trưởng lão. Đại trưởng lão thì là dư quang quét qua, nhìn về phía ba giải lão Tử Dũng. Tử Dũng lại là xem như không nhìn thấy, đi theo các trưởng lão khác cùng một chỗ chậm rãi hành lễ, muốn lui ra. Đại trưởng lão khẽ miệng co quắp hạ, đồng thời lùi ra ngoài đi. Rất nhanh, nhận được mệnh lệnh trưởng lão lúc này liền đi tứ tán. Còn lại thì là ở bên trong hầu dẫn đầu hạng, hướng một chỗ cung điện đi đến. Trong đó hầu lui ra, đại trưởng lão bọn người riêng phần mình tại một gian phòng ốc bên trong nghỉ ngơi, phản phất hết thảy đều không có có dị dạng. Không bao lâu, đại trưởng lão thanh âm truyền vào ba giải lão tử Dũng trong hai, vì sao không mở miệng? Tử Dũng ngồi xếp bằng, luôn luôn bá đạo hào khí khí tức, có chút bất đắc dĩ, đại trưởng lão, tại sao phải ta mở miệng? Bây giờ thế cục, chúng ta không thể cùng một chỗ hướng đại vương tạo áp lực, chỉ có thể một người mở miệng, ngươi cuối cùng từng hộ vệ qua lão vương, hiểu rõ hơn chút. Đại trưởng lão thanh em bình tĩnh vang lên, Tử dũng viết hạ miệng, dường như càng thêm bất đắc dĩ. Đại vương trong lòng hẳn là từ có trừng mực, chúng ta làm gì nhiều lời? Việc quan hệ ta đại thương truyền thừa, há có thể chủ quan? Đại trưởng lão thanh em nghiêm túc mấy phần, Tử dũng thần sắc càng lộ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng năm đó sự tình lần nữa hiện hiện, bản năng liền có loại trột dạ cảm giác giao phía dưới, không được, ta không đi. Ngươi đến tột cùng tại lo lắng cái gì? Đại trưởng lão mặt mũi giàn môi nhũ một cái, hơi nghi hoặc một chút, không có cái gì. Tử Dung lần nữa lắc đầu, cái gì cũng không nói năm đó sự tình hiểu một chút có một ít nhưng bởi vì đế ớt phong tỏa chân chính hoàn toàn hiểu rõ lại rất ít ngay cả đại trưởng lão đều chỉ là biết một chút trầm mặc mấy tức đại trưởng lão không còn bức bách rơi vào trầm mặc nửa ngày mới yếu ớt buông tiếng thở dài thôi chính ta đi nói liền muốn đứng dậy tại bên trong cung điện này từng cái phòng các trưởng lão thần sắc khác nhau một bộ phận trầm mặc xem như không nghe thấy một bộ phận lại là nhao nhao mở miệng đại trưởng lão đại trưởng lão hay là để ta đi đại trưởng lão không cần nhiều lời đại trưởng lão bảy hạ thủ thân ảnh đã ra phòng đại điện. Lập tức, còn lại trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra, nhất là Tử Dũng. Việc này là trưởng lão đoàn nghĩa vụ, nhưng hôm nay tình thế khác biệt, chỉ có thể phái người đơn độc tiền đến, để tránh kích thích người trẻ tuổi Vương Lịch phản tâm lý, mà có thể đại biểu trưởng lão đoàn, tại Nhân Vương trước mặt lộ ra có phân lượng, chỉ có vị trí thứ 4 trưởng lão. Đại trưởng lão tiền đến, không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, loại chuyện này, nếu như không có bắt buộc, bọn hắn thật đều không nghĩ tại Nhân Vương trước mặt nhất tới. Nhất là vị này để bọn hắn bản năng liền cảm thấy kiềm chế cảm giác thâm bất khả trách sở không tới ngọn nguồn nhân vương đại trưởng lão một mình tiến đến vừa vặn một bên khác bước ra đại điện đại trưởng lão trong lòng không khỏi mắng một câu một đám danh con dù là lấy thân phận địa vị của hắn đều thật không nghĩ tại việc này đối mặt nhân vương nhưng không có cách tứ đại có thể đi trưởng lão hai tứ trưởng lão mượn nhiệm vụ đã rời đi tam trưởng lão cường ngạnh không đi cũng chỉ có hắn thật ra trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến rất nhanh liền đi tới nhân vương bảo hậu điện tham kiến đại vương có chút quy củ vinh nhục không sợ hãi hành lễ một cái Đại trưởng lão nhìn qua rất là bình thản. Đế Tân hơi khoát khoát tay, trong ánh mắt lóe lên một vòng tìm tòi nghiên cứu, có phần có thâm ý nói, Đại trưởng lão có chuyện gì quan trọng? Đại trưởng lão trong lòng hơi rét, cảm giác mục đích của mình giống như một chút liền bị nhìn xuyên, ánh mắt có chút rủ xuống một chút, bình tĩnh nói, Đại vương, thần đến đây chỉ vì một chuyện. Vừa vặn cô cũng có một chuyện còn muốn hỏi đại trưởng lão. Dừng một chút, Đế Tân nhìn xem đại trưởng lão nói, đại trưởng lão liền giật mình, không có chút rung động nào nói, Đại vương có chuyện gì, cứ việc thằng hỏi. Tiên triêu đại thần đề nghị cô lập hạ thái tử. Ngươi cảm thấy bọn họ có phải hay không đều cho rằng cô sẽ bại vong? Đế tân ánh mắt tính mịch, bình tĩnh hờ hững nói. Đại trưởng lao ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có nhìn thẳng kia ánh mắt, trầm mặc mấy tức mới nói, Tiền Triêu đại thần cũng là vì đại thương cơ nghiệp, Đại Vương không cần để ý. Không cần để ý. Đế tân hơi cười hạ, đã Đại trưởng lao nói không cần để ý, vậy liền không cần để ý đi. Đại trưởng lao có chuyện gì? Thần coi là như thế thời khắc, chúng ta trưởng lao hẳn là ngăn tại phía trước nhất mới là, còn xin Đại Vương cho phép. Đại trưởng lao không chút nghĩ ngợi nói, trực tiếp đổi mục đích. Bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được, đối phương kia cố lựa giận. Suy tư liên tục, hắn lựa chọn lập bộ. Đại vương dù sao trẻ tuổi, bực này thời khắc không phải bọn hắn cường ngạnh thời điểm. Sống hơn 100 vạn năm, trải qua vô số sóng gió hắn, rất rõ ràng điểm này. Đế Tân lại tùy ý cười hạ, bình thản nói, "Chư vị trưởng lão không cần suy nghĩ nhiều, ta đại thương nhất định sẽ thắng." "Vâng." Đại trưởng lão bình tĩnh đáp. Không tiếp tục nhiều lời, đại trưởng lão lui ra, Đế Tân cũng không tức giận. Trưởng lão đoàn xe nói lập xuống thái tử sự tình, vốn là tại trong dự liệu của hắn, đây là chức trách của bọn hắn. Nhất là đại trưởng lão lựa chọn nhượng bộ điểm này, càng làm cho hắn xem trọng ba phần. Bất quá, nho nhỏ một sự kiện, hắn lại có thể cảm giác được, cái này nhìn như lấy hắn vi tôn đại tường, kỳ thực tồn tại các loại quý củ. Hơn 80 vạn năm trôi qua, cái này hình thành vô số quý củ, kỳ thật liền ở bên cạnh hắn, thời khắc hạn chế hắn. Chỉ bất quá bởi vì hiện tại đặc thù thời khắc, cho nên những quý củ này lựa chọn nhượng bộ. Bất quá thời khắc thế này trôi qua về sau, cái này cùng hắn trải qua mấy cái tiểu thế giới khác biệt, tại tiểu thế giới lúc, mặc dù hạn chế cũng lớn, nhưng hắn có thể cưỡng ép đánh vỡ hạn chế. Tại cái này hồng hoang lại không được. Nguyên nhân rất đơn giản, đại thương bên ngoài hạn chế lớn hơn. Chương 309, hôn nguyên chi cảnh. Nhân tộc tổ đỉnh, các thế lực cường đại đều là đại thương hạn chế. Dù sao đại thương cơ hồ vốn là ở vào trong hồng hoang, nhận cơ hồ tất cả ánh mắt giám sát. Như thế, dù là hắn có được đánh vỡ đại thương nội bộ quy tắc thực lực, tại hắn không có chống lại ngoại giới thế lực thực lực trước đó, cũng tuyệt không thể làm to chuyện. Liên lụy quá lớn, nhân vương cũng không phải có thể tùy tâm sử dụng. Ngược lại là giá thứ đại chiến. Đế Tân không có đem thái tử sự tình nhiều để ở trong lòng cuối cùng nhảy không được nhiều cao, mà là tại cẩn thận cân nhắc lấy lần này lại chiến. không bao lâu, hắn triệu kiến thư ngưỡng, lữ bất vi, vương minh dương, ký trì mới, bảng thống năm người, nghe bọn hắn một chút ý kiến. bọn hắn thực lực hôm nay là không đủ, nhưng trí tuệ cũng không giới ai. tăng thêm tư duy, nhận biết hoàn toàn đứng tại đế tân bên này, cho nên so thương dung tỷ can bọn hắn càng thêm phù hợp là đế tân bảy mưu tinh kế. mấy canh giờ về sau, sớm đã có chuẩn bị thương lượng bọn người, đem tất cả ý nghị kế hoạch đều tổng kết đến cùng một chỗ, đế tân ý nghị trong lòng cũng kém không nhiều chứng thực lại làm một chút mệnh lệnh được đưa ra, đế tân đi tới đại thương truyền thừa chi địa, bốn tòa trải qua tang thương cao tấm bia đá lớn sửng sững, phảng phất chấn áp nhân tộc dòng sông lịch sử. Tam phần một trong liên sơn dịch, ngũ điển một trong vũ đế điện, bát tác thứ hai, ẩn chứa trong đó vô số sinh linh mơ tưởng đã cầu các loại truyền thừa. Bất quá lúc này đế tân đến đây, lại không phải vì những truyền thừa khác, mà là muốn biết chuẩn thánh về sau cảnh giới tin tức chính xác. Đối với tuyệt đại bộ phận sinh linh để nói, chuẩn thánh cảnh giới cũng đã là bọn hắn đỉnh điểm. Đại thương truyền thừa hơn tám vạn năm, người mạnh nhất cũng là chuẩn thánh cảnh giới cũng không biết về sau cảnh giới vì sao, chỉ biết một chút đại khái, phổ biến, tỷ như Hỗn Nguyên chi cảnh, tỷ như Bát Tổ cảnh giới thành đạo, xương tổ, tỷ như sương đế, thậm chí sương hoàng. Đế Tân có thể cảm giác được, hắn lực lượng đã đạt tới hắn chỗ phân chia chuẩn thánh tầng thứ 9 lần, chạm đến hồng hoang pháp tắc chi võng. Nhưng cấp độ này, đến cùng có hay không thuộc về tại chuẩn thánh cấp độ này, có phải là thuộc về cấp độ mới? Hỗn Nguyên chi cảnh, những này hắn đều không xác định. Đáp án này, cũng chỉ có thể từ cái này mấy khối nhân tộc truyền thừa chi bia nói cho hắn. Bước chân một bước đi vào liên sơn dịch trong tấm bia đá sáu dòng chân khí kích thích lực lượng cường đại khiến cho hắn đi thẳng tới bia đá chỗ sâu bắt đầu chọn lựa lĩnh hội mấy tấm bia đá lớn thực lực càng cường đại mới tham ngộ ngộ đến càng nhiều truyền thừa hiểu rõ nhiều thứ hơn đây cũng là vì cái gì đại thương không có chuẩn thánh về sau cảnh giới tin tức chính xác ba ngày sau đó đế tân tại kia mênh mông như biển trong truyền thừa rốt cuộc tìm được vật hắn muốn tìm hiểu kỹ càng một chút nhìn kết hợp tự thân đủ loại chính xác cảnh giới cấp độ rõ ràng trong lòng đại la kim tiên chuẩn thánh chi cảnh hồn nguyên ba cảnh Hồng Hoang Tử sinh ra đến nay liền vô cùng cường đại, vô số sinh linh hướng lên tu hành, mở ra vô số đầu đại đạo con đường. Nhưng đến đằng sau, chung quy là trăm sông đổ về một biển. Đại La Kim Tiên về sau cảnh giới, nguyên bản cũng không gọi chuẩn thánh, chỉ là bởi vì có thánh nhân một ngày này tán thành vị trí, dẫn đến vô số sinh linh truy cầu, tăng thêm Đại La Kim Tiên khoảng cách hồn nguyên chi cảnh quá lớn, cho nên mới có chuẩn thánh cái này cách gọi. Chuẩn Thánh về sau chính là hồn nguyên chi cảnh. Nghĩ muốn đến cảnh giới này, nhất định phải làm một đầu đại đạo viên mãn, cũng chính là thành đạo. Đế Tân mình chỗ phân chia chuẩn thánh tầng thứ 9 lần. Nói cách khác, chuẩn thánh cảnh giới này, nghiêm chỉnh mà nói, đế tân chỉ có thể phân chia 8 cấp độ, cũng không có tầng thứ 9 lần. Hỗn Nguyên cái này đại cảnh giới bên trong, lúc đầu không có cấp độ phân chia, nhưng vô số niên sinh linh diễn biến bên trong, chậm rãi cũng lấy thực lực phân ra ba cấp độ. Tổ cảnh, Đế cảnh, Hoàng cảnh. Đây chính là vô số sinh linh vì Hỗn Nguyên chi cảnh phân chia, phi thường phù hợp vô số năm qua, vô số sinh linh chủng tộc tranh đấu hàm nghĩa. Chậm rãi, Hỗn Nguyên hai chữ cũng rất ít dùng, nhiều lấy cái này ba cái các gọi tổ cảnh, đế cảnh, hoàng cảnh. Lúc này, đế tân sáu rồng chân khí hợp lại, lực lượng đã đột phá chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, đạt tới Hỗn Nguyên cấp độ thứ nhất, tổ cảnh. Bất quá cũng hẳn là chỉ là vừa mới đạt tới, thuộc về cấp độ này trong cùng nhất. Đương nhiên, đến Hỗn Nguyên chi cảnh, đại đạo đều đã viên mãn, tuy có phân chia mạnh yếu chia làm 3 cấp độ, nhưng đều thuộc một cái lớn cấp độ. Cho nên cơ hồ không có loại kia phía trước cùng cảnh giới nghiên ép, miêu sát tình huống. Dù là một vị đại đế, cũng không có khả năng miêu sát một vị tổ cảnh cường giả, tuyệt đại bộ phận khả năng là bị nó đào tạo. Dù cho Đế Tân Kỳ thật cũng không có đại đạo viên mãn, nhưng lực lượng lại thật sự là tổ cảnh. Bởi vậy cái khác tổ cảnh muốn đánh bại hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nguyên Chi giết hắn. Hiểu rõ song hối Nguyên Chi cảnh chuẩn xác tin tức, Đế Tân liền một bên chờ đợi, vô cục, một bên rốt cục bắt đầu luyện hóa lên cái kia khổng lồ nhân tộc nửa thành khí vận chi lực. Hồng hoang Thiên Địa, nếu như luận đến khí vận chi lực, trừ thiên đạo chi lực bên ngoài, thân là Hồng hoang thứ nhất tộc nhân tộc, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Tất cả đại năng đều dò mong muốn nửa thành nhân tộc khí vận chi lực, nhìn như có chút ít, nhưng nó là phi thường khủng bố. Nếu không phải là người vương chính là nhân tộc trên danh nghĩa lãnh tụ, tăng thêm nhất định phải gánh chịu kia sợ người sợ tộc khí vận trọng lượng, nhân vương tuyệt đối phải không đến cái này nửa thành khí vận chi lực có được. Nó mạnh mẽ, hung bố, dù là lấy đế tân bây giờ sáu rồng chân khí, cắn bước, tốc độ cũng không quá nhanh. Hắn cũng không nổi, không giờ khắc nào không tại tăng cường đồng thời, tĩnh mịch bên trong bao hàm lén ý ánh mắt, nhìn chằm chằm phương tây. Kia đã sớm tại cựu Châu tràn ngập kiềm chế bầu không khí, theo thời gian từng giờ trôi qua, đông đảo chư hầu cùng đại thương động tác càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nặng nặng. Mưa gió muốn tới cảm giác xâm nhập vô số sinh linh, để bọn hắn có loại run rẩy bảy cảm giác. Triều Ca thành bên trong, đề nghị lập xuống thái tử chi vị thanh âm, mặc dù từ đầu đến cuối cứng chắc, nhưng trong triều các thế lực lớn ăn ý liên hợp áp chế xuống, cũng không cường đại. Chỉ có thể coi là thuyết phục, mà không phải bức bách. Cho nên Triều Ca thành bên trong bầu không khí, cũng không có vì vậy tăng thêm. Trước mắt, khoảng cách đế tân xuất quan đã hơn một năm. Một ngày này, Kỳ Thành, Tây bá trong hầu phủ. Tây kỳ trọng thần cao tầng hoặc nhiều hoặc ít đều mang từng tia từng tia vẻ kích động, tại hầu phủ trong hành lang hội tụ. Bởi vì Tây Bá hậu Cơ Dương xuất quan, tham kiến hầu gia. Nửa ngày, khi Cơ Dương thân ảnh xuất hiện lúc, bá ấp hảo, tán nghi sinh trở tây kỳ hơn 10 vị trọng thần lúc này hành lễ, bầu không khí lập tức cao. Ha ha, chư vị không cần đa lễ. Cơ Dương đầy mặt thân hòa thiếu dung, cũng không vĩ nạn thân thể, lại phản phất cùng thiên địa tương hợp, vô cùng minh ngông, lại hòa hợp mà mỹ. So với năm đó vừa mới thành đạo lúc, rõ ràng tiến thêm một bước. Tại kia trên cùng ngồi xuống, Cơ Dương hai mắt sáng ngời có thần, nhìn hơn 10 vị tây kỳ trọng thần, hai tay ôm quyền, có chút thi lễ chân thành tha thiết nói: Những năm này, làm phiền chư vị. Nói xong, đưa tay dừng lại, nhưng lại chúng thần muốn khiêm nhượng lời nói, thần sắc một chút xíu trở nên trịnh trọng mà kiên định, phàm phất tuyên thệ trước khi xuất quân, lần này, Cơ Dương tất không để chư vị thất vọng. Chúng thần hô hấp đều là dừng lại, ánh mắt trở nên lửa nóng, đồng nói, thần nguyện thể chết cũng đi theo hầu gia. Được. Cơ Dương đứng lên, khí tức trên thân chậm rãi biến, ít đi rất nhiều thân hỏa, nhiều một cỗ hăng hái, một cỗ phong mang tất lộ, một cỗ ai dám tranh phong dương chảo khí tức. Tựa hồ, hắn muốn quân Lâm thiên hạ. Thông tri chư hầu, đế tân vô đạo không tuân theo tam hoàng mẹ người, bất kính hồng hoang ngũ đế. Hai tháng sau, bản hầu muốn khởi binh, thảo phạt vô đạo đế tân, lại không có bất luận cái gì che giấu, cơ xương thanh âm ầm vang dữ lực, đều là tự tin cùng kiên định. Vâng, mười mấy người ầm vang hành lễ, kích động chờ mong lửa nóng chi ý nhảy lên gương mặt. Rốt cục đến lúc đó, chương 310, ký châu thành tô hộ, nhiều năm như vậy chờ đợi, mấy lần chập trùng lên xuống, em mở, cuối cùng đã tới. Dù là lấy bọn hắn chi tâm tính, đều hô hấp nặng nới phẫn. Phía trên, cơ xương ánh mắt càng lộ ra giống như là lợi kiếm tinh mang nhìn hướng về phía đông. Đế ất, ngươi cuối cùng ngăn không được ta. Hơn một canh giờ về sau, Bá ấp khảo phủ đệ vừa mới tán đến hội nghị Bá ấp khảo, liền về đến nơi này. Mà trong hành lang đã có một đạo nho nhã bên trong mang theo ba phần không bị trói buộc khí chất thanh y thân ảnh trở lấy. Phùng Hiếu tham kiến đại công tử, nhìn đại công tử sắc mặt hầu ra đã xuất quan, cũng ra lệnh à. Nhìn thấy Bá ấp khảo hai đầu lông mày có không thể che hết vẻ hư vấn, thanh y thân ảnh ôm quyền có chút thi lễ một cái, mang theo ý cười thanh âm bên trong càng nhiều hơn chính là ung dung không đội bình tĩnh. Ha ha. Quả nhiên cái gì đều không gạt được Phụng Hiếu ngươi. Bá ấp khảo cao hứng cười nói, thái độ rất là thân cận, bởi vì đối phương là bên cạnh hắn thứ nhất túi khôn. Quách Phụng Hiếu ánh mắt hơi rủ xuống, mang theo mấy bôi ý cười nói, hầu gia thương thế khỏi hẳn, đế ất vẫn lạc, mới nhân vương đăng vị bất quá 17 năm, tu luyện bất quá mấy trăm năm, tăng thêm đăng vị thời điểm, bất kính tăng hoàng, mẹ người, ngũ đế, lưu lại tuyệt hảo lấy cớ. Lúc này là phát thương, hoặc là nói thảo phạt vô đạo đế tân tuyệt hảo thời cơ. Ha ha ha, không sai, phụ thân đã hạ lệnh, hai tháng sau chính thức khởi binh thảo phạt vô đạo đế tân. Bá Ấp Khảo có chút tởm mở cười to, lại không chút nào tổn hại quý công tử khí chất, khiến người có loại hài lòng, thân hòa cảm giác. "Ngưng tạm, mang theo bôi đang tiếp nói, nếu là phụ thân trọng dụng phụng hiếu ngươi, ta Tây Kỳ nhất định có thể có nắm chắc hơn." Đại công tử quá mức liêu tán. Quách Phụng Hiếu mỉm cười nói, lời tuy là khiêm tốn, nhưng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, giống như tại ngầm thừa nhận. Kỳ thật nội tâm của hắn bên trong lơ đến. Hắn mặc dù rất tự tin, bá Ấp Khảo cũng đích xác vui lòng hắn nhận cơ sương trọng dụng. Nhưng trí tuệ bên trên, cơ sương bên người Tây Kỳ các trọng thần Tuyệt đối rất mạnh, cũng sẽ không thua hắn bao nhiêu, chỉ là song phương kinh lịch, tầm mắt không giống thôi. Càng quan trọng là thực lực phương diện. Hắn một người mới, hay là đại công tử bá ấp khảo tâm phúc, không có thực lực, như thế nào đi cùng qua điên, tánh nghi sinh trở lão nhân tranh phong. Thế giới này bản chất nhất đồ vật, hay là thực lực. Không có thực lực, dù là hắn trí tuệ thông thiên, không có đầy đủ biểu hiện ra ngoài, đạt được tất cả mọi người tán thành, đồng ý, mặc cảm trước, cũng căn bản là không có cách tại cơ xương trước mặt đặt chân. Dù sao hắn là người mới, bá ấp khảo bảy hạ thủ một bộ hoàn toàn không có liêu tán thân hòa bộ dáng dừng một chút chỉnh trọng nói phụ thân để ta phụ trách cùng chư hầu liên hệ sự tình Phụng hiếu nghĩ như thế nào quách Phụng hiếu nhíu mày vui vẻ nói chúc mừng đại công tử hầu gia đây là cố ý bồi dưỡng ngươi à bá ấp khảo cười một tiếng không nói thêm gì bởi vì đây cũng là hẳn ý nghĩ ta tây kỳ có thể tín nhiệm chư hầu đều đã chuẩn bị kỹ càng hầu gia cùng một chỗ binh nhất định đồng thời khởi binh hướng những này chỉ cần thêm chút chú ý là đủ trọng yếu nhất là những cái kia còn không có hạ quyết tâm cùng trung lập chư hầu quách phục hiếu ý mừng thu liễm có chút trịnh trọng nói, phụng hiếu lời ấy không sai, theo ngươi lên xem, ta nên như thế nào thuyết phục bọn hắn. bá ấp khảo ngưng trọng gật đầu, mong đợi nhìn xem quách phụng hiếu lấy đại thế thôi động, khi xung quanh chư hầu đều khởi binh, hắn cũng sẽ khởi binh. quách phụng hiếu câu lên một vòng đều ở trong lòng bàn tay tự tin ý cười, trong hai mắt là cơ trí quan mang, càng mang theo bao hàm thâm ý. bá ấp khảo như có điều suy nghĩ gật đầu, đại công tử, liền từ ta phương tây hai trăm chư hầu bắt đầu đi. quách phụng hiếu bình tĩnh nói, ừm, ra nhốt người ngày về sau. Cơ Dương liền bắt đầu nhiều lần cử hành triệu hội, tại càng nhiều mặt người trước lộ diện, tiếp kiến càng nhiều quan viên. Trong lúc nhất thời, 17 năm trước thành đạo về sau, liền cơ hồ biến mất tại tất cả mọi người trước mặt Cơ Dương, kia cô hy vọng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Vốn nên tại 17 năm trước liền cấp tốc tăng lên thanh danh, một thẳng đến lúc này, mới chính thức triệt để bộc phát. Khắp nơi đều là liên quan tới Cơ Dương chủ đề, nhân tử, tài đức sáng suốt, cường đại, đối nhân tộc có công, Hầu Thiên Bát Quái chờ một chút sự tình, phảng phất như của phòng, cực nhanh càn quét càng ngày càng nhiều địa phương. Mà một số nhỏ người thì là sáng tỏ chiêu một mực chỉ hoãn một trận chiến, muốn bắt đầu. Triều Ca Thành, lúc nhận được cơ xương lộ diện, mà lại cực kỳ cao điệu thời điểm, đế tân quân thần liền minh bạch, hắn muốn phản. Nhân Vương Điện, Đại vương, thần thỉnh cầu lập tức đuổi đến tiền tuyến. Văn Trọng cái thứ nhất nghiêm nghị nói, hắn bản bộ binh mã đã sớm đến tiền tuyến, chỉ chờ hắn vừa đến liền có thể. Đại vương, thần cũng thế. Lỗ Hùng theo sát hành lễ. Đại thương tám đại nguyên soái, cái khác sáu vị đã sớm đến tứ phương trấn áp, duy trì có hai bọn họ còn không có tiến đến. Hai người các ngươi ngày mai liền xuất phát, lấy Văn Trọng vì đại nguyên soái tống lĩnh hết thể chiến sự. Đế Tân Bình tĩnh nói, vâng. Văn Trọng hai người đáp. Đế Tân ánh mắt quét qua cái khác trọng thần, tiếp tục ra lệnh, Tỷ Can, Chín hầu, Ngạc hầu, kỳ tử bốn người hộ tống, nghe nói trọng điều lệnh. Vâng. Chín hầu, Ngạc hầu, kỳ tử ba người đi lễ đáp. Tỷ Can mày níu lại hạ, nhưng cũng chỉ có thể đáp. Văn Trọng, cô sẽ lại phái sáu vị trưởng lão cùng người, tại cô đến trước, không thể có mất. Đế Tân uy nghiêm nói, thần lĩnh mệnh, lấy tính mệnh đảm bảo, tất vạn vô nhất thất. Văn Trọng thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng hành lễ nói, được. Đế Tân từ chối cho ý kiến lên tiếng, nhìn về phía lục bộ đại phu còn lại hai người, Thương Dung Mai Bá, hai người các ngươi phụ trách chấn thủ triều đình, ở giữa điều hành. Vâng, thần lĩnh mệnh. Thương Dung hai người hành lễ đáp. Hạ lệnh, dân bộ phải bên trong đại phu gấm tha thứ, lại bộ trái bên trong đại phu kỳ hồng. Dân bộ hạ đại phu triệu vũ. Hộ Tống chạy tới. Đế Tân còn nói ra một hệ liệt đã sớm định ra đến quan viên danh tự, đây đều là quan văn, mà lại đều có chuẩn thánh thực lực. Rất nhanh, đại thương tòa này quái vật khổng lồ ầm vang bắt đầu chuyển động. Không chỉ văn trọng bọn hắn cùng hậu cần chuẩn bị phương diện, còn có một số người nghe theo đế tân mệnh lệnh, cũng đều chính thức hành động. Một trận chiến này ai cũng biết, chỉ cần cơ xương bất tử, gần như không thể tránh. Ai cũng đều không có nghĩ qua muốn lén lút, bởi vì một khi đại quy mô hành động, chuẩn bị phía dưới, căn bản giấu bất quá đối phương. Mà lại bọn hắn cũng không nghĩ tới lén lút cùng giấu giếm, muốn chính là đường đường chính chính hủy diệt đối phương, lấy thắng được thiên hạ cùng chư hầu tán thành. Đại thương, Tây kỳ làm lấy chuẩn bị cuối cùng, càng ngày càng nhiều người buổi tiếp, cũng tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Đông bá đợi lãnh địa, Gương sở hằng nhìn trong tay tin tức, trầm mặc nửa ngày, bình tĩnh trên mặt trong lúc bất chi bất giác đeo lên ngưng trọng. Rốt cục bắt đầu, mười mấy hơi thở về sau, trầm thanh ra lệnh, truyền lệnh, canh gác tứ phương, không có bản hầu mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được hành động thiếu suy nghĩ. Vâng. Bắc bá hầu lãnh địa. Xung minh thu hồi đế tân gửi tới tin tức, giàn ngua cao lớn thân thể lạnh lẽo khí tức dâng lên, cơ hội hoàn toàn loại trừ giàn ngua. Truyền lệnh, tăng lớn đối tô hộ, viên phúc thông báo gồm hầu giám thị, triệu tập tất cả tướng quân đến đây nghị sự. Vâng. Nam bá hầu lãnh điện một đạo cơ hồ cùng gừng sở hàng không sai biệt lắm mệnh lệnh được đưa ra. 800 chư hầu, trừ xa xôi địa khu chư hầu bên ngoài, một cái tiếp theo một cái, cũng cũng bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Đại thương, Tây Kỳ, Trung Lập, ba cái lập trường trong lòng bọn họ quyết ra cùng dao động do dự. Đại thương cùng Tây Kỳ người, cũng tại những này chư hầu trên thân không ngừng thuyết phục. Kỳ Châu. Đại thương 800 chư hầu, lấy phương hướng làm tiêu chuẩn, có phương hướng 4 hầu, các vị 200 chư hầu đứng đầu. Mà nếu bàn về đối 200 chư hầu lực ảnh hưởng nhỏ nhất, không thể nghi ngờ chính là Bắc Bá hầu. Bắp địa chư hầu bên trong nhất là lấy hai vị chư hầu cầm đầu, không ngừng cung bác bá hầu đối kháng. Trong đó một vị liền là ở vào ký châu trung tâm, lấy cái này cựu châu một trong làm tên ký châu hầu Tô hộ. Chỉ là ba chữ này liền có thể nhìn ra Tô hộ mạnh lớn. Từ khi cơ xương bộc khởi, Tô hộ càng là lực lượng sung túc, đối đại thương triều đỉnh còn bảo trì cho thấy bên trên tôn kính, đối bác bá hầu sùng minh lại cơ hồ không nể mặt mũi. Mặc kệ là Bắc Địa chư hầu được rồi khép, hay là như thế một vị tại 800 chư hầu bên trong thực lực, lực ảnh hưởng đều xếp tại hàng đầu chư hầu, tự nhiên đều là tây kỳ trọng yếu nhất lôi kéo đối tượng một trong. Song Vương cũng một mực duy trì hữu hảo quan hệ, thậm chí còn có thông gia mục đích. Vì Bắc Địa Chư Hầu cộng đồng khởi binh thuận lợi, Cơ xương đặc địa phái tới người, liên hệ Chư Hầu, cam đoan khởi binh công việc. Trạm thứ nhất, hoặc là nói liên hệ Bắc Địa Chư Hầu khởi binh tốt nhất vị trí, chính là cái này Ký Châu thành Tô hộ cái này. Chương 311, thông gia, 1. Cơ xương xuất quan ngày thứ 12, hắn phái ra người liền đi tới Ký Châu thành bên ngoài. Người cầm đầu có hai vị, một nhìn qua trung niên bộ dáng, một nhìn qua có chút trẻ tuổi. Ký Châu thành quả nhân Hùng Vĩ, Tô hộ người này cáo giả, lại thực lực cường đại. Hắn dù đã sớm cùng ta Tây kỳ kết thành liên minh, nhưng cũng không thể không phòng a. Đứng tại ký châu thành ở ngoài mấy ngàn dặm, trung niên bộ dáng người trầm giọng nói, hắn chính là cơ xương tự mình điều động người, phụ trách Bắc địa khởi binh chư hầu liên hệ, cùng trung lập chư hầu thuyết phục, có thể nói là thần kiêm trách nhiệm. Cũng may hắn trước kia liền là phụ trách phương diện này, lúc này bất quá là vì nhanh gọn hữu hiệu, tự mình đến đây Bắc địa thôi. Hùng đại nhân lời nói rất đúng. Bên người thanh bảo trẻ tuổi gật đầu, một mặt đồng ý. Ha ha, phụng hiếu ngươi là ta Tây kỳ khó được người trẻ tuổi mới, rất được hầu gia cùng đại công tử coi trọng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nên làm như thế nào? Được sưng hùng đại nhân trung niên nhân cười một tiếng, ôn hòa nhìn bên cạnh người trẻ tuổi. Hắn biết rõ cái này vị trẻ tuổi bất phàm, hắn là cơ xương tự mình phái người tới tuyển, bất quá phụ trách liên hệ chư hầu người là đại công tử bá ấp khảo. mà vị này tên là quách phụng hiếu người trẻ tuổi, chính là đại công tử phái tới, hai người cùng nhau. Thực lực tuy chỉ là đại la kim tiên, nhưng không nói đại công tử coi trọng, cái này cùng nhau đi tới, hắn liền rất là yêu thích cái này vị trẻ tuổi. Kiến thức, trí tuệ đều để hắn có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Quách Phụng Hiếu khiêm tốn cười một tiếng, đại nhân quá mức liêu tán, Phụng Hiếu lại há có thể so ra mà vượt đại nhân ngài. Tự nhiên đều là nghe phân phó của đại nhân. Ngươi a, chính là quá mức khiêm tốn. Tây Kỳ Trọng Thần một trong gấu hoàn giao lập tức cười có chút hài lòng nói, "Ngưng tạm, thần xác có chút nghiêm túc chút tiếp tục nói, hầu gia cùng các vị đại nhân đã có suy đoán, Tô Hậu người này dù sớm đã cùng liên minh chúng ta, cũng đáp ứng chúng ta cộng đồng khởi binh, nhưng muốn để hắn ngay lập tức khởi binh, lại không phải dễ dàng như vậy. Hắn chắc chắn xem trước một chút thế cục lại nói, chúng ta trừ liên hệ xác định khởi binh bắt địa chứ hầu." cùng thuyết phục Bắc Địa Trung lập chư hầu bên ngoài, chính là thúc giục hắn mau chóng khởi binh cùng ta Tây Kỳ hô ứng. Tô hộ từ trước đến nay gian hoạt, dù là hắn đáp ứng chúng ta, chỉ sợ cũng phải cố ý kéo dài thời gian. Quách Phụng Hiếu gật đầu, thuận lời nói vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào kéo dài?" Gấu Hoàn tràn ngập thâm ý nhìn xem Quách Phụng Hiếu. Quách Phụng Hiếu như mày, minh tư khổ tưởng, mấy tức về sau, có chút bừng tỉnh đại ngộ nói: "Chẳng lẽ chuyện gì mục tiêu." Nói tiếp, Gấu Hoàn Thượng tức nói: "Tô hộ sẽ không dễ dàng khởi binh phàm thường, nhưng hắn cùng Bắc Bá đợi sớm có ân oán." Nếu như chúng ta thuốc dục gấp, hắn có thể sẽ không ngay lập tức khởi binh phản thường, mà đi công kích Bắc Bá Hầu. Kể từ đó, kỳ thực tại phản thường, đối với chúng ta có bảng rào, mặt ngoài lại làm cho Đế Tân bắt không được nhược điểm gì." Quách Phụng Hiếu khẽ tao mày nói. "Ha ha, Phụng Hiếu ngươi quả nhiên thông minh." Gấu Hoàn cười to, trong thần sắc đều là vui mừng, tán thưởng. "Đại nhân quá khen." Quách Phụng Hiếu ngay cả vội có chút khách khí nói. "Đây cũng là hầu gia cùng thừa tướng cái nhìn của bọn hắn, cho nên chúng ta nhất định phải để Tô Hộ mau chóng dựng đứng thảo phạt Đế Tân cơ sí, lấy tâm ảnh hưởng của hắn." kéo theo càng nhiều trừ hầu khởi binh. Gấu hoàn trầm giọng nói, một đường đến nơi này, hắn cũng thăm dò Quách Phụng Hiếu năng lực, đương nhiên phải giao cái ngọn nguồn, tốt hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ. hết thể nguyện ý nghe đại nhân phân phó. Quách Phụng Hiếu thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nói, đi, chúng ta vào thành. Gấu hoàn thỏa mãn gật đầu, dẫn đầu cất bước hướng Ký Châu thành đi đến. Quách Phụng Hiếu hai mắt trố sâu hiện lên một vòng mịt mở chi ý, yên lặng đi theo, không có dừng lại. Một nhóm mười mấy người thẳng đến Ký Châu hậu phủ, mà Tô Hộ Chi Tử Tô Toàn Trung thì là đã ở bên ngoài phụ chờ. Gấu hoàn ra mắt công tử. Lúc này. Gấu Hoàn có chút hành lễ nói: "Hùng đại nhân quá mức khách khí, toàn trung đã sớm hai văn đại nhân chi danh, hận không thể sớm ngày gặp nhau à. Nhìn qua 20 tuổi Tô Toàn Trung thân mật cười nói: "Công tử khách khí." Gấu Hoàn vội vàng nói: "Mời, phụ thân đã đang đợi." Tô Toàn Trung chìa tay ra nói: "Mời." Gấu Hoàn đưa tay. Không bao lâu, những người khác bị mang đi nghỉ ngơi, Gấu Hoàn, Quách Phụng Hiếu hai người thì là bị Tô Toàn Trung mang theo đi hướng đại đường. Trên cùng, một nhìn qua hơn 40 tuổi, khí chất cương chính trung hậu thân ảnh ngồi, bình tĩnh nhìn ba người đi tới, chính là Tô Ho gặp qua ký châu hầu, gấu hoàn, quách phụng hiếu hành lễ nói, hai vị không cần phải khách khí, tô hộ lộ ra ý cười đưa tay nói, tạ hầu gia, hung đại nhân, đã lâu không gặp, vị này là, tô hộ nhìn xem gấu hoàn khách khí một tiếng, ánh mắt liền nhìn về phía quách phụng hiếu, đích thật là đã lâu không gặp, vị này là quách phụng hiếu, theo ta cùng nhau đến đây phụ trách liên hệ chư hầu, cộng đồng thảo phạt vô đạo đế tân công việc, gấu hoàn khách khí một câu, không chút do dự, trực tiếp làm do nói, tô hộ mỉm cười, hào không dị dạng tán thưởng nói, xem ra là tây kỳ tuổi trẻ tuấn kiệt. Lần này để toàn trung cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Trong ngôn ngữ, đem gấu hoàn phía sau không nhìn. Hầu gia Liêu tán. Quách Phụng Hiếu cười nói một câu, cũng không tiếp theo nhiều lời cái khác. Gấu hoàn mặt không đổi sắc, nói tiếp, "Hầu gia, này đến còn phải làm phiền hầu gia ngươi." Tô Hộ hơi ngừng lại, cười khí quyển nói, "Có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng." Khởi binh ngày gần, phải có cực khổ hầu gia hỗ trợ liên hệ chư hầu, cộng đồng khởi binh. Gấu hoàn hai tay ôm quyền chân thành nói, "Phải có chi nghĩa, đế tân vô đạo, nên thiên hạ chư hầu công lấy." Tô Hộ một lời đáp ứng, đại nghĩa Lâm Nhân nói. Gấu hoàn một mặt tán đồng gật đầu, lộ ra không ít tiểu dung, lại là không có ở phương diện này nói tiếp, đổi đề tài nói, trừ cái đó ra, nhà ta hầu ra phái ta hai người đến, còn có một chuyện, nhà, không biết cơ sương huynh có chuyện gì, tô hộ hơi nghi hoặc một chút nói, là nhà ta đại công tử cùng gạt kỵ tiểu thư hôn sự. Gấu hoàn thân cận cười nói, tô hộ sững sờ, lập tức cười nói, nguyên lai là việc này, bản hầu nhất thời ngược lại là không nhớ ra được, nói đến, bá ấp khảo cùng gạt kỵ cũng cũng không nhỏ, là thời điểm, nhà ta hầu ra cũng là như thế ý nghĩ. Gấu hoàn phụ hòa nói. Cơ Dương huynh có ý tứ là, Tô hộ hỏi, "Sính lễ ta đã mang đến, chỉ cần hầu gia đồng ý, ta Tây Kỳ đón dâu đội ngũ ngựa tiến lên đây." Gấu Hoàn Trịnh trọng nói. Một bên, Tô toàn trung ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được nhìn Tô hộ. Tô hộ nhướng mày, như là có chút không vui, bản hầu nữ nhi mặc dù không tính là gì, nhưng như thế, lại cũng không tránh khỏi quá mức qua loa đi. Hầu gia tuyệt đối đừng hiểu lầm, bây giờ khởi binh sắp đến, mặc dù vội vã chút, nhưng cũng đúng lúc biểu hiện chúng ta hai nhà chuyên tốt, chung cùng tiến lùi. Mà lại thời gian dù vội vàng, nhưng bất kỳ nghi thức, tuyệt sẽ không ít một chút. Gấu Hoàng Trịnh trọng nói, Tô Toàn Trung mày nhắc lại, Tô Hộ bất động thanh sắc, suy tư một lát, Phương mới nhẹ nhàng thở dài nói, Thôi được, chuyện cho tới bây giờ, bản hầu cũng không đặt ngươi. Chương 312. trăm Song Phương tâm tư, Hầu gia mời nói, Gấu Hoàng trong lòng ngưng lại, tôn kính mà không tin nói, A kỳ sự tình, Hung đại nhân chắc hẳn cũng rõ ràng, hai năm trước, nàng liền đã không tại ta ký châu hầu phủ. Tô Hộ mang theo một tia thở dài nói, Gấu Hoàng hai mắt chừng hơi lớn, nhịn không được hỏi, Không phải là thành khâu hồ tộc? Không sai, Tô Hộ gật đầu, Hầu gia. A kỳ tiểu thư bây giờ trung quy là chúng ta tộc, nó hồ tộc cái này. Gấu hoàng lông mày càng nhăn, trong giọng nói bản năng có chút cam thủ, thậm chí xem thường hồ tộc. Lời ấy sai rồi. Tô hộ khoát tay chặn lại, nghiêm mặt nói, A kỳ đương nhiên là nhân tộc, là ta tô hộ nữ nhi. Kiếp trước từ lâu kết thúc, nhưng hồ tộc đối nàng cũng không có ác ý, ngược lại đều là thiện ý. Lại thêm hồ tộc cùng ta nhân tộc từ trước đến nay không oán không kiếu, bản hồ vì sao không cho phép đâu? Gấu hoàng trong lòng thầm mắng lao hồ ly, bọn hắn song phương đều hiểu, lẫn nhau chủ đề trung tâm, căn bản không phải hồ tộc vấn đề mà lại A kỷ không tại ký Châu Thành, không thể lập tức cùng Bá ấp khảo thành thân sự tình. Cái kia không biết hầu gia có thể để A kỷ tiểu thư đi đầu trở về. Gấu Hoàng chân thành cần cầu, cái này lại cho bản hầu hỏi một chút. Dù sao lúc ấy nói là đi tiếp thu một chút truyền thừa, việc này quan hệ trọng đại, không có thể tùy tiện đánh gãy. Tô Hộ có chút khó khăn nói. Gấu Hoàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó, hai người chuyển di cái đề tài này, thương nghị khởi binh sự tình. Thì như những cái nào trung lập chư hầu có thể thuyết phục, vị nào trư hầu là đại thương tử trung, ứng đối ra sao? Chờ một chút sự tình đại khái thương lượng xong, đã qua hơn 5 canh giờ. Gấu Hoàn cùng Quách Phụng Hiếu bị mang đi nghỉ ngơi, trong hành lang chỉ còn lại có Tô hộ, Tô toàn trung phụ tử. "Phụ thân, Tây Kỳ vào lúc này muốn để muội muội cùng bá ấp khảo thành thần, quả nhiên là nghĩ triệt để lôi kéo chúng ta cùng một chỗ." Tô toàn trung nghiêm nghị nói. Tô hộ nhẹ gật đầu, yếu ớt nói, "Cơ xương cáo giả, Tây Kỳ nhân tài đông đúc, hắn có thể đoán được vi phụ không ngay lập tức dựng đứng phản thương cơ sĩ, cũng không là lạ." "Ha ha, hay là phụ thân cao minh, tại 2 năm trước liền để muội muội đi hộ tộc." Tô toàn trung cười nói. A Tô Hộ cười âm thanh, đi cho tới bây giờ tình trạng này, cơ xương sớm đã không còn đường lui. Hắn mặc dù cường đại, nhưng đại thương sừng sững hơn 80 vạn năm, như thế nào dễ đối phó? Ai có thể xác định kết quả cuối cùng? Mà hắn không có đường lui, chúng ta lại có, tự nhiên không thể lập tức liền hạ chết chú. Trước hết để bọn hắn liều mạng, chúng ta nhìn thấy kết quả lại nói, ừm, phụ thân nói đúng lắm, đến lúc đó chỉ cần chúng ta thảo phạt Sùng Minh, Tây Kỳ liền không thể nhiều lời chúng ta cái gì. Đại Thương cũng không thể nói chúng ta phản, còn có thể thừa cơ diệt trừ Sùng Minh. Một cục đá hạ bà con chim. Tô Toàn Trung tự đắc cười nói, Tô Hộ cũng cười cười, hiển nhiên tán đồng con trai mình cách nhịn, bất quá lập tức lại có chút chỉnh trọng nói, không nên khinh thường, muội muội của ngươi mặc dù không tại ký Châu, không thể thành thân. Nhưng kia gấu hoàn nói không chừng còn có hậu chiêu, để chúng ta điều kiện tiên quyết chết chú. Vâng. Tô Toàn Trung lập tức đáp. Đại quân chuẩn bị như thế nào rồi? Tô Hộ đổi đề tài hỏi. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng, phụ thân ra lệnh một tiếng, lập tức khởi binh thảo phạt xuống minh. Tô Toàn Trung thần sắc phấn chấn, tràn đầy tự tin nói, ừm. Vị phụ đã cùng Viên Phúc Thông thương lượng xong, đến lúc đó cộng đồng thảo phạt xuống minh, chỉ cần diệt xuống minh, Viên Phúc Thông người này cuồng vọng thô Mãng, không đáng để lo. Đến lúc đó cái này Bắc Địa 200 chư hầu, liền cho rằng cha cầm đầu. Tô Hậu ngữ khí cao chút, trong hai mắt dâng lên trận trận giã tâm. Ký Châu Hậu phủ trong phòng khách. Gấu Hoàn, quét phục hiếu đi tới một gian phòng úp, một phen thi pháp, xác định không có người có thể thám tính về sau, Gấu Hoàn thần sắc trở nên có chút nộ khí, không hổ là Tô Hậu, thật sự là cáo giả, 2 năm trước liền để phòng một tay, đem mật kỷ mang đến hộ tộc. Quách Phụng Hiếu tán đồng gật đầu, Tây Kỳ đoán được Tô Hộ sẽ không ngay lập tức dựng đứng phản thương cơ sĩ, mà là thảo phạt Bắc Bá Hầu Sùng Minh, một đá nhiều chim. Cho nên muốn để Bá ấp Khảo cùng Ặt Kỳ lập tức thành thân, chỉ phải lập tức thành thân, Tây Kỳ cùng một chỗ binh, Tô Hộ liền chạy không được, chỉ có thể lập tức giơ lên phản thương cơ sĩ. Bởi vì khi đó, không ai sẽ tin tưởng Tô Hộ không phải phản thương, ngay cả mặt ngoài che lấp cũng không có. Mà Bá ấp Khảo cùng Ặt Kỳ hôn sự, sớm tại rất nhiều năm trước ngay tại sách, song Vương hiện tại lại là đồng minh quan hệ. Trừ phi Tô Hộ nghĩ trở mặt, nếu không không có khả năng không đồng ý càng không có lý do không đồng ý, thật không nghĩ đến, át kỷ lại tại 2 năm trước, liền bị tô hộ mang đến hồ tộc. muốn nói không phải cố ý, gấu hoàn cùng quách phụng hiếu cũng không tin. về phần có thể hay không gặp người, bọn hắn biết sẽ không, bởi vì cơ xương bòi toán chi danh vốn là nổi danh, lại tự sáng tạo hậu thiên bát quái thành đạo, như là đã nhắc lên át kỷ hành tung, như vậy liền không thể gạt được cơ xương, là thật là giả, tính toán liền biết, tô hộ không có khả năng cầm việc này lừa gạt, hỏng song phương quan hệ, như vậy việc này liền là thật. kể từ đó, liền có lý do quang minh chính đại không thể cùng bá ấp khảo lập tức thành thân. Muốn để Tô Hộ ngay lập tức dựng đứng phản thương cơ sĩ, hình thành đại thế, để càng nhiều chư hầu phản thương dự định cũng liền phá diện. Tô Hộ nơi này chỉ sợ rất khó thành công. Trong Mặc một hồi, gấu hoàn thu hồi nộ khí, than nhẹ một tiếng nói: "Tô Hộ đã sớm chuẩn bị, chúng ta bức bách không được, cũng thuộc về bình thường." Quách Phụng Hiếu an ủi một câu. Hắn biết rõ, hắn đến, kỳ thật chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, chính thức tại Tây Kỳ cao tầng trước mặt lộ diện, xác định thân phận của hắn, vì về sau dung nhập Tây Kỳ cao tầng làm chuẩn bị, cho nên có công càng tốt hơn. Vô công cũng không có việc gì, tự nhiên sẽ không nhiều làm cái gì chuyện dư thừa. Bất kể như thế nào, coi như không thể lập tức thành thân, cũng phải tận lực trước đem hôn sự định ra đến, ngày cũng định ra đến, tuyên bố khắp thiên hạ." Gấu Hoàng trầm giọng nói. "Như thế, chỉ sợ Tô Hộ đối đế Tân cũng có rất nhiều lý do giả biện." Quách Phụng Hiếu cao mày nói, hình như cũng đúng không làm gì được Tô Hộ, có chút phẫn nộ. "Dù sao đây đều là cho Chư hầu nhìn, chỉ cần Chư hầu cho rằng Tô Hộ đứng tại chúng ta bên này là được." Gấu Hoàng có chút ngưng tiếng nói. "Đại nhân nói đúng lắm." Quách Phụng Hiếu phụ họa nói. Tô hộ sự tình tạm thời buông xuống, hai ngày nữa, ta sẽ cùng với hắn thương nghị hôn kỳ sự tình. Sau đó ta sẽ đích thân tiến về Viên Phúc Thông nơi đó, nơi này liền giao cho ngươi, gấp rút thuyết phục Trung lập chư hầu, còn có liên hệ đã xác định khởi binh chư hầu. Gấu Hoàn nhìn về phía Quách Phụng Hiếu, tràn đầy kỳ vọng nói: "Phụng Hiếu nhất định đem hết khả năng." Quách Phụng Hiếu vội vàng thi lễ, chỉnh trọng nói: "Ừm, ta tin tưởng ngươi định có thể làm tốt." Gấu Hoàn vui mừng khích lệ nói: "Dọc theo con đường này, trong mắt hắn, Quách Phụng Hiếu cử chỉ trầm ổn, trí tuệ hơn người. Tăng thêm kỳ thật chuyện nơi đây vụ không nhiều. Dù sao Bắc địa chư Hầu đại khái có bốn phái, hắn cần phải chịu trách nhiệm, chỉ có trung lập một phái tầm 10 vị chư Hầu, cùng xác định khởi binh hơn 10 vị tiểu chư Hầu mà thôi, cho nên hắn rất yên tâm giao cho Quách Phụng Hiếu. Lại cẩn thận trao đổi một hồi, hai người tách ra. Trở lại mình khách phòng, Quách Phụng Hiếu niết miệng lên một vòng cảm thấy có ý tư ý cười, một điểm cảm giác trầm ổn đều không có. Chương 313, Tây Kỳ phản. Lập tức, lại khôi phục ngày xưa không bị chói buộc, tiêu sái. Đỉnh điểm ít 23 US. Hai mắt còn như tinh không thăm bất khả trắc, trong đó có trận trận tinh mang hiện lên mấy tức về sau, hai mắt hợp lại, hết thảy đều khôi phục vừa rồi dáng vẻ, chân ổn, đáng tin. ba ngày sau, hay là căn phòng này đối mặt quách phụng hiếu, gấu Hoàng cũng không làm che giấu, thần sắc có chút nghiêm trọng. đại nhân, tô hộ thực tế có chút quá phận. quách phụng hiếu khuôn mặt có chút căm giận bất bình, nhịn không được nói. Hừ, cái lao hồ ly này, bo bo giữ mình làm được cực hạn. chúng ta nguyện ý lui một bước, không lập tức để hạt kỷ cùng đại công tử thành thân, nhưng không nghĩ tới hắn ngay cả trước định ra hôn sự, tuyên bố thiên hạ cũng không nguyện ý. hạt kỳ bế quan, không liên lạc được. a. Thật cho là chúng ta sẽ tin." Gấu hoàn tay háo hất lên, càng nói càng giận. "Vậy chúng ta?" Quách Phụng Hiếu cẩn thận nói. Gấu hoàn trầm mặt, dừng lại một hồi mới nói, "Tôi hộ thực lực cường đại, dưới trướng không ít chư hầu đi theo, khởi binh sự tình, nhất định phải kết hợp mỗi một phần lực lượng. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể tự mình cùng hắn trở mặt, ta sẽ đem sự tình truyền về Tây Kỳ, nhìn hầu ra mệnh lệnh. Bất quá ta muốn đi trước viên phúc thông kia, nơi này, liền giao cho ngươi." Quách Phụng Hiếu gật gật đầu, chỉnh trang thi lễ một cái, "Vâng." Gần như đồng thời, cái này ký châu hầu phủ trung ương đại đường Tô Toàn Trung có chút lo lắng nói, phụ thân, như thế cự tuyệt định ra hôn sự, có thể hay không chọc giận Tây Bá Hầu? A Tô Hộ cười nhạt một tiếng, nhìn xem nhà mình nhi tử, có chút tự tin nói, hắn sẽ không. Tô Toàn Trung nghi hoặc, Tô Hộ bình tĩnh nói, ngươi cho rằng đại thương chính là dễ đối phó như vậy? Cơ xương coi như đã thành đạo, nếu là không có chư hầu trợ giúp, cũng tuyệt không có khả năng thành công. Đông Nam 400 trăm chư hầu, có khương hàng sở, ngặt sùng vũ hai người tại, không sẽ có bao nhiêu lực lượng giúp hắn? Nói cách khác, chúng ta chính là hắn lớn nhất giúp đỡ một trong, vô luận như thế nào hiện tại hắn cũng sẽ không cùng chúng ta xin khí. Dừng một chút, lông mày nhíu lại, trong bình tĩnh tự tin càng sâu nói, coi như hắn xin khí, lại có thể thế nào? Hiện tại hắn cần chúng ta, không thể trở mặt. Về sau không nói hắn có thể thành công hay không. Coi như hắn thành công, trở thành cái này cựu châu chi chủ, không nói muội muội của ngươi cái tầng quan hệ này tại lấy hắn yêu quý thanh danh làm người, cũng sẽ không bởi vì chuyện này đối trả cho chúng ta. Huống chi đến lúc đó hắn đối mặt đối thủ lớn nhất cũng không phải chúng ta. Tô toàn trung như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tô hộ bầy hạ thủ. Không cần quan tâm đến những này, khởi binh ngày đang ở trước mắt, thế cục không có minh xác trước đó, tuyệt không thể đứng vững một bên nào. Hiện tại hay là nghĩ thêm đến đối phó sùng minh đi. Vâng. Ba ngày sau, Cơ Sương thu được gấu hoàn kỹ càng báo cáo, bình tĩnh không lay động sắc mặt không thay đổi chút nào, đem hồi báo cho phía dưới mấy vị trọng thần, không nói thêm gì. Chỉ chốc lát sau, mấy vị trọng thần liền đều xem hết, thần sắc cũng đều không thay đổi, chỉ là trong hai mắt, hoặc nhiều hoặc ít dâng lên kia vẻ tức giận. Ngược lại là Cơ Sương, đột nhiên cười cười, không thèm để ý chút nào nói, không hổ là Tô hộ, cũng được đã như vậy chúng ta cũng không nên cưỡng cầu phía dưới mấy vị trọng thần ánh mắt trong lúc lơ đễng liếc nhau táng nghi sinh trầm giọng nói hầu ra tô hộ như thế sợ rằng sẽ đả kích chư hầu đi theo chi tâm không có trở ngại coi như hắn không dựng đứng phản thương cờ xí, lấy thảo phạt sủng minh vì yểm hộ nhưng người trong tiên hạ cũng đều sẽ biết hắn chính là tại phản thương như thế liền đủ rồi cuối cùng dựa vào cuối cùng vẫn là chính chúng ta cơ sương bình tĩnh nói vâng táng nghi sinh gật đầu không nói gì nữa triều đình lại có động tĩnh gì cơ xương đem tô hộ sự tình để ở một bên Nhìn về phía Quá Điên, Hồi bẩm hầu ra, văn trọng và rất nhiều quan viên hạ lạc vẫn là không có tìm tới, nhưng cơ bản có thể xác định, tại dự, ung, Lương Ba Châu bên cạnh, phòng bị ta Tây Kỳ. Quá Điên trịnh trọng nói, "Đế Tân đâu?" Cơ Dương trong giọng nói không tự giác nhiều một chút thật trọng. Còn tại Chiêu Ca Thành, hết thảy như thường. Quá Điên trả lời. "Hết thảy như thường." Cơ Dương lẩm bẩm, nhàn nhạt khen, ngược lại là tốt tính nhất mại. Trưởng lão đoàn như thế nào rồi? Cơ Dương hỏi lần nữa. Đại thương Vương thất trưởng lão đoàn tuy thuộc bí ẩn, nhưng kỳ thật chỉ là đối trung hạ tầng. Tại cường giả trong mắt cũng không phải là bí mật, thân hồ thẹn tạm thời còn không có tra được. Quá điên hơi hạ thấp đầu, hình như có xấu hổ. Những người kia đều là cường giả, chỉ nghe lệnh của thương vương, nhất thời tra không được cũng thuộc về bình thường. Cơ xương lại là vì hắn giải thích câu, hoặc là nói cái này cũng là lời thật. Đại thương vương thất trưởng lão đoàn làm việc khiêm tốn, rất ít hành tẩu ở bên ngoài, nghĩ tra ra tung tích của bọn hắn, tự nhiên phi thường khó khăn, huống chi thời gian còn như thế ngắn. Quá điên lộ ra một vòng cảm động, tựa hồ hạ quyết tâm, nhất định phải đem hành tung của bọn hắn tìm hiểu đến tay. Dân tộc Khương có động tĩnh gì? Cơ xương vẻ mặt nghiêm túc một chút. Năm đó dân tộc Khương tại hầu gia trong tay đại bại về sau, liền cơ hồ một mực không có đại quy mô xâm phạm biên giới. Bất quá lúc này cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mục đích có lẽ còn là muốn thừa cơ vét lớn một lần. Quá điên vội và nói, mang theo chút ngưng trọng cùng địch ý. Cựu châu tứ di, một mực là cựu châu nhân tộc địch nhân, bọn hắn Tây kỳ trước kia đối mặt địch nhân lớn nhất chính là phía tây dân tộc Khương, là cơ xương sai. Cơ xương than nhẹ một câu, giống như có chút nhảy nảy. Hầu gia không cần như thế, đem so sánh với mấy cái chữ hầu. Tây kỳ đại nghiệp, nhân tộc đại nghiệp phương mới là trọng yếu nhất ta. Quá điên lập tức nói, lập tức những người khác cũng ngao ngao mở miệng khuyên nhủ. Phía dưới mấy vị đại thần đều là Tây kỳ trọng thần, trong lòng rõ ràng ở trong đó tình huống. Dân tộc khương chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cùa, Tây kỳ lại chỉ có thể nhìn, không thể ngăn cản, nhà mình hầu ra trong lòng đương nhiên không thoải mái. Nhưng dù sao cũng phải có lấy hay bỏ. Trong mắt bọn hắn, hy sinh số ít chưa hầu thế lực, căn bản dâu dịa. Tây kỳ đại nghiệp làm trọng, chỉ cần cơ xương thành công, đó chính là cả nhân tộc may mắn. Cơ xương trần mặc mấy tức bày hạ thủ ra hiệu vượt qua việc này thần sắc khôi phục khởi binh ngày gần ngay trước mắt chư vị không được chủ quan vâng mấy vị trọng thần ứng thanh hành lễ đáp Ừm. cơ xương gật đầu trước mắt càng ngưng trọng thêm bầu không khí bên trong hơn một tháng thời gian lại qua lúc này cựu châu phía trên phàm là cường giả đều cảm thấy kêu kinh thiên đại chiến tức sắp đến đế tân 17 năm ngày 1 tháng 7. một ngày này một đạo long trời lở đất thanh âm từ kỳ thành dâng lên điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi đế tân vô đạo bất kính tam hoàng mẹ người Không tuân theo thiên địa, ngu đế, như thế vô đạo hơn quân, có thể nào đảm đương nhân vương chi vị? Nay, bản hầu Cơ Sương, bên trên Thừa Thiên Mệnh, hạ tụ lòng người, thảo phạt vô đạo đế tân. Tây bá hầu phủ trên đại sảnh, đối mặt tây kỳ mấy trăm vị cao tầng quan viên, cơ sương uy nghiêm, cương chính thanh âm, vang vọng toàn bộ kỳ thành. Lập tức, Thừa hồ Thiên địa đều trở nên ồ ngạt, còn kèm theo vô số kích động, chờ mong. Cùng lúc đó, triều ca thành nhân vương trong điện, vừa lúc là ngày 1 tháng 1 triệu hội, bỗng nhiên ở giữa, cơ hồ tất cả quan viên đều là biến sắc, bởi vì bọn hắn cảm giác được Đại thương cùng Tây Kỳ khí vận chi lực liên hệ, đoạn mất. Tây Kỳ phản. Chương 314, Trừ chư hầu phản loạn. Không có bất kỳ cái gì dư thừa suy nghĩ, bốn chữ này giống như kinh đào hải lãng, tại cơ hồ tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Đỉnh điểm ít 23 US. Dù là biết thời khắc này sớm muộn sẽ tới, nhưng thật đến lúc này, Trầm ổn Như Thương Dung cũng căn bản không thể bình tĩnh. Một cô im lặng chấn động trong bọn hắn dập dờn. Nếu không phải thân ở người này vương điện bên trong, bọn hắn đã sớm huyên náo. Từng đôi mắt nhau nhau hướng lên phía trên nhìn lại. Mà sau một khắc,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 Nhưng dị thường thanh em vinh nghiêm, dập dờn trong đại điện này. Cơ sứ phản, thật sự là ta đại thương tốt thần tử." Đại vương bất giận, tất cả quan viên trong lòng không khỏi run lên, vội vàng đồng loạt hành lễ nói. "Đế tân thần sắc đạm mạc, đôi môi khẽ mở, tiếp tục lãnh đạm nói, các ngươi nói còn sẽ có bao nhiêu loạn thần tử tử?" Bình tĩnh thái độ, tựa hồ một bên việc không liên quan đến mình người đứng xem, cũng không thế nào đem việc này để ở trong lòng. Nhưng ở nơi chốn có quan viên, nhưng trong lòng thì bản năng lạnh lẽo, giống như cảm thấy từng kia từng kia đâm người ý lạnh. Bạch quan không nói gì, không phải không biết nên nói như thế nào mà là có chút không dám nói, phía trên uy nghi càng phát ra khủng bố. Đỗng nhiên, bọn hắn thần sắc biến đổi. Bởi vì đúng lúc này, đại tướng 800 chư hầu, trừ tây kỳ bên ngoài, lại có 223 vị chư hầu cùng đại thương khí vận chi lực liên hệ đoán mất. Phía đông 13 vị, phía nam 16 vị, phía bắc 41 vị, phía tây 153 vị. Ngang. Trong lúc mơ hồ, một đạo mang theo tức giận tiếng long ngâm tại trong còi u minh vang lên, rất có lực các bách, phản phất đó chính là toàn bộ đại thương. Đại bộ phận quan viên đều là bị chấn động đến sắc mặt hơi tái, trong lòng đều có rung động cùng suy đoán. Đại thương khí vận, hoặc là nói quốc vận nổi giận. Nhưng vì sao là tiếng long ngâm? Dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Một cố lành ý từ đế tân trên thân dâng lên, mang theo vô thượng uy nghiêm bằng lánh áp bách, tốt một cái cơ sương. có thể lung lạc hơn 200 vị phản tặc, Câu ngược lại là xem thường hắn. Đại vương bất giận, cơ sương bao gồm hầu đã phản, ứng lập tức điều binh bình định. Thương dung thần sắc nghiêm túc, có chút hành lễ nói. Đế tân từ chối cho ý kiến, truyền lệnh mệnh văn trọng vì trinh tây đại nguyên soái, trinh phạt tây kỳ, một đường chỗ phản chư hầu. Trạm, vâng. Một bên, trịnh hòa lập tức hành lễ đáp. Chuyên lệnh bắc bá hầu xung minh để hắn bình định bắc địa chư hầu do dẫn bộ đội sở thuộc hiệp trợ hắn Chuyên lệnh đậu vinh tường tươi sáng ngăn cản đông nam hai phương phản loạn chư hầu vâng lại là hai cái mệnh lệnh hạ đạt về sau đế tân không nói thêm gì nữa bãi chiều hai chữ phun ra rời đi nhân vương điện lưu lại hơi nghi hoặc một chút lo lắng bách quan cơ xương cùng chư hầu tạo phản cỡ nào chuyện đại sự chẳng lẽ cứ như vậy không thương nghị sao bất quá nhìn xem tia thiếu hơn phân nửa tam phẩm trở lên lục bộ quá lớn cùng hoàn toàn không có ở đây tám đại nguyên soái cùng chỉ có hai vị tồn tại tam phẩm tướng quân Bọn hắn đều đè xuống lời nói, đại vương cùng thừa tướng bọn hắn, nhất định là đã sớm thương nghị tốt. Nhân vương trong điện kinh lịch một phen không lớn không nhỏ sổng gió, mà tại Cửu Châu phía trên, một cuốc cực lớn phong bạo, đang lấy bay tốc độ nhanh khắp nơi tứ ngược. Cơ xương tại Kỳ thành phát ra đế tân vô đạo, thảo phạt đế tân cở sĩ về sau, 223 đường trừ hầu, tại tứ phía dựng nên lên đồng dạng cở sĩ. Đế tân vô đạo. Không làm nhân vương. Tám chữ to giống như kinh đảo Hải Lãng, rốt thành một cố đại thế, trực chỉ sừng sững hơn 80 vạn năm đại thương. Kia cố đại thế, để lại thương quốc vận, đều chấn động. Cũng bởi vậy, để tất cả chư hầu đều cảm nhận được. Chỉ là lặng lẽ tưởng tượng, liền cơ hồ xác định cơ xương khởi binh. Đông bá hội phụ Gương Sở Hằng nhìn xem Phương Tây, trong hai mắt suy nghĩ ngàn vạn, thỉnh thoảng hiện lên đạo đạo tinh mang. Rốt cục bắt đầu. Cơ xương, Đế Tân, truyền lệnh toàn diện đề phòng. Vâng. Nam bá hội phụ Ngạc sùng Vũ nhìn xem đại đường bên ngoài, trầm mặc không cho phép. Nửa ngày, mới bình thản nói, đi dọn cha ta Phương Nam chư hầu, là ai như thế không kịp chờ đợi. Vâng. Bắc bá hội phủ. Súng Minh thân hình cao lớn mặc dù có một cỗ mục nát khí tức, nhưng vẫn là cường hành. Mặt mũi giàn mua đều là ngưng trọng, đối bên người một vị lão giả nói, cơ xương đã phản, Tô hộ, Viên Phúc Thông hai người cũng muốn công tới. Dám đến, vậy liền giết. Lão giả không che giấu chút nào sát ý của mình, bởi vì hắn chính là phụ mệnh chạy tới Đại Thương Vương thất nhị trưởng lão, làm phiền mấy vị trưởng lão. Súng Minh mang theo lòng biết ơn nói, ứng tận sự tình, bác bá hầu quá khách khí. Nhị trưởng lão khách khí nói, ký châu hầu phủ, cũng không có đánh ra trực chỉ đế tân, đại thương cở sĩ Tô hộ cũng đang tiến hành một lần trọng yếu nhất động viên. Toàn Trung nói cho lệnh hầu bọn hắn, một tháng sau, 31 đạo đại quân nhất định phải tại Bắc Bá hầu lãnh địa hội tụ. Tô Hộ nhìn đứng ở phía dưới bên trái thủ vị Tô Toàn Trung, trình trọng nói: "Vâng, nhi thần tuân mệnh." Tô Toàn Trung lập tức hành lễ đáp: "31 đạo đại quân chính là 31 vị chư hầu, đây chính là ký châu hầu Tô Hộ cường đại. 31 đường chư hầu, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó." Bắc Hải hầu phủ. Làm cái này Bắc địa 200 chư hầu bên trong, gần với Bắc Bá hầu Bắc Hải hầu viên phúc thông, tại 800 chư hầu bên trong cũng tuyệt đối là danh liệt trước mấy tồn tại. Bắc Hải hầu vị tại Duyện Châu Bắc Bộ, tới gần Phương Bắc Dị Tộc, Quỷ Phương. Lẫn nhau cách xa nhau bất quá mấy cái chư hầu, nhưng cũng rất ít đứng trước Quỷ Phương công kích. cấp, Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Bắc Hải hầu rất mạnh. Đây là một cái chân chân chính chính, liều giết chư hầu. Hầu phủ đại sảnh, viên phúc toàn thân tại khôi nô, trung niên nhân bộ dáng, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một cỗ phong khoáng cùng hung ý. Phía dưới là Bắc Hải hầu phụ trọng thần, cùng gấu hoản. Trư vị đã khởi binh, vậy cũng không cần lại do dự, truyền bản hầu mệnh lệnh. Một tháng sau. Ta 41 đạo đại quân, nhất định phải chạy tới Bắc Bá hầu lãnh địa. Súng minh sắp chết, liền từ bản hầu tiến hắn một đoạn. Viên Phúc thông khí quyển lại tự tin nói: "Vâng. Chúng thần hành lễ, đều mang theo một cỗ tín nhiệm, kích động chờ mong." Tây Bá hầu phủ. Khi Cơ Sương nói xong kia lời nói về sau, cả tòa kỳ thành đã sôi trào. Nhưng cơ hồ không có người phản đối, lại không dám phản đối. Tây Bá hầu phủ, Cơ Sương mệnh lệnh từng đạo hạ đạn, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Lấy nước khai chiến, tự nhiên không phải nói đánh là đánh, mà sớm một chiều sự tình. Dù là Tây Kỳ một phương sớm liền chuẩn bị tốt, cũng cần thời gian. Đương nhiên, thời gian này rất ngắn. Càng nhiều, hay là hội tụ chư hầu chi lực. Chương 315: Trừng phạt Tây Kỳ, 1. Đợi đến Vương Tây khởi binh chư hầu, đem lực lượng hội tụ đến Tây Kỳ, cũng chính là cơ sương trong tay, khi đó mới là chính thức đánh vào thương chiều thời điểm. Những này đã sớm thương nghị xong, định ra bao quát lộ tuyến chờ một chút, tại dựng đứng lên khởi binh, cỡ xí hôm nay, ở vào Tây Kỳ phương Tây đại bộ phận chư hầu liền sẽ hành động, hướng Tây Kỳ tiến đến. Còn lại chư hầu cũng sẽ tại cố định địa phương cùng Tây Kỳ đại quân hội tụ. Khi tất cả mệnh lệnh toàn bộ hạ đạn, đã là lúc xế chiều, lấy kỳ thành làm trung tâm, sớm liền chuẩn bị tốt toàn bộ Tây Kỳ, vô cùng náo nhiệt. Đại quân tụ tập, vạn dân nghị luận. Một bộ sắp nhắc lên kinh thiên đại chiến cảnh tượng. Mà liên tại Tây Kỳ còn đang chờ đợi hội tụ chư hầu chi lực lúc, dự ung, lương ba châu biên cảnh hội tụ chi địa. To lớn trận pháp bao phủ bên trong, nhìn không thấy cuối quân doanh sử sữ, thiết huyết cường hành khí tức, chấn động hư không càn khôn. Ban về nội tỉnh, đại thương đích xác thấm bất khả chắc, Tây Kỳ còn lâu mới có thể so. Không nói cái khác, chỉ là cái này che giấu Đông đảo chưa hầu tạo dựng, ẩn tàng đại quân trận pháp, Tây kỳ liền làm không được. Trận pháp khó khăn không nói, chủ yếu là có thể giấu giếm được chưa hầu tạo dựng lên, còn để Đông đảo đại quân bí ẩn hội tụ đến nơi này, không bị người phát hiện. Trừ đại thương có năng lực như thế bên ngoài, cái khác Cửu Châu bên trên thế lực, không một cái có thể làm đến. Nhiều năm chuẩn bị, nơi này có thể nói hội tụ đại thương một nửa đại quân tinh nhuệ, nếu không phải trận pháp ba phủ, tăng thêm tận lực tu liễm, đã sớm bay thẳng đầu niu, khí chấn cửu thiên. Trong quân doanh lương đại tướng, Văn Trọng ngồi cao xoáy vị. Phía dưới trung tướng tụ tập, cường giả hội tụ. Đại thương tám xoái bên trong Phi Liêm, Hoàng Cổn, Lỗ Hùng, Viên sùng, Lục bộ đại phu bên trong Tỷ Can, Kỳ Tử, Chín Hầu, ngạc Hầu. Cùng tám vị tam phẩm tướng quân, cùng lục bộ bên trong hơn 10 vị quan tam phẩm viên. Mỗi một vị đều có chuẩn thánh thực lực, đại thương quan lớn tụ tập. Còn có mấy chục vị đại la kim tiên cấp những tướng quân khác. Văn trọng một thân cho giáp sắt màu đen, tam nhãn đủ trợn, đều là uy nghiêm cương chính chi khí, vương vựng vảng vảng trấn áp lại phía dưới chúng nhiều cường giả quan lớn. Chư vị, triệu tập mọi người đến đây chắc hẳn cũng đều biết vì cái gì rồi. Cơ sương đã phản, chư vị cho rằng như thế nào? Văn Trọng mở miệng nghiêm nghị nói: "Thân là đại thương quá lớn, cùng đại thương khí vận tương liên, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được kia hơn 200 vị chư hầu khởi binh phản loạn." Ngưng Trọng sau khi, lập tức liền triệu tập mọi người thương nghị. Mọi người tất cả đều sắc mặt trịnh trọng, Tỷ Can Dư Quang nhìn những người khác, cái thứ nhất mở miệng nói: "Thương soái, dựa theo đại vương mệnh lệnh, cơ sương phản loạn, chúng ta liền lập tức công hướng Tây Kỳ, ven đường tất cả phản loạn chư hầu, hết thảy tiêu diệt." Nơi này khoảng cách triều đình rất xa mệnh lệnh truyền đạt cũng không tiện, sẽ tiêu phí mấy ngày. Cho nên trước đó căn cứ các loại tình huống, liền đã định ra ứng đối phương thức. Tỷ như lúc này Tây kỳ phản loạn, bọn hắn liền lập tức công hướng Tây kỳ tiêu diệt ven đường phản loạn chưa hầu. Một bên đánh, một bên chờ Đế tân chính thức mệnh lệnh. Văn Trọng hơi gật đầu, nhìn mọi người nghiêm nghị nói, không sai. Nếu như chư vị không có ý kiến, bản xoáy liền hạ lệnh. Mọi người trầm mặc mấy tức, mới cùng một chỗ ôm quyền hành lễ nói, đại xoáy xin hạ lệnh. Được. Văn Trọng thần sắc càng thận trọng mấy phần, truyền bản xoáy mệnh lệnh. Sau hai canh giờ, đại quân xuất phát vâng sau hai canh giờ với Trận pháp mở rộng ngập trời thiết huyết thanh thế bay thẳng cửu tiêu trên bầu trời bịt kín một tầng hiện ra nhàn nhạt huyết quang mây đen kiềm chế cường hành khí tức trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái điệp. lấy quân đoàn số lượng lượng, chọn vẹn hai ước đại quân hướng tây phương hành ép mà đi cái này ngập trời thanh thế cũng lập tức kinh động vô số người triều ca thành nhân vương trong điện đế tân dương mắt nhìn xuống như vậy thanh thế lại là tại đại thương cảnh nội tự nhiên không gạt được đại thương khí vận càng không thể gạt được cửu đỉnh một vòng miệng mở chi sắc hiện lên liền không có lại để ý tới Ổn định lại tâm thần, đúng là bắt đầu tiếp tục hấp thu kia nửa thành nhân tộc khí vận chi lực. Tựa hồ không có chút nào gấp, đang lặng lặng chờ đợi cái gì. Kỳ Thành vừa mới hạ đạt xong các loại mệnh lệnh, thương nghị xong các loại sự vụ cơ sương trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía phương đông. Mi tâm một chương tiểu xảo tinh xảo bắt quái đồ hiện hiện, vạn vật cản không trí lý diễn biến. Cảm giác được một loại cực lớn địch ý cùng lực lượng tại phương đông dâng lên, chính hướng hắn mà tới. Tinh tế thôi diễn, chỉ chốc lát, liền đại khái rõ ràng. Đây chính là hắn bây giờ không bố, việc quan hệ tự thân, có rất ít chuyện có thể giấu giếm được hắn hơi chút ít như mày, có chút ngoài dự liệu, đế tân thế mà phái quân chủ động tới tiến đánh hắn, cứ như vậy, ven đường phản loạn chư hầu. nghĩ đến, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, có thể che giấu hắn ẩn tàng nhiều như vậy đại quân, hắn vừa mới khởi binh, liền lập tức phát binh đến đây, đây chính là đại thương cường đại, nội tình, cũng dẫn đến hắn có chút trở tay không kịp. hắn tay kỳ vô sự, nhưng phía trước những cái kia khởi binh chư hầu sẽ phải xong, mà hắn lại không thể mặc kệ, nếu không chắc chắn để chư hầu thất vọng đau khổ. suy tư một lát, lập tức triệu tập chúng thần đến đây thương nghị. không đến bao lâu lại là từng đạo mệnh lệnh từ kỳ thành phát ra hướng những cái kia chư hầu mà đi để bọn hắn tránh đi thương quân đến đây cùng hắn tụ hợp đồng thời tây kỳ đại quân cũng bắt đầu tập kết sáng sớm hôm sau cơ xương tự mình nắm giữ ân xoáy hướng đông mà đi thảo phạt đế tân hiện nhiên hắn muốn sớm xuất binh chính diện nên chiến thương quân về phần những cái kia chư hầu chỉ có thể trên đường hội tụ bọn hắn trong gói U minh còn có hơn 10 đạo không biết ở nơi nào vĩ ngạn ánh mắt nhìn về phía cửu châu đại địa như trời như biển vĩ nạn vô cùng trong đó hoặc thở dài hoặc thú vị hoặc đặm mạc, hoặc thờ ơ, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ hùng hoàng, vô số người chờ rất nhiều năm một trận chiến, rốt cục bắt đầu. Thương quân ở vào trung ương nhất 3.000 vạn trong đại quân, đây là văn trọng bản bộ đại quân, to lớn bay đi trên đài chỉ huy, văn trọng đang cùng chúng tướng thương nghị, như thế nào tiêu diệt những cái kia khởi binh chư hầu, chủ yếu là như thế nào chia binh, lại không thể tướng cách quá xa, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp, chọn vẹn nửa ngày thời gian, mới thương nghị hoàn tất. Man đêm buông xuống, phi liêm, lỗ hùng, hoàng cồn, viên sùng bốn người, còn có tám vị tam phẩm tướng quân. Riêng phần mình dẫn đầu bản bộ đại quân, rời đi văn trọng trung quân, phân biệt hướng khởi binh phản loạn chưa hầu mà đi. Tám soái bên trong, trừ văn trọng bản bộ đại quân là 3000 vạn, còn lại bảy vị bản bộ binh mã đều là 2000 vạn. Mà tám vị tam phẩm tướng quân, bản bộ lớn quân đều là 1000 vạn đại quân. Bọn hắn phần lớn là đại thương trọng yếu địa phương tổng binh, cái khác cũng là chấn thủ các nơi. Đại thương hết thể cũng không có nhiều, đế tân lần này trực tiếp triệu tập 11 vị, tám vị tại phương tây, mặt khác 3 vị tại cái khác tam phương, phụ trợ ba soái. 160 triệu đại quân rời đi còn có bốn ngàn vạn đại quân tiếp tục thẳng tắp hướng Tây Kỳ mà đi, tốc độ cũng không có tăng tốc, ngược lại cố ý còn thả chậm một chút. Trung quân trên đài chỉ huy, Văn Trọng nhìn tận mắt thập nhị chi đại quân từng cái rời đi, trong mắt cuối cùng nhịn không được dâng lên nhàn nhạt lo lắng chi ý. Nửa ngày, nhìn qua kia mênh mông bầu trời đêm, hiện ra một đạo đạm mạc uy nghiêm khuôn mặt. Đại vương, ngươi đến tuổi cùng ẩn giấu bao nhiêu? Mấy tức về sau, dư quang hướng về sau quét hạn, thản nhiên nói: Phi hổ, thành đều, các ngươi cho rằng cơ xương sẽ như thế nào làm? Đằng sau, hai vị trẻ tuổi tướng lĩnh nhìn về phía Văn Trọng bọn hắn một vị sắc mặt trầm ổn, rất có đại tướng Chi Phong. Một vị khác dáng người khôi ngô, sắc mặt hiện ra màu vàng kim nhạt nhạt, giống là một thanh sắc bén nhất nặng nề binh khí. Chính là Hoàng Phi Hổ cùng họ Vũ Văn Thành đều. Còn chưa tới chuẩn thánh cảnh giới bọn hắn cũng không có bị văn trọng buông xuống đi độc lĩnh một quân, mà là tại hắn bản bộ trong đại quân nhập trước, bây giờ đều là ngũ phẩm. Hai người lẫn nhau, Hoàng Phi Hổ dẫn đầu trầm ổn nói, đại soái, chúng ta chỉ sợ không lừa gạt được cơ xương. Một khi hắn biết được hành động của chúng ta, chắc chắn sẽ sớm xuất quân đến đây cùng chúng ta quyết chiến. Đúng vậy a. Quyết chiến văn trọng nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, ngừng tạm mới nói, "Đại vương để chúng ta chủ động tiến công Tây Kỳ, cũng một đường tiêu diệt phản loạn Chư hầu, không nóng nảy trực tiếp tiến đến Tây Kỳ đối phó Cơ Sương. Cái này là muốn cho Cơ Sương kết hợp Chư hầu chi lực, lại một mẻ hút gọn." Bản Soái Kỳ thật cũng không đồng ý pháp này, dạng này quá mạo hiểm. Hoàng Phi Hổ, họ Vũ Văn Thành đều lại lưng nhau, không nói gì, không biết nói như thế nào, lại không dám nói. Bực này đại sự, còn không phải bọn hắn hiện tại có thể đánh giá. Văn Trọng cũng không muốn cho bọn hắn nói cái gì, tiếp tục nói, "Đại vương có hắn ý nghĩ, chúng ta cải biến không được." chỉ là nhưng cũng quá làm người nóng lòng. Chương 316, Văn Trọng chỉ đạo. Mang theo nhàn nhạt ý vị thâm trường thanh âm lư khí, để Hoàng phi Hổ, họ Vũ Văn Thành đều liền giật mình. Lời này, sau một khắc, Hoàng phi Hổ bất động thanh sắc, dư quang quét mắt họ Vũ Văn Thành đều, liền tiếp tục một bộ trầm ổn bộ dáng, lặng lặng nghe. Họ Vũ Văn Thành đều thì là mày nhíu lại hạ, ánh mắt nhìn Văn Trọng bóng lưng. Chẳng lẽ đại soái đối bệ hạ có bất mãn? Thôi, nói với các ngươi chuyện này để làm gì? Đương nhiên, Văn Trọng cười cười, bày hạ thủ nói, "Dừng một chút, xoay người" ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem hoàng phi hổ nói, phi hổ, ngươi tâm tư trầm ổn, nhưng cũng quá nhiều, nhìn như kiên định, thực thì không phải vậy, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Hoàng phi hổ thân thể chấn động, hai mắt trường lớn nhìn về phía văn trọng. lập tức lại cúi đầu, có chút bản năng tránh đi kia ánh mắt, Dung động trong lòng, đại xóa vì sao lại nói như thế ta. họ vũ văn thành đều cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn một chút văn trọng, lại nhìn về phía hoàng phi hổ, như có điều suy nghĩ. thành đều, văn trọng chuyển di ánh mắt, vẫn như cũng là như vậy tĩnh mịch, phản phất nhìn thấu hết thảy, ngươi tính cách kiêu ngạo. Tiên cường lại dễ dàng cứng quá dễ gãy, bất quá tại Đại Vương thủ hạ, bản soái không lo lắng nhiều cùng ngươi. Chỉ bất quá phải hiểu được buông lòng chính mình, thời thời khắc khắc bức bách mình gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, một ngày nào đó sẽ đem mình đè sập. Họ Vũ Văn Thành đều trong lòng có chút cảm động, không lo được suy nghĩ nhiều Hoàng Phi Hổ hướng về phía Văn Trọng Trùng điệp gật đầu. Hắn là kiêu ngạo, nhưng mặt đối mặt trước vị này thực tình đối sư phụ của hắn, hắn có cái thứ hai để hắn kiêu ngạo không dậy người. Ừm, các ngươi tất cả đi xuống đi, đại chiến sắp đến, không được có nửa điểm buông lòng. Văn Trọng đi hướng đài chỉ huy chốt sâu. Vâng, mặt tướng cáo lui. Hoàng Phi Hổ hai người hành lễ đáp. Thân ở quân doanh, hết thề đều lấy trong quân quy cử đến, không chút nào xách cùng cái khác quan hệ. Hai người rời khỏi đài chỉ huy, Văn Trọng trong ánh mắt có chút vui mừng. Hắn trong cuộc đời dạy qua không ít người, nhưng bây giờ bên người, có thể chân chính xem làm đệ tử bên trong xuất sắc nhất chính là Hoàng Phi Hổ cùng họ Vũ Văn Thành đều. Mặc dù bọn hắn đều có khuyết điểm, nhưng thế gian sinh linh ai lại không có khuyết điểm? Tông Ma nói, đối hai người này hắn đã thực vì hài lòng. Bất quá có lẽ đây chính là hắn một lần cuối cùng dạy bảo bọn hắn. Vung xuống việc này, đổi giáo, nên nói, hắn đều đã hoàn thành, còn lại chỉ có dựa vào chính bọn hắn. tâm tư nhất chuyển, chuyển qua thế cục hôm nay phía trên, không khỏi có chút bận tâm. đại vương, ngươi đến tối cùng ẩn dấu bao nhiêu? văn trọng trung quân không nhanh không chậm hướng tây ép tiến, phi liêm chờ thập nhị chi đại quân lại là phi tốc tiến lên, chạy tới những cái kia khởi binh phản loạn chư hầu. cơ sương thanh danh từ trước đến nay rất tốt, đạt được rất nhiều người sùng kính, tin phục, tăng thêm hắn thành đạo, trở thành nhân tộc thứ chín tổ như vậy nhân vật. cho nên thanh thế phóng đại đông nam bắc tam phương còn tốt, phương tây 200 chư hầu bên trong, tuyệt đại bộ phận đều rất khoát quyết nhiên đi theo khởi binh tạo phản, mà còn lại không có khởi binh những cái kia chư hầu cũng là bởi vì có đủ loại nguyên nhân mới nhất thời không có. Bởi vậy liền có thể thấy cơ xương bây giờ vì thế, lực ảnh hưởng. Như thế cũng có một chỗ tốt, phi liêm chờ thập nhị chi đại quân không dùng cân nhắc quá nhiều, tỉ như đường vòng, khoảng cách trung quân quá xa trở, trực tiếp lấy văn trọng trung quân làm trung tâm, trinh thẳng tấp hướng 12 vị phản loạn chư hầu đánh tới, không cần nhiều ai chọn lựa, trước hết nhất đuổi tới mình mục đích là hai vị tam phẩm tướng quân. Bất quá đây cũng là bởi vì bọn hắn khoảng cách trung quân gần nhất, dựa theo kế hoạch, vì có thể nhanh nhất hội tụ trung quân, không cho người ta lấy thời cơ lợi dụng, thập nhị chi đại quân mục tiêu đều là trải qua cố ý an bài. Tứ soái đại quân tại nhất cạnh ngoài, khoảng cách trung quân xa nhất, tám vị tướng quân đại quân ở giữa, khoảng cách trung quân gần chút. Lương Châu nhất tới gần Dự Châu Lệ Hầu lãnh địa. Đây là khởi binh phản loạn phương Tây hơn 150 vị chư hầu một trong. Khi một nhánh đại quân tiến vào lãnh địa của hắn về sau, liền phát ra được, dù sao kia khí thế mạnh mẽ, quá mức dễ thấy, khí vận chi lực điên cuồng cảnh báo vốn đang đợi cơ xương đại quân đến đây lệ hầu chấn động trong lòng lập tức truyền lệnh đề phòng lạnh lùng nhìn xem phương đông không đến bao lâu trong đêm tối ngàn vạn đại quân phảng phất một mảnh che khuất bầu trời mây đen trùng trùng điệp điệp dáng lâm lệ thành thiết huyết chiến ý sát ý đập vào mặt lệ hầu nhìn qua hơn 40 tuổi nhìn xem kia đại quân phía trước thương chữa đại kỳ lập tức lệnh cả người làm sao có thể tới nhanh như vậy không chỉ hắn cả tòa lệ trên thành hạng cơ hồ đều là như thế dù sao bọn hắn hầu ra ngay tại ban ngày vừa mới dơ lên thảo phạt đế tân phản cờ lúc này thương quân đến bọn hắn làm sao không sợ hãi lớn mật lệ hầu không nghĩ vương ân dám phản bên trên làm loạn còn không thúc thủ chịu chói một tiếng quát chói hai tại đại quân phía trước nổ vang phối hợp với kia cường hoành quân thế rung động cả tòa lệ thành ngươi là người phương nào lệ hầu sắc mặt hơi tái miễn cưỡng đệ xuống e ngại trầm thanh quát bản tướng chính là đại thương tổng binh trương khuê phụng mệnh đến đây tiêu diệt ngươi cái này loạn thần tà tử đại quân phía trước một đạo hắc giáp cầm đao thân ảnh dưới hông một thất trưởng dài độc giác khói đen thú sắc mặt hơi đen lộ ra cương chính kiên nghị toàn thân uy phong lấm liệt trương khuê Lệ Hầu song quyền nắm chặt, không khỏi đối nhanh như vậy phản thương có chút hối hận, Trương Khuê cái tên này hắn biết, dù sao cũng là đại thương vì số không nhiều tam phẩm đại tướng một trong. Hắn nhưng không phải là đối thủ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cắn răng mở miệng nói, "Trương tướng quân, bản Hầu như hàng, Nhân Vương khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua." Lệ trên thành ức người không khỏi có chút cảm thấy dị dạng, nhưng càng nhiều hay là nhẹ nhàng thở ra. Trương Khuê lộ ra một vòng khinh thường ý cười, "Quá lớn, đại vương xử trí như thế nào?" Bản tướng ha biết, "Ngươi phản bên trên làm loạn, quả thật tội ác tày trời, còn muốn cổ kẻ mặc cả không thành." Lệ Hầu sắc mặt khó coi, cắn răng nói, "Trương tướng quân đây là đang bước bản hầu. Làm càn, loạn thần tạc tử, bản tướng hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả, còn dám nhiều lời." Trương Khuê đại đao một chỉ, toàn thân đằng đằng sát khí. Lệ Hầu ánh mắt hung ác, tựa hồ dứt bỏ hết thảy, giọng căm hận nói, "Đế Tân vô đạo, thiên hạ đều biết, bản hầu phản lại có thể thế nào? Lớn mật, ngươi muốn chết." Trương Khuê lập tức giận dữ. "Ha ha ha, Tây bá hầu gia trở thành chúng ta tộc thứ chín tổ, bên trên thừa thiên ý, hạ tụ dân tâm, sớm muộn sẽ lật đổ cái vô đạo đế tân, ngươi cũng sớm muộn sẽ vạn kiếp bất phục." Lệ Hầu lớn tiếng cười nói: "Để mạng lại." Trương Khuê vung ác nói, trường đao trong tay hàn quang bốn phía, liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Lệ Hầu trên tân hồng quang phóng hiện, hóa thành một đạo quang mang, thẳng hướng tây phương mà đi, đúng là muốn bỏ xuống lãnh địa gạo tẩu. Trương Khuê ngây chờ, "Bản Hầu sẽ trở về." Lệ Hầu thanh em bên trong đều là không cam lòng, phẫn hận, nhưng càng nhiều hay là quả quyết. Hắn biết cái này vừa trốn, lãnh địa của hắn sẽ mất đi, người nhà đều tử vong, dù cho chạy trốn tới cơ sương nơi đó, cũng lại bởi vì không có lãnh địa, không có bao nhiêu trọng lượng, nhưng chỉ cần hắn còn sống. Lãnh địa, người nhà đều sẽ còn có. Trương Khuê hơi ngạc nhiên, còn thật không nghĩ tới đối phương sẽ như thế quả quyết đào tẩu, chiến đều không chiến. Bất quá ngẫu nhiên, lại có chút khinh thường cười, trường đao giơ lên, thoáng chốc, trên đại quân một cỗ vô hình cường hoành lực lượng bị dẫn động, tăng thêm trường Khuê lực lượng bản thân. Một đao đánh xuống. Oanh! Chiến! Chiến! Kinh thiên động địa tiếng vang minh dâng lên, một đạo hóng ánh đao mang dài đến mấy ngàn trượng, phảng phất cửu thiên ngân hà rơi xuống, chiếu sáng phiến thiên địa này, đều là sát ý lạnh như băng. Trong đó còn có từng tiếng tiếng huyết chiến chưa hét lớn, chấn động nhân tâm. Trong phương viên vặn dạ, toàn bộ sinh linh đều bị đao mang này chô áp đảo, kia là đối lực lượng bản năng kính sợ. Tựa hồ chỉ là trong chớp mắt, đao mang kia liền vượt qua tầng tầng hư không, chém trúng lệ hầu biến thành hồng mang. "Oan." A. Tiếng anh minh bên trong, một tiếng hét thảm vang lên, hồng quang bị chém vỡ, lệ hầu thân ảnh máu me khắp người, hung hăng rơi xuống. Trương Khuê lạnh lùng cười một tiếng, tay trái huy động, đem nó nắm lên đưa đến bên người, khinh thường nói, "Ngươi trốn được không?" A. Ta không cam lòng. Một giới dao, trọng thương đến không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, lệ hầu gian nan hét lớn. Tràn này không cam tâm, hắn dựng đứng phản cờ. Nguyên nhân lớn nhất chính là vì lợi ích. Thật không nghĩ đến, trực tiếp sẽ chết. Hừ, loạn thần tác tử, liền phải chết không yên lạnh. Trương Khuê tức giận nói, nói xong, Trương Đao chỉ hướng lệ trong thành, kia đã hội tụ đến một tiếng ba vị đại la kim tiên. Âm thanh lạnh lùng nói, thúc thủ chịu chối. Hay là chết? Chúng ta nguyên hàng, không do dự, thuộc về lệ hầu thần tử ba vị đại la kim tiên trực tiếp đầu hàng. Dù sao ngay cả lệ hầu đều trốn không thoát, huống chi không bằng lệ hầu bọn hắn. Huống chi ngay tại vừa rồi, lệ hầu còn vứt bỏ bọn hắn. Trương Khuê cũng không ngoài ý muốn, mệnh lệnh thủ hạ vào thành, bắt lấy lệ người nhà họ Hầu thân tộc. Khởi binh lưu phản, tự nhiên không phải một cái lệ Hầu bản thân chết liền có thể, thân tộc toàn bộ muốn chết, mảnh này lãnh địa cũng sẽ bị đại thương thu hồi, ban thưởng cho cái khác công thần, làm nó trở thành mới chư hầu, đây chính là từ chức quý củ. Mười năm qua đi, khôi phục đổi mới, thật sự là thật có lỗi, gần nhất không mặt mũi nói cái gì. Chương 317, bốn đại dị tộc. Đại thương hơn 80 năm, 800 chư hầu tổng số lượng cơ hồ không thay đổi, gì, nhưng trong đó một nửa chư hầu đều không phải lúc trước sớm nhất một nhóm hoặc là bọn hắn hậu đại, bọn hắn hoặc là làm tức giận nhân vương bị diệt, hoặc là chư hầu chém giết lẫn nhau diệt vong, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác diệt vong, sau đó tử mới chư hầu thay thế. Một cái lệ hầu cả tộc diệt vong tại bực này thời điểm cũng không coi là chuyện lớn. Đại quân vào thành, ngắn ngủi hỗn loạn về sau, ngay tại tuyệt đối lực lượng hạ, toàn bộ bình tĩnh trở lại. Dù sao lệ hầu bản thân thực lực cùng thế lực tại tám chư hầu bên trong đều xem như hạ tầng, bản thân đại la kim tiên cấp cao thực lực dưới trướng chỉ có ba vị đại la kim tiên gần bách kim tiên, thực lực như thế tại trương khê cùng với đại quân phía dưới không có bất kỳ cái gì sức phản kháng nhanh chóng xử lý lệ thành sự tình sau đó lưu lại 10 vạn đại quân chân thủ liền một bên truyền tin cho văn trọng một bên xuất lĩnh đại quân hướng mục tiêu kế tiếp mà đi thời gian trước không lâu sau mặt khác phi liêm mười nhánh đại quân cũng ngao ngao đến mục đích đại chiến tùy theo mà lên 800 chư hầu bên trong tự nhiên có cường giả chuẩn thánh cường giả cũng không thiếu khuyết phi liêm bọn người trinh phạt tầm 10 vị chư hầu cũng là có chuẩn thánh còn không chỉ một vị hai vị bất quá tại mười nhánh đại quân bực này gần như đại thương đỉnh cấp lực lượng hạng vẫn như cũng bị không trở ngại chút nào từng cái diệt trừ tốt nhất một vị cũng là nguyên khí trọng thương liều hết tất cả mới hiểm hiểm đảo tẩu sau đó chúng quân tiếp tục hướng phía trước ép tiến hướng vị kế tiếp khởi binh phản loạn chư hầu lãnh địa mà đi hai ngày sau chiêu ca thành đế tân thu được văn trọng báo cáo lệ hầu mây hầu gió hầu chờ 12 cái chư hầu lãnh địa đã bị cầm xuống trừ gió hầu đảo tẩu những người còn lại hơn phân nửa bị bắt sống còn lại tại chỗ chém giết bây giờ những cái kia lịch tộc đều đã bị áp giải đi chiêu ca thành cũng hỏi thăm đế tân những cái kia chư hầu lãnh địa xử trí như thế nào Dù sao một mực phái chút ít quân đội chân áp, không phải kế lâu dài. Đế Tân trầm tư một lát, Triệu Tập Thương Dung chờ lưu tại triều đỉnh tứ phẩm trở lên quan viên đến đây thương nghị. Khi cái này mười mấy tên quan viên hiểu rõ văn trọng báo cáo, nhao nhao lộ ra vui mừng, đây là cái tin tức tốt. Lập tức, một chút quan viên trong ánh mắt lại lộ ra kích động, tham lam trở mịt mở chi ý. 12 vị chư hầu lãnh địa a. Đây chính là 12 vị chư hầu. Còn không chỉ như vậy, về sau, nghĩ đến, trong lòng bọn họ đều dâng lên ngọn lửa rừng rực. Các khanh cho rằng nên xử trí như thế nào? Đế Tân ánh mắt bất động thanh sắc nhìn xem chúng thần, lạnh nhạt nói: "Không ít đại thần lúc này tâm động, nhưng cũng rõ ràng, lúc này đại chiến vừa mới bắt đầu, rất nhiều chuyện không thật nhiều nói." Thương Dung dư quang quét mắt những người khác, cuối cùng nhìn về phía phía trên kia một mực thâm bất khả trắc thân Ảnh, trong lòng như có điều suy nghĩ, có chút thi lễ dẫn đầu nói: "Khởi bẩm đại vương, bây giờ chiến sự chính tiêu, những này lãnh địa xử trí, không bằng chờ chiến hậu lại đi xử trí. Các ngươi cho là thế nào?" Đế Tân ngừng tạm, nhìn về phía cái khát chúng thần. Chúng thần trầm mặc một chút, tại Mai Ba dẫn đầu biểu thị đồng ý về sau, Những người khác chỉ có thể áp chế xuống lửa nóng, nhao nhao biểu thị đồng ý. Vậy liền tạm thời như thế, truyền lệnh ký tử, để hắn tạm thời tổng lĩnh những ngày lãnh địa. Đế Tân ra lệnh. Vâng. Một bên Trịnh hòa không người đáp. Phía dưới chúng thần tâm tư dị biệt, Nguyên Bản đối mặt Cơ Sương áp lực thật lớn, tiêu tán hơn phân nửa, biến thành dạ tông. Chúng thần tối lui, Đế Tân hai tròng mắt lặng lẽ co lại tiền hứa, u sâu vô cùng. Sau 4 ngày, Cơ Sương xuất lĩnh lấy 150 triệu đại quân, vừa mới ra Tây Kỳ lãnh địa, đại quân tốc độ cũng không nhanh, ý tứ chính là chờ đợi phía sau Chư Hầu đến đây hội tụ. Bốn ngày thời gian, cũng trước sau hội tụ hơn 30 vị chư hầu, thực lực đại trướng. Khởi binh ngày thứ 5, Cơ xương thần sắc có chút âm trầm, nhìn xem Hạ Phương Tam hơn 10 vị chư hầu, trầm giọng nói: "Các vị, Đế Tân tàn bạo bất nhân, chúng ta chư hầu vì hắn chấn thủ thiên hạ, mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền đã sát hại 21 vị chư hầu, không lưu tình chút nào." Hạ Phương Tam hơn 10 vị chư hầu thần sắc hoặc ngưng trọng hoặc phẫn nộ, nhao nhao biểu thị đối Đế Tân đỉ ý. Ai cũng trách Cơ xương, là xương liên lụy bọn hắn a. Cơ Sương nhìn mọi người, thần sắc có chút bi thương nói: "Hầu gia không nên tự trách." bên phải thủ vị một trung niên người thần sắc trịnh trọng tức giận nói đây là đế tân tàn bạo bất nhân chúng ta thảo phạt hắn đúng là bình thường hầu gia không cần chú ý đúng vậy a hầu gia không cần chú ý hầu gia quá nhân hậu cái khác chư hầu cũng nhao nhao mở miệng một mảnh thuyết phục cơ xương không cần chú ý chẳng cảnh cơ xương thở dài bị ý thu hồi đều là kiên định lý huynh bọn hắn mất đi cơ xương định vì bọn họ đòi cái công đạo chư vị lần này làm phiền chư vị thế sống chết đi theo hầu gia hơn ba vị chư hầu đồng nói cơ xương khẽ gật đầu trên mặt đều là cảm động chi ý rất nhanh 150 triệu đại quân khí thế giống như càng càng hùng vĩ mấy phần tốc độ không thay đổi trùng trùng điệp điệp hướng đông đi đông đảo chư hầu cũng từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ trong đó bọn hắn cách vô số bên trong đối mặt lấy văn trọng trung quân làm trung tâm thập nhị chi đại quân tốc độ lúc nhanh lúc chậm lấy tận khả năng bảo trì chiến lược không để đại quân binh sĩ mỏi mệt tốc độ tiêu diệt những cái kia khởi binh phản loạn chư hầu cho dù là bọn họ đã hướng cơ xương đại quân bỏ chạy cũng muốn đánh hạ lãnh địa của bọn hắn mỗi thời mỗi khác hai nhánh đại quân đều tại ở gần Phảng phất hai cố kinh thiên thủy triều, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt, hướng lẫn nhau ép tiến. Cơ Dương khởi binh ngày thứ 6, đế tân 17 năm ngày 6 tháng 7. Đại thương xung quanh bốn đại dị tộc một trong phương tây dân tộc hương, xuất lấy được trước chính xác tin tức. Cơ Dương đã phản, Kiều Châu đại chiến nhấc lên. Trung thổ Thiên Châu cùng Tây Như Hạ Châu ở giữa, Kiêu Minh ngông cằn cõi thổ địa bên trên, sinh hoạt to to nhỏ nhỏ vô số dân tộc. Bọn hắn có một cái cộng đồng xưng hô, Khương. Bốn đại dị tộc kỳ thật đều là từng cái chủng tộc tạp giao, chỗ sinh ra được xưng là vứt bỏ chủng tộc bất quá bọn hắn cũng đều có riêng phần mình tươi sáng đặc điểm dù sao chỉ là tập giao kỳ thật cũng không tính là gì hùng hoàng chi lớn khác biệt chủng tộc kết hợp sinh hạ dòng dõi còn nhiều so như long tộc trung thổ thiên châu chung quanh bốn đại dị tộc đông di là lấy ngày xưa yêu tộc thiên đình suy tàn một bộ phận yêu tộc làm trung tâm tạo ra tạm giao chủng tộc trong đó cơ bản đều có thể xem như yêu tộc mà cái này phương tây Khương, lai lịch có chút cổ lão là vô số năm trước ma hậu đại năm đó ma đạo đại chiến đạo tổ chiến thắng đã từng không ai bị nổi ma tộc cơ hồ tử thương hầu như không còn Chỉ có một bộ phận ma tộc cùng chủng tộc khác kết hợp, đàn sinh hậu duệ vẫn tồn tại, chậm rãi diễn biến thành bây giờ dân tộc Khương. Cho nên dân tộc Khương bên trong lấy ma tộc huyết mạch làm chủ. Ma tộc chủ sát, Tham Lam, Ma Khí ăn mòn vặn vật, khi nhận được tin tức, đương đại Khương Vương lập tức hạ lệnh, tiến công trung thổ Thiên Châu. Giết! Giết! Giết! 300 triệu ma tộc đại quân khát máu gào thét lên, Ma Khí ngập trời, hướng Lương Châu, Ung Châu tiến công. Ngày 2 tháng 7, phía Đông Đông Di, phía Nam chín mẩm, phía Bắc Quỷ Vương. Ba đại dị tộc trước sau đạt được tin tức chính xác, lập tức Một mảnh nhảy cứng hoan hô thanh âm phóng lên tận trời. Bọn hắn chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến. Còn có một chương, một điểm trước đổi mới. Chương 318, giết chóc tam phương hội tụ. Đông Di, Chí cao 10 vương điện bên trong, nơi trung tâm nhất là chín đạo cường hành, to lớn thân ảnh, hoặc vì hình thú, hoặc là nhân hình, hoặc vì nửa yêu hình thái. Riêng phần mình ngồi tại một chương kim sắt trên ghế, chỉ để lại một cái ghế bỏ trống. Ha ha ha, nhân tộc cuối cùng với mình loạn, lần này nhất định phải báo năm đó lao bắt vẫn lạc mối thù. Một đạo đầu sư tử thân ngựa số cao trăm trưởng thân ảnh cười to nói, đều là sát ý, không sai. năm đó văn trọng can dỡ, giết lão bát, bây giờ liền lấy ước vạn nhân tộc chi huyết để báo. một đạo có chút yêu dị thân ảnh trầm giọng nói, giết đi, giết hắn cái long trời lợ đất. đại ca, xuất binh đi. lần lượt từng thân ảnh nhao nhao mở miệng, cuối cùng chỉ còn lại có kia trung ứng nhất uy nghiêm bá khí ngồi thân ảnh và nóng, mười vương đứng đầu lâm cự ngày. khi đều sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương tây, tựa hồ nhìn thấy kia hóng ánh cảnh tượng, thanh âm có chút chờ mong, mở miệng nói, truyền lệnh các vinh đệ giết, bắt vương hết lớn. Ngày đó, sớm liền chuẩn bị tốt một tỷ đông đồng yêu binh, yêu khí sôi trảo mãnh liệt, hướng thanh châu, từ châu công tới. phương nam, hai ước chín mầm chiến sĩ quá khẽ, công hướng kinh châu, dương châu, thiết huyết tràn ngập chiến y khí thế, như muốn phá hủy phía trước hết thể ngăn trở đồ vật. phương bắc, 800 triệu quỷ phương đại quân, âm khí che khuất bầu trời, phảng phất một đạo nhìn không thấy cuối mây đen, trôi hướng kĩ châu, duyên châu. trong lúc nhất thời, trung thổ thiên châu tám châu biên cảnh đều là một bộ mưa gió tương lai cảnh tượng. biên cảnh các chư hầu cũng sớm đều đã chuẩn bị kỹ càng. Một bên hướng đông, nam, tây, bắc Bún hầu cùng đại thương cầu viện, một bên tận khả năng hướng lui về phía sau, bao quát quý tộc cùng một chút nhận được tin tức người đều đang lui về phía sau. Về phần những cái kia phổ thông mã tính, bọn hắn mới sẽ không để ý. Dù sao nhân tộc xưa nay sẽ không thiếu khuyết số lượng, chỉ cần bọn hắn giữ được tính mạng, chờ dị tộc thối lui, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục lại. Từ phía bên cảnh cảnh tượng, cơ hồ đã sớm tại vô số người trong dự liệu, bất quá có năng lực, cơ hồ không có mấy người quan tâm. Quan tâm, nhưng thật giống như không có mấy người có năng lực đi cải biến. Cho nên, kia tàn nhẫn, máu tanh giết chóc, một chút xíu nhanh chóng đến gần tứ phía bên cạnh. Ký Châu, Duyện Châu bên trong, lúc này đại bộ phận chư hầu đều tại hướng một nơi hội tụ. Một phe là lấy Ký Châu hầu tô hộ, Bắc Hải hầu Viên Phúc Thông cầm đầu, một phương phía Bắc Bá hầu Sùng Minh cầm đầu. Một bên không ngừng hội tụ chư hầu, một bên đang đi đường, vì kia quyết chiến làm lấy chuẩn bị. Phương Đông, đại thương tám xoáy một trong Đậu Vinh xuất lĩnh bản bộ, còn có một vị tam phẩm tướng quân bộ đội sở thuộc, trung 3000 vạn đại quân trận địa sẵn sàng, chờ đợi phía Đông 13 vị chư hầu đến công. Đậu Vinh cũng không có chủ động xuất kích. Tiêu diệt phía Đông 13 vị khởi bình chư hầu, không phải hắn không có cái kia tự tin, mà là vừa đến đế tân mệnh lệnh chính là ngăn cản, hắn hiểu được ý tứ này, chính là vì cầu hồn. Thứ hai, phản loạn 13 vị chư hầu còn dễ đối phó, khó đối phó, là Phương Đông 200 chư hầu tọa lạc thành, từ hai châu. Một khi tiến vào bên trong, sơ ý một chút, đầu vinh suất linh 3000 vạn đại quân, bị ăn sạch sẽ cũng chẳng có gì lạ. Cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ở đây nên đón 13 vị phản loạn chư hầu đến. Phương Nam. Đại tướng tám xoé một trong tượng tôi sáng. Đồng dạng xuất lĩnh lấy 3000 vạn đại quân trận địa sẵn sàng, cũng không có chủ động xuất kích. Nguyên nhân cùng phía Đông Đậu Vinh đồng dạng. Liền ngay cả mặt phía Bắc, Đế Tân hạ lệnh hiệp trợ sùng minh tiêu diệt Bắc Địa phản loạn chư hầu giã dẫn bộ đội sở thuộc, kỳ thật đều không có thật hướng sùng minh tiến đến. Chính là vì lấy phòng ngự vững nhất, phòng ngự Bắc Địa phản loạn chư hầu tiến công đại thương trực tiếp khống chế Dự Châu. Thời gian từng giờ trôi qua, trung thổ Thiên Châu bên trong, loạn tượng càng ngày càng rõ rạng, các nơi đại chiến cũng càng ngày càng gần. Đồng thời, trong hùng hoàng, nhận được tin tức người cũng càng ngày càng nhiều, nhau nhau quăng tới ánh mắt hoặc cười trên nỗi đau của người khác xem thì vui, hoặc nhịn không được có chút thở dài, hoặc tâm tư chuyển động lập nhiêu cái gì vân vân. Trước mắt, liền đạt tới ngày 20 tháng 7. tứ phương dị tộc trước hết nhất tấn công vào cửu châu chi địa, giết chóc, cướp đoạt tại một ngày này bắt đầu. tứ phương dị tộc sinh hoạt ở trung thổ trời châu cùng tứ đại bộ châu giáp giới kẽ hở chỗ, dù thổ địa không nhỏ, nhưng linh khí thưa thớt, rất là cằn cỗi, thiếu khuyết đại lượng các loại tài nguyên, đây chính là bốn đại dị tộc xâm lấn cựu châu căn bản nhất động lực. Lần này đối mặt với cái này ngàn năm một thời cơ tốt. Chuẩn bị thời gian rất lâu bốn đại dị tộc, đã sớm làm tốt mình chuẩn bị kế hoạch. Từng nhánh đại quân phân tán ra đến, điên cuồng cướp đoạt, giết chóc. Một ngày ngắn ngủi, tám châu biên cảnh chi địa, cơ hồ không có ngăn trở dị tộc bên trong, hưng phấn cơ hồ điên cuồng. Một tòa cơ hồ không có cái gì phòng bị thành trì bên trong, hơn 2000 vạn nhân tộc, nên đón 1000 vạn quỷ phương đại quân đến. Lập tức, âm khí đầy trời, đem trọn tòa thành trì toàn bộ bao phủ, cũng bao phủ lại kia từng trường kinh hoàng gương mặt. Đây là quỷ phương. Làm sao có thể? Quỷ phương đại quân làm sao lại đạt tới chúng ta nơi này? Hầu ra đâu? nhanh đi hướng hầu gia cầu viện. Cha, mẹ, từng đạo hốt hoảng thanh âm lẫn nhau chập trùng, cả tòa thành trì đều có chút loạn. Tùy theo tương đúng, là trên không kia càng phát ra máy liệt, tựa như thật cao hứng âm khí. Cacacac, lũ sâu kiến, các ngươi hầu gia đã sớm vứt bỏ các ngươi, còn có bắc ba hầu, thậm chí nhân vương của các ngươi đều đã vứt bỏ các ngươi, ngoan ngoãn thành thơi miệng của chúng ta lùm đi. Một đạo tràn ngập thanh âm hương phấn âm lãnh, đâm người mang theo vô số quỷ phương sĩ binh tiếng cười. Thành trì bên trong, vô số người ngấn ngụi sợ hãi về sau, đông đảo phẫn nộ tiếng quát mắng nhau nhao vang lên nho nhỏ dị tộc, cũng dám cản rỡ, làm càn, sao dám vu oan người vương, hầu ra, chỉ là quỷ phương, rõ ràng muốn chết, từng đạo khí thế dâng lên, không sợ hãi chút nào, cả tòa thành chỉ cũng rất nhanh chấn định lại, hùng hoang thứ nhất tộc tự tin, tiêu ngạo, để bọn hắn cũng không e ngại quỷ phương, dù là đối phương giống như rất cường đại, Hừ, đáng chết nhân loại, bản tướng liền sớm một chút đưa các ngươi đi địa ngục, không, bản tướng để các ngươi địa ngục đều đi không được, âm thanh kia có chút giận, hét lớn một tiếng, lại không chậm trễ, mệnh lệnh được đưa ra. Một ngàn vạn quỷ phương đại quân không đến bao lâu liền đánh vỡ hộ thành đại trận vào thành đồ sát bắt đầu dông dãng một ngày thời gian cả tòa thành trì trở thành một tòa thành chết hơn hai ngàn vạn nhân tộc toàn bộ tử vong một ngàn vạn quỷ phương đại quân âm khí càng dày đặc mấy phần thu hoạch to lớn hướng tòa thành tiếp theo mà đi cảnh tượng tương tự tại tám châu biên cảnh không ngừng trình diễn một mực bị áp chế bốn đại dị tộc rốt cuộc tìm được cơ hội điên cuồng giết chóc cướp đoạt bất quá nhưng không có chân chính cường đại nhân tộc đến quản có lẽ trong mắt bọn hắn những này cũng không thèm để ý hoặc là tương đối đại cục mà nói những này không tính là gì, có thể để bọn hắn tạm thời chịu được. Chiêu Ca Thành, Nhân Vương điện trong hậu điện, Đế Tân liền là một cái trong số đó, luyện hóa nhân tộc nửa thành khí vận chi lực động tác dừng lại, hai mắt hiện ra kim quang, quét mắt tứ phía, tám châu biên cảnh. Kia một vài bức cảnh tượng đều không thể gạt được cặp mắt của hắn. Bang Lánh sớm đã ngưng tụ, lại chỉ là tích lũy, mà không có chút nào thả ra xu thế. Thật lâu, trong hai mắt kim quang biến mất, đóng lại, lại bắt đầu lại từ đầu tiếp tục luyện hóa khí vận chi lực. Tám châu bên cảnh sự tình, cuối cùng không đủ để để hắn cải biến ý chí của mình nhân tộc tổ địa, nhân tộc bát tổ một trong, kho hiệt trong ánh mắt có chút thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà tại bên cạnh hắn, có một vị thân hình cao lớn, mặt như ngọc, đầu đội khăn trĩu đầu, người khoác áo choàng, lân lân có thần tiên chi khái người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lúc này chính nhìn về phía trước một chỗ màn sáng, màn sáng bên trên là tám châu biên cảnh, phảng phất địa ngục cảnh tượng. Đây là kho hiệt tự mình thi triển vĩ lực. Người trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc, không còn dĩ vãng đều là ung dung không nội tư thái, ẩn ẩn còn có chút lửa giận. Mười mấy hơi thở về sau, kho hiệt phất tay, màn sáng tán đi. Người trẻ tuổi hai mắt nháy mấy lần, cũng nhận mấy lần, nhưng vẫn không thể nào nhìn xuống. Đối kho Hiệt Trịnh Trọng Thi lê nói: "Sư phụ, thật không có cách nào sao?" Kho Hiệt không nhìn mình cái này rất là hài lòng độ đệ, như là có một vẻ xấu hổ. Thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, chúng ta trung quy là bất lực, chỉ có thể dựa vào vương đỉnh. Người trẻ tuổi trầm mặc, nhanh 300 năm, hắn mặc dù có rất nhiều nơi không hiểu rõ, nhưng suy đoán cũng có thể đoán ra hơn phân nữa. Sư phụ đám người xác thực có được vĩ nạn lực lượng, nhưng những lực lượng này cuối cùng tại một cái quy tắc bên trong, không thể nhúng tay rất nhiều chuyện ở trong. Nếu không đưa tới, là càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Bất quá, nhìn thấy loại kia cảnh tượng, thật đúng là làm hắn cảm thấy lửa giận. Nghĩ nghĩ, rốt cục hạ quyết tâm, hai tay ôm quyền thi lên nói, "Sư phụ, đệ tử chuẩn bị xuất sư." Kho Hiệt liền giật mình, mở hai mắt ra, nhìn về phía người trẻ tuổi, ôn hòa nói, "Ngươi cân nhắc tốt rồi." "Đệ tử cân nhắc tốt." Người trẻ tuổi chỉnh trọng nói. "Cũng tốt." Kho Hiệt khẽ gật đầu, "Ngươi nói, cuối cùng không tại nhân tộc này tổ địa." "Đa tạ sư phụ." Người trẻ tuổi có chút cảm động nói, "Ừm, vị sư cho phép ngươi xuất sư." "Bất quá, còn cần đợi thêm 20 năm, vi sư còn có một số đồ vật muốn dạy cho ngươi." Kho hiệt lần nữa mở miệng nói. "Vâng." Người trẻ tuổi không do dự. Giết chó, cấp đoạt càng ngày càng điên cuồng, bất quá đại thương, tứ đại bá hầu cùng cơ hồ tất cả chư hầu đều là thờ ơ. Chớp mắt, chính là hai ngày thời gian trôi qua, ngày 22 tháng 7. Đông, nam hai bên, đầu vinh, tưởng tươi sáng tại cùng phản loạn chư hầu đối nghịch còn không có đánh lên thời điểm. Duyện Châu Bắc bá hầu lãnh địa biên cảnh, Tô hộ cùng Viên Phúc thông hội tụ hơn 70 đường chư hầu cùng sùng minh xuất lĩnh hơn 50 đường trư hầu, sắp gặp nhau. Mên mông vô bờ cùng Dã bình Nguyên phía trên, Tam Phương Đại Quân lấy không nhanh không chậm tốc độ, lẫn nhau tới gần. Sắt ý, chiến ý càng ngày càng đậm. Trong đó, Viên Phúc Thông cùng Tô Hộ hai phe đại quân tại dựa vào, nhưng cũng không có hợp lại cùng nhau ý tứ, chỉ là cộng đồng nhằm vào lấy Sùng Minh đại quân. Viên Phúc Thông trong đại quân, Viên Phúc Thông mang theo khinh thường nhìn bên phải phương hướng, đối sau lưng một người giễu cợt nói, xem ra Tô Hộ cùng Cơ Vinh giao tình cũng không phải là tốt bao nhiêu sao. Người sau lưng một bộ ăn mặc tiểu văn sĩ, chính là Gấu Hoản. Hắn hơi mỉm cười một cái, không nhanh không chậm nói, đây cũng không phải là tại hạ chỗ rõ ràng. Đa Tạ ủng hộ. Chương 319, Tô hộ tâm tính, ra mặt. Gấu Hoàng từ khi đi tới Viên Phúc Thông nơi này, liền không có lại rời đi, một mực ở tại Viên Phúc toàn thân bên cạnh. Đỉnh điểm S23 USM. Từ một cái góc độ khác đến nói, Tây Kỷ cùng Viên Phúc Thông liên hệ, kết minh, so Tô hộ càng thêm chặt chẽ. Bất quá dính đến cơ xương cùng Tô hộ sự tình, Gấu Hoàng đương nhiên sẽ không nhiều lời. Viên Phúc Thông cũng không thèm để ý, ý cháu phủng cả sâu, Tô hộ từ trước đến nay tự ngạo tự cho là cái gì đều nêu rõ rõ ràng, kỳ thực bất quá hoàn toàn không có gan bọn chuột nhắt. Chuyện cho tới bây giờ, lại còn nghĩ đến che che lấp lấp, hai đầu đạt được, thật sự là buồn cười. Gấu Hoàn tối đầu, không nói một lời, cho dù hắn tán đồng lời này, cũng tuyệt đối không thể nói ra miệng. Đúng, Cơ minh còn đang suy nghĩ lấy cùng Tô Hộ thông ra sao? Đương nhiên, Viên Phúc Thông có ý riêng nói. Hầu ra tâm tư, như thế nào tại hạ có thể biết? Gấu Hoàn mỉm cười nói, Viên Phúc Thông ý vị thâm trường cười hạ, cũng không nói thêm gì nữa. Trong mắt hắn, Tô Hộ không đáng để lo, chờ diệt đi Bắc Bá Hầu một mạch lại lật đổ đại đương, tại cái này bắc địa 200 chư hầu bên trong, hắn duy nhất đối thủ chính là Tô hộ, mà hắn có niềm tin rất lớn có thể đánh bại Tô hộ, duy nhất cần lo lắng chính là cơ xương thái độ. Ai biết Tô hộ tự nhận là thông minh một thế, lại không muốn lần này đầu đôi hai đầu, bất kể như thế nào, cơ xương cùng Tô hộ ở giữa đều nhất định có khoảng cách. Dù là có kia còn không có xác định được thông ra, lần này hắn nhấc lên, cũng chỉ là đơn giản tham dò một hai thôi. Lại ngắm nhìn bên phải phương hướng, từng tia từng tia khinh thường hiện lên, Tô hộ, a. Một bên khác, 130 triệu trong đại quân. Tô Hộ cũng nhìn bên trái, lập tức liền mặt mũi tràn đầy thân hòa nụ cười nói, Quách đại nhân, ngươi cho rằng Bắc Hải hầu như thế nào? Sau lưng, Quách Phụng khăn tang lấy cười nhạt ý, không nhanh không chậm nói, tại hạ lại sao dám đánh giá Bắc Hải hầu? Từ khi lưu tại Kỳ Châu, trong khoảng thời gian ngắn, Song phương đều cố ý phía dưới, quan hệ một ngày so một ngày thân cận. Ải, Tô Hộ giao hạ thủ, tràn đầy tán thưởng, thân hòa nhìn xem Quách Phụng hiếu đạo, Quách đại nhân quá mức khách khí, tài hoa của ngươi, bản hầu đều khâm phục không thôi. Đối vạn sự cách nhìn, những ngày này để bản hầu thu hoạch không nhỏ. Lại nói. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, lại có cái gì có dám hay không? Tạm thời coi là chuyện hiếm. Quách Phụng Hiếu ý cười không thay đổi, mang một chút khiêm tốn, hầu ra quá mức quá khen. Ngưng tạm, có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, mà lại tại hạ chưa bao giờ thấy qua Bắc Hải Hầu, lại nói thế nào đánh giá? Từ hắn chuyện của Dĩ vâng nha. Tô Hộ cười nói, có ý riêng, Bắc Hải Hầu thế nhưng là nhân vật ghê gớm, uy danh hiển hách, ngay cả quỷ phương bực này dị tộc đều e ngại nó uy danh. Úp, Quách Phụng Hiếu lộ ra một chút kinh ngạc. Lúc này quỷ mới vào xâm ta ký, diễn hai châu cốc bốc nước giết, việc ác bất thận, việc này Quách đại nhân cũng đã biết được đi. Tô hộ thần sắc túc mục không ít, ẩn ẩn lộ ra phẫn nộ. Tại hạ biết được. Quách phụng Hiếu vội vàng thần sắc nghiêm lại, cũng dâng lên nhẹ nhẹ lửa giận. Bây giờ ký Châu, Duyện Châu bên cạnh, đã là quỷ phương tung hành, bất quá, Bắc Hải Hầu cùng theo hắn chư hầu cảnh nội, lại là không có bất kỳ cái gì quỷ phương đặt chân. Cái này không vừa vặn nói rõ, quỷ phương e ngại Bắc Hải Hầu uy danh sao? Tô hộ nhìn xem Quách Phùng Hiếu, mỗi chữ mỗi câu chân thành nói. Quách Phùng Hiếu thần sắc dần mình, có chút nhíu mày, như thế nói đến, cũng là đích xác khả năng. Bất quá thời gian còn thiếu, có lẽ quỷ mới là còn chưa tới Bắc Hải Hầu lãnh địa đâu." Tô hộ cười cười, không nói thêm gì nữa. "Còn chưa tới Bắc Hải Hầu Viên Phúc Thông lãnh địa, lý do này ai cũng sẽ không tin. Viên Phúc Thông lãnh địa tại Duyện Châu tới gần biên cảnh địa khu, cùng Quỷ phương giao thủ không biết bao nhiêu lần. Quỷ mới vào xâm, rất nhanh liền có thể tới lãnh địa của hắn. Bất quá lần này, không dùng nhận được tin tức, hắn liền có thể xác định, Quỷ phương sẽ không xâm lấn Viên Phúc Thông cùng theo hắn chư hầu lãnh địa. Bằng không bọn hắn sẽ không như thế không chút kiêng kỵ tiến đánh xuống mình. Chỉ bất quá cái này hàm nghĩa trong đó, Đến cùng là Viên Phúc Thông tự mình hoàn thành, hay là Cơ Sương giúp hắn hoàn thành, hắn cũng không rõ ràng. Nếu là Cơ Sương giúp hắn, kia còn dễ nói. Dù là hiện tại hắn cùng Cơ Sương có khe hở, hắn cũng không để trong lòng, chỉ cần có đầy đủ cộng đồng lợi ích tại, những này khe hở không đáng kể chút nào. Mà nếu là Viên Phúc Thông tự mình hoàn thành, như vậy sự tình liền phức tạp, bởi vì vậy nói rõ, Viên Phúc Thông tấn so hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Tâm trí, còn có trên thực lực, khó đối phó hơn. Lần này nói những lời này, một tới tham dò một hai, đương nhiên cũng không ôm hy vọng. Dù sao cái này Quách Phụng Hiếu thực lực địa vị cuối cùng kém chút, trọng yếu nhất là thăm dò hỏi thăm một hai Quách Phụng Hiếu người sau lưng, không phải cơ xương mà là vị kia hắn cũng không dám xem thường, thậm chí tương lai rất có thể là con rể hắn người. Tốt, tạm thời không nói trước những này, Xuân Minh người này cáo giả, thường thường đánh lấy đại nghĩa, ước hiếp chưa hầu, lần này nhất định phải nhất cử hủy diệt hắn. Tô Hộ đổi đề tài, ngưng tiếng nói. Quách Phụng Hiếu nhẹ gật đầu, mặc dù hay là mang theo không hoảng không loạn mỉm cười, nhưng cũng nhiều có chút cẩn thận ý vị. Một bên khác, hai ước trong đại quân. Bắc Bá Hầu Sùng Minh thân thể già nua, đột nhiên nhiều vô số phong mang nặng nề. Ở bên cạnh hắn, sau lưng nhị trưởng lão cùng Bắc Bá Hầu phủ cường giả, còn có theo hắn chư hầu cường giả, toàn bộ trận địa sẵn sàng. Đột nhiên, tựa hồ đến một cái thời điểm, Sùng Minh mở miệng, thanh âm tuy có chút già nua, nhưng vẫn đều là phong khoáng, Kiên nghị, chư vị, Viên Phúc Thông Phạm Thượng làm loạn, Tô Hộ dắp tâm làm loạn. Lúc này quỷ mới vào sông, chúng ta không thể lãng phí bao nhiêu thời gian, nhất định phải nhanh đánh bại hai tầng, xuất binh bắt phạt quỷ phương. Lần này làm phiền trư vị. Hết thảy nghe Hầu gia chi lệnh lập tức phía sau hắn mấy trăm người ầm vang thi lễ một cái nói tốt nội trống hôm nay nhất định phải tiêu diệt những tặc tử kia xuân minh hào khí đại phát tay phải vung lên ra lệnh với anh một đạo tiếng trống phản phất chân thiên lôi mình ầm vang nổ vang cổ lão tăng thương lại thiết huyết đến cực điểm tiếng trống một đạo tiếp lấy một đạo hô hấp ở giữa liền nối liền đất trời đại quân khí thế đột nhiên tăng vọt với anh sau một khắc viên phúc thông cùng tô hội trong đại quân tiếng trống trận liên tiếp mà lên nhiệt huyết hào đảng ba trận tiếng trống trận đan vào một chỗ Đại chiến khí tức lập tức tràn ngập thiên địa, tinh thần của mọi người đều kéo căng đến cực hạn. Rốt cục, cách xa nhau gần 2 vạn dặm, ba nhánh đại quân ngừng lại, ba cỗ khí thế ngập trời, xông thẳng tới chân trời, lạnh lùng giằng co, chỉ có tiếng chống trận càng phát ra gấp rút. Gần 500 triệu đại quân, hoàn toàn yên tĩnh, khí tức túc sắt càng phát ra nồng đậm. Sung Minh, Tô Hộ, Viên Phúc thông không hẹn mà cùng, dẫn theo chúng nhiều cường giả, đi tới đại quân phía trước, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía kia nhiều năm đối thủ. Ba ánh mắt như điện, trong hư không va chạm. Bất tri bất giác, tiếng trống trầm lại. Tựa hồ đang vì cái gì nhường đường. Viên Phúc Thông ngươi cái này loạn thần tặc tử, không nghĩ vương ân, phạm thượng làm loạn, còn cấu kết phía Bắc Quỷ Phương dị tộc, phản chúng ta tộc, hôm nay nhất định phải đưa ngươi buổi bày phách tán. Sau một khắc, xung minh hét lớn, lập tức liền đem Viên Phúc Thông tội danh đều nói ra. Chó cười. Viên Phúc Thông với bận bịu cười to, nghiêm nghị quát, bản hầu cùng Quỷ Phương sinh tử đại chiến không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể cấu kết Quỷ Phương phản chúng ta tộc. Lão thất phu, đừng nói xấu bản hầu. Nói hắn phản bên trên làm loạn có thể, nhưng nói hắn cấu kết Quỷ Phương phản nội nhân tộc thắn lại là tuyệt đối sẽ không, cũng không dám tiếp nhận thừa nhận. Về phần không nghĩ vương ân, phản bên trên làm loạn, đế tân vô đạo, thiên hạ đều biết, chư hầu trung phạt chính là lòng người chỗ hướng, lao thất phu, ngươi trợ đế tân làm sẵn làm bậy, hôm nay liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Viên Phúc Thông lập tức lập tức phản kích nói, ha ha, không biết tự lượng sức mình, ngươi cấu kết quỷ phương dị tộc, không bao lâu nữa thiên hạ biết rõ, ngươi cái này loạn thần tự tử, không có vua không cha, lang tâm cầu phế, nói xấu đại vương, đúng là tội đáng chết vạn lần. Viên Phúc Thông, ngươi hẳn phải chết. Xuân Minh lệnh lùng quát nôn nữ trong thần sắc đều là sát ý, lao thất phu, ngươi hôm nay mới là hẳn phải chết. Viên Phúc Thông đồng dạng tràn ngập sát ý, Sùng Minh lạnh hư một tiếng, lại nhìn về phía tô Hộ, Trầm Thanh Quát, tô Hộ, ngươi thế thụ vương ân cũng muốn phản loạn không thành. Sùng Minh, ngươi tại Bắc Địa làm sáng làm bậy, hai họa thương sinh, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Tô Hộ thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, đối với Sùng Minh vấn đề không chút nào để ý, phối hợp nói. Viên Phúc Thông bọn người còn có Sùng Minh bọn người, thậm chí là To Hộ mình người đều hoặc nhiều hoặc ít dâng lên đủ loại ánh mắt. Khinh thường, trao phúng, cười lạnh kính nể vân vân. Thật sự là tốt một cái Tô hộ, hôm nay thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Súng minh bên người, nhị trưởng lão có chút giận quá mà cười, mang theo khinh thường cùng cảnh giác nhìn xem Tô hộ. Thật là phản loạn, bên ngoài lại không thừa nhận. Dù là người trong thiên hạ đều biết sự tình, hắn chính là không thừa nhận. Ngay trước rất nhiều người trước mặt còn đem vấn đề này không nhìn. Tiểu nhân, dối trá chờ một chút từ ngữ đều có thể dùng tại Tô hộ trên thân. Nhưng cùng lúc, bực này tâm tính, ra mặt cũng đủ làm cho bọn hắn cảnh giác. Ngươi là người phương nào? Tô hộ nhìn về phía nhị trưởng lão trong ánh mắt có chút lạnh lùng. Ngươi bực này loạn thần tặc tử, còn chưa xứng biết lao phu thân phận." Nhị trưởng lão cười lạnh. Tô hộ trong hai mắt có chút tinh quang hiện lên, đoán ra một chút, Viên Phúc Thông cũng đoán ra một chút. "Hừ, hầu ngôn loạn ngữ." Tô hộ lạnh hừ một tiếng, cũng cũng không nói đến chính mình suy đoán, mà là đối nhị trưởng lão mơ hồ không do ứng đối, không chút nào lưu một điểm sơ hở. Cái này khiến nhị trưởng lão bọn hắn càng thêm cảnh giác, còn không chịu thừa nhận, thật sự là cáo giả. "Hôm nay, bản hầu liền thay thương sinh, diệt trừ ngươi khôi u ác tính này." Đương nhiên, Tô hộ có lớn Một điểm trước đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 320, đại chiến nức lên. Đông. Tô Hộ vừa mới nói xong, nguyên bản chậm lại tiếng chống trận, đột nhiên khẩn cấp, như mưa rơi chi thế, đại chiến khí tức lập tức bị đẩy lên một cái đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bộc phát. M. Viên Phúc thông ánh mắt có chút âm tàn nhìn xuống Tô Hộ, bất quá cũng tốt, ngươi không muốn nhiều lời xuống dưới, để tránh tại ngôn ngữ bên trên rơi xuống ngựa cớ. Vừa vặn, ta cũng muốn để ngươi tiếp tục đấu đôi hai đầu. Nghĩ đến, vung tay lên, theo sát, trong đại quân tiếng trống trận, phù giêu mà lên, đồng dạng dồn dập lên còn phối hợp lấy tô hộ đại quân tiếng chống trận cùng nhau áp chế lên đối diện tiếng chống trận giết giết giết hai nhánh đại quân chung khoảng 300 triệu người tại kia tràn đầy nhiệt huyết sục sôi tiếng chống trận tôi động hạ phát ra thiết huyết giống to khí thế hùng hổ bang bạc trong lúc nhất thời đúng là đem sùng minh đại quân khí thế ép xuống loạn thân tạc tử sùng minh thần sắc càng phát ra băng lãnh hung lệ mệnh lệnh được đưa ra tiếng chống trận vội vàng truy kích đông gấp rút cao tiếng chống trận phảng phất ba đầu nhìn không thấy mênh mông dòng lũ đánh thẳng vào chân trời chấn động vương viên mấy chục vạn giảm cũng làm cho nơi xa một chút người quan chiến tâm thần chấn động. "Sùng Minh, hôm nay ngươi có dám cùng bản hầu đánh một trận?" Tô Hộ hét lớn một tiếng, thân ảnh khí tức dâng lên, trực tiếp hướng Sùng Minh khóa chặt mà đi. Sùng Minh sau lưng, bao quát nhị trưởng lão đều có chút bận tâm, bất quá Sùng Minh lại là hảo khí ngất trời, tiến lên một bước, "Tô Hộ, hôm nay lão phu liền tự mình xử lý ngươi cái này loạn thần tự tử." "Rõ rạng." Tô Hộ ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh hóa thành một đạo quang mang hướng lên bầu trời phóng đi. Sùng Minh không do dự, thân ảnh đồng dạng hóa thành một đạo quang mang theo sát. Đến trình độ này, song phương đều liền là thực lực chân chính, bọn hắn bản thân càng là đứng đầu nhất chiến lược một trong. Mấy tức sau, anh trên bầu trời một đạo tiếng va chạm chấn động hư không, chúng nhiều cường giả ánh mắt nhìn lại chỉ thấy hai thân ảnh một quyền một trường hung hăng đụng đụng vào nhau, màu đen cùng hào quang màu đỏ phản phất hai viên thiên thạch khổng lồ nhấc lên kinh thiên thủy triều. Sau một khắc, hai thân ảnh cắt lùi về sau một chút, xung minh toàn thân hắc quang càng thêm nồng đậm, tràn ngập nặng nghề phảng phất ma thần đồng dạng, nhưng tô hộ lại là cười khẽ, sùng minh người đã không được, nói lật bàn tay một cái một mặt hiện ra đỏ làm hai sắc quang mang sen lẫn tấm gương xuất hiện, mặt kính vừa chiếu, một đạo chất keo vô cùng hồng sắc quang trụ, còn như tiệm điện, công hướng xuống minh. Súng Minh thân thể chấn động, một bộ kiểu dáng có chút dữ tợn, lại có vẻ vô cùng nặng nề áo giáp màu đen, gia hiện ở trên người Hán, khí thế tăng nhiều. Không biết tự lượng sức mình, lộ ra hung lệ thanh âm bên trong, Súng Minh không có tránh, một quyền vánh đi lên. Bảnh. Đỏ thắm hai sắc quang mang nổ tung, phảng phất quần quần thủy triều, càn quét chung quanh mấy vạn giám phương viên, vô cùng kinh khủng. Phía dưới, chúng nhiều cường giả nhìn ánh mắt lấp loé Đen diệu hồ Khải, Nhật nguyệt Thần kính. Hai kiện tại Cửu Châu bên trong, đều uy danh hiển hách tiên thiên linh bảo, lúc này tất cả đều phát huy ra cực mạnh uy lực. Viên Phúc Thông nhìn mấy lần, trong lòng ngưng trọng càng nhiều hơn mấy phần, mặc kệ là Sùng Minh hay là Tô Hộ, đều để hắn không dám chút nào khinh thường. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nhị trưởng lão, tâm niệm chuyển động, sau lưng hơn 2000 vạn đại quân khí thế ngút trời. Vô hình đại quân chi lực, trong khoảnh khắc liền tràn vào thân thể của hắn, từng kia từng kia hung hãn khí tức bốc lên. Không giống với Sùng Minh và Tô Hộ, hắn thân ở tại Duyện Châu tới gần biên cảnh, cơ hội là một đường tư giết tới tại trong quân đội trưởng thành. Hắn càng nhiều hơn chính là một tên tướng quân. Ma xung minh, Tô bảo vệ bọn họ, trước kia có lẽ cũng có thể triệu tập đại quân chi lực, nhưng về sau, trở thành hầu gia, dù là còn lĩnh quân tác chiến, cũng không thể lại triệu tập đại quân chi lực. Đây cũng là 800 chư hầu bên trong, tuyệt đại bộ phận chư hầu tình huống. Vận dụng bản bộ đại quân chi lực, viên phúc thông khí hơi thở rõ ràng mạnh hơn không ít, Mục Quang lén lệ nhìn xem nhị trưởng lão, lao gia hỏa, bản hầu tự mình tiến ngươi một đoạn đường. Nhị trưởng lão ngay lập tức liền phát hiện, lộ ra một vòng ngưng trọng cùng cười lạnh. Loạn Thần Tặc Tử, lão phu sẽ đem ngươi hồn phi phách tán. Siêu. Hai đạo quang mang gần như đồng thời hướng về phương xa phóng đi, không bao lâu, một đạo so với sử mình, Tô Hộ càng sâu tiếng va chạm nổ lên, kia cô chấn động làm cho người kinh hãi run rẩy. Theo bốn người này giao thủ, đại chiến ầm vang mà lên. 500 triệu ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau, không do dự, ba đạo hét lớn vang vọng đất trời. Giết. Giết ta. Loạn Thần Tặc Tử, nhận lấy cái chết. Giết. Ai dám đánh với ta một trận? Vương Kiệt, ngươi ta mấy ngàn năm ân oán, ngay tại hôm nay cùng nhau chấm dứt. Hỗn loạn tiếng chém giết, ngắn ngủi số cái hô hấp, liền vang vọng vân tiêu. Ngập trời sát phạt chi khí, chấn nhân tâm phách, khiến nhật nguyệt vô quang. Trận này xem như Duyện Châu, Ký Châu nội bộ chiến tranh, tại Sùng Minh, nhị trưởng lao bốn người dẫn đầu giao chiến hạng, triệt triệt để để chiến hay. Hơn 100 vị chư hầu, hoặc tập kết đại quân chi lực, hoặc bằng vào tự thân bản lĩnh, riêng phần mình tìm kiếm đối thủ chém giết. Trong đó tăng thêm Bắc Bá hầu phủ nhóm cường giả, hết thảy gần 40 vị chư thánh, cơ hồ ngay lập tức, liền xuất ra liệu mạng bản lĩnh. Nhất là lấy đi theo nhị trưởng lão cùng đi lục trưởng lão, bắt trưởng lão cùng bọn hắn đối thủ giao chiến động tĩnh lớn nhất hai người đều là đế tân trong mắt chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực mà cùng bọn hắn giao thủ đồng dạng có thực lực như thế hai người vóc dáng khôi nô không biết là từ đâu đến cường giả còn không nói một lời lại đúng là ngạnh sinh sinh ngăn cản được lục trưởng lão bắt trưởng lão để bọn hắn kinh ngạc không thôi trừ cái đó ra liền muốn thuộc bắc bá hầu phủ hai vị thuộc về sùng minh trưởng bối cường giả đồng dạng là chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực đối mặt là đối phương lệ thuộc vào tô hộ cùng biên phúc thông thủ hạ hai vị cùng cấp độ chuẩn thánh cường giả hơn ba vị chuẩn thánh Hơn một ngàn tên đại la kim tiên, ở trên không trung, khắp nơi chém giết, mà trong tầng trời thấp, 500 triệu đại quân đồng dạng không có nhà rỗi, cũng tại chủ sát. Đây là một trận không chết không thôi đại chiến, cơ hồ không ai có thể nhàn rỗi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm không dứt bên tai, liên tục không ngừng thi thể còn như mưa rơi rơi xuống, lít nha lít nhít, mỗi một khắc, liền có ngàn vạn người chết đi. Điệu tiên, thiên tiên, kim tiên, thậm chí đại la kim tiên, tại lúc này đều lộ ra không quan trọng gì, tựa hồ sau một khắc liền sẽ chết. Cũng cơ hồ không có người sẽ quan tâm những này, giết, phiến tiên địa này ở giữa, giống như chỉ còn lại có một chữ này. chỗ xa xa, đứng trước liền rời đi đại quân quách phục hiếu vẫn là một thân thanh bảo. hắn lúc này không có tại bá ấp khảo trước mặt không bị chói buộc thông, dòng, cũng không có tại gấu hoàn tô hộ trước mặt. thanh niên tuấn kiệt vốn có kiềm tốn, tự tin, thần sắc bình tĩnh, hai mắt phảng phất không có sao trời bầu trời đêm, không có giới hạn, lặng lặng nhìn chỗ xa xa, kia tuổi hồ muốn hủy thiên diệt địa đại chiến. ai cũng không biết hắn đến tận cùng suy nghĩ cái gì. đồng thời còn có rất nhiều người quân chiến đều đang chờ mạc. như vậy đại chiến thảm liệt tại cựu châu nội bộ. Không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Ở Sa chiêu ca thành bên trong, đệ tân đều bị kinh động. Trong hai mắt kim sáng long lãnh, nương tựa theo thiên nhãn thần thông, cùng đại thương khí vận chi lực, trừ cơ xương mang theo tuyệt đại bộ phận chư hầu phản loạn đằng sau địa vực, cựu châu địa phương khác, hắn cơ hồ đều có thể thấy rõ ràng, không có có nhất định thực lực, còn phát hiện không được. Nhìn xuống minh bốn người, hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía kia cùng lục trưởng lão, bắt trưởng lao đối chiến hai người. Hai người này không phải bắc địa hai chư hầu người, nếu không như thế cường giả, không có khả năng giấu giếm được đại thương. Dù sao cái này tại hắn phân chia bên trong, là thuộc về chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực. Thực lực thế này cường giả, ở nơi nào đều cũng không nhiều. Đại thương bên ngoài, cũng chỉ có 8 sói cùng lục bộ đại phu là. Chính tại khôi phục đổi mới trạng thái, đổi mới số lượng từ sẽ càng ngày càng nhiều. Chương 321, ánh mắt tụ tập. Vũng Trộm, trừ lớn thương trưởng lão đoàn bên ngoài, cũng không có mấy vị. Đỉnh điểm ít 23 USM. Báp địa 200 chư hầu bên trong, kia không đến tham chiến hơn 70 vị chư hầu không nói, tham chiến hơn 120 vị chư hầu bên trong. Bên ngoài Bắc Bá hầu phủ ba vị, Bắc Hải hầu phủ hai vị, ký Châu hầu phủ hai vị. Bởi vậy có thể thấy được, cấp độ này cường giả chi thưa thớt, mà mỗi một vị, chỉ cần là Cửu Châu người, liền cơ hồ chạy không khỏi đại thương thái mắt. Trừ phi là rất sớm đã đưa ra Cửu Châu bái sư học nghệ đi. Mà hai người này, dù là cách rất xa, Đế Tân nhìn không ra quá nhiều đồ vật, nhưng cũng có thể phát giác được, bọn hắn không giống như là Cửu Châu nhân tộc. Loại kia tu hành phương thức, dù là nhìn như không sai biệt lắm, nhưng cùng Cửu Châu nhân tộc chính thống phương thức tu luyện, vẫn còn có chút khác biệt. Nhan nhạt vẻ suy tư hiện lên liền chuyển di ánh mắt trên chiến trường với anh hai thân ảnh phảng phất thủy triều mang theo khoái động khí thế diên phần mình tối lui gấu hoàn ngươi thiên nhân ngũ suy sắp tới như thế nào cùng ta đấu tô hộ mục quang lãnh lệ trong miệng trầm thanh hét lớn tận lực phía dưới thanh âm truyền vào vô số người trong thay khẩu suất của nôn loạn thần tận tử ngươi phản bội đại vương ký châu hầu một mạch, tất bởi vì ngươi mà tuyệt gấu hoàn gầm thét đen diệu hổ khải lên cao lên một phảng phất như thực chất cử hổ ngang nhiên phóng tới tô hộ hầu nôn loạn ngữ ngươi lửa gạt thiên hạ nhìn như trung hậu quả thật thiên hạ đệ nhất đẳng đại gian thần tô hộ trong lòng bàn tay nhật nguyệt thần kính đỏ làm hai sắc quan mang phảng phất hạo nhiên mặt trời trong sáng minh nguyệt nhật nguyệt đồng huy thâm bảo đạo vận phảng phất một phương phương thế giới không ngừng sinh ra hủy diệt tuần hoàn với chỗ xa xa tương đối tô hộ sùng minh không chắc chắn ngữ công kích nhị trưởng lão cùng viên phúc thông muốn trầm mặc rất nhiều nhưng lẫn nhau ở giữa kia cố cắt sâu sát ý thấu xương so với tô hộ hai người càng sâu tựa hồ giữa hai người không có cái gì tốt nói nhiều có chỉ là sinh tử đại địch ngươi chết ta sống giống như mỗi một phần tinh lực đều liều tại đại chiến phía trên. Tiếng anh minh so với tô hộ, xuân minh hai người càng sâu. Không bao lâu, nhị trưởng lao âm thầm nhũ mày giữa hai người. Mặc dù đại khái bên trên thế hòa, nhưng kỳ thực hắn là chiếm cứ thượng phong. Bất quá mặc cho hắn dần dần sử xuất toàn lực, nhưng thủy trung không thể đem những này thượng phong mở rộng, mà lại viên phúc thông sở học, tựa hồ có chút cổ quái quỷ dị, để hắn cảm giác có chút khó chơi. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên kiên kỵ. Viên phúc quy tắc trung lại ánh mắt hung lệ, đồng dạng kiêm kỵ. Thương vương thất quả nhiên thâm bất khả chắc, đối mặt cơ xương đều có thể tiện tay phái tới ba vị cử giả. Người này thực lực mạnh mẽ, ta không thể cùng hắn liều mạng. Dư Quang nhìn chỗ xa xa xuống mình, Tô Hộ đại chiến, Hung Hãn khuôn mặt khí tức phía dưới, là cực hạn tỉnh táo. Đi đến hắn một bước này, mặc kệ bề ngoài có bao nhiêu hung hãn, tính cách có bao nhiêu nóng nảy, kia một cỗ tỉnh táo lại là đều thiếu không được, chỉ là mạnh yếu khác biệt thôi. Nghĩ đến, viên phúc thông khí thế càng tăng lên, tư thái tựa như liều mạng, nhưng trong tay lực đạo lại là không có tăng trưởng nửa phần. Một trận tàn khốc máu tanh đại chiến, hai ngày hai đêm mới bình ổn lại, phảng phất vừa mới nhấc lên kinh thiên sóng lớn, tình thế đã đi thủy triều, riêng phần mình tối lui chỉ để lại kia đầy đất thi thể, đều là nặng nghề máu tươi thiên địa linh khí hỗn loạn chiến trường, cùng kia yên lặng quét dọn chiến trường số ít song phương người. Tam phương quân doanh đều lui về phía sau hơn trăm vạn dặm, sửa sang lấy tàn cuộc, vết thương. Sau đó theo thống kê, lần này đại chiến, trung tử vong gần 8000 vạn người. Kim tiên trở xuống tạm không nói đến, kim tiên tử vong hơn vạn người, đại la kim tiên tử vong hơn 100 vị, chuẩn thánh vẫn lạc bốn vị, song phương tổn thương không sai biệt lắm, chưa nói tới ai chiếm tiện nghi. Người chết như thế, người bị thương càng là vô số kể. Song phương có thể nói là lưỡng bại câu thương lúc này, song vương đều cần một chút thời gian đi tạm thời lắng lại lần này đau sót. đương nhiên, thời gian này sẽ rất ngắn, cơ hội lúc nào cũng có thể lần nữa nhắc lên kia đại chiến. Mà liên tại đại chiến dừng lại ngày thứ ba, kia bắt đầu truyền bá tin tức, còn không có gây nên bao nhiêu hành động lúc lương châu, ung châu biên cảnh, kia lại thế nào không chế tốc độ, một phương vì tập kết chư hầu lực lượng, một phương vì nghe lệnh làm việc, quét dọn phản loạn chư hầu lãnh địa hai phe đại quân, rốt cục sắp gặp nhau. phi liêm thập nhị chi đại quân đã sớm tụ hợp đến cùng một chỗ, tại văn trọng dẫn đầu hạ, kiên định một chút xíu hướng về phía trước dào bước tiến lên. Từng cái trong lòng đều là kiên định cùng cương trọng. Một đường đi tới, bọn hắn quét ngang ven đường tất cả chư hầu lãnh địa, giết chết 9 cái chư hầu, bắt 21 chư hầu, sớm đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Cơ xương xuất lĩnh đại quân, đạt tới 400 triệu. Thu thập 123 vị chư hầu, 400 triệu đại quân thực lực mạnh mẽ, cường giả như mây. Hết thảy 600 triệu tả hữu đại quân, tại lúc này, cách xa nhau bất quá hơn trăm vạn dặm. Phiến thiên địa này ở giữa, trong lúc bất chi bất giác, bầu không khí liền đã trở nên càng thêm nặng nề, nặng nề đến đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh, đều cảm thấy nhẹ nhẹ kiểm chế. Quanh thân mỗi một tấc không gian đều giống như vũng bùn, càng hướng về phía trước giảo bước tiến lên, vũng bùn liền càng sâu. Quan trọng, tỉ can, Phi Liêm đám người thần sắc, dù là lại thế nào chấn định, loại kiêng ngưng trọng cũng hiển nhiên dễ thấy. Cho dù là cơ xương bọn người, cũng giống như thế. Triều ca thành nhân vương trong điện, Đế Tân hai mắt kim quang long lánh, sáu rồng chân khí bước lên, vĩ ngạn thân thể đứng lên, thẳng tắp nhìn qua phương tây. Cuối cùng đã tới. Nhân tộc Tổ Đình. Hơn mười đạo ánh mắt, nương tựa theo nhân tộc khí vận chi lực, nhao nhao từ sự tỉnh các loại bên trong tỉnh táo lại, nhìn qua. Thở dài, Chờ mong, bình thản các cảm xúc đều có. Cựu Thiên một trong hoa hoàng trời, một đôi ấm áp ánh mắt nhẹ nhàng mở ra, bình tĩnh nhìn lại. Cựu Thiên một trong lớn đỏ trời, một đạo phản phất là đạo điểm xuất phát, điểm cuối cùng, giống như là thiên địa thanh tĩnh, rộng lớn thân ảnh phiêu hốt, đồng dạng mở hai mắt ra, nhìn về phía Tử Châu. Bên cạnh hắn, một đạo nhìn qua hơn 30 tuổi, khí chất huyền ảo thân ảnh, chính nhìn về phía trước một đạo chiếu chiếu kia hai phe đại quân tình cảnh màn sáng. Ngày xưa 10 địa chí nhất đông côn luôn bên trong, một tòa tràn ngập đạo vận, tôn quý trong cung điện, tựa hồ trấn áp chư thiên, chí tôn đến quý thân ảnh. Hiện ra Bạch Quang, thấy không rõ lắm. Phía dưới, 14 đạo thân ảnh, chính cùng một chỗ nhìn về phía trước màn ánh sáng kia. Màn sáng bên trong, cũng là đang đến gần hai phe đại quân. 14 đạo thân ảnh thần sắc nhìn qua mặc dù đều có chút bình tĩnh, nhưng một vòng chờ mong, hướng tới chờ một chút phức tạp cảm xúc, nhưng đều là hoặc nhiều hoặc ít có một ít. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, sắp biểu hiện ra tại bọn hắn trước mắt, là cái này Hỗn Hoang chân chính cường đại, bọn hắn một mực đau khổ truy tìm tồn tại. Vô biên vô hạn Đông Hải bên trên, người ngoài kia tuyệt đối tìm không thấy, tựa hồ tồn tại ở trong truyền thuyết kim lao đạo, yên tĩnh sủng sướng. Giống như một phương thế giới, căn bản không giống chỉ là một cái đảo. Ở trên đảo Tử Chi Sơn núi trong bích Du cùng, trên cùng ngồi một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chỉ thấy bên hông hắn vác lấy một thanh màu xanh bảo kiếm, cảm thấy thú vị ánh mắt, nhìn về phía Cửu Châu phương hướng. Mặt ngoài lần đầu tiên nhìn qua, tựa hồ cũng không có cái gì quá mức lạ thường. Nhưng lại bản năng khiến người ta cảm thấy kiềm chế, tựa hồ đối mặt chính là trong thiên địa này tồn tại đáng sợ nhất. Phía dưới, mấy chục đạo khí chất khác biệt thân ảnh, hoặc đứng hoặc ngồi, nghiêm túc nhìn về phía trước màn ánh sáng kia. Bất quá vùng trộm, lại là truyền âm không ngừng. Đại huynh Ngươi nói kia Thương Triều có phải là cơ xương đối thủ a? Đại huynh, vì cái gì ngươi không nói lời nào a? Cơ xương đã thành đạo, đặt tới Hỗn Nguyên chi cảnh, thực lực cường đại, Thương Triều vì nhân tộc chính thống, truyền thừa nhiều năm, song phương ai thắng ai thua cũng có thể. Cái này không tương đương tại không nói sao? Ta hỏi đại sư huynh đi. Kim Linh sư tỉ, văn trọng sư điệt có thể nói là ta tiệt giáo đời thứ ba đệ nhất nhân, bực này tu vi, sư muội ta quả thực là xấu hổ a. Sư muội quá khách khí. Chương thứ nhất, khoảng một giờ đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 322, từ chiến. Sư tỷ, sư muội hay là có một lời muốn nói? Sư muội cứ việc nói. Sư tỷ, văn trọng sư điệt đạt đến mức hiện nay, đúng là đáng quý, thương triều đã đến nguy nan thời khắc, hắn lúc nào cũng có thể, gì không van cầu sư tôn đến thời khắc tất yếu, bảo trụ văn trọng sư điệt tính mệnh. Sư huynh, ngươi nói, sư tôn có thể hay không nghe tới chúng ta nói chuyện a? Sư muội chớ có hầu ngôn loạn ngữ, sư tôn chính là thánh nhân, há lại sẽ trộm, sao lại nghe ta tà trở bài ngữ? Hơn 10 người bên trong, các loại âm thầm truyền ngôn nghị luận không dứt bên tai, mặc dù mặt ngoài có chút bình tĩnh nhưng bầu không khí cũng rất là náo nhiệt. Kia ngồi tại trên cùng, giống như có thể để cho vạn vật hết thảy hủy diệt tuổi trẻ thân ảnh, khoe miệng thỉnh thoảng nổi lên một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt ý cười. Cựu thiên đứng đầu, thiên đình lăng tiêu trong điện, chí tôn đến quý hạo thiên đại đế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước trôi nổi tấm gương, tấm gương tràn đầy tốt quý, nhưng lại có một loại cổ phát khí tức, trong đó hiện hiện đồng dạng là đang không ngừng tới gần hai phe đại quân. hắn ngự tòa hơn một trượng bên ngoài có một đạo đồng dạng uy nghiêm, trong mơ hồ hiện ra một chút tinh quang thân ảnh, cũng đang nhìn trong gương cảnh tượng. Hai người đều không nói thêm gì, nhưng có thể để cho hai người tề tụ tại cái này lăng tiêu trong điện, liền đủ để biểu hiện bọn hắn lúc này coi trọng. Không chỉ trường này ánh mắt, nguyên ngông trong Hồng Hoang, phàm là hưu tâm người, đạt được tin tức về sau, nhao nhao điều động người đến đây, quan sát ảnh hưởng này quá lớn một trận chiến. Thậm chí rất nhiều cường giả đều là mình tự mình đến đây, dấu ở kia xa xôi trong hư không, lặng lặng nhìn xem. Hồng Hoang đại khái yên tĩnh nhiều năm, chuẩn thánh phía trên tồn tại, đã rất nhiều năm đều không tiếp tục động thủ một lần, tối thiểu bên ngoài, đủ để cho người lưu truyền rộng rãi, không có Mặc kệ là cơ xương bực này chuẩn thánh phía trên tồn đang xuất thủ, còn là nhân tộc chính thống tranh bá, hai loại đều có thể hấp dẫn vô số người. Mà khi hai thứ này chung vào một chỗ lúc, lực hấp dẫn càng là gấp bội gia tăng. Nếu không phải thời gian quá ngắn, tin tức còn không có truyền đi quá mở, chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang tất cả mạnh lớn một chút thế lực cùng tuyệt đại bộ phận cường giả đều sẽ đến đây. Đương nhiên, lúc này đi tới Cựu Châu, bất kể là ai, đều thành thành thật thật tiên lạng thu liệm khí tức, không dám mảy may làm cản. Không nói đại thương cùng cơ xương đều không phải bọn hắn có thể tùy tiện treo đến, chỉ là kia chấn thủ Cựu Châu đặt ở tất cả ngoại lai đầu người đỉnh cửu đỉnh cũng đủ để cho bọn hắn thành thành thật thật. Ngay tại cái này vô số trong ánh mắt bên trên khoảng cách trăm vạn dặm lộ ra gần như vậy, vô hình lại tại rất nhiều trong mắt người đều có thể nhìn thấy hai cỗ côn thế khi thế trong hư không đã bắt đầu va chạm để kêu bị pháp tắt chi vong bao phủ hư không giống như đều có một kia lắc lư, không giống với bác Địa Tam Phương đại chiến lúc này mặc kệ là văn trọng xuất lĩnh hai ước đại quân hay là cơ xương xuất lĩnh 400 triệu đại quân mặc kệ là thực lực hay là đại biểu ý nghĩa đều xa so với sùng minh ba nhánh đại quân cường đại cũng bởi vậy bọn hắn chỗ mang theo đại thế, quân thế, khủng bố dị thường, phổ thông chút chuẩn thánh cường giả, chỉ sợ trực tiếp liền có thể bị ép tới vỡ nát. Không biết bao lâu trôi qua, giống như rất ngắn, lại hình như rất dài. Rốt cục cách xa nhau mấy vạn dặm, hai nhánh đại quân dừng bước, kiểm chế ngưng trọng bầu không khí, đạt tới một cái đỉnh phong mạnh như chuẩn thánh, tại lúc này cũng không dám mở miệng. Cũng tại cùng lúc đó, triều ca thành nhân vương trong điện, đế tân thân ảnh một bước phóng ra, biến mất không còn tam tích. Hai quân trước trận, song vương đài chỉ huy bắt đầu di chuyển về phía trước, kia từng đạo nổi tiếng thiên hạ thân ảnh. Lúc này rốt cục rõ ràng xuất hiện ở trong mắt rất nhiều người. Cơ Sương, không hẹn mà cùng, gần như mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Lạnh nhạt, ôn hòa, kiên nghị chờ một chút cảm giác để người bản năng sinh lòng hảo cảm. Nhất là kia thân dung nhập thiên địa cảm giác, càng làm cho rất nhiều cường giả xuất phát từ nội tâm cảm thấy kiên kỵ, không có thể ngang hàng. Nhân tộc thứ chí tổ. Nặng nghê năm chữ, để bọn hắn cảm thấy không uổng công lúc này tận mắt nhìn thấy. Đột nhiên, Cơ Sương, một tiếng trung khí mười phần, uy nghiêm cương chính thanh âm quát khẽ lối ra, đánh gãy tất cả mọi người suy nghĩ. Văn trọng cưỡi tại một con trượng dài mặc kỳ lân trên lưng, uy phong lấm liệt, ba con mắt không có chút nào yếu thế trừng mắt về phía cơ sương, tựa hồ trừng mắt một vị vô cùng căm hận người, không lưu tình chút nào quát, ngươi cái này vô sỉ tặc tử, bên trên không nghĩ Vương Ân, hạ không để ý dân tình, dám phạm thượng làm loạn. Dẫn đến bây giờ phản loạn nổi lên bốn phía, dị tộc xâm lấn, vô số dân chúng hám nhập trong nước lửa, cơ sương, ngươi thẹn là chúng ta tộc, ngươi cái này loạn thần tặc tử, tất vì thiên hạ oán mắng. Nghĩa chính luôn tử quất mắng, không có một chút cố kỵ cơ sương nhân tộc thứ 9 tổ thân phận, đến lúc này Dù là những lời này đối cả nhân tộc là có một ít không ổn, nhưng Văn Trọng cũng không quan tâm. Quả nhiên, quan chiến không ít ngoại tộc tồn tại, đều lộ ra một chút xem kịch vui thần sắc. Đây chính là cơ hồ thiên hạ đều biết nhân tộc thứ chín tổ, trình độ nhất định đại biểu cả nhân tộc mặt mũi, bây giờ lại bị tộc nhân mình quá mắng, đây tuyệt đối là kia không ai bị nổi, thiên hạ đệ nhất đại tộc một chuyện cười. Cơ xương một phương người, rất nhiều đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, nhìn hằm hằm Văn Trọng. Ngược lại là cơ xương, giống như cũng không có nào xin thỉ, thần sắc không thay đổi, nhìn thẳng Văn Trọng ánh mắt, bình tĩnh bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Trầm Thanh mở miệng nói, "Văn Thái Sư, ngươi xưa nay cương trực công chính, ngươi đối tất cả mọi người nói, Đế Tân có sai hay không? Đế Tân có phải là vô đạo? Hắn bất kính tam hoàng mẹ người, bất kính ngũ đế, chuyện như thế, thiên hạ đều biết. Chúng ta tuyệt sẽ không tùy ý người như thế đảm nhiệm nhân vương." Mao Tơi ôn hòa cơ sương, cực kỳ hiếm thấy lộ ra chém đinh chặt sắt tư thái. Tăng thêm lời của hắn, sức cuốn hút phi thường mạnh, để vô số người đều dâng lên tán đồng tâm tư, nhất là dưới trướng hắn đại quân, khí thế giống như càng thịnh vượng hai phần. Đại nghĩa danh phận, xuất sư nổi danh trở một chút, tại đồng tộc ở giữa, nhất là tại giống nhân tộc tình huống như vậy, bên trên có nhân tộc tổ đỉnh, cơ hồ là nhất định phải có. Cho dù là biên, cũng nhất định phải có, muốn đầy đủ. Mà Cơ Sương đại nghĩa, xuất sư nổi danh, lý do vô cùng đầy đủ, cho dù ai đều chọn không sinh ra sai lầm. Bất quá văn trọng ngoài miệng tự nhiên sẽ không đồng ý, một tiếng lạnh lùng cười chào phúng âm thanh, "Cơ Sương, ngươi chỉ tâm, ai không biết? Cần gì phải dùng chút hư vô mở mịt lý do che giấu, đại vương đăng vị là trải qua tam hoàng mẹ người ngũ đế bọn hắn tự mình cho phép." Chuyện như thế thực, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy? Ngươi chẳng qua là mượn dùng Tam Hoàng bọn hắn để che giấu ngươi lòng lang dạ thú mục đích, ngươi mới thật sự là bất kính Tam Hoàng bọn hắn tạc tử. Sự thật như thế nào, ngươi trong thiên hạ tự có công luận. Văn Thái sư, chỉ cần ngươi tránh ra, bản hầu bọn người tuyệt không làm khó dễ cùng các ngươi. Cơ xương đổi đề tài, một mặt bình tĩnh cùng chân thành, hào không dị dạng. Rõ rạc, cơ xương, các ngươi những này loạn thần tạc tử, hôm nay liền để các ngươi mâu đầu. Văn Trọng quát lệnh, hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều muốn nói, bởi vì bất kể như thế nào, mẫu chốt nhất dựa vào, hay là thực lực bản thân mà lại hắn cũng không có năm chắc nói thắng cơ xương, đạo lý bản thân liền là tròn, nói thế nào đều có lý. Tỷ như đế tân bất kính tam hoàng bọn hắn, hắn lại thế nào giải thích, cái này cũng là sự thật. Đều đủ để khi cơ xương đại nghĩa, xuất sư nổi danh. Càng quan trọng hay là thực lực. Còn có một phương diện, cơ xương cùng hắn đều là cái này lo lắng, cơ xương thân phận cuối cùng khác biệt, kể một ít, hiện tại thời điểm đặc thù còn có thể. Nhưng tiếp tục thâm nhập sâu bên bị nói tiếp, đối nhân tộc ảnh hưởng thật không tốt, văn trọng cũng không dám, càng không nghĩ như thế. Đây cũng là cơ xương chủ đề truyện di nguyên nhân căn bản nội chống, chúng quân nghe lệnh, văn trọng phi thường quả quyết, trực tiếp bắt đầu ra lệnh. đến ngay đây, đại quân ầm vang đáp, đồng thời, đông, phản phất thiên địa chấn động tiếng chống trận vang lên, giống như là lắng lại thế giới. sau một khắc, kế cái này tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba chờ một chút vô số tiếng chống, từ kia cổ lão tăng cường lại tràn ngập thiết huyết khí tức chống trận bên trong, ngang nhiên mà lên, kích thích vô số trong thân thể nhiệt huyết, đại chiến khí tức đã lan lụt. hôm nay chúng ta thể sống chết một trận chiến, tất vì tiểu châu, vì ta đại thương diện trừ bực này loạn thần tự Văn trọng nghiêm nghị quát lớn, tiếng trống trận bên trong hét lớn, vô cùng rõ ràng, càng lộ vẻ kiên định. Đến lúc này, nhiều năm kinh lịch để hắn buông xuống cái khác bên ngoài nhân tố, lựa chọn chính hắn biện pháp tốt nhất. Từ chiến. Ngủ ngon, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 323, đại chiến bắt đầu, 1. Hắn không rõ ràng đế tân đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng vào lúc này hắn không biết tình huống dưới, đối mặt loại này thế cục, thân vị một cái ưu tú thống soái, hắn chỉ có thể làm như vậy. Từ chiến. Beng, phảng phất sóng sét giữa trời quang, sóng lớn đập sóng. Từ chiến. Từ chiến. Hai đội thương quân ầm vang gầm thét, thế tới chi mạnh, giống như ngàn tỷ lớp kinh thiên thao sóng, một tầng tiếp lấy một tầng, để người ngạt thở. Nhất thời, có được 400 triệu tại hữu số lượng cơ xương đại quân, khí thế liền bị ép xuống. Luận đến số lượng, bọn hắn là thương quân hai lần, nhưng bàn về tinh nhuệ trình độ, mặc kệ là binh sĩ cá thể hay là tướng quân cường đại, bọn hắn cũng không bằng giá lượng ước đại thương quân đội. Càng quan trọng chính là, giá lượng ước thương triều đại quân lực lượng tập trung, bị hơn 10 vị tướng quân một mực đem nắm trong tay. Mà cơ xương xuất lĩnh đại quân, trên thực tế lại là bị hơn 100 cái chư hầu phân tán trường không chỉ là phần này lực ngưng tụ, liền xa xa không thể sánh bằng. Lúc này khí thế bộc phát, hoàn toàn vượt trên đối phương. Cơ xương lông mày không dễ dàng phát giác nhíu lại, tử chiến, đây tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên không sợ văn trọng xuất lĩnh nhánh đại quân này, có nắm chắc hơn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nhưng ngay cả như vậy, thương quân một khi tử chiến đến cùng, dưới tay hắn đại quân cũng tất nhiên sẽ tổn thất nghiêm trọng, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Càng quan trọng chính là, đế tân. Nam dữ nhân tộc nửa thành khí vận chí lực, đại thương quốc vận trở lực lượng đế tân, mới hẳn là hắn đối thủ mạnh mẽ nhất nhưng bây giờ nhưng căn bản không gặp được bóng người muốn nói đối phương không đến hắn không tin đại thương cho dù cường đại hơn nữa nếu như văn trọng xuất lĩnh nhánh đại quân này hủy diệt cũng kém không nhiều muốn vứt bỏ hơn phân nửa giang sơn đế tân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc lúc này không thấy đế tân cơ xương trong lòng không khỏi có chút lo lắng chẳng lẽ là nghĩ dẫn bản hầu xuất thủ tốt một thăm dò hư thực hoặc là để văn trọng bọn người liều chết tiêu hao bản hầu thực lực hắn cuối cùng lại ra tay đối phó bản hầu không sai đế tân còn tuổi nhỏ tu vi nhất định là không cao ngay cả đế ớt đều thất bại, hắn tự nhiên không dám trực tiếp cùng bản hầu quyết chiến. Cũng tốt, thừa cơ nhiều diệt trừ một số người, nhất là văn trọng bọn người. Thầm nghĩ, đã có quyết định, tay phải nâng lên, chấm thanh quát, chúng quân nghe lệnh, nên để mệnh lệnh một chút. Cơ xương trong đại quân tiếng chống trận, để phòng phục thiên địa chấn động, ầm vang vang lên, giết, giết, giết, đại quân gầm kết lên tiếng, dù là khí thế bị ép, bọn hắn cuối cùng cũng là hơn 100 vị chư hầu mang đến tinh luyện, tự nhiên sẽ không én ngại. ầm ầm, giống như dòng lũ đụng nhau, hư không rung động hai cỗ uy thế để ước vạn dặm hư không đều giống như tối sầm lại. Văn trọng bọn người ngay lập tức liền tập kết đại quân chi lực, từng đạo cường hoàng khí tức dâng lên. Văn trọng, Phi Liêm, Hoàng Cổn, Lỗ Hùng, Viên Sùng năm xoáy khí thế trực chỉ Văn trọng. Không chỉ có như thế, đã sớm phụng mệnh chạy đến nghe lệnh đại trưởng lão, tam trưởng lão chờ bắt đại trưởng lão, ánh mắt cũng nhao nhao khóa chặt cơ xương. Cơ xương ta tử, nhưng dám cùng ta chờ đánh một trận. Văn trọng trầm thanh quát, trong tay thư hùng song roi trực chỉ cơ xương. Cơ xương thần sắc tự nhiên, nhàn nhạt, nhạt nhìn Văn trọng bọn người, mang theo một vòng nặng nề nói, như thế minh ngoan bất linh vậy liền đừng trách bản hậu hư nhẹ hư một tiếng văn trọng dẫn đầu mười ba đạo thân ảnh hóa thành một đạo quan mang xông lên cựu tiêu cơ xương ánh mắt không dễ dàng phát giác quét mắt phương đông liền hóa thành một đạo bạch quang đi theo hai quân vô số ánh mắt chăm chú nhìn xem mấy tức về sau mới đem ánh mắt chuyển rời đến trên người đối phương sát ý chiến ý càng ngày càng đậm càng ngày càng đậm đột nhiên giết ta không biết từ ai miệng bên trong phát ra tiếng giống giận dữ chỉ một thoáng toàn bộ chiến trường sôi trào giết thị can lão phu đến đánh với ngươi một trận xông cho bản hầu giết. Không có đi quản sông lên Cửu Tiêu quyết chiến cơ xương cùng văn trọng 13 người, phía dưới 600 triệu đại quân trực tiếp khởi sướng quyết chiến. Tiếng chém giết lập tức chấn thiên động địa, đại thương lấy bát đại tập kết đại quân chi lực tướng quân là chủ lực, đông đảo lục bộ quan viên cùng đại quân làm phụ, xông về phía cơ xương đại quân. Cơ xương đại quân không chút nào yếu thế, điên cuồng phóng tới thương quân. Du gấu, tăng thêm danh xưng cơ xương tứ hữu tán nghi sinh, Huyền Thiên, Quá Điên, tập kết đại quân chi lực họ Nam cung quát, cái này năm vị tây kỳ cao tầng, ngay lập tức liền tìm tới Tỷ Can, ký tử, chín hầu, ngật hầu bốn người. Hiển nhiên bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt, không chỉ đám bọn hắn, tựa hồ là ăn ý, tỉ can bốn người cũng tìm tới bọn hắn năm người. Chín người trực tiếp bay về phương xa, không có có lời thừa thải, ầm vang đại chiến. Một phe là Tây Kỳ cơ xương phía dưới cơ hồ mạnh nhất năm người, một phe là đại thương sáu vị đại phu chi bốn. Dù là người lẫn nhau ở giữa là có chiến lệnh, nhưng liên dưới tay, nhất thời lại cũng nhìn không ra ai chiếm thượng phong. Đinh. Chiến cuộc phía trên, chính đại phát thần uy, khí thế cơ hồ không so làm bọn người yếu hai vị thân ảnh, chợt nghe một mỹ diệu tiếng đàn. Hai người thần sắc khẽ biến. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử trung niên toàn thân áo trắng, đang tay cầm một trường cựu huyền cầm, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn hắn. Khí chất rất là đặc biệt, cương chính, ôn hòa, nổi bật bất phàm. Sau một khắc, bọn hắn thần sắc giật mình, Sư Diên, Tam Hoàng chi nhân hoàng hoàng đế trị thế lúc, có một vị nhân tộc cường giả được xưng là Vui Thần, về sau gia nhập tương triều. Cho dù là bọn họ chưa bao giờ từng thấy vị này Vui Thần, nhưng chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn liền đủ để xác định. Người tới không nói thêm gì, một chút về sau, liền hướng phương xa bay đi, ý tứ hết sức rõ ràng, cùng đi theo hai người dư quang liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương lương trọng, nhân tộc vui thần, cho dù là bọn hắn cũng sẽ không kinh thị. lương châu hầu, xem ra lần này ngươi ta muốn liên thủ. một người từ tốn nói, cho dù là tại hiện tại đã hỗn loạn vô cùng, giết chóc ngập trời trên chiến trường, cũng vẫn bình tĩnh phong dong. hừ, một người khác tiếng hừ nhẹ, không nói gì, liền hướng sư diên đuổi theo. một người khác lơ đến, lập tức đuổi theo. cựu châu chính là nhân tộc chính thống chỗ, đại thương chiếm cư trung tâm dự châu, tứ phía có tứ bá hầu vì tám chư hầu đứng đầu, mà tại tứ bá hầu phía dưới. Còn có một số hầu gia cường hành phi thường, cơ hồ có thể cùng tứ bá hầu đối kháng. Đó chính là lấy còn lại tám châu chi địa mệnh danh tám châu hầu. Tỷ như ký châu hầu Tô hộ, lại tỷ như hai người này, chính là Lương châu hầu, Ung châu hầu. Tại phương Tây 200 chư hầu bên trong, gần với Tây bá hầu cơ sương. Bất quá bọn hắn lại là đầu nhập cơ sương, đi theo một lên khởi binh. Ba đạo thân ảnh một trước hai về sau, chớp mắt liền rời đi chiến trường chính. Đồng thời, cách đó không xa, ba đạo khí thế đồng dạng đạt tới chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thân ảnh, vị thương quân bên trong hai đạo người mặc đại thương triệu phục thân ảnh ngăn trở các ngươi là ai? trong ba người một người trầm thanh quát, vưu hồn, phí trọng, hai vị đại thương quan viên lạnh nhạt nói, ba người kinh ngạc, thương triệu tiếng tâm lừng lấy cường giả, bọn hắn đều nghe qua, cái này vưu hồn, phí trọng chi danh bọn hắn cũng đã được nghe nói, chính là quan tam phẩm viên, không cỡ nào xuất sắc. nhưng lúc này đối phương khí tức, nhưng thật giống như mạnh hơn bọn họ, quả nhiên là cường giả đông đảo, bất quá hôm nay thương quân thất bại. một người quát lạnh nói, nói xong, ba người bọn họ liền lựa chọn liên thủ, năm người an y rời xa chiến trường chính giao thủ. ầm ầm, tiếng chém giết. Tiếng va chạm kịch liệt vô cùng, so với Bắc địa đại chiến, càng thêm kịch liệt rất nhiều. 17 vị tại đế tân phân chia bên trong làm chuẩn thánh cấp độ thứ 4, đến cấp độ thứ 6 cường giả một mình giao thủ. Hơn 60 vị chuẩn thánh cấp độ thứ nhất, đến cấp độ thứ 3 cường giả huấn chiến. Hơn 3000 vị đại la kim tiên, hơn trăm vạn kim tiên. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, phiến tiên địa này liền biến thành nhân gian luyện ngục, thậm chí so với càng thêm nguy hiểm gấp trăm lần. Đại la kim tiên tại thời khắc này đều lộ ra yếu ớt. Tiếng gào thét, sát phạt chi khí, vỡ bờ phương viên ức vạn dặm bên trong. Dù là những ánh mắt kia một mực chăm chú nhìn cơ xương cùng văn trọng chờ 14 người người quân chiến, cũng không khỏi chuyển di một chút ánh mắt, nhìn về phía kia thảm liệt một màn. Ngọc hư cung, trong bích du cung, mấy chục đạo ánh mắt thăng nổi sóng, có chấn động, có kiên kỵ, có thở dài, cũng có hoài niệm. Mà tại cửu tiêu phía trên, 14 đạo còn như thần ma thân ảnh, cũng tại nhìn phía dưới, bọn hắn chính là cơ xương cùng văn trọng bọn người, bay đến nơi đây, bọn hắn cũng không có ngay lập tức liền động thủ, mà là an ý nhìn về phía phía dưới, thấy kịch liệt như thế chém giết, cùng vậy thì thật là tốt có chút cháy bỏng. Phần không gian trên dưới gió chiến trường, trong lòng đều có suy tư. Lại là mấy tức thời gian, Cơ Xương nhìn về phía Văn Trọng 13 người bình tĩnh nói, "Tới đi, để bản hầu nhìn xem, các ngươi đạt đến trình độ nào." Cũng không nhiều thân hình cao lớn, đứng chắp tay, tự nhiên mà vậy có loại thiên địa liền thành một khối cảm giác. Văn Trọng bọn người khí tức nghiêm trọng, pháp lực sách tới cực điểm. "Giết!" Đột nhiên, Văn Trọng hét lớn một tiếng, cỡi mặc kỳ lân, trong tay thư hùng song roi dẫn đầu đánh, đánh ra. Màu đen song roi sen lẫn kinh khủng lôi đình chi lực, đối Cơ Xương chém bổ xuống đầu, nặng như trời nghiêng. Phi liêm tứ xoáy đồng thời xuất thủ, sát phạt chi khí dập dờn, phối hợp với văn trọng, đại trưởng lao tam trưởng lao tám người thì là chẳng biết lúc nào, tạo thành một cái trận pháp huyền ảo, Tám người dưới chân trận đồ hiện hiện, khí thế tăng cường không chỉ gấp đôi, hướng cơ xương phóng đi. Âm thầm, chỗ xa xa từng đôi mắt chấn động, tinh thần nâng lên tối cao, chăm chú nhìn xem. Cơ xương vẫn là đứng chắc tay, không có chút nào loạn ý, bàn tay nhất chuyển, một trường to lớn bắt quái đồ xuất hiện. Sau một khắc, bắt quái đồ bên trong chấn vị sáng rõ, màu trắng lôi đỉnh giống như thiên hạ, nháy mắt vải đầy trời. Lập tức phản phất lôi long, đánh phía thư hùng Song rồi. Oen. Lôi đỉnh nổ vang, lấy lôi đối lôi, chỉ là ngắn ngủi vừa đối mặt, thư hùng Song roi bay ngược trở ra, văn trọng cùng Mặc Kỳ lân thân thể rung động, lui về phía sau. Đồng thời, Phi Liêm tứ tướng công kích cũng toàn bộ mã diện, bốn người sắc mặt trắng bệnh bay ngược. Mà thế xét đánh lôi đỉnh cơ hồ không giảm, cùng đại trưởng lão tám người tạo thành trận pháp va chạm. Oen. Một tiếng vang thật lớn, chỉ là kiên trì hai cái hô hấp, trận pháp vỡ vụn, đại trưởng lão tám người ai đi đừng lấy, từng cái sắc mặt trắng bệ, có ba vị trưởng lão càng là miệng phun máu tươi. Giờ khắc này, văn trọng chờ tâm thần người rung động, kia quan chiến từng đối mắt, trừ số ít người bên ngoài, càng là kinh hãi. Chương thứ nhất, nhất định ba canh, yên tâm, cảm ơn đã ủng hộ. Còn có, ta nếu là có bạn gái, vậy còn không dùng như vậy phiền phức. Chương 324, Kim Long Đông Lai 2. Làm sao có thể? Mạnh như vậy? Chỗ xa xa, thậm chí là Ngọc Hư cung, trong bích du cung, lần lượt từng thân ảnh chỉ là một lát liền cảm thấy rung động. Mở. Nhìn xem kia cũng không nhiều cao lớn, đứng chắp tay thân ảnh, một loại kính sợ lặng yên mà lên. Cho dù là bọn họ đã sớm biết thành đạo sau, tổ cảnh, cường đại, càng là đau khổ truy cầu. Nhưng lúc này nhìn xem kia dễ như trở bàn tay đánh lui văn trọng 13 người tình cảnh, vẫn không khỏi cảm thấy một vòng không thể tưởng tượng nổi. Càng là minh bạch, mình sai. Bọn hắn còn là xem thường kia đám nhân vật cường đại. Văn trọng bọn người mạnh không mạnh. Cho dù là bọn họ đều là tự cao tự đại, trong lòng tự có kiêu ngạo, cũng phải thừa nhận, bọn hắn rất mạnh. Mạnh đến không có mấy người có tự tin đánh bại tập kết đại quân chi lực văn trọng, hoặc là kết thành trận pháp bát đại trưởng lão. Nhưng bây giờ, cơ xương trong lúc giơ tay nhấc chân, liền dễ dàng đánh lui bọn hắn, thậm chí có thể nói đã đánh bại bọn hắn. Kia các loại cảnh giới, một số người càng là hồi ức đến Hồng Hoang mấy lần đại chiến, những cái kiếp kinh thiên động địa, tranh bá Hồng Hoang tồn tại. Loại kia kinh diễm phong thái, trong lòng bọn họ quên quẩn. Để trong lòng bọn họ rung động, lại càng thêm lửa nóng. Mà phía dưới trong chiến trường, chỉ cần còn có một tia dư lực, liền một mực chăm chú chú ý kia cựu tiêu phía trên tình huống song phương đại quân, lập tức khí sóng gió nổi lên. Tây Kỳ chư hầu liên quân cường giả sĩ khí phong đại, bọn hắn khởi binh lớn nhất lực lượng, chính là cơ xương lúc này nhìn thấy cơ xương đại phát thần uy, tự nhiên tinh thần phấn chấn. thương quân cường giả, thì là đại bộ phận cũng đều không thể tránh né nhận ảnh hưởng. tây bá hầu uy vũ, đông nhiên có người quát lớn nói, lập tức lại có rất nhiều người quát lớn, nói chút văn trọng bọn người thất bại, kéo theo toàn bộ tây kỳ liên quân sĩ khí phóng đại. chỗ xa xa, tỷ can, kỳ tử, hôm nay ngươi thương chịu thất bại. Dục gấu xuất thủ công kích tỷ can, miệng bên trong cười nói, hừ. tỷ can bốn người hừ lạnh, không có mở miệng. một cái khác chỗ xa xa, tiếng đàn dập dồn ở giữa một đạo cười to văn lên, sư điên, văn trọng bọn người tất bại, ngươi cần gì phải buổi tiếp thương triều đi chết, không bằng cùng theo chúng ta như thế nào, làm cản. một đạo có chút thanh lãnh cao ngạo thanh âm nổ vang, tiếng đàn càng gấp gáp hơn mấy phần. cựu tiêu phía trên, văn trọng chờ trong lòng người rung động, không thể so bất luận kẻ nào nhỏ, ổn định thân thể, lắng lại có chút chấn động pháp lực cùng cảm xúc, toàn thân mỗi một cái góc đều sớm đã kéo căng lên. kia bên ngông thế xét đánh lôi đỉnh, mặc dù bị bọn hắn liên thủ miễn cưỡng ngăn chặn xuống dưới, nhưng lại không có ý cao hứng chút nào, có chỉ là không biết nên nói cái gì rung động cũng thất lạc. Văn Thái Sương, các vị, đế tân vô đạo, các ngươi cần gì phải ngu chung với hắn? Cơ Sương mở miệng, vừa mới tình cảnh cùng kia mên ngông lôi đỉnh phụ trợ phía dưới, càng lộ vẻ uy nghiêm, cũng càng hiện chân thành. Không thể không nói, hắn thực tế là phi thường tâm động. Đối Văn Trọng đám người tâm động, đem so sánh với cường giả đến nói, không tính hắn, đại thương thực tế so Tây kỷ cường đại quá nhiều. Mà hắn đối những cường giả kia, cũng căn bản không có đều chém giết tâm tư, có chỉ là lấy vẻ mình dùng. Loạn thân tặc tử, quả thực là si tâm vọng tưởng. Văn Trọng còn chưa mở lời, luôn luôn tính tình có chút bá đạo ba dài lao tử dũng, rốt cục nhịn không được mở miệng gầm thét. Ta đại thương tồn tại hơn 80 vạn năm, nhất là các ngươi người có thể phá vỡ. Cơ sương, hôm nay ngươi ta ở giữa, không chết không thôi. Văn trọng càng thêm dứt khoát, thanh âm cũng không cao, nhưng kia cố kiên định, có thể làm cho tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng. Cơ sương không nói thêm lời, càng không tức giận. Văn trọng cùng những này thương vương tất các trưởng lão chỉ đại biểu chính bọn hắn, sao không thể đại biểu tất cả mọi người? Hắn lời vừa rồi tại hắn tận lực ở giữa, đã truyền khắp phương viên mấy ước giảm tất cả mọi người trong thay. Hắn tin tưởng sẽ có người tâm động, chỉ cần hắn thắng được trận chiến tranh này, nguyện ý đầu nhập hắn người sẽ cuồn cuộn không dứt. ầm ầm, tâm niệm chuyển động, màu trắng lôi đỉnh sôi chảo máy liệt, muốn nhân cơ hội giết nhiều mấy người cơ xương tự nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ này, không nói thêm lời, khống chế công phạt chi thế mạnh nhất lôi đỉnh phóng tới văn trọng bọn người. cảm thụ kia so vừa mới càng mạnh mẽ hơn như thế, văn trọng chờ người thần sắc khẽ biến, lập tức đồng loạt ra tay. giờ khắc này bọn hắn không có bất luận cái gì ẩn giằng tâm tư, văn trọng trên trán con mắt thứ ba tách ra hào quang sáng chói. Tám vị dài lao trong tay xuất hiện không hề giống nhau. pháp bảo có binh khí kiểu dáng, cũng có bảo vật kiểu dáng, đều là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Phi Liêm tứ xoay trong tay, hoặc xuất hiện càng cường đại tiên thiên linh bảo, hoặc là sự xuất mạnh hơn thần thông. Chớp mắt liền cùng kia lôi đỉnh chạm vào nhau. Vô liên tiếp nổ vang, quần cuộn pháp lực dư ba bốn phương tám hướng nộn nhạo lên. Thế xét đánh lôi đỉnh dừng lại một chút, văn trọng 13 người lại là lần nữa lui lại không thôi, hơn phân nửa đều miệng phun máu tươi. Trên lệnh của Song Phương thực tế quá lớn, trừ văn trọng còn có chút ít sức chống cự, những người khác căn bản không hề có lực hoàn thủ thấy cảnh này không ít người đều có chút thọ tử hồ bi cảm giác nếu như là bọn hắn kết quả cơ xương tự nhiên sẽ không biết được những người kia cảm thụ đang chuẩn bị lần nữa thôi động thế xét đánh lôi đỉnh đột nhiên trên chán một cỡ nhỏ bát quái đồ hình xuất hiện đồng thời trong lòng cũng bản năng cảm giác được cái gì trong lòng lập tức ngưng trọng lên từ hắn thành đạo về sau đo lường tính toán bói toán những phương diện này trong hồng hoang liền không có có bao nhiêu người có thể hơn được hắn loại bản năng này cảm ứng chính là hắn năng lực một loại thể hiện ngặt nhiên sắp có cái đại sự gì muốn phát sinh không lo được đi làm chân chính phòng đoán bói toán bản năng nói cho hắn nhất định phải lập tức chém giết văn trọng bọn hắn không do dự thế sẽ đánh lôi đỉnh thu liễm hợp ở chấn vị một trương thật lớn hậu thiên bát quái đồ xuất hiện trước mắt liền che khuất bầu trời sau một khắc chấn tuấn cách khôn đổi càn khảm cân tám loại quẻ tượng quang mang đại thịnh tám loại khác biệt quang mang phảng phất giữa thiên địa huyền ảo nhất tồn tại riêng phần mình diễn biến khác biệt táo nghĩa thiên địa lôi phong núi trạch thủy hỏa mà cái này tám loại khác biệt táo nghĩa còn tại riêng phần mình diễn biến vô số cái khác áo nghĩa, đủ loại áo nghĩa một mình tồn tại, nhưng lại lẫn nhau liên hợp, giống như một thể, vì thế nhân diễn biến tiên điệu này vạn vật biến hóa. Nói đến nhiều, kỳ thực bất quá nháy mắt mà thôi, bắt quái đồ tại vô số mắt người bên trong, liền đã biến thành cái này hồng hoàng tiên điệu tồn tại. Nặng nghề, mêng ngông. Mang theo căn bản là không có cách ngăn cản vì thế, ép hướng văn trọng 13 người. Cách. Trong lúc mơ hồ, hư bầu trời vang lên không chịu nổi gánh nặng thanh âm, khiến người hít thở không thông uy thế, áp lực tràn ngập văn trọng đám người mỗi một tia thân thể. Hiển nhiên cơ xương ra toàn lực, muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạm giết bọn hắn. A, giết! Mấy đạo gầm thét dâng lên, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, văn trọng bọn người lập tức buộc phát ra toàn bộ thực lực. Bất quá 13 đạo công kích còn không có tới gần, liền trực tiếp bị đập vụn. Muốn lui về phía sau, lại phát hiện hư không đều đã ngưng kết, để bọn hắn cơ hồ không thể động đậy. Chớp mắt, tiêu viêm ngông thiên địa thế giới liền đem triệt để ép đến văn trọng bọn người trên thân. Vô số người tâm đều nhấc lên, phía dưới cường giả chiến trường đều nhanh dừng tay, chăm chú nhìn xem. Trong bích du cung, không ít người mặt lộ vẻ lo lắng. Văn trọng sư tôn một vị người mặc kim sắc y phục hoa lệ tuyệt mỹ nữ tử nhịn không được kinh hô một tiếng nhìn hướng lên phía trên người thanh niên kia người thanh niên kia ngón tay giật giật tựa hồ có chút bất đắc dĩ cùng nhíu mày đột nhiên hắn lông mày nhíu lại vẻ kinh ngạc còn không có bộc lộ ngang một đạo bá khí tuyệt luân tiếng long ngâm vang vọng bầu trời có một loại vượt lên trên vật vật chấn áp hết thảy uy nghiêm cấp tốc từ phương đông mà tới tuyệt đại bộ phận quan chiến người còn không có kịp phản ứng một vệt kim quang đã ngang ngược cường thế vạch phá bầu trời xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt kia là một đầu kim sắc thần long mấy vạn trượng dài, cao cao tại thượng, tràn ngập uy nghiêm ba khí, tựa hồ nhìn xuống thương sinh, khinh thường hết thảy. Phản phất rơi xuống thiên thạch, liều lĩnh, ngang nhiên va chạm đến kêu bắt quái hình thành thiên địa trên thế giới. Vành! Long trời lở đất tiếng vang, tại vô số người trong thai nổ tung, thiên địa đều giống như nhoáng một cái. Không ít cường giả tâm thần động đãng, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn lại, hệ so sánh làm mấy người đều dừng lại giao thủ, Ngọc Hư cung, trong bích du cung rất nhiều người đều trừng lớn hai mắt. Ngang. Tiếng long ngâm tiếp tục vang lên, vẫn là bá khí tuyệt luân, mà bên mông thiên địa thế giới Hùng manh tiến lên chi thế lại là vì đó chi trệ. Thứ ba chương sẽ tại hơn một điểm đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 325, ngươi không phải muốn phản cô sao? 3. Giống như là lâm vào vũng bùn, gặp vô tận lực cản, tại kia tiếng vang lúc một trầu về sau, cho dù hay là phía trước tiến, nhưng tốc độ lại rõ ràng chậm không ít. Mà đầu kia kim sắc thần long, ngay tại vô số mắt người bên trong, gắt gao chống đỡ tại thiên địa thế giới phía trước, giống như giận, ngăn cản nó tiến lên chi thế. Rất có không thành thì chết ngập trời khí khái. Vô số người lần nữa rung động, nhìn xem cái kia kim sắc thần long, vô số nghi vấn dâng lên, thậm chí bao gồm tia cao cao tại thượng một chút ánh mắt nghi hoặc kinh ngạc chờ các cảm xúc. Đồng thời, mặc dù thiên địa thế giới còn tại tiến lên, nhưng nó đối văn trọng bọn người tạo thành ngưng kết không gian, lại là bị kim sắc thần long đánh vỡ. Văn trọng bọn người vội vàng lui về phía sau, chăm chú nhìn xem vậy song phương so sánh lực tồn tại. Mặc dù kim sắc thần long rơi vào tuyệt đối hạ phong, nhưng một vòng hy vọng trong lòng bọn họ cấp tốc mở rộng. Thiên địa thế giới trung tâm cơ xương mày nhăn lại, trong lòng dự cảm càng ngày càng mạnh. Càng nghiêm trọng hơn chính là có một loại gặp được thiên địch cảm giác liền như năm đó hắn còn chưa từng đột phá, đang bế quan tìm kiếm đột phá lúc kia chợt lóe lên cảm ứng được, không hiểu sao động, phiền chán dâng lên, để trong tay hắn lực đạo càng mạnh ba phần, muốn hoàn toàn ép diệt đầu này Kim Long. lập tức Kim Long lui lại chi thế càng nhanh thêm mấy phần, nhưng vẫn là gắt gao đi chống cự, mà lại không có bất kỳ cái gì lực lượng yếu bất cảm giác. phía dưới trên chiến trường, càng ngày càng nhiều địa phương dừng tay, hai mắt lộ ra các loại phức tạp cảm xúc, chăm chú nhìn xem phía trên, kia kinh thiên động địa rung động lòng người và chạm soi vương. đương nhiên ba giải lao tử dũng còn có số người cực ít nhìn xem cái kia kim sắc thần long, thần sắc khẽ động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh hỉ, chờ mong, cùng kinh nghi bất định các cảm xúc dâng lên, bởi vì bọn hắn giống như đã từng thấy qua loại này kim long, mặc dù so khi đó cường đại rất rất nhiều. với thiên địa thế giới đẩy kim long lui lại, vô số không gian bị đẽn nát, mảng lớn tiếng oanh minh liên tục nổ vang. đột nhiên, ngang, một đạo cùng vừa mới không khác nhau chút nào long âm từ phương đông cấp tốc mà đến, loại kia bá khí tuyệt luân như thế là tuyệt đại bộ phận người lần thứ hai cảm nhận được, lần thứ nhất liền là vội vặn. Tại rất nhiều cường giả còn chưa kịp phản ứng, đồng dạng một đầu kim sắc thần long, giống như là một cây mũi tên, lại một lần nữa liều lĩnh đâm vào thiên địa trên thế giới. Bành ngang, không thua tại vừa mới va chạm thanh âm nổ tung, trong đó hai đạo tiếng long ngâm rõ ràng có thể nghe, loại kia khí thôn sơn hạ uy thế càng càng cường thế. Thiên địa thế giới tiến lên chi thế lần nữa dừng lại, khi sau một khắc khôi phục tiến lên thời điểm, tốc độ chậm hơn không ít. Vô số tâm thần người chấn động, cảm xúc chập trùng, còn đến không kịp chấn kinh, lại là một đạo long ngâm từ phương đông mà tới. Không, không phải một đạo, ngang ngang một hai vị trí đầu sau ba đạo tiếng long lâm chấn động vô số người toàn thân ánh mắt chiếu tới ba đầu kim sắc thần long phản phất xé mở kia vô tận hư không diên phần mình mang theo một đầu thật dài kim sắc quan mang ở trong thiên địa này lưu lại ba đạo vết tích hô hấp ở giữa liên toàn bộ đều đâm vào này thiên địa trên thế giới Vành. ngang tiếng va chạm cùng năm đạo tiếng long lâm triệt để vang vọng ước vạn dặm hư không bên trên bay thẳng 33 mươi trọng trời hạ thẳng vào âm u 18 vực pháp tắc chi vong xuất hiện nghĩ muốn che chở vùng hư không kia lại bị cưỡng ép đánh tan Cựu Châu địa mạch phun trào, tựa hồ cảm nhận được khí hiệp, cựu đỉnh cũng tại nhẹ văng lên. Khi tiếng va chạm tiếng long ngâm thoáng rơi xuống, hiện ra tại vô số cường giả trước mắt, chính là thiên địa thế giới cùng kia năm đầu kim sắc thần long, gắt gao chống đỡ cùng một chỗ khoáng thế cảnh tượng. Trung quanh hư không đã vỡ vụn, lộ ra đen nhánh mà chóng rống, hơn nữa còn tại gia tăng loại này vỡ vụn. Lúc này, mặc kệ là thiên địa thế giới hay là kia năm đầu kim sắc thần long, đều cũng không lui lại một tia. Song phương kia vô cùng kinh khủng lực lượng, không có chút nào sức tưởng tượng so đấu, cũng đều tại thỏa thích phát tiết, phát tiết trong hư không này vô số người sớm đã rung động nói không ra lời, các loại cảm xúc lẫn nhau chập trùng. Ngốc hư cung, từng đôi mắt chấn kinh, nhìn hướng lên phía trên mình trí cao đích sư tôn, lại không có đạt được thứ gì. Trong bích du cung, hơn 10 người lại là nhìn thấy nhà mình sư tôn lộ ra rất là cảm thấy hứng thú thần sắc. Sư tôn, đây là? Có nữ tính đánh bạo hỏi. Tiếp tục xem tiếp. Trẻ tuổi thân ảnh mang theo một tia hiếu kỳ ngữ khí nói. Hiếu kỳ bên trong là kinh ngạc, là ai? Để hắn đều coi không ra. Nhân tộc tổ địa. Ngũ đế thân ảnh lần nữa đi ra tổ địa phân tán hướng các nơi mà đi thiên đình lăng tiêu trong điện hạo thiên hai người mảy nhăn lại trên bầu trời văn trọng bọn người đã sớm thối lui đến nơi xa dư quang nhìn một chút lẫn nhau muốn nói cái gì hay là ngậm miệng lại bậc này lực lượng cho bọn hắn rung động thực tế quá lớn nhất là bọn hắn tự mình kinh lịch thảm bại về sau phía dưới phổ biến nhất binh sĩ còn không có gì bởi vì bọn hắn không nhìn thấy mà tại những cái kia có thể nhìn thấy trong mắt cứng giả tâm tựa hồ cũng nâng lên trong cổ họng quá nhiều nghi hoặc chờ mong khẩn trương quấn quanh lấy bọn hắn bảnh ngang Thiên địa thế giới cùng năm đầu kim long lực lượng kinh khủng tiếp tục vỡ nát lấy hư không, chưa từng nhượng bộ mảy may. Thiên địa thế giới trung tâm, cơ xương lông mày thật sâu nhăn lại, hắn mấy có lẽ đã toàn lực đánh ra, nghi ngờ trong lòng cũng không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Đến cùng là ai? Tâm niệm chuyển động, trong tay lực lượng bộc phát, cuối cùng một chút lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, thiên địa thế giới chuyển động, cưỡng ép đẩy lui năm đầu kim sắc thần long. Lập tức thiên địa thế giới biến mất, chân hắn dâng bắt quái đồ ngượng nhờ lực phản chấn phi tốc lui lại. Mà kia năm đầu kim sắc thần long cũng không có truy kích, chỉ là chăm chú nhìn hắn rốt cục nhịn không được mở miệng nói, các hạ người nào? Vì sao muốn ngăn cản bản hậu? Thanh âm đẩy ra, cũng triệt để dẫn bạo tất cả mọi người hiếu kỳ, nghi hoặc, trong hồng hoang khi nào xuất hiện bực này nhân vật. Ngươi không phải muốn phản cô sao? Cực hạn đạm mạc, ẩn chứa cực hạn uy nghiêm, khiến người vốn có thể cảm giác được kiềm chế thanh âm, lặng yên không một tiếng động từ phương đông truyền đến. Chỉ một thoáng, vô số người trái tim đột nhiên thắt chặt, tựa hồ đã không thể tự kiềm chế. Liên ngay cả cơ xương đều lập tức trưởng lớn con người, cùng mọi người giống nhau, gắt gao nhìn về phía phương đông, ánh mắt chiếu tới chỗ một thân ảnh liền bình tĩnh như vậy lại cường thế vô cùng xâm nhập trong mắt bọn họ. màu đen nhân vương bảo uy nghiêm bình thiên quan lãnh đạo cựu long chiêu thiên hoa chuỗi ngọc phía dưới loáng thoáng thấy không rõ đạm mạc gương mặt chính từng bước một hướng phía phía trước đi đến mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở tất cả mọi người tâm trên đầu mỗi một bước cũng tựa hồ cũng đạp ở vạn vật đỉnh đầu tựa như là chúa tể thiên địa chí tôn tựa như là hủy diệt thế giới dòng lũ lại hình như là không gì sánh được đại thế hắn cô đơn một người đi tới lại mang theo khiến cơ hồ tất cả mọi người cảm giác sâu sắc kiềm chế căn bản thăng không dậy nổi lòng phản kháng uy thế Thiên địa tại uy thế này trước kiến tĩnh, ngọc hư cung bên trong, trong bích du cung, cùng nhân tộc tổ địa vài chỗ cùng chiến trường này vô tận hư không đều có loại dị thường kiên tĩnh. Đạo thân ảnh kia uy thế, trực tiếp cường thế thật sâu khát ở vô số trong lòng người. Cho dù là văn trọng những này thần sắc kích động vô cùng người cũng là như thế. Đế tân giống như là dùng phi thường lớn khí lực, thật vất vả nói ra hai chữ, mang theo rung động nữ khí, khiến long trời lở đất. Cơ xương lần thứ nhất không có thông dong chấn định chi ý, đều là không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được nhìn xem đạo thân ảnh kia. Không chỉ hắn. Ngọc Hư cung, Bích Du cung, nhân tộc Tổ đỉnh, Hoa Hoàng cung, Thiên Đình, chờ một chút địa phương, ai không phải như thế. Ngọc Hư cung bên trong, cái kia đạo tôn quý thân ảnh, giật giật, về phần phía dưới 14 người, càng là ngốc trệ. Trong Bích Du cung, hơn 10 người không thể tin được, phía trên cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh thần sắc có chút ngạc nhiên, cuối cùng cười. Nhân tộc Tổ đỉnh, mấy tổ thân ảnh đứng lên, hướng nơi này chạy tới ngũ đế thân ảnh dừng lại, kia trong cõi u minh ba vị tổ tại, hơi khắc thường trầm mặc. Thiên đỉnh bên trong, Hạo Thiên nắm đấm dũng nhiên nắm chặt, cái kia thấy không rõ quang ảnh khí tức có chút ba động. Hoa hoàng cung bên trong, ánh mắt ôn nhu hơi chớp, lộ ra kinh ngạc, hiếu kỳ. Liên ngay cả kia lớn đỏ trời nhất là lạnh nhạt thân ảnh, ánh mắt đều giống như sáng hạ. Ước vạn dặm chiến trường, vô số cương giả, càng là cảm xúc chập trùng đến đỉnh phong, rung động hai chữ, tràn ngập trên chiến trường. Thứ ba chương, cảm ơn đã ủng hộ, ngày mai tiếp tục cố gắng, phấn khởi, ngủ ngon. Chương 326, cơ xương đạo giao động. Sâu sắc không gì sánh được, rung động tất cả mọi người tâm. Đỉnh điểm us, đế. Dù là tuyệt đại bộ phận người đều chưa từng gặp qua trong truyền thuyết Nhân Vương Đế tân, đối với cái này một thân phận, lúc này lại không có người hoài nghi, đều vô cùng xác định. Nhưng làm sao có thể? Ngay cả văn trọng bọn người cảm thấy một loại không thể tưởng tượng nổi kinh hỉ. Vậy tu luyện bất quá hơn 300 năm, đang vị bất quá 17 năm Nhân Vương Đế tân, làm sao có thể liền là vừa vận kia hết thể tạo thành người? Nếu như điều động rất nhiều khí vận chi lực, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, vô số người đạo tâm kịch liệt dao động. Tham kiến đại vương, miễn cưỡng kịp phản ứng, chưa bao giờ giờ khắc này kích động như vậy chờ mong, sùng tính qua tâm lý, tràn ngập văn trọng trở trong lòng người, kích động đến có chút thanh em run rẩy, phản phất là gào thét, trịnh trọng hành lễ cử động, thỏa thích lộ ra được bọn hắn sùng tính, tuyệt vọng đến vô cùng kinh hỉ, tăng thêm thân thân thể sẽ qua loại kia cường đại, để bọn hắn đối đế tân kính sợ lập tức, chân chính đạt tới một cái đỉnh phong. Kia không phải là bởi vì vị trí của hắn, mà chỉ là hắn người này. Nếu như nói bọn hắn đã sớm biết đế tân có phần này thực lực, bọn hắn sẽ kính sợ, nhưng tuyệt đối sẽ không đạt tới sâu như vậy khắc tình trạng. hết lần này tới lần khác liền có vừa mới kinh lịch, kịch liệt cảm xúc chập trùng. Không chỉ đám bọn hắn, phía dưới, thương quân tận mắt nhìn thấy chúng nhiều cường giả, hoặc nhiều hoặc ít không có chỗ nào mà không phải là như thế. Rất nhiều người mặt bắt đầu đỏ lên, thậm chí hai mắt đều có chút đỏ. Loại kia sung kính, không cách nào ngôn ngữ. Tham kiến đại vương. Đống nhiên có cường giả đỏ lên mặt hết lớn, lập tức cái này hành lễ bốn chữ, tại cơ hồ tất cả thương quân cường giả trong miệng hét ra, khí thế tăng trưởng như hồng. Tỉ can, kỵ tử, chín hầu, ngạc hầu, sư duyên bọn hắn những người này cũng nhịn không được mở miệng hành lễ nói. Loại kia phần chân kích động kéo theo lấy toàn bộ thương quân đều là sĩ khí tăng nhiều. Sự tình có hai mặt, hào không ngoại lệ, thương quân cường giả có bao nhiêu phấn chấn, kia tây kỳ liên quân cường giả liền có bao nhiêu kinh hoàng. Không dám tin, đối đối, dao động cảm xúc, điên cuồng đánh thẳng vào bọn hắn. Loại này đột nhiên kịch liệt biến hóa, đối bọn hắn đả kích thực tế quá lớn, lớn để rất nhiều người có loại điên cuồng xúc động. Dung động vô số ánh mắt bên trong, giống như chỉ là một cái nháy mắt, Đế tân liền dừng bước, không có chút dung động nào hai mắt, đại mạc nhìn xem sắc mặt kia cực kỳ khiếp sợ cơ xương. Nam đầu kim sắt thần long đã chẳng biết lúc nào tiêu tán, dư quang quét mắt văn trọng bọn người, thản nhiên nói, đứng lên đi. Tạ đại vương. Văn trọng bọn người kích động nói, đế tân, làm sao có thể là ngươi? Cơ xương sắc mặt có chút đỏ lên, ánh mắt sóng động không ngừng, phảng phất từ trong hàm răng phun ra lời nói, rất là gian nan. Thân là tây kỳ liên quân lãnh tụ, lần này sự kiện trung tâm, hắn chịu đến đả kích, không hề nghi ngờ là lớn nhất, thậm chí phần này đả kích chi lớn, viễn siêu cơ hồ tưởng tượng của mọi người, làm sao có thể? Tay áo hạ hai tay gắt gao nắm thành quyền đầu, răng đều ung thang cắn. Tinh thần của hắn tại kịch liệt lắc lư, càng đáng sợ chính là, chính hắn cũng còn không có có ý thức đến phương diện này. Cơ hồ tất cả mọi người cũng đều không có có ý thức đến, từng đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm Đế Tân. Ngươi cho rằng là người phương nào? Đế Tân ngữ khí đạm mạc uy nghiêm, không có chút nào dư thừa ba động, khiến người ta cảm thấy một cố đương nhiên. Ngươi không phải muốn dẫn lấy những này loạn thần tặc tử phản cô sao? Ngay cả cô tình huống đều không có điều tra rõ ràng, ai cho ngươi lá gan? Không có trào phúng, chỉ là vô tận uy nghiêm. Nhưng cơ xương hô hấp đột nhiên vội vội gấp rút mấy phần, sắc mặt cũng càng đỏ lên mấy phần đúng là không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có tâm thần lắc lư tại tăng lên. Một cố biết khuất thậm chí bất lực, tuyệt vọng cũng không cam lòng lặng yên dâng lên. Làm sao có thể? Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, mắt thấy liền muốn thành công, làm sao lại dạng này? Đế tân làm sao lại thành đạo? Hắn mới bao nhiêu lớn? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nếu không ta thành đạo, những năm này cố gắng đây tính toán là cái gì? Mặc dù phía dưới đại quân còn tại giao chiến, nhưng lúc này mặc kệ là tại cơ xương trong mắt hay là tại cơ hồ trong mắt tất cả mọi người, mảnh thế giới này đã sớm ăn tinh quỷ dị. Đáng sợ. Bao quát những cái kia bình thường cao cao tại thượng thánh nhân đệ tử, nhìn xem kia phản phất uy áp chư thiên, kinh thế tuyệt luân thân ảnh, đều lâm vào nói không nên lời tâm tình rất phức tạp bên trong. Dung động, kính sợ, kiên kỵ chờ một chút đều có. Các ngươi đi giải quyết những quân phản loạn kia. Thấy Cơ Sương không nói gì, dống nhiên, Đế Tân Dư Quang nhìn văn trọng bọn người, lạnh nhạt ra lệnh. "Vâng." Văn trọng 13 người không do dự, lập tức hành lễ đáp. "Lập tức, chờ lấy thương thế không đồng nhất thân thể, hướng phía dưới bay đi." Bọn hắn mặc dù đều bị thương, nhưng vẫn là cường đại xa không tới không thể ra tay một trận chiến tình trạng. Cơ Sương nghe vậy tinh thần chấn động, tựa hồ tỉnh táo một chút, bản năng muốn ngăn cản, lại lại không có hành động. Nhìn xem Đế Tân thân ảnh, cắn răng nói, "Đế Tân, ngươi làm sao có thể đạt tới tình trạng như thế?" Trong lòng hỗn loạn, chấn động, để hắn căn bản không thể không hỏi như thế nói, thậm chí luôn luôn thân hòa khuôn mặt, trở nên có chút dữ tợn. "Cơ Sương, ngươi quá làm cho cao ngạo nhìn. Đế Tân ngữ khí lênh lênh đạm đạm, vốn cho rằng ngươi dám tạm phản, nhất định là có vạn toàn chuẩn bị, không nghĩ tới ngươi chuẩn bị chính là những này sao. Cơ Sương khí huyết dâng lên, Những này chuẩn bị, những này chuẩn bị không đủ sao? Bản Hầu cố gắng nhiều năm như vậy, đều đã thành đạo, những này chuẩn bị không đủ sao? Ngươi đem Bản Hầu thành đạo thả ở nơi nào? Đế Tân giống là căn bản không thèm để ý Cơ Sương trả lời, đạm mạc lại nhìn xuống thương sinh ngữ khí, "Ba khí truy luân, một đám người ô hợp tăng thêm ngươi, ai cho ngươi là gan liền dám phản cô? Ngươi thành đạo xương tổ thực lực, chỉ bằng đây, ngươi cũng dám phản ta đại thương." Cơ Sương có chút thẹn quá hóa giận, trong lòng lắc lư tiếp tục tăng lên. Có một loại chính mình là một chuyện cười, đây hết thảy đều là một chuyện cười cảm giác. Phía dưới Đại chiến một lần nữa trở nên càng thêm kịch liệt, đại thương không hề nghi ngờ, ngang nhiên chiếm cứ thượng phong. Nghe tới kia uy nghiêm lời nói, trong lòng tự hào, tiêu Ngạo nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ có cực thiểu số, thoáng hiểu rõ đế tân người, như văn trọng, như trên chiến trường mấy người, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đại vương đây là Bích Du cung. Sư tôn, đây là Một vị nữ tu cảm giác có chút quái dị, không khỏi mở miệng hỏi. Mọi người chung quanh cũng cơ hồ đều là như thế, đối đế tân, đối cơ xương kia có chút trầm mặc biểu hiện, đều cảm giác được quái dị. Phía trên trẻ tuổi thân ảnh trên mặt hiện lên một tia tán thưởng, ý vị thâm trường cười nói, "Cơ xương bại." "Ừm." Mọi người như có điều suy nghĩ. Khi Đế Tân xuất hiện một khắc này, Cơ Xương trong lòng liền biết hắn muốn bại, càng kiên định hơn hắn đã thất bại. Tương phản to lớn, đã kích cường liệt, hắn tâm đã loạn, hắn nói, "Động." Thanh âm thản nhiên, để phía dưới trong lòng mọi người run lên. Cơ Xương đạo động. Đế Tân là đang cố ý giao động cơ xương đạo. Đương nhiên, không ít người nghĩ đến, Đế Tân hắn xuất thủ thời khác, hắn từng câu lời nói, đối chảng diện thế cục bầu không khí năm giữ. Nghĩ kỹ cơ sự, Đế Tân chẳng lẽ ngay từ đầu liền đang giao động cơ xương nói, cơ xương hắn ngay từ đầu liền rơi vào vị này nhân vương lớn trong lưới. Nhìn xem cái kia Đạo Huy nghiêm thân ảnh, trong lòng bọn họ đều là phát lạnh. Nhân tộc tổ đình một chút thân ảnh, còn có ngay tại chạy tới ngũ đế, lông mày đều đã nhăn lại. Đế Tân đến tột cùng muốn làm gì? Vẹn vẹn là giao động cơ xương nói, lại càng dễ đánh bại hắn. Không, nghĩ đến Đế Hất năm đó cái chết, bọn hắn không khỏi cảm giác được có phần là vì khó cùng thở dài. Cơ xương, xuất gia ngươi tất cả chuẩn bị, để cô nhìn xem, ngươi đánh cược những người này thân gia tính mệnh đánh cược để cựu châu đại loạn tứ phương dị tộc xâm lấn liều linh phản cô thực lực không cần nói ngươi chỉ có cái này một thân thực lực cựu tiêu bên trên đế tân mở miệng lần nữa nói thậm chí giống như là khích lệ đế tân ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định sao? Rốt cục trong lòng nổi giận đan sen biệt quát không thôi cơ xương nhịn không được gầm thét thần sắc càng phát dữ tợn vậy liền để cô nhìn xem ngươi ở đâu ra lực lượng đế tân ngữ khí không thay đổi chút nào vĩ nạn thân thể phản phất thiên địa này trung tâm tốt bản hồ liền để ngươi xem một chút cơ xương gầm thét. Trên thân Hạo đãng khí tức phóng lên tận trời, một mực không có tiêu tán bất quái độ, quang mang ầm vang đại thịnh. Chương thứ nhất, tại khoảng một giờ đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 327, hắn muốn giết cơ xương. Bát quái diễn biến vận vật, mêng ngông thiên địa thế giới xuất hiện lần nữa. Thậm chí bởi vì lúc này cơ xương kia phức tạp tới cực điểm, hỗn loạn tới cực điểm cảm xúc, so với vừa rồi quang mang càng tăng lên, tựa hồ uy thế càng lớn mấy phần, hướng đế tân chấn áp tới. Oeng. Tiếng anh minh tại phương thiên địa này chấn động, nhìn qua cực kỳ dò người, thế không thể đỡ. Đế Tân Bình Thiên mang lên chuỗi ngọc không gió khinh động, cực nhẹ tiếng va chạm, lại giống như là dao động phiến thiên địa này. Phất ống tay háo một cái, ngang. Nam đạo tiếng long ngâm bá khí tuyệt luân, chấn thiên động địa, kia kinh khủng năm đầu kim sắc thần long xuất hiện lần nữa, gầm thét, cùng một chỗ phóng tới kia mênh mông thiên địa thế giới. Bọn hắn nhìn như là phân tán, nhưng kỳ thực lẫn nhau ở giữa lại giống như một thể, giờ phút này mang theo một cỗ tương liên cộng đồng lực lượng, giống như là năm đầu diệt thế dòng lũ, không gì không phá. Không ít tồn tại ánh mắt sáng hạ, càng nghiêm túc mấy phần, đối đế Tân cái này trong lúc xuất thủ ngũ long đi theo khủng bố tuyệt luân cảnh tượng, bọn hắn đều rất là tò mò. Thần thông, công pháp vẫn là hắn đạo. Quá nhiều nghi hoặc quấn quanh ở bọn hắn trong tim. Bành! Va chạm kịch liệt âm thanh chấn động thế giới, pháp tắc chi vong xuất hiện lần nữa, lại bị phá diệt, không gian vỡ vụn, hư vô lô đen làm người sợ hãi. Sau một khắc, vô số người trong ánh mắt, song phương lần nữa gắt gao chống đỡ lại với nhau, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. A! Cơ xương giận dữ, toàn thân mỗi một kia có thể nát núi đoạn sống pháp lực đều thôi động tới cực điểm. Bắt quái độ chuyển động càng thêm nhanh chóng. Vô Ngung Thiên địa thế giới vi thế giống như càng thêm hung mãnh, nhưng vẫn không thể để cho Ngũ Long chân khí lui lại một tấc. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể thành đạo? Cơ Xương lại không lo được tư thái, lên tiếng gầm thét, đều là không cam lòng. Nếu như đế tân thành đạo, vậy hắn thành đạo, hắn nhiều năm như vậy cố gắng, hắn mang theo vô số người đánh cược hết thảy, đây tính toán là cái gì? Cho cơ sao? Không có khả năng, hắn tu luyện mới hơn 300 năm, không có khả năng. Cơ Xương hai mắt đỏ, khí thế càng phát ra sôi trào mãnh liệt, nhưng mặc kệ hắn lại ra sao dùng sức, phía trước liền phản phất hồng hoàng thế giới nặng nề không có một tia dao động cũng vừa vặn giống càng thêm cường đại. Đế tân đứng tại ngũ long chân khí đằng sau, so sánh dưới lộ ra nhỏ bé thân thể, lại là vô biên vĩ ngạ. Mấy vạn trượng dài ngũ long chân khí, bất quái diễn biến minh ngông thiên địa thế giới, đều mảy may che giấu không hắn tồn tại. Thậm chí tại loại này cử khinh nhược trọng, dễ như trở bàn tay tư thái hạng, bị tôn lên càng thêm vĩ ngạ. Ngươi chỉ những thứ này thực lực. Đế tân mắt lạnh nhìn này thiên địa thế giới, tựa hồ trực tiếp đem nó nhìn thấu, nhìn thẳng trong đó cơ xương, lãnh đạo ngựa khi mang theo một chút khinh thường. Thực lực như thế, ngươi cũng dám phản cô? Ngươi ở đâu ra lòng tin? Những năm này ngươi đều làm cái gì? Đám chìm trong tưởng tượng của mình bên trong. Đế Tân, Cơ Sương nghiến răng nghiến lợi, tâm tình trong lòng cơ hồ hỗn loạn không chịu nổi. Kia là sâu rất rõ, xác định mình sau khi thất bại, lại thêm to lớn súng kích, cảm xúc đảo ngược, đối với mình gây nên một loại phủ định. Cương giả ý chí, đạo vô cùng kiên định, nhất là thành đạo về sau. Nhưng tương tự, cũng là yếu ớt. Bởi vì vì ý chí của bọn hắn quá cường đại, quá kiên định, cho nên một khi tìm ra nhược điểm, liền sẽ phản làm bị thương chính bọn hắn. Thì như lúc này Cơ Sương vô số người nhìn chằm mặc, nhìn rung động. Ngọc Hư cung bên trong, sư tôn, cơ xương hắn đạo giống như yếu đi. Một người rốt cục nhịn không được rung động nói, bọn hắn đều có thể nhìn ra, đế tân tựa hồ càng thêm nhẹ nhõm. phía trên, hai hơi về sau, kia bao phủ tại bạch sắc quang mang bên trong, tựa hồ chấn áp chư thiên vạn ở giới, chí tôn đến quý thân ảnh, bình tĩnh hạo đặng âm thanh êm vang lên, đạo tuy mạnh, nhưng cuối cùng chịu đến ý chí. cảm xúc khó lường, ảnh hưởng ý chí, lại công hiệu khác biệt, phẫn nộ có thể làm một số người cường đại, trái lại cũng có thể. cơ xương chi đạo hồn nguyên bình thẳng phẫn nộ cũng không thể khiến cho hắn cường đại, tăng thêm tâm hán sớm đã loạn, càng phủ định tự thân, đạo loạn hơn, nhìn như uy thế càng sâu, kỳ thực lỏng lẻo, uy lực giảm nhiều. Tạ ơn sư tôn dạy bảo. Phía dưới 14 người như có điều suy nghĩ có chút thi lễ nói. Khoảng cách chiến trường mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, năm đạo vĩ ngạn thân thể đứng ngạo nghệ hư không, nhưng cách đó không xa giao chiến rất nhiều người, lại đều cũng không có phát hiện bọn hắn. Năm người ánh mắt đối mặt ở giữa, đều đã hạ quyết tâm, một khi cơ xương bại trận, lập tức xuất thủ, đem hắn đưa đến nhân tộc tổ trong đất, không thể rơi vào nhân vương đế tân trong tay. Bất quá. Bọn hắn mặc dù có tuyệt đối tự tin, tại Cơ Sương sau khi thất bại cướp đi hắn, nhưng dạng này không hề nghi ngờ sẽ để cho Đế Tân nổi giận, đắc tội cùng hắn. Nghĩ đến, lại không khỏi vì giữa hai người ân oán, cảm thấy có chút khó giải quyết. Thiên Đình Lăng Tiêu trong điện, Hạo Thiên cùng một thân ảnh khác trầm mặc, ánh mắt chỗ sâu đều có chút âm trầm. Phế vật. Đương nhiên, tia lóe ra tinh quang thân ảnh lạnh hừ một tiếng, mang theo băng lãnh tức giận. Hiện tại làm thế nào? Hạo Thiên trầm giọng nói. Cơ Sương thất bại, Tây Kỳ không có hy vọng, vậy bọn hắn sở cầu, cũng liền phá diệt. Chấm sẽ đem nhị đệ tiếp trở về. Thân ảnh kia âm thanh lạnh lùng nói, cũng mang theo tự nhiên mà vậy lực lượng, Đế Tân sẽ cho hắn mặt mũi này. Ngươi thật nguyện ý như vậy thất bại. Coi như ngươi nguyện ý, Tử Vi cũng sẽ không nguyện ý. Hạo Thiên nhướng mày. Vậy ngươi nói làm thế nào? Thân ảnh kia thanh âm lạnh hơn một điểm. Cơ Sương sẽ không chết, trước bảo vệ Tây Kỳ lại nói. Hạo Thiên thanh âm mang theo kiên định, ánh mắt nhìn thẳng thân ảnh kia. Đế Tân sẽ đồng ý. Thân ảnh kia trầm giọng nói, nhân tộc sẽ không để cho Cơ Sương chết, nhưng bảo vệ Tây Kỳ, không có Cơ Sương Tây Kỳ, uy hiếp không lớn, chỉ cần lợi ích đầy đủ, Đế Tân sẽ đồng ý. Hạo Thiên ngữ khí tự tin nói, thân ảnh kia không nói gì nữa, tựa hồ ngầm thừa nhận. Cửu tiêu phía trên, Đế Tân thanh âm bên trong càng phát ra nhiều một chút khinh thường. cơ xương, ngươi đánh tôi hết thảy, lực lượng chính là phần này không biết tự lượng sức mình. Ngươi qua nhiều năm như vậy, thật tại huống phí sao? Càng rõ ràng chọc giận, nhưng đối với lúc này cơ xương, hiệu quả lại là vừa đúng. Toàn thân khí thế giống như là muốn vỡ ra. Đế Tân, đung nhiên, Đế Tân ánh mắt hướng phía dưới thoáng nhìn, lãnh giọng nói, nhìn xem ngươi đã mổ hợp. Chính buộc phát cơ xương liền giận mình, bản năng phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này xem xét, ánh mắt có chút sử sợ. Chỉ thấy phía dưới trên chiến trường, Tây Kỳ Liên quân đã bại. Bởi vì đế tân xuất hiện, sĩ khí cực độ dao động Tây Kỳ Liên quân cường giả đã sớm kinh loạn cả lên. Mà văn trọng bọn hắn cùng cơ xương bất lực, chính là cuối cùng một con rơm. Triệt để đè sập bọn hắn. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 vị chuẩn thánh bị chém giết, đại bộ phận trực tiếp chạy trốn, Tây Kỳ Liên quân chân chính đại thế đã mất, khắp nơi đều là đạo binh. Cơ xương sửng sợ, ánh mắt sửng sợ, tâm thần sửng sợ. Bại. Thất bại. Hắn chân chính tu ở cái này tu luyện chỉ có hơn 300 năm tân nhiệm nhân vương trong tay. Hắn nhiều năm như vậy cố gắng, lúc này nhìn qua, chính là một chuyện cười. Cho cười. Vốn là hỗn loạn cảm xúc, triệt để bộc phát, một cỗ hỗn loạn xâm nhập toàn thân hắn, bao quát hắn nói, đều lạc động không ngừng. Bát quái diễn biến mênh mông thiên địa thế giới, đều có dấu hiệu hằng mất. Hắn trở thành nhân vương, có hy vọng thành đế. Nhưng việc này hiện tại thất bại, tăng thêm mảnh liệt phủ định tự thân, còn có các loại ấy này, đã kích cường liệt chờ một chút nguyên nhân hợp lại cùng nhau, để hắn lộ ra đời này sơ hở lớn nhất. Cũng nhưng vào lúc này Đế Tân động. Chuối Ngọc phía dưới bình tĩnh hai mắt, hiện lên đạo đạo hung lệ chi khí, kim quang đại thịnh. Động như lôi đỉnh, lang lệ dị thường. Một bước phía dưới, Ngũ Long chân khí nháy mắt hội tụ đến hắn trên bàn tay, năm đạo tiếng long ngâm, không, là sáu đạo tiếng long ngâm long trời lở đất. Thoáng chốc, không ít người tinh thần đại chấn, hai mắt trợn tròn. Ngũ Đế mày nhăn lại, ám thế không tốt, Đế Tân che giấu thực lực, hắn muốn giết cơ xương. Cũng không lo được cái gì, nam thân ảnh ẩn vang xuất thủ. Bất quá đã muộn, Đế Tân mang theo sáu rồng chân khí, trực tiếp tiến vào muốn sụp đổ sơ hở đại lộ bắt quái thế giới. Trực chỉ cơ xương. Cơ xương cảm giác nguy cơ bộc phát, bản năng muốn phản kháng, nhưng hắn đạo đã loạn, uy lực giảm nhiều, cơ hồ không có cái gì sức phản kháng, liền lập tức bị Đế Tân bắt tại trong lòng bàn tay. Mênh mông lực lượng xông vào trong cơ thể hắn, phong bế hắn lực lượng toàn thân, bàn tay gắt gao nắm cổ của hắn, khẽ động liền có thể giết chết hắn. Lúc này, Ngũ Đế công kích đến, nhưng lại bị bọn hắn kịp thời thu về. Sau một khắc, Ngũ Đế thứ hai hiện ra thân hình, trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, cười khổ nhìn Đế Tân. Ngủ ngon, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 328: Nghị Đế trao đổi. Bọn hắn nhìn qua một lão niên bộ dáng, một trung niên bộ dáng, có chút ôn hòa nhân từ khí tức bên trong, lại lộ ra cố khó tả uy nghiêm chi khí, cũng không quá thân hình cao lớn, lại có loại đỉnh thiên lập địa, không gì làm không được cảm giác. Đỉnh điểm ít 23 UM. Bọn hắn chính là nhân tộc chân chính thực chất lãnh tụ một trong ngũ đế bên trong hai vị. Về phần mặt khác ba vị, lại là ẩn tàng thân hình, dù sao bọn hắn đối mặt cũng không phải là địch nhân, cùng lúc xuất hiện, mặc kệ là đối đế tân hay là đối nhân tộc đến nói, ảnh hưởng đều quá không tốt. Cùng lúc đó, Mặc Kệ là tại chiến trường trung quanh hay là xa xôi mấy chỗ địa phương, tuyệt đại bộ phận người cũng sớm đã trợn mắt hốt ụm, có chút phản ứng không kịp soát su thế. Vừa mới kia một hệ liệt sự tình nói là chậm, nhưng kỳ thực hết thảy đều phát sinh ở trong điện Quang hỏa thành, rất nhiều người căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Tiếng long âm cùng kia khí thế kinh khủng xuất hiện, liền đã đến lúc này tình cảnh. Tốt một cái đế tân, thiên đình lăng tiêu trong điện, hạo thiên âm thanh lạnh lùng nói, hắn cùng một thân ảnh khác lẫn nhau, đều nhìn thấy một vòng kiên kỵ. Bích du cung, quả nhiên, đây hết thảy đều là đế tân cố ý gây nên, hắn muốn giết cơ xương, ngay cả ngũ đế xuất hiện, đều. Một thân ảnh nhịn không được sợ hãi thán nói, "Ngọc hư cung, Cơ Sương, bại không quán a?" Một thân ảnh thở hắt ra thật sâu nói, "Những người khác gật đầu, đến lúc này lấy trí tuệ của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều rất nhiều. Cơ Sương, Ngũ Đế, bây giờ cục diện, đều tại vị kia thâm bất khả chắc nhân vương dự đoán, hoặc là nói hắn một tay thúc đẩy trong cung chế. Kết thúc. Cơ Sương bại. Tây Kỳ cũng xong. Ai? Nhân tộc thực lực lại tăng mạnh. Gặp qua Nhân Vương, Cửu Tiêu phía trên, không có tự cao tự đại." càng không có bằng lấy địa vị thực lực mà có cảm giác ưu việt, nhị đế ngược lại đi đầu ôm quyền nói, hiển thị do thiện ý. Đây chính là nhân vương chi vị tính hạt thủ, tại trên danh nghĩa, nhân vương mới là cả nhân tộc lãnh tụ. Mà bọn hắn cũng thuộc về nhân tộc một phân tử, đương nhiên, nếu như đối mặt Dị Vãng Nhân Vương, bọn hắn cũng không cần như thế. Chỉ bất quá đối mặt đạt tới tổ cảnh thực lực đế tân, tăng thêm hiện tại bọn hắn việc cần phải làm, cũng không chiếm lý tình huống dưới, bọn hắn cũng cứ như vậy làm. Đế tân một tay nắm lấy không có lực phản kháng chút nào cơ giường, đứng ngạo nghễ hư không, thản nhiên nói, gặp qua nhị đế bình tĩnh tự nhiên tư thái, tựa hồ đã sớm dự liệu được đối phương xuất hiện. Mà Cơ Sương mặc dù tâm thần vẫn tại chấn động, lúc này lại cũng bình tĩnh lại, mang theo một chút không tâm lòng, tự dễ ức, Kiên Kỵ nhìn xem Đế Thần. Niêu Đế, thuần đế trong lòng hai người làm khó lại tăng thêm, bởi vì vẹn vẹn chỉ là đối phương thái độ, bọn hắn liền biết, bảo vệ Cơ Sương khó khăn, nhưng khó khăn đi nữa, bọn hắn cũng không thể không làm. Khuôn mặt giản mua Niêu Đế vung tay lên, nhìn qua hơi khô héo giản ngu bàn tay, lại tản mắt ra cực kỳ khủng bố, huyền ảo lực lượng, hình thành một tầng nhàn nhạt, nhạt màn ánh sáng, đem cái này phương viên trăm dặm đều bao phủ đồng thời tại cái này mảng ánh sáng bên ngoài số đạo lực lượng xuất hiện lại liên tục thêm mấy tầng mảng ánh sáng giờ khắc này cựu thiên thập địa bên trong tất cả nhìn về phía nơi này ánh mắt đều bị ngăn cản thấy thế nào không gặp rồi đây là đáng tiếc cũng không biết đế tân giết hay không cơ sương. làm sao lại giết đây chính là nhân tộc thứ 9 tổ nhân tộc tổ đỉnh tuyệt đối sẽ đem hắn đưa vào nhân tộc tổ địa đi nào có dễ dàng như vậy đế tân thực lực thâm bất khả chắc dù là nhân tộc tổ đỉnh cũng sẽ không mạnh đến mà ta nghe nói đế ất nhưng chính là chết tại cơ xương trong tay thù giết cha. Đế Tân làm sao có thể bỏ qua cơ xương? Ha ha, kia đám nhân vật chỉ cần có lợi ích, nói không chừng Đế Tân sẽ còn cảm tạ cơ xương đâu. Xem ra là Ngũ Đế ngăn cách. Đại Vương không có việc gì, yên tâm đi. Trên chiến trường, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, Hoa Hoàng Trời chờ này địa phương lại nhìn không thấy một tơ một hào. Bất quá bọn hắn lại không có đỉnh chỉ quan sát, đều đang đợi. Thiên Đình Lăng tiêu trong điện, Hạo Thiên đứng dậy, thu hồi kia cái gương, trầm giọng nói: chấm đi. Đạo thân ảnh kia không nói gì, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hạo Thiên cũng không thèm để ý, sau một khắc cũng biến mất không thấy gì nữa. Cửu tiêu phía trên, kia mấy tầng mảng ánh sáng bên trong, Đế Tân mặt không đổi sắc, mặc cho Nghiêu Đế động tác của bọn hắn, chỉ là tâm niệm vừa động, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, trong lúc mơ hồ bao phủ phiến thiên địa này. Nghiêu Đế, thuần Đế hai người cảm nhận được, cũng biết cỗ lực lượng này lai lịch, nhân tộc nửa thành khí vận chi lực. Hiển nhiên, đây là đối bọn hắn cảnh cáo. Bọn hắn cũng không tức giận, Nghiêu Đế mở miệng có chút thở dài nói, "Nhân Vương, cơ xương đã bại, có thể hay không lưu hắn một mạng? Để chúng ta mang về tổ địa, chúng ta cam đoan." Hắn Tuyệt Đối sẽ không lại đối đại thương có bất cứ uy hiếp gì. Cơ Sương miệng há động, vừa muốn nói gì, Đế Tân tay khẽ nhúc nhích, phong bế hắn nói chuyện năng lực, lanh giọng nói, "Không được, Cơ Sương hắn phải chết." Cơ Sương phản loạn, dù là tử tội, nhưng hắn dù sao cũng là nhân tộc thứ chín tổ, có công lớn cùng ta nhân tộc, mong rằng Nhân Vương lưu tình, cuốn hắn một mạng. Niêu Đế ngữ khí thở dài, thậm chí xem như khẩn cầu. Ngũ Đế bên trong, tính cách của hắn nhất là ôn hòa, cho nên từ hắn đến cùng Đế Tân trò chuyện. Có công lớn tại chúng ta tộc người đâu nào, nếu như tha hắn, cái khác đại công người phạm sai lầm cũng đều muốn quân sao? Đế tân lãnh đạo nói, thái độ vẫn như cũ kiên định. Nếu như không kiên định, hắn cũng không sẽ như thế đại phí khổ tâm đem cơ xương bắt sống, trực tiếp đánh bại hắn chính là. Nghiêu đế hai người làm khó, trầm mặc một chút, Nghiêu đế nói, Nhân Vương, cơ xương dù sao can hệ trọng đại, hắn nói, đối nhân tộc tác dụng vô tận, bây giờ còn không có phổ cập ra. Nếu như hắn vừa chết, đối chúng ta tộc là một cái tổn thất thật lớn, đối với thiên hạ đế nói cũng là một chuyện cười. Cơ xương nói, có thể làm cho nhân tộc khí vận chi lực tăng trưởng, đây là phi thường hiếm thấy sự tình. Cái này cũng là nhân tộc tổ đỉnh đối với hắn dị thường xem trọng nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Những năm này, hắn thành đạo, sáng chế Hậu Thiên Bắc Quái đã bắt đầu truyền bá ra, Hậu Thiên Bắc Quái đối nhân tộc ảnh hưởng quá lớn. Còn không chỉ như vậy, cơ xương đạo không chỉ một Hậu Thiên Bắc Quái, những vật khác đối với nhân tộc đến nói, ảnh hưởng không chút nào nhỏ, có thể ban ơn cho cả nhân tộc. Chỉ bất quá bởi vì hắn một thành nói, liền cung đế ức lưỡng bại cầu thường, thương thế tốt lên về sau, lại bắt đầu khởi binh. Cho nên hắn đạo căn bản cũng không có sửa sang lại, ban ơn cho nhân tộc Đây cũng là ngũ đế đồng thời xuất động, nhất định phải bảo vệ cơ xương nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Nhân Vương, việc này ngươi cũng rõ ràng, liên quan đến chúng ta tộc khí vận. Nhân Vương, còn xin lưu tình. Thuấn Đế trầm giọng nói, nhị đế là tại bắt người tộc đại nghĩa ép cô sao? Đế Tân thanh âm lạnh lùng, tự nhiên không phải. Niêu Đế lập tức mở miệng, Đế ất sự tình, cơ xương buổi mệnh, đương nhiên. Nhưng là chúng ta còn là muốn mời ngươi xem ở nhân tộc phân thượng cuốn hắn một mạng. Đế Tân ánh mắt lạnh lẽo, trong tay lực đạo đều gấp ba phần, tựa hồ Đế ất hai chữ, để hắn có chút giận. Nhiêu đế, Thuần đế lướt nhau. Nhiêu đế tiếp tục chân thành nói, chúng ta có thể cam đoan, cơ xương từ nay về sau lại không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngưng tạm, lại nói, nhân vương nếu có cái khác yêu cầu gì, chúng ta tất đem hết toàn lực thỏa mãn. Thanh âm rơi xuống, không khí hiện trường lâm vào trong an tĩnh. Nhị đế không nói thêm gì nữa, bởi vì nên nói bọn hắn đều nói. Nếu như Đế Tân vẫn là không thể lưu tỉnh, bọn hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đế Tân hai mắt có chút đóng lại, tựa hồ lâm vào suy nghĩ bên trong. Nửa ngày, hắn có chút thanh âm trầm thấp vang lên, tha cho hắn một mạng có thể nhưng nhất định phải từ cô tự mình giam giữ cái này Thuấn đế nhũ mày lời nói liền bị đế tân lạnh lùng thanh âm đánh gãy hắn ở đâu đôi chúng ta tộc đều có thể đưa đến tác dụng liêu đế trầm mặc một chút nhìn xem đế tân lộ ra một chút vui mừng ý cười gật đầu tốt có thể hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra trong mắt hắn đế tân hay là lấy đại cục làm trọng mà lại nếu như đế tân thật không đồng ý như vậy bất kể như thế nào bọn hắn cũng không thể để cơ xương chết dù là cùng đương đại đạt tới tổ cảnh nhân vương trở mặt cũng là như thế đến lúc đó tất nhiên muốn động thủ nhưng bây giờ nói thật, bọn hắn năm người đồng loạt ra tay cũng không có một nửa nắm chắc có thể từ Đế Tân trong tay đem cơ xương còn sống cướp về. Có thể dạng này đã tính rất tốt. Còn có, cô muốn một thành nhân tộc khí vận chi lực. Đương nhiên, Đế Tân âm thanh lạnh lùng nói. lập tức, Nghiêu Thuấn nhị Đế thần sắc cứng đờ, tựa hồ bị kinh đến. Một thành nhân tộc khí vận chi lực, bọn hắn nếu mày căn bản không có nghĩ tới, Đế Tân sẽ đưa ra như thế điều kiện. Nhưng việc này lại không phải bọn hắn có thể làm chủ. Dù sao đây chính là một thành nhân tộc khí vận chi lực trưởng khống quyền, sự tinh trọng đại dù là tam hoàng cũng không thể tùy tiện làm chủ. dù sao một thành nhân tộc khí vận ở trong đó liên quan đến người cùng ảnh hưởng quá nhiều, quá lớn, mang ý nghĩa rất nhiều người, bao quát bọn hắn đều có thể muốn để ra một bộ phận lợi ích. nhân tộc tổ đỉnh, kia trong gói u minh ba đạo thân ảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngoại giới chi địa cũng chỉ có ba người bọn họ có thể thấy được nơi đó phát sinh sự tình. ba đạo ánh mắt mịt mờ bắt đầu giao lưu. trầm mặc mấy tức, niêu đế trầm giọng nói, nhân vương nhưng là vì tiến thêm một bước, đây là cô sự tình có đồng ý hay không? đế tân lãnh đạo nói, niêu đế lại trầm mặc. Đế Tân cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết, đây là đang bọn người quyết định. Chọn vẹn mấy chục giây về sau, Niêu Đế ánh mắt khẽ động, lộ ra nụ cười nói, "Có thể, chúng ta đáp ứng." Đế Tân trong lòng liền giật mình, từ cơ xương khởi binh đến nay, lần thứ nhất có chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhân tộc tổ đình đáp ứng, không có cò kệ mà cả, trực tiếp đáp ứng. Tâm tư chuyển động ở giữa, đang nghi chờ các cảm xúc dâng lên, lại yên tĩnh lại, băng lãnh khí tức ôn hòa mấy phần. "Bất quá chúng ta cũng có một cái điều kiện." Đương nhiên, Niêu Đế mở miệng nói. Đế Tân vẩy một cái lông mày, chậm rãi nói, "Điều kiện gì?" Một trận chiến này, chết người đủ nhiều, mong rằng Nhân Vương Chỉ Chu nó thủ tha những người còn lại một mạng." Liêu đế mở miệng nói, "Phản loạn không thành, những quân phản loạn kia đều phải chết, thậm chí bao gồm người nhà của bọn hắn, nhẹ nhất người cũng sẽ bị biếm thành nô lệ, mà lần này kích thước to lớn, liên quan đến số lượng vô số kể. Nếu như hắn không mở miệng, chết nhân số liền nhiều lắm." Tây Kỳ Tất Diệt, Đế Tân lánh đạm nói, "Còn xin lưu cơ xương một tử." Liêu đế thở dài nói, "Không được." Đế Tân âm thanh lạnh lùng nói, "Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, còn có 2 chương." Chương 329, cùng Hạo Thiên giao dịch. Chỉ Chu nó thủ, ý tứ chính là chu sát những cái kia khởi binh chư hầu cùng bọn hắn thân tộc. Đối với cái khác tướng lĩnh, đại thần loại hình, cũng có thể giết chết. Nhưng là bỏ qua cho những cái kia phổ thông quân tốt. Điểm này hắn không quan tâm, hắn vốn là không nghĩ tới đem những cái kia phổ thông quân tốt đều giết chết, nô nó người nhà. Nhưng nếu như bỏ qua cơ xương một tử, như vậy chỉ chu nó thủ uy hiếp tính, liền điếu đi rất nhiều. Mà lại, hắn căn bản cũng không nghĩ thả. Trong lòng bàn tay, cơ xương hai mắt đã sớm trừng lên, lại không làm nên chuyện gì chuyện cho tới bây giờ, hắn sớm đã không còn nói chuyện quyền lợi. hắn dù sao cũng là nhân tộc thứ chín tổ. Nghiêu đế nhẹ khẽ thở dài, thanh âm không hiểu có chút tang thương, tựa hồ hồi ức đến thứ gì. một bên, thuần đế an ủi nhìn nghiêu đế, trầm giọng nói, một nghĩa tử như thế nào? đế tân ánh mắt nhìn chăm chăm nghiêu đế, trầm mặc hạ mở miệng, có thể. đột nhiên, một thanh âm từ ngoại giới truyền vào đến, nhân vương, hạo thiên muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. đế tân hơi nhũ mày, song trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. nghiêu đế, thuần đế cũng nhũ mày lại, lập tức, đế tân thản nhiên nói, để hắn tiến đến. Sau một khắc, hào quang lóe lên, một đạo người mặc kim sắc long bào thân ảnh đi đến, khí tức uy nghiêm, vĩ ngạn, tựa hồ thiên địa trung tâm, chính là Hạ Tiên. Nghiêu Đế, Thuần Đế, đã lâu không gặp. Hạ Tiên dẫn đầu nhìn về phía Nghiêu Đế hai người, đã lâu không gặp. Nghiêu Đế hai người khách khí một chút. Hạ Tiên nhìn về phía Đế Tân, đồng dạng, Đế Tân cũng nhìn về phía Hạ Tiên. Hai cặp đồng dạng thâm bất khả trắc ánh mắt, thẳng chính diện giao phong. Giờ khắc này, đột nhiên, trong lòng hai người dâng lên một tia loại cảm giác của ta, nhẹ nhẹ kiêng kỵ, không hẹn mà cùng tại trong lòng hai người dâng lên Nhân vương, chớ hữu lễ." Hạo Thiên lộ ra một chút mỉm cười nói, "Đại đế tìm cô có chuyện gì?" Đế Tân ánh mắt lãnh đạm, tựa hồ lần thứ nhất cùng người trước mặt này có chỗ gặp nhau liên quan. Hạo Thiên ý cười không thay đổi, chỉnh trọng nói, "Không dối gạt Nhân vương, lần này đến đây, thực có một chuyện tương thỉnh. Nói, Đế Tân tiếp tục lãnh đạm nói, "Nghĩ mời người Vương bỏ qua Tây Kỳ một lần." Hạo Thiên cười nói, "Lập tức, nghiu đế." Thuấn đế sắc mặt biến hóa, có chút kinh ngạc, thâm ý nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên sẽ đến gặp Đế Tân, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ bất quá bây giờ yêu cầu Đế Tân thì là nháy mắt khí tức trở nên vô cùng băng lãnh, ánh mắt sắc bén nhìn xem Hạ Thiên, đại đế tại cùng cô nói đùa sao? Hay là nói, đại đế nghĩ nhúng tay ta đại thương sự tình? Nhân Vương nói đùa, chấm tự nhiên sẽ không. Hạ Thiên tiểu dung không thay đổi, tựa hồ căn bản không thèm để ý đế Tân thái độ, tự nhiên nói, chấm này đến, chỉ là muốn cùng Nhân Vương làm một vụ giao dịch thôi. Đế Tân không nói gì, thần sắc không thay đổi, chỉ là ở sâu trong nội tâm, lạng yên ở giữa, dâng lên một vòng ai cũng phát giác không được sát ý. Kia tựa hồ cực kỳ lâu đời thân ảnh, chợt lóe lên. Thấy đế Tân không nói lời nào, Hạo Thiên tiếp tục cười nói, cơ xương đã tại Nhân Vương trong tay ngươi, Tây Kỳ hoàn toàn không đáng để lo. Chỉ cần Nhân Vương bỏ qua Tây Kỳ người liên can, có yêu cầu gì, cứ việc nói thẳng. Tây Kỳ chờ loạn thần tặc tử phản loạn, tội không thể tha." Đế Tân âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ cần Nhân Vương dơ cao đánh khẽ, chấm cùng câu Trần vô cùng cảm kích, Nhân Vương có bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta tất hết sức thỏa mãn." Hạo Thiên chỉnh giọng nói. "Hừ." Đế Tân khí tức lạnh hơn mấy phần, "Hạo Thiên, ngươi thật đúng là thật to gan, vẫn như cũ nghĩ nhúng tay ta đại thương cùng nhân tộc sự tình." Thanh âm sự lạnh lùng nghiêm nghị. Lời khách khí cũng không có, trực tiếp lấy tính danh xưng hô. Nhân Vương nói đùa, Tử Vi thân phận, chấm chưa bao giờ giấu diếm, bây giờ cũng chẳng qua là muốn nhìn Tử Vi một thế này, sống được càng tự tại một chút thôi." Hạo Thiên tự nhiên nói. "Tốt, hắn đã là thân phận hôm nay, vậy liền không tới phiên ngoại nhân nhúng tay." Đế Tân âm thanh lạnh lùng nói, còn có một vết trào phúng dâng lên, giống như là đang giễu cợt Hạo Thiên. Nhân Vương không nghe một chút chấm đáp tại sao. Hạo Thiên thờ ơ, vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt. nhạt. "Ngưng tạm, nhìn Liêu Đế hai người, khách khí nói, Hạo Thiên có mấy lời muốn cùng Nhân Vương thương nghị." phiền phức hai vị đại hiếu, nghiêu đế hai người trong ánh mắt đều là suy tư, cùng nhàn nhạt cảnh giác, nhìn về phía đế tân. đế tân hai mắt có chút nhắm lại, không nói một lời, lại là ngầm thừa nhận cái gì. hạo thiên đại đế tốt nhất vẫn là thiếu phí chút tâm tư. nghiêu đế thản nhiên nói, thanh âm bên trong mang theo tia hứa cảnh cáo. hạo thiên giống như là không có nghe được, thiếu dung vẫn như cũ, cái gì cũng không nói. nghiêu đế hai người lại nhìn đế tân, quay người rời đi, trước mắt thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. đồng thời, hạo thiên vung tay lên, một tầng màng ánh sáng bao phủ hắn cùng đế tân hai người. Đế Tân lực lượng tuôn ra, phong bế cơ xương lục tức. Lập tức, Hạo Thiên Tiếu dung thu liễm mấy phần, có chút bình tĩnh nhìn Đế Tân, trầm giọng nói, "Chấm, không biết phải chăng lần nên thay cái xương hô đối người vương." Chuối Ngọc phía dưới, Đế Tân thần sắc cũng rất là bình tĩnh, ngay cả kia băng lãnh khí tức đều thu liễm rất nhiều, đạm mạc nói, "Cái này chính là của ngươi đã tặng." Chấm cũng không nhiều nói nhảm, chỉ cần Nhân Vương bỏ qua Tây Kỳ một lần, chẳng có thể từ mất mặt, thả nàng. Hạo Thiên trịnh trọng nói, "A, ngươi tại cùng cô nói nhảm." Đế Tân nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, vô cùng lạnh, còn có cố ý không quan tâm, nhân vương coi như không quan tâm nàng cũng được làm hậu duệ dòng ròng suy nghĩ đi. Hạo Thiên trong lòng kiên kỵ lại thâm sâu mấy phần, trên mặt lại là hảo không đổi màu. Nếu như ngươi tiếp tục nói những lời nhảm nhí này, cái kia có thể đi. Đế tân đạm mạc nhìn xem Hạo Thiên, Hạo Thiên mím mày, thật sâu nhìn xem Đế tân hai mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Mấy tức về sau từ bỏ hành động này, nhưng lại cũng không có quá quan tâm, bởi vì hắn chưa bao giờ thật đem chỗ có hy vọng đều ký thác nàng có thể nhiều ảnh hưởng vị này hắn kiên kỵ nhân vương. Thần sắc hơi túc, trinh trọng nói. Nhân Vương có yêu cầu gì, cứ việc nói thẳng đi. Đã đế Tân nguyện ý cùng hắn độc đảm, vậy đã nói rõ có khả năng thành công, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Vừa mới cái kia, chẳng qua là một cái mở đầu thôi. Quả nhiên, Đế Tân nói thẳng, cô muốn 36 tầng sao trời trời. Không có khả năng. Hạo Thiên tốt ra, hai mắt có chút tức giận trừng mắt Đế Tân. Thực tế là đối phương khẩu vị quá lớn. Cựu Thiên thập địa, không sai biệt lắm chính là Hồng Hoang tài nguyên rất phong phú nhất địa phương. Sao trời trời chính là Cửu Thiên một trong, lấy 365 quả khai thiên sao trời làm trung tâm. Mỗi một cái khai thiên sao trời đều có thể xem như một phương thiên địa. Thượng cổ yêu đình cường đại, có thể cùng đại khái trưởng khống hồng hoang đại địa, cũng chính là năm bộ châu, 10 trong đất nằm vu tộc tranh phong. Lớn nhất lực lượng một trong chính là nắm giữ Cựu Thiên Thứ 2 thiên đỉnh cùng sao trời trời. Yêu đình diệt vong về sau, sao trời trời sớm đã bị bốn phương tám hướng thế lực chia cắt. Đế Tân mới mở miệng liền muốn 36 tầng sao trời trời, quả thực là coi hắn làm đồ đần. Đế Tân không thèm để ý chút nào Hạo Thiên phản ứng, trấn định tự nhiên nói, không có gì không có khả năng, ngươi muốn tiếp tục cấm Cựu Châu khi bàn cờ liền nhất định phải thỏa mãn cô. "Hừ, Đế Tân, ngươi quá tham lam." Hạo Thiên trong hai mắt lãnh quang đột phía. "Là ngươi quá tham lam, ngươi muốn cho hắn cướp đoạt cô nhân Vương chi vị, còn muốn để cô khách khí với ngươi sao?" Đế Tân lãnh đạm nói. "Chẳng qua là chỉ là một cái cơ hội mà thôi." Hạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói. "Nhưng hôm nay cơ hội này nắm giữ tại cô trong tay, cô cho ngươi cơ hội để hắn cùng cô đấu, liền nhìn ngươi có muốn hay không." Đế Tân cường thế nói. Hạo Thiên trầm mặc, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Đế Tân, mấy tức sau mới nói, "Ngươi liền không lo lắng chấm từ bỏ, ngươi đồng dạng không chiếm được" Ngươi tự tin như vậy hắn có thể thành công, cô đương nhiên thành toàn ngươi phần tự tin này. Đế Tân không có sợ hãi, mặc kệ Hạo Thiên có đồng ý hay không, hắn đều không quá quan tâm. Mà lại, càng có thể để cho hắn nhìn ra xác định rất nhiều đồ vật. Tốt, xem ra nhân Vương So chấm còn muốn tự tin, như thế không thèm để ý lưu một vị đối thủ tiếp tục trưởng thành tiếp, thật là làm cho chấm bội phụ. Hạo Thiên cười lạnh. Có đồng ý hay không? Đế Tân không cùng hắn nói nhảm, lãnh lẩm nói. Hạo Thiên trầm mặc mấy tức, mới áp chế giận dữ nói, "Được. Bất quá ngươi phải đáp ứng chấm." Hắn không có khởi binh trước. Ngươi không được đối với hắn cùng Tây kỹ xuất thủ. Có thể. Đế Tân lạnh nhạt nói, trong lòng suy nghĩ bắt chuyển. Hạo Thiên đúng là tự tin như vậy. Hắn đã bắt đầu thiết lập ván cuộc sao? Hay là cái khác? Hạo Thiên mục đích thật sự đến cùng là cái gì? Hạo Thiên, Ngọc Hoàng Đại Đế. 36 tầng sao trời trời chấm sẽ chuẩn bị kỹ cảng. Một tháng sau, chính ngươi phái người tới đón thụ. Hạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, quay người muốn đi. Khi nào thả nàng? Như thế nào thả nàng? Cô đến nói. Đột nhiên, Đế Tấn thanh âm tái khởi. Hạo Thiên thân thể dừng lại trong ánh mắt như có điều suy nghĩ đây là điều kiện thứ hai đế tân tiếp tục nói ngươi đang đùa chấm hạo thiên lập tức giận lên hạo thiên ngươi đến tột cùng đang nưu đồ thứ gì cô mặc kệ nhưng là ngươi nghĩ lấy cô làm quân cờ không dễ dàng như vậy đế tân thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh hạo thiên hai mắt chỗ sâu đây là hiện lên một vòng vô cùng lăng lệ cùng kiên kỵ lạnh hư một tiếng cất bước biến mất không thấy gì nữa đế tân hai mắt nhắm lại trong lòng càng nhiều suy nghĩ đột nhiên xuất hiện hạo thiên thật sự có cấp độ càng sâu nưu đồ phong thần tốt một cái phong thần. đệ xuống suy nghĩ, sau một khắc, nghiêu đế, Thuấn đế nặng mới xuất hiện ở trước mặt hắn. hạo thiên người này thâm bất khả chắc, nhân vương còn xin cẩn thận. Trong thấy đế tân, nghiêu đế câu nói đầu tiên chính là lộ ra đối hạo thiên thật sâu kiến kỵ. đế tân có thể nhìn ra được, đây là sự thực, càng là một loại hảo tâm. nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì. một thành nhân tộc khí vận, sau ba ngày, ta sẽ tới triều đỉnh cho ngươi. nghiêu đế cũng không có nhiều lời liên quan tới hạo thiên sự tình. hạo thiên thâm bất khả chắc, trước mặt vị này, sao lại không phải như thế? hắn cũng không lo lắng đối phương ăn thịt thối, được. đế tân đáp, nhân vương, chúng ta liền cáo tử, mong rằng nhân vương vạn sự lấy nhân tộc làm trọng. niêu đế thật sâu nói, đế tân trầm mặc, cũng không có cho ra đáp lại. sau đó, hai người quay người rời đi, kia mấy tầng màn ánh sáng cũng đồng thời tán đi. đế tân một tay nắm lấy cơ xương vĩ ngạn thân ảnh, lại xuất hiện tại vô số mắt người bên trong. lập tức, để bọn hắn kinh ngạc không thôi. cơ xương còn tại đế tân trong tay, nhân tộc tổ đỉnh thế mà không có mang đi cơ xương. đế tân thật muốn giết cơ xương. Thứ ba chương thứ tư ngàn chữ sẽ tại hơn 2 giờ đổi mới, tốt nhất ngày mai lại nhìn, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 330, đế tân cảnh cáo. Vô số người trong lòng kinh nghi không chừng, đây chính là một vị tổ cảnh. Đế tân tự nhiên sẽ không để ý tới những người này tâm tư, phất tay đem cơ xương thu nhập tiểu không gian bên trong. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi đều là một bộ đổi trốn cảnh tượng. Thương quân truy, Tây kỳ liên quân trốn. Không để ý đến, thanh âm uy nghiêm đẩy ra, văn trọng nghe lệnh, mệnh ngươi dẫn đầu đại quân, quét dọn phản loạn tất tử, người phản kháng, giết không tha. Thần linh mệnh chỗ xa xa văn trọng kích tình cao mang theo súng kính thanh âm bay thẳng cựu tiêu đế tân âm thầm lại cho văn trọng truyền âm vài câu dặn dò tốt một ít chuyện sau trong hai mắt đông nhiên kim quang nổi lên lạnh lùng bốn phía chậm rãi nhìn về phía tứ phía nơi đó là cựu châu bên cạnh, cũng là đang bị dị tộc tứ ngược địa ngục địa phương băng lánh uy áp bên ngông mà lên phản phất là kiềm chế đến cực hạn phẫn nộ kia bị đế tân luyện hóa rất nhiều nhưng vẫn còn lại hơn phân nửa, nửa thành nhân tộc khí vận chi lực ở băng xông vào trong cơ thể hắn sáu dòng chân khí phát ra ngang dương tiếng gào giờ khắc này Đế Tân thực lực thình lình đạt tới một cái đỉnh phong, cũng là lúc này hắn cơ hồ lực lượng mạnh nhất. Mau đen kim sắc ống tay háo hạ, tay phải nâng lên đánh ra, hư không mà kích. Ngang, bốn đạo tiếng long ngâm chấn thiên động địa, phảng phất kinh thiên sóng lớn, điên cuồng hướng phương xa ép đi. Bốn đầu kim sắc thần long từ nhỏ biến thành lớn, chớp mắt liền dài đến mười mấy vạn trượng, phát ra càng kiêu ngạo hơn long ngâm, hướng tứ phía phóng đi. Hư không tại thời khắc này tựa hồ trở thành bọn hắn trợ lực, phía dưới sơn hà trong nháy mắt tức và giảm tốc độ cơ hồ đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi địa phương. Càng đáng sợ chính là khoảng cách giống như đã không còn là trở ngại, theo tiến lên, bốn đầu kim sắc thần long lực lượng, không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Trên chiến trường, còn có rất nhiều nơi, rất nhiều người kinh ngạc, hắn muốn làm gì? Hắn là muốn đối tứ Di xuất thủ. Trong bích du cung, một người kinh ngạc nói, quả nhiên là. Lại một người nhẹ nhàng nói, lời nói đều còn chưa nói hết, trong giọng nói đều là một loại mang theo kiên kỵ, kính nể, còn có cái khác đủ loại cảm xúc phức tạp. Mà chung quanh rất nhiều người, lại đều hiểu hắn muốn nói ý tứ. Quả nhiên là tuyệt thế kiêu hùng, vì để cho cơ xương rơi vào bẫy dập của hắn bên trong. Mặc cho Tứ Di xâm lấn, một mực chờ tới bây giờ mới vừa xuất thủ. Khoảng cách xa như vậy, lại một người nhịn không được sợ hãi thán phục cùng kia vẻ hoài nghi. Kia là tại đại đương, có lẽ thật có thể làm được. Bên cạnh một người mở miệng nói. Đồng thời, một số người không khỏi nhíu mày, bọn hắn nhìn ra đế tân mục đích. Chầm ngâm một chút, liền mặc cho hắn đi làm. Dù sao Tứ Di xâm lấn trước đây, mà lại đế tân uy thế chính long, không nên đụng vào. Ngang. Tiếng long ngâm bên trong, khổng lồ kim sắc thần long vẫy vùng ở trong hư không, rốt cục phóng tới phương tây trước hết nhất đến. Dân tộc Khương xâm lấn lương châu, ung châu bên cạnh, khắp nơi tứ ngược tường độ, giết chóc đầy trời. Màu đen ma khí phủ lên ước vạn dặm hư không, khiến người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Đột nhiên ở giữa, một đạo tràn ngập cương dương uy nghiêm tiếng long ngâm nổ vàng, lập tức giống là một thanh thanh lợi kiếm, đâm xuyên vô số hắc sắc ma khí, gây nên rất nhiều dân tộc Khương người chú ý. Sau một khắc, tại trong mắt của bọn họ, dài đến mười mấy vạn trượng kim sắc thần long, mang theo khuôn cùng ý thế, cuộn cuộn đè xuống. Lúc này, liền có vô số dân tộc Khương lòng người sinh sợ hãi. Một chi ngay tại giết chóc 500 vạn dân tộc Khương đại quân hai mắt trợn to bên trong, liền thấy cái kia kim sắc thần long hướng bọn hắn nô ra long trảo. phạm phất sơn mạch long trảo, nhẹ nhàng vồ một cái, lực lượng kinh khủng bộc phát, 500 vạn dân tộc khương đại quân không có có chút sức chống cự nào, ầm vang nổ tung lên, phạm ta đại thương người chết, uy nghiêm giống như thiên địa thanh âm, tại cơ hồ nửa cái tám châu chi địa nổ vang, bốn bề tám châu biên cảnh, âm thanh như lôi đỉnh, đánh thẳng vào tứ di yêu ma quỷ vu chi khí. Lúc này vô số còn tại cướp đoạt giết chóc tứ di tất cả đều dâng lên một loại sợ hãi, mà vô số bị tứ ngược tuyệt vọng nhân tộc thì là giống như rốt cục nên đón một vòng hy vọng. Khương Vương, Quỷ Vương, Mật Vương, Lâm, cựu ngày bọn người đồng thời thần sắc kinh hãi, bất an trong lòng, sợ hãi, cơ hội chưa bao giờ một khắc mãnh liệt như vậy qua. Chuyển lệnh, rút lui, không hẹn mà cùng, bọn hắn hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh, bất quá đã hơi trễ, bọn hắn đại quân quá mức phân tán, mà tứ long chân khí tốc độ thì là nhanh kinh người. Cựu Châu trên danh nghĩa là đại thương địa bàn, chư hầu cũng đều là đại thương thần tử, mượn nhờ tràn ngập khí vận chi lực, đế tân cùng tứ long chân khí tốc độ, cơ hội không ai có thể so sánh. Chư phương Tây. Cái khác Tam phương Long khí cũng đều toàn bộ đến. Dài đến mười mấy vạn trượng Tứ Long chân khí, tại tứ phương biên cảnh bắt đầu quét ngang tứ di. Ngang. A. Đại vương cứu mạng. Rút, rút lui. Mau lui lại. Vung lên trảo, hất lên đuôi, nhiều đến hơn ngàn vạn, ít thì mấy trăm vạn tứ di đại quân, nhao nhao nổ tung lên. Tư truyền thánh, cho tới binh lính bình thường, không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Luyện hóa non nửa nhân tộc nửa thành khí vận chi lực sáu dòng chân khí, đã đạt tới 9 vạn 99990 chín trượng, Cửu Long chân khí giai đoạn thứ 6 đại viên mãn chi cảnh. Mỗi một kia long khí đều có được vượt qua chuẩn thánh tầng thứ 8 lần lượt. Chuẩn sắc hơn đến nói, mỗi một đầu đều vô địch chuẩn thánh chi cảnh, không phải hôn nguyên không thể địch. Lực lượng mạnh mẽ, tại cái này Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, lần thứ 2 hiển thị do nó khủng bố. Những cái kia có thể quan sát trận chiến này người, nhao nhao chăm chú nhìn, tựa hồ đang quan sát loại lực lượng này. Phương Tây, Khương Vương toàn thân nộ khí phun trào, hắn có thể cảm giác được, mình đại quân tinh nhuệ đang không ngừng bị tàn sát, thế nhưng là kia cố sợ hai khí tức, lại làm cho hắn cơ hồ không có đối kháng dũng khí. Đại vương, ngài đi trước. Bên người một vị chuẩn thánh có chút lo lắng nói: "Nhanh mệnh lệnh tất cả đại quân, lập tức rút lui." Khương Vương cắn răng nói, quay người hướng tây bay đi, trong lòng đều là phẫn nộ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng? Thanh âm kia đến cùng là ai? Thương Quốc, Đông Di, chín mầm, quỷ phương tam tộc cơ hồ phát sinh không sai biệt lắm tình cảnh. Một trận chân chân chính chính đồ sát, tại lấy tốc độ cực nhanh tiến hành. Đế Tân Thiên Nhãn thần thông phía dưới, không có có gì tộc có thể bị bỏ sót, Tứ Long chân khí phảng phất diện thế dòng lũ, một đường hướng tứ phía quét ngang dù là bốn đại dị tộc tổ chức một chút phản kháng cũng không có có chút sức chống tương nào 300 triệu dân tộc khương đại quân 1 tỷ đông di đại quân tinh nhuệ hai ước chín mầm đại quân 800 triệu quỷ phương đại quân tốc độ cực nhanh đại lượng giảm bớt ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà liền bị tàn sát hơn phân nửa phương tây chính tại phi hành khương vương bọn người toàn thân phát lệnh long khi đã tới phía sau bọn họ không lo được cái khác cắn răng quay người công kích ngang long lâm nổ vang đều là lăng lệ sát ý lớn như sơn nhạt long trảo ẩm vang cầm ra tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa với a Lao tổ, cứu ta! Tiếng oanh minh bên trong, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vừa mới vang lên, lại lập tức biến mất, bao quát khương vương ở bên trong người, toàn bộ bỏ mình. Phương Bắc, tại khương vương chết mười mấy hơi thở về sau, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, bao quát quỷ vương ở bên trong mười mấy vị chuẩn thánh, toàn bộ tử vong. Phương Đông, long khí một chảo phía dưới, lâm diệu ngày sắc mặt giữ tận vô cùng, tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm, nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc quan mang, vạch phá bầu trời mà đi. Lập tức, cùng ở bên cạnh hắn đông di tam vương còn có mấy vị chuẩn thánh không có lực phản kháng chút nào bị nén ép mà chết. Đế Tân nhìn xem hào Quang Ngỗng vàng lóng kia, ánh mắt khẽ nhúc đích. Lâm Cựng này, phương nam, sâm lấn nhất cạn mầm vương, khoảng cách biên cảnh gần nhất. đúng là tại Long khí đổi tới hắn trước, gia cựu Châu biên cảnh biến mất không còn tâm tích. bất quá hai ước chín mầm đại quân, lại là tử thương hầu như không còn. mà Đế Tân nhưng không có như vậy bỏ qua, chờ tứ long chân khí tiêu diệt sâm lấn tứ phương dị tộc sau. tâm niệm vừa động, tứ long chân khí gầm thét, xông ra Cựu Châu phạm vi, hướng tứ phương dị tộc lánh địa mà đi tốc độ dù còn lâu mới có được tại cựu châu lúc nhanh, nhưng tương tự nhanh kinh người, hơn nữa còn là không có bởi vì khoảng cách xa, có chút lực lượng tổn thất. không bao lâu, liền đạt tới tứ phương dị tộc lãnh địa, nhân khẩu dày đặc trên không, ngang nhiên đánh xuống phía dưới, kinh khủng uy áp hạo đã mà hạ. hử, qua, đông di, dân tộc khương lãnh địa có như có như không âm thanh âm vang lên, quỷ phương cùng chín mầm lãnh địa thì là không có. bất quá tứ phương lãnh địa bên trong, lại đồng dạng có một cố lực lượng dâng lên, hoặc ma khí xâm xâm quyền, hoặc bàn tay màu vàng nóng, hoặc như bạch ngọc chỉ hoặc Huyền ảo vô cùng pháp bảo riêng phần mình nên tiếp long khí. Bốn đạo tiếng oanh minh nổ vang, uy lực khủng bố quét ngang bốn phương tám hướng, đánh chết chấn thương vô số tứ di tộc nhân. Một hai đạo hừ lạnh vang lên lần nữa, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, đều yên tĩnh lại. Hồng hoang số cái địa phương, một số người bị bừng tỉnh, mày nhăn lại, cũng không nói thêm gì. Đế tân Mục Quang lãnh lệ vô cùng, đây chính là cảnh cáo của hắn, hoặc là nói là trả thù. Mà vừa mới kia bốn đạo công kích, tự nhiên là tới từ tứ phương dị tộc người sau lưng. Tứ phương dị tộc vây khốn cựu Châu nhân tộc chính thống bọn chúng phía sau tự nhiên có người trào chống, người này cũng có thể xem như cái này hồng hoang trừ nhân tộc bên ngoài cơ hồ tất cả thế lực lớn, hắn xuất thủ chính là đang cảnh cáo bọn hắn, hắn là người vương, còn dám đặt chân cựu châu, chết! Ánh mắt lần nữa quét qua bốn phương tám hướng, quay người hướng chiêu ca thành mà đi, thân ảnh biến mất không gặp, vô số người sững sờ nhìn xem nó thân ảnh biến mất, trong lòng đột nhiên có loại thở dài một hơi cảm giác, kia ba khí tuyệt luân uy nghiêm khí thế, cử khinh nực trọng, dễ như trở bàn tay đánh bại cơ xương uy thế, còn có một số bị bọn hắn phán đoán ra đổ vỡ. Đủ loại này tạo thành vô hình áp lực, thực tế quá nặng. Nặng vô số người cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại dẫn theo một trái tim. Hiện tại cuối cùng kết thúc. Liền ngay cả Ngọc Hư cung, trong Bích Du cung, đều có một ít người cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cũng có một số người, trong ánh mắt lóe lên từng kia từng kia gần sóng, giống như là đang suy tư điều gì. Như lớn đỏ trời, Ngọc Hư cung, Bích Du cung, thậm chí oa hoàng trời, nhân tộc tổ đỉnh những cái kia vĩ ngạn vô biên thân ảnh. Thiên đình, hay là tại Lăng Tiêu trong điện. Hạ Thiên cùng đạo tân ảnh kia nhìn xem trong gương đế tân rời đi, trầm mặc mấy tức. Hạo Thiên mở miệng nói, "Như thế nào? Không có tự mình giao thủ, nhìn không ra cái gì." Thân ảnh kia trầm giọng nói, "Hắn xuất thủ cảnh cáo, chưa hẳn không phải nói cho chúng ta biết, tùy ý đi nhìn, thật đúng là bá khí." Hạo Thiên nghĩ đến vừa mới kia không có mấy người có thể nhìn thấy, tại tứ Di lãnh địa giao thủ, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Đế tân tại, dù cho Tử Vi có thời gian trưởng thành, cũng chưa chắc có thể thành công." Thân ảnh kia thanh âm lại ngưng trọng mấy phần, "Gánh vác lấy nhân tộc khí vận, hắn có thể làm bao lâu nhân vương?" Hạo Thiên tự tin nói, "Thời gian dài như vậy, Ai nào biết sẽ xảy ra chuyện gì? Thân ảnh kia có chút tức giận. Ngay cả như vậy, đây cũng là một cái cơ hội không phải sao? Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn lại, 36 tầng sao trời trời mặc dù chân quý, nhưng đem so sánh với cơ hội này, giá trị tốt nhất như thế. Thân ảnh kia đón Hạo Thiên ánh mắt nhìn qua, quay người rời đi. Một tia nghi hoặc ở trong lòng từ đầu đến cuối lưu truyền. Hạo Thiên, mục đích của ngươi thật chỉ là như thế? Lục Ngự bên trong, ngươi năm đó liền một mực mạnh nhất ngăn lại ngươi, đến cùng là cái gì? Hạo Thiên đưa mắt nhìn nó rời đi, nhẹ nhẹ ý vị thâm trưởng lây động qua. Câu trần, tử vi, à. Lập tức, lại nghĩ tới đạo thân ảnh kia, kiên kỵ chị ý càng đậm. Đế tân. Cũng tốt, như thế, cũng càng thêm hợp tình hợp lý không phải sao. Cuối cùng, lại nhìn ngươi ta thủ đoạn. Hai mắt cuối cùng nhìn về phía một chỗ, một vòng lạnh lùng âm trầm trợt lóe lên, cuối cùng cũng đều biến thành bình tĩnh. Đi cho trưởng công chúa đổi một cái rất nhiều địa phương. Vâng. Thứ ba chương, thời gian đến, vẫn không thể nào viết ra bốn ngàn chữ, thật có lỗi, 9,400 chữ không thể đạt tới một Ngọc Hư Cung bên trong, một trận phức tạp cảm xúc bầu không khí lưu chuyển, mười mấy hơi thở về sau. Phía trên, cái kia đạo tản ra bạch quang, thấy không rõ lắm thân ảnh mở miệng. Các ngươi đều về núi tĩnh tâm tu hành đi. Vâng, đệ tử cáo lui. Phía dưới, mười bốn đạo thân ảnh cung kính hành lễ đáp. Rất nhanh, liền các tự rời đi. Minh Long tựa như vô biên đại điện bên trong, kia thấy không rõ lắm thân ảnh, trong hai mắt một vòng sâu kín không rõ chi ý hiện lên. Trong Bích Du Cung, phía trên kia xem ra nam tử trẻ tuổi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem phương xa, mấy tức về sau liền nhìn về phía nhà mình hơn 10 vị đệ tử nhàn nhạt, nhạt trong giọng nói uy nghiêm cùng thân hòa đều có xem lại các ngươi cùng cường giả chân chính trên lễ sao phía dưới hơn 10 vị đệ tử im lặng dị vãng hoặc nhiều hoặc ít tâm cao khí nạo cơ hồ toàn bộ đều thu liệm hơn phân nửa tốt đều trở về mình tĩnh tâm tu luyện đi nam tử trẻ tuổi phất phất tay vâng đệ tử cáo lui hơn 10 người thi lễ một cái chậm rãi rời khỏi bích du cung nam tử trẻ tuổi hai mắt đóng lại chỉ có mấy sợi vẻ suy tư biến mất không còn tâm tích khắp nơi địa phương mang theo đủ loại cảm xúc bắt đầu thu hồi ánh mắt đồng thời đủ loại này trải qua cùng kết quả cũng bắt đầu điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi Bác địa vẹn vẹn chỉ là ngày thứ hai viên phúc thông cùng tô bảo vệ bọn họ liền đạt được tin tức lúc này viên phúc thông thần sắc cứng đờ tái nhận lập tức hạ lệnh lui quân tô hộ bên này đồng dạng hái hùng kiếp vía nhưng lại may mắn không thôi bọn hắn không có phản loạn đại thương từ đầu đến cuối đều là đại thương thần tử bất quá tô hộ cũng lập tức hạ lệnh lui quân mà bắc bá hậu phương này lại là cũng không có thừa cơ truy sát nguyên nhân là sùng minh thật là chịu không được thiên nhân ngũ duy tức sắp đến đông nam hai phương thông qua tự thân cùng đại thương khí vận chi lực tương liên, chư hầu kỳ thật đều cảm ứng được đại thương khí vận chi lực trên phạm vi lớn tăng cường. bằng vào điểm này, bọn hắn liền gần như có thể xác định rất nhiều chuyện. không ít chư hầu trong lòng dâng lên may mắn cảm giác. khi tin tức chân chính truyền đến, đông nam hai phương chư hầu cơ hồ toàn bộ động, bao quát đông bá đợi cùng nam bá hầu, nhao nhao đối kia phản loạn đông nam hai phương xuất thủ, đại nghịch bất đạo, loạn thần tặc tử quét mắng, liên miên bất tuyệt từ bọn hắn trong miệng thoát ra một bộ trung tâm vô cùng dáng vẻ. đông Nam hai phe khởi binh phản loạn 29 vị chư hầu, tuyệt vọng vô cùng, bị cái khác chư hầu liên thủ hủy diệt. Phương Tây, Tây Kỳ liên quân đại bại, nhiều vị cường giả bị giết bị bắt, đối mặt văn trọng bọn người, căn bản không có cái gì sức phản kháng. Đại quân một đường hướng về phía trước bánh ngang, những nơi đi qua, những cái kia khởi binh phản loạn chư hầu lãnh địa, đều bị đại quân tạm thời chiếm lĩnh. Tám châu chi địa, tại lúc này đều có thể nói là phi thường náo nhiệt, đại thương hình thức một mảnh tốt đẹp, hoàn toàn không còn trước đó không lâu kia một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Ngương theo lấy, là đế tân như thế, trình bao nhiêu lần gia tăng cơ hồ là một trận chiến, liền đặt tới đại thương lịch đại nhân vương đỉnh phong, thậm chí còn có chỗ vượt qua. đế tân hai chữ cũng không còn là vừa mới leo lên vương vị, liền bất kính tam hoàng mẹ người bọn hắn ác liệt hình tượng, càng không còn là tại cơ xương uy danh phía dưới, cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm tân nhiệm nhân vương. hắn là chân chính thống trị cái này cựu châu cái thế nhân vương. triều ca thành bên trong, từ trận chiến ngày đó, đế tân liền trở lại triều ca thành công việc lưu đủ lên. đại cục đã định đại chiến qua đi, cần phải xử lý sự tình thực tế quá nhiều, mang theo ngập trời uy thế trở về triều ca thành tăng thêm đại bộ phận trọng thần còn không coi trở về, đế tân cũng chân chính lần thứ nhất toàn diện tiếp trưởng đại thương quyền lợi chính trị. sau đó cái này một bận rộn, chính là hơn nửa tháng. đông, nam hai phương sớm đã bình tĩnh trở lại, phương tây còn cần một thời gian, phương bắc tô hộ bọn người thành thành thất thật, chỉ có viên phúc thông cùng hắn dẫn đầu các chư hầu, thời khắc nơm nớp lo sợ đợi tại lãnh địa, tựa hồ đang chờ diệt vong. đế tân lúc này cũng không có để ý viên phúc thông tâm tư của bọn hắn, thực tế là bây giờ các loại sự vụ rất nhiều, một cái viên phúc thông, lúc nào thu thập đều dâu dịa. trận chiến kia quá khứ ngày thứ mười Đại cục đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Đế Tân một ngày này xử lý xong một chút chính vụ về sau, một thân một mình ra chiều ca thành, đi tới khoảng cách mấy vạn dặm một cái địa phương nhỏ bên trong. Một tòa bị trùng điệp trận pháp vây quanh đơn sơ vi lạ, Đế Tân thần sắc bình tĩnh đi vào trong đó, tay huy động, một thân ảnh xuất hiện, chính là một mực đợi tại hắn sáng lập không gian bên trong cơ xương. Kim quang hiện lên, hắn bị phong bế lục thức giải khai. Đế Tân lặng lặng đứng, nhìn xem cơ xương chậm rãi mở hai mắt ra. Hai đạo ánh mắt không có bất kỳ cái gì né tránh tiếp xúc, một bình tĩnh, lạnh lẽo lẹ. Nhìn tới đây chính là ta về sau muốn đợi địa phương. Cơ xương thần sắc bình tĩnh dị thường, dẫn đầu tự nhiên rời ánh mắt, nhìn cái này đơn sơ phỏng, từ tú nói: "Đế Tân không kỳ quái, hơn 10 ngày tỉnh táo, đương nhiên lại thế nào bôi dối, cũng đầy đủ cơ xương hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Không sai, đây là cô đặc biệt vì ngươi lựa chọn địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra, cô sẽ để cho ngươi ở đây đợi cho Vĩnh Viễn." Thanh âm đạm mạc vang lên, tựa hồ hôm nay Đế Tân rất có đảm tính. "Úp, đợi chờ Vĩnh Viễn, ngươi không muốn giết ta sao?" Cơ xương tựa hồ có chút kinh dị nhìn xem Đế Tân mặc kệ từ công tử tư đến nói trước mặt vị này thâm bất khả trách nhân vương đều là muốn giết nhất hắn mới đúng mà lại đối phương cũng có cơ hội dù cho hiện tại trở ngại nhân tộc tổ đình cùng hắn còn hữu dụng phân thượng không giết hắn lấy đế tân tiềm lực tương lai cũng là nhất định có cơ hội giết hắn giết ngươi cô chưa hề nghĩ tới thật giết ngươi đế tân đứng chắc tay thanh em vẫn như cũ đạm mạc cơ xương nghe thật có chút hiếu kỷ đồng thời cũng cảm thấy một tia bản năng hàn ý đế tân thì tiếp tục đạm mặt nói chết xưa nay không làm việc khó một người chết rồi trầm dứt có lại nhiều kiêu hận Dù cho giết hắn thì có ích lợi gì, cô chưa hề nghĩ tới thật giết ngươi, cô muốn để ngươi còn sống, cả một đời không có hy vọng còn sống. Trong mắt hắn, đúng là như thế, cho nên từng ấy năm tới nay như vậy, đối với hắn chân chính xem trọng địch nhân, nếu như có thể, hắn phần lớn là tù binh, mà không phải chém giết. Muốn để bọn hắn nhìn tận mắt hắn công tích vĩ đại, tỷ như tại mấy cái tiểu thế giới bên trong lúc, cơ xương hai tròng mắt co dụ lại, giống là lần đầu tiên nhận biết đế tân, trong lòng kia cố hẳn ý cực tốc tăng trưởng. Ngạn hiển nhiên, giết hắn, căn bản cũng không giải đế tân hận ý, cho nên. Đối phương không giết hắn, muốn vĩnh viễn tra tấn hắn. Người so ta tưởng tượng, muốn tàn bạo rất nhiều." Cơ Sương trầm giọng nói. Hắn cũng không lo lắng chính hắn, mà là bắt đầu có chút bận tâm người nhà của hắn. Như thế Đế Tân, ai cũng không biết hắn đến tụt cùng sẽ làm ra cái gì. Ngươi là đang lo lắng người nhà của ngươi." Đế Tân lạnh đạm nói, giống như một chút liền nhìn ra Cơ Sương tâm tư. Cơ Sương im lặng, có chút băng lãnh nhìn xem Đế Tân. Có người hoa lớn đại giới, bảo vệ Tây Kỳ, lần này cô sẽ không động đến bọn hắn." Đế Tân mở miệng nói ra, không thèm để ý chút nào ở trong đó đối Cơ Sương ảnh hưởng. Cơ Xương đích xác ngay từ đầu nhẹ nhàng thở ra, bất quá lập tức, những mày mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc, cái này cũng tại dự liệu của ngươi bên trong. Có người muốn cùng cô đấu, đã tốn đại giới, cô liền cho hắn một cái cơ hội." Đế Tân Đạm Mạc nói, Đạm Mạc hạ tự tin ba khí, không gì sẽ kịp. Cơ Xương lập tức xác định đối phương là ai, đồng thời, trong lòng hàn ý càng sâu. Về sau tái đấu, không hề nghi ngờ, người nhà của hắn liền sẽ dính dấp trong đó. Đây cũng là đối với hắn một cái trà tấn sao?" Cơ Xương trong hai mắt càng phát ra băng lãnh, tốt một cái Đế Tân, ta Cơ Xương bị bại không oán." Một trận chiến này ngay từ đầu, hết thảy đều tại dự liệu của ngươi bên trong. Tất cả mọi người là con cờ của ngươi. Ta, Văn Trọng bọn hắn, tứ di, thậm chí tổ đỉnh, hạo tiên, ngươi núp trong bóng tối, đem tất cả chúng ta đều tính toán đến ván này bên trong. Ngươi là hy vọng ta khởi binh A. Ngươi mục đích thực sự chỉ sợ cũng cho tới bây giờ đều không phải ta. Ngươi chỉ là lợi dụng ta, mà đi đạt thành ngươi mục đích thực sự. Đế Tân lặng lặng nghe, thân sắc ánh mắt không thay đổi chút nào, tựa hồ còn có để cơ xương nói tiếp ngầm đồng ý ý tứ. Hơn mười ngày tỉnh táo, tinh tế suy tư. Dù là còn có rất nhiều tin tức cơ xương không biết, nhưng hắn cũng suy đoán ra rất nhiều, lúc này nộ khí, Hàn Ý phía dưới, cũng là vừa vặn không nhả ra không thoải mái. Hôm nay trước hết một trường, ngày mai mới một tháng, khởi đầu mới, có thể nhìn ta biểu hiện. Chương 332, 6 cái mục đích, tra Tấn. Mà nhìn Đế Tân ngầm đồng ý ý tứ, hiện nhiên, hắn vừa mới nói suy đoán đều là chính xác. Ngươi mục đích thực sự đến tụt cùng là cái gì? Cơ xương trầm giọng nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đế Tân. Đế Tân từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, ngươi không phải tại đoán sao? Tiếp tục cơ xương suy nghĩ một chút, tất cả suy nghĩ nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng. chậm rãi nói, một trận chiến này, tứ di sâm lớn chính dễ dàng giảm yếu một ít biên cảnh chư hầu thực lực. trọng yếu nhất chính là, ngươi có thể thừa cơ hung hăng suy yếu tứ di lực lượng, vẹn toàn đôi bên. đế tân không nói gì thêm, một bộ ngươi tiếp tục bình tĩnh lãnh đạm bộ dáng. hai mắt chăm chú nhìn xem nét mặt của hắn, cơ xương tiếp tục nói, tiếp theo, chư hầu khởi minh, có thể để ngươi quang minh chính đại suy yếu chư hầu thực lực. bây giờ phương tây hai chư hầu, cơ hồ tổn thất hầu như không còn, lại không đáng để lo. đông, nam bốn chư hầu bị diệt một phần nhỏ, còn có một số tại tứ di công kích đến nguyên khí trọng thương, cái khắc cường sở hàng, ngạc sùng vũ bọn hắn cũng bởi vì uy danh của ngươi nhất định sẽ thành thành thất thất, không dám lá mặt lá trái. phương bắc sùng minh chống đỡ không được bao lâu, tô hộ viên phúc thông bọn hắn cũng không đáng để lo, thực lực giảm lớn. sau trận chiến này, thương triều uy thế đem sẽ đạt tới tự lập nước đến nay đỉnh phong, cựu châu chư hầu sẽ như thiên lôi sai đầu đánh đó, sẽ không còn có tâm tư khác. đương nhiên, đế tân khoẹt miệng lộ ra một tia ý vị không rõ ý cười, nhưng hay là không nói gì thêm. Cơ xương chậm rãi tiếp tục nói, thứ ba, trận chiến ngày đó, ngươi tại Văn Trọng bọn người sau khi thất bại mới ra tay, mặc dù trong đó có đối phó tâm tư của ta, nhưng chưa chắc không phải nhằm vào Văn Trọng bọn hắn. Ngươi đăng vị bất quá 17 năm, ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, hy vọng không đủ, đăng vị sau cũng nhiều đang bế quan. Trên triều đình, cũng đều là trưởng bối của ngươi thân tộc, dù là ngươi trực tiếp biểu hiện ra không gì sánh kịp lực lượng, hy vọng, uy thế tăng nhiều, cũng không bằng hiện tại, đem Văn Trọng bọn hắn cùng Đông Đảo Đại quân từ thất bại trong tử vong cứu thoát ra. Bây giờ, ngươi mới là nhất cử nắm giữ Thương triều tất cả quyền lợi uy vọng đặt tới đỉnh phong. Ngày đó sự tình phát sinh lúc, hắn nghĩ không ra những này, nhưng mười mấy ngày nay suy nghĩ, đế tân ngày đó mỗi một động tác đều bị hắn nhiều lần phỏng đoán phỏng đoán, mới phát hiện giống như đều thâm ý sâu sắc. Thứ tư, liền là đối phó ta. Cơ xương khẽ thở dài, ta vẫn là quá coi thường ngươi, tất cả mọi người cũng đều quá coi thường ngươi. Ngày đó ngươi tại văn trọng bọn người sau khi thất bại xuất thủ, đón đỡ ta một kích toàn lực, lại hiện thân cùng trước mặt ta, để ta từ đại hỉ bên trong trực tiếp ngã vào thung lũng. Bởi vì ta đã rõ ràng, ta không có khả năng thành công, mãnh liệt đả kích cảm xúc chập trùng biến hóa, để tâm thần ta đại loạn. Lúc này, ngươi lại lấy ngôn ngữ làm kiếm, tăng lên náo động tâm thần của ta cùng đại đạo, Tây Kỳ thất bại là nhất sau một cỗ lực lượng, triệt để để ta lộ ra sơ hở lớn nhất. Thưa cơ, ẩn tàng lực lượng ngươi, giấu giếm được tất cả mọi người, để ngũ đế đều không kịp cứu viện, cưỡng ép chế chủ ta. Trong ngôn ngữ vẫn còn có chút không cam lòng. Ngày đó nếu không phải là như thế, hắn dù cho sẽ bại vào Đế Tân, nhưng cũng sẽ không rơi vào trên tay hắn. Mà không rơi vào trên tay hắn, rất nhiều chuyện liền sẽ khác nhau, tỉ như hắn sẽ không ở chỗ này. Đế Tân khẽ miệng kia kia tiêu ý càng đậm hơn một phần, tựa như có chút thích cơ xương nói. Dừng một chút, bình tĩnh lại cảm xúc, cơ xương tiếp tục nói, "Thứ năm, chính là bằng vào ta vì thẻ đánh bạc, cùng Tổ Đình làm giao dịch. Ngươi đã cho tới bây giờ đều không có tính toán thật giết ta, kia ngươi chính là một mực đang chờ Tổ Đình. Ngươi rõ ràng, Tổ Đình sẽ không để cho ta chết, mà ta cùng ngươi có thù không đợi trời chung, bây giờ ta khởi binh thất bại, muốn bảo đảm ở của ta mệnh, Tổ Đình chỉ có thể thỏa hiệp rất nhiều." Quả nhiên, ngươi cầm tới một thành nhân tộc khí vận trưởng khống. Nhẹ nhẹ hai tay giơ lên, cơ xương hắn rất rõ ràng đây là cỡ nào trả giá nặng nghề. hắn mặc dù không rõ ràng nhân tộc khí vận cụ thể phân chia nhưng nắm giữ tại tam hoàng ngũ đế trong tay bọn họ tuyệt đối sẽ không quá nhiều tất lại còn có mẹ người còn có tam thanh cùng trọng yếu nhất cả nhân tộc tồn tại thứ sáu đâu đế tân đôi môi khẽ mở khoe miệng ý cười vẫn mang theo thứ sáu chính là hạo thiên cùng câu chân đi cơ sương trầm giọng nói lúc ấy hạo thiên đến đây vì hẳn là bảo toàn toàn bộ tây kỳ vì những cái kia hứa hy vọng chỉ là không biết bọn hắn lại trả giá giá lớn bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đế tân Cơ xương trong lòng bi ai chi ý nhịn không được dâng lên. 36 tầng sao trời trời. Đế Tân trực tiếp nói cho Cơ xương. Cơ xương lông mày nhíu lại, trong lòng vẫn không khỏi hơi kinh ngạc. Cựu Tiên một trong sao trời trời, cho dù là năm đó yêu đình, kỳ thật cũng chỉ là đại khái nắm giữ sao trời trời, bởi vì sao trời trời cường giả nhiều lắm. Tỷ Như Lục ngữ thứ hai câu trấn, thử vi. Tỷ Như thái âm tinh bên trên vị kia hồng hoang thứ nhất tiêu tử. Cho nên 365 tầng sao trời trời có rất nhiều bộ phận, chân chính nắm giữ tại những cường giả kia trong tay, chỉ là yêu đỉnh thế lớn. Những cường giả kia sẽ không phản kháng, trên danh nghĩa mặc kệ chứ khống. Mượn dùng sao trời chi lực lúc, chỉ cần bất quá, cũng sẽ không ngăn cản. Bây giờ sao trời trời càng là sớm đã bị các đại cường giả chia cắt, mà 36 tầng sao trời trời, dù là không có những cái kia mạnh nhất tình, cũng mấy có lẽ đã là cả cái ngôi sao trời 12 phần. Phần này đại rối, không thể bảo là không nặng. Thật sự là dễ tính toán. Cơ xương than nhẹ một câu, lập tức, lông mày giơ lên, "Tắt thủ 36 tầng sao trời trời, lưu lại Tây Kỳ, Đế Tân, ngươi chẳng lẽ liền bèn bèn vì 36 tầng sao trời trời?" 36 tầng sao trời trời là lợi ích cực lớn, nhưng Đế Tân lưu lại thế, nhưng là một cái thai hoang ẩm. Hắn liền thật là vì những cái kia lợi ích. Như vậy tự tin. Cơ Xương bản năng đã cảm thấy có chút cái khác hàm nghĩa, cái này rất có thể lại là hắn bày ra một cái cục. Ngươi cho là thế nào? Đế Tân từ chối cho ý kiến nói. Hừ. Cơ Xương hừ nhẹ, tâm tư của ngươi, dù cho ta đoán được lại có thể thế nào? Nói cũng đúng. Đế Tân cười hạ, cười Cơ Xương trong lòng càng là phát lạnh, nói đến, câu ngược lại là hẳn là cảm tạ ngươi, ngươi nói những cái kia đều là bởi vì ngươi mới có. Nếu như không có ngươi, cũng không có hiện tại đây hết thảy, cô càng không khả năng đạt được những cái kia. Cơ xương thần sắc một cường, dù là đã qua hơn 10 ngày, kia cô cực hạn không cam lòng, biệt đoán vẫn không khỏi dâng lên. Ngươi thân là Cựu Châu chi chủ, đương đại nhân vương, lúc này cần thiết như thế kích thích ta sao? Một cô chào phúng ý vị lưu truyền. A, cô không phải nói, cô chưa bao giờ từng nghĩ muốn giết ngươi. Ngươi chết rồi, mới là chấm dứt, thiện nghi ngươi. Như vậy còn lại, dĩ nhiên chính là cha tấn ngươi. Đế Tân khí vừa nói, không che giấu chút nào mục đích của mình. hừ, cơ xương hừ lạnh, cố gắng duy trì bình tĩnh dáng vẻ, hai mắt trực tiếp nhắm lại, giống như là không nghĩ lại để ý tới đế tân. cơ xương, hạo thiên cùng câu trần bảo vệ tây kỳ, ngày sau, chắc chắn lấy nó cùng cô ván kế tiếp, ngươi đoán khi đó sẽ như thế nào? đế tân cũng không quan tâm, mở miệng nói ra. cơ xương sắc mặt động mấy lần, khi đó, hắn thân tộc người nhà sẽ thời thời khắc khắc sinh hoạt tại sinh tử bên lân giới, đây cũng là vì cha tấn ta sao? để ta ngày đêm lo lắng, đế tân, tốt một cái đế tân. Cô lưu lại ngươi một mạng, tha tây kỳ một lần, nói cách khác, ngươi còn có cơ hội, câu ngược lại là có chút chờ mong. Đế Tân tiếp tục mang theo Đạm Mạc nói, lập tức không nhanh không chậm cất bước đi ra ngoài. Từ nay về sau, ngươi liền chờ đợi ở đây, đem ngươi đạo sửa sang lại. Hạo thiên bọn hắn nghĩ sự tình, cô hy vọng, đến lúc đó ngươi có thể cho cô một chút kinh hỉ. Còn có, ngươi cảm thấy cô những cái kia mục đích thật sự, cũng chỉ có như thế sao? Càng Đạm Mạc chút thanh âm rơi xuống, để cơ xương không khỏi thần sắc biến hóa, hai tay đã sớm nắm chặt. Hai mắt mở ra, Ánh mắt u lãnh nhìn xem nó biến mất không thấy gì nữa, toàn thân tâm đã sớm băng đến trình độ nhất định, càng phẫn nộ đến trình độ nhất định. "Đế Tần, ngươi nghĩ ta tấn ta?" Ta đó lấy. "Ngươi nếu như thế có tự tin, ngày khác, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Kia tính mịch trong ánh mắt, tựa hồ giấy lên một đoàn ngọn lửa rực rực, không chút nào có thể dập tắt. "Đế ất, ta bại, nhưng ta nhất định sẽ không một mực bại xuống dưới." Đế Tần như thế tàn bạo, thích việc lớn hám công to, nhất định có thể tìm tới cơ hội, nhất định, nhất định. Nửa ngày trong lòng chập trùng cảm xúc rốt cục bình tĩnh trở lại bắt đầu đả tọa dò xét trên người mình phong ấn chương thứ nhất tại khoảng 12 giờ đổi mới cảm ơn đã ủng hộ chương 333, sao trời trời niêu đế cười to trong lúc bất chi bất giác hắn lúc đầu có chút tâm cho ý chết ý thức ầm vang một lần nữa phát ra sinh cơ đỉnh điểm ít 23 mươi ba us có lẽ chính hắn cũng ý thức được càng ẩn ẩn minh bạch đây là đế tân cố ý cố ý cho hắn áp bách cho hắn hy vọng muốn để hắn cơ xương dựa theo hắn ý nghĩ còn sống muốn để hắn một mực thụ cha tân sống sót càng quang minh chính đại trực tiếp bày ra một cái cục Nhưng hắn kỳ thật căn bản cũng không có lựa chọn. Đi ra đơn sơ viện lạc, rời đi bên trong, không bao lâu, hắn đi tới Mai Táng Đại Thương Lịch đại nhân Vương tiểu thế giới bên trong. Đế ất mộ phần lăng trước, hai mắt bình tĩnh nhìn, một kia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt hồi ức hiện lên, nửa ngày mới chìm xuống, lần nữa khôi phục không có chút rung động nào, giống như vực sâu. Ta báo thủ cho ngươi. Hắn còn có chút dụng, trước không giết hắn, bất quá ta sẽ để cho hắn chết so ngươi thống khổ gấp trăm lần. Ngươi càng ngày càng lão, ra căn bản không giống một vị đế vương, ngươi làm những sự tình kia? thật sự cho rằng có thể hoàn toàn giấu giếm được ta, ta sẽ tận lực để ngươi như ý. Đứng khoảng một canh giờ, Đế Tân rời khỏi nơi này, tiểu thế giới một lần nữa quan bế. Nhân Vương bọc hậu điện, Đế Tân triệu tập bốn vị trưởng lão cùng mười vị thương vương thất chuẩn thánh cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ ba cường giả, còn có mấy chục vị đại la kim tiên, một chi ngàn vạn đại quân. Một phen mệnh lệnh, liền để chấn Kinh mừng dỡ bọn hắn chạy tới thiên đỉnh. Sau một ngày, Lang Tiêu trong điện, Hạo Thiên lắng lại tâm tình trong lòng ba động, không có tự mình ra mặt. Do trời đỉnh trọng thần Thái Bạch Kim Tinh tiếp đai bốn vị trưởng lão bọn hắn dẫn bọn hắn đi hướng sao trời trời, cũng chính là kia trời sao mênh mông vô ngần. Tinh không cơ hồ vô biên vô hạn, các loại không gian trùng điệp, một không tin, liền ngay cả bình thường chuẩn thánh cường giả đều gặp nguy hiểm. Mà tinh không bên trong kia vô số ngôi sao, ai cũng không biết đến tồn cùng sinh sống bao nhiêu chủng tộc sinh linh, ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Nói không chừng thiên địa sơ khai lúc lao quái vật đều có dấu ở trong đó. Cựu tiên một trong sao trời trời, chỉ phải là toàn bộ tinh không, nhưng trong đó 90% tà hữu tài nguyên, khí vận, sao trời chi lực chờ một chút, thì là tại 365 tầng sao trời trời bên trong. Chính là kia vô số ngôi sao bên trong, cường đại nhất 365 khỏa khai thiên sao trời, lấy bọn chúng làm trung tâm, tạo thành một mảnh địa vực. Nghĩ muốn nắm giữ cả cái ngôi sao trời, vậy thì trước hết từng cái đi nắm giữ 365 tầng sao trời trời. Trong đó, lấy thai âm mặt trời 2 viên khai thiên sao trời cầm đầu, cơ hộ được cho cả cái ngôi sao trời trung tâm. Còn có theo một chút cường giả sinh ra, lấy cùng nguyên nhân khác, có chút khai thiên sao trời cũng phi thường cường đại, nổi danh, ở trong đó thuộc về gần với thai âm mặt trời. Thì như tử vi tinh, sao bắc vân vân lần này hạo thiên cùng đế tân làm giao dịch 36 tầng sao trời trời tự nhiên không bao gồm những cái kia nổi danh nhất một chút khai thiên sao trời thái bạch kim tinh dẫn đường tại kia vô ngần tinh không bên trong phi hành không hoàng hốt không nổi chọn vẹn mấy ngày mới chỉ vào chỗ xa xa một viên phảng phất đại thiên thế giới khai thiên sao trời nói mấy vị trưởng lão lại hướng phía trước chính là bệ hạ tặng cho nhân vương bây giờ đều đã là nơi vô chủ các ngươi tự hành trưởng không là đủ thái bạch kim tinh khí chất phi thường thân hòa làm phiên thái bạch huynh cầm đầu tứ trưởng lão ôm quyền khách khí nói không quan trọng Thái Bạch Kim Tinh khóa tay, vậy ta liền mang các ngươi từng cái đi nhận. Tốt, làm việc. Tứ trưởng lao nói cảm tạ. Sau đó, chính là tại Thái Bạch Kim Tinh dẫn đầu hạ, từng cái đi tiếp thu cái này 36 tầng sao trời trời. Việc này cũng không phải đơn giản dễ dàng. Tinh không thực tế quá lớn, có nhiều chỗ càng giống là tuyệt cảnh, chuẩn thánh đặt chân đều có thể chết. Có nhiều chỗ cũng có thể là có không gian trung điểm, chậm trễ thời gian. An toàn tinh lộ chính là cái vấn đề, mà lại khai thiên sao trời làm trung tâm một tầng sao trời trời bên trong, cũng không chỉ là có khai thiên sao trời, còn bao gồm lấy một hệ liệt sao trời. Cái khác sao trời cũng đều là muốn từng cái chiếm lĩnh. Càng hình tượng nói, một tầng sao trời trời càng giống là một tinh vực, có một tầng vòng phòng hộ, đem toàn bộ tinh vực vây quanh, để ngoại nhân căn bản vào không được, thậm chí để bọn hắn tìm không thấy. Cũng chính là có cái này một tầng thiên nhiên vòng phòng hộ, cho nên mới được xưng là từng tầng từng tầng sao trời trời. Nếu như không có Thái Bạch Kim Tinh từng cái dẫn đường đi tiếp thu chiếm lĩnh, bọn hắn ngay cả tầng kia sao trời trời còn không thể nào vào được. Cho nên cái này nhất định là cái không thời gian ngắn sự tình. Triệu Ca Thịnh, phái người đi tiếp thu kia ba tầng sao trời thiên hậu. Đế Tân lại lần nữa vùi sâu vào kia bận rộn không thôi chính vụ bên trong. Mấy ngày sau, đế tân 17 năm ngày 18 tháng 8, triều ca thành người trong vương cung, nên đón một vị quý khách. Ngũ đế một trong nhiều đế, cho dù là đế tân, trong lòng đều nổi lên một vòng gợn sóng. Nhân Vương. Nhân Vương điện trong hậu điện, Miêu đế thái độ thân hòa cười nói, tựa hồ đối với đế tân công phu sư tử ngoạm không thèm để ý chút nào, thậm chí rất là yêu thích vị này hậu bối. Miêu đế. Đế tân thái độ cùng so với lần trước ôn hòa khôn ít, dù sao lần trước bọn hắn đứng tại khác biệt trên lập trường, lần này lại không phải biết Nhân Vương không thích nói nhảm, lão hủ cũng liền không nói nhiều, trực tiếp cho người ta vương. Niêu đế khẽ cười nói: "Làm phiền." Đế Tân cực kỳ hiếm thấy khách khí một câu. Sau đó, hai người đều nhắm hai mắt lại, ý thức cùng nhau tới Minh Ngông nhân tộc khí vận dài trên sông. Không có có thêm lời thừa thãi, một trận đủ để chấn kinh hưng hoang, để vô số cường giả đỏ mắt thậm chí liều mạng giao tiếp bắt đầu. Đây chính là chọn vẹn một thành nhân tộc khí vận chi lực, không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể không nhìn. Giao tiếp rất nhanh, cũng vô thanh vô tức, trừ Đế Tân cùng Niêu đế bên ngoài, không có người biết giao tiếp đã hoàn thành. Cho dù là những cái kia cũng nắm giữ không ít nhân tộc khí vận chi lực người. Dù sao nhân tộc khí vận chi lực trường khống vốn là một cái tuyệt mật, chân chính hoàn toàn rõ ràng vô cùng ít ỏi. tăng thêm đế tân vốn là nắm giữ nửa thành nhân tộc khí vận chi lực, càng gánh vác lấy toàn bộ khí vận trường hà trọng lượng. Lần này giao tiếp lại cực kỳ đơn giản, cảm thụ được kia vô cùng cường đại lực lượng. đế tân trong lòng không người biết được gấp gáp, cũng nhỏ đi rất nhiều. lưu đồ dài như vậy, đây là hắn trong dự liệu hẳn là hiếm thấy nhất đến, lại thứ cần thiết nhất, cuối cùng cũng đến tay. ý thức trở về. Hai ánh mắt đối mặt, Niêu đế cười nói, như là đã hoàn thành, vậy Lao Hủ liền đi. Cô đương Niêu đế. Đế Tân lại một lần nữa cực kỳ hiếm thấy khách khí nói. Niêu đế như có lẽ đã minh bạch Đế Tân là hạng người gì, nghe đến lời này, Tiêu Dung càng ôn hòa vui mừng rất nhiều. "Không dùng, kỳ thật những này khí vận chi lực cho ngươi, nhưng cũng là thích hợp nhất, dù sao chúng ta những lao gia hỏa này chiếm tác dụng kỳ thật cũng không lớn." Niêu đế thực tình cười nói. Đế Tân trong lòng dừng lại, như lôi đỉnh trấn áp xuống kia cố không hiểu cảm xúc, thản nhiên nói, "Bất kể như thế nào, cô tạ trừ vị nhân tổ." Ha ha ha. Có thể nghe tới câu này, cũng không dễ dàng a." Niêu đế cười to. "Lão hủ đi, về sau có khó khăn gì, đều có thể cùng chúng ta nói, bất quá quy củ tại kia, ngươi cũng rõ ràng." Ha ha. Niêu đế vừa nói vừa cười, quay người rời đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đế Tân khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười, hắn biết, lần này nhưng thật ra là hắn thiếu những người kia tổ một cái đại nhân tình. Không khác, chính là cái này một thành nhân tộc khí vận chi lực. Nói là giao dịch, nhưng Đế Tân minh bạch, Song Vương đều hiểu, giao dịch này căn bản không đáng một thành nhiều người như vậy tộc khí vận chi lực. Đế Tân lúc ấy nói ra nhiều như vậy, chỉ là nghĩ có kẻ mặc cả thôi. Cho nên khi hắn nghe tới Tổ đỉnh trực tiếp đồng ý, hắn có chút khẽ giật mình. Bởi vậy, nhiều người như vậy tộc khí vận chi lực là Tổ đỉnh, là Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ bọn hắn, cố ý cho hắn. Có lẽ bọn hắn đã đoán được, hoặc là không cần đoán, biết nhân tộc khí vận chi lực đối với hắn có trợ giúp, thậm chí có tác dụng lớn. Cho nên gọn gàng mà linh hoạt cho, cho dù là tổn hại bọn hắn tự thân lợi ích. Bởi vì, hắn là nhân tộc, là nhân vương. Cái kia vốn là là một đám vì nhân tộc mà kiên trì đến bây giờ, đơn giản lại cố chấp người cho dù là Đế Tân, trong lòng có lúc cũng chưa chắc không có sinh ra một chút phổ thông nhân tộc, thậm chí là tuyệt đại bộ phận nhân tộc đều sẽ sinh ra tâm lý. Mà lại kỳ thật từ căn bản nhất đi lên nói, cuộc giao dịch này cũng không tồn tại. Cầm cơ xương uy hiếp những người kia, những người kia vì nhân tộc thỏa hiệp, tổn hại tự thân lợi ích. Nhưng bọn hắn tại sao phải vì nhân tộc thỏa hiệp? Liên bởi vì bọn họ là nhân tộc hoàng giả, đại đế, nhân tổ. Hắn Đế Tân còn là nhân vương đâu? Cảm ơn đã ủng hộ, ngủ ngon. Chương 334, tổ đỉnh bên trong nghị luận. Bọn hắn song phương đều là nhân tộc cao tầng, lấy cơ xương uy hiếp bọn hắn. Nếu như không phải hắn cùng cơ xương co sinh tử đại thủ, có lý do quang minh chính đại giết cơ xương, đó căn bản chân đứng không vững, hắn đế tân càng sẽ không mở miệng. Trong đó đủ loại, trong lòng bọn họ tự nhiên đều rõ ràng. Vung xuống liên quan tới tổ đình sự tình, nơi đó tạm thời đến nói, còn không phải mục tiêu của hắn. Toàn bộ ý chí đều bỏ vào cái kia khổng lồ nhân tộc khí vận chi lực bên trên, đạt tới giai đoạn thứ 6 đại viên mãn 6 dòng chân khí, biểu hiện ra một loại hưng phấn ngon ngẹt muốn động. Cỗ lực lượng này thực tế quá mức khổng lồ. Tăng thêm hắn còn thừa lại kia nửa thành nhân tộc khí vận chi lực, hắn đã nắm giữ một thành rưỡi nhân tộc khí vận chi lực. Lấy cái người mà nói, hắn thậm chí suy đoán, hắn nắm giữ phân lượng nhiều nhất, vượt qua tam hoàng mẹ người tam thanh bọn hắn bất kỳ một cái nào. Hắn biết, từ nay về sau, hắn sẽ không như thế dễ dàng liền sẽ có lớn như thế thu hoạch. Cái này thậm chí cơ hội là hắn một lần cuối cùng, chắc chắn nhất thu hoạch cự đại khí vận chi lực nhất cơ hội lớn. Cũng bởi vậy, hắn cùng tổ đình làm giao dịch không giết cơ xương, cùng hạo thiên làm giao dịch lưu lại tây kỳ, vì chính là cơ hội này, thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Tinh tế cảm thụ cỗ này vô cùng to lớn khí vận chi lực về sau, Đế tân cũng không nóng nảy luyện hóa nó. Đây cũng không phải là một sớm một chiều thời gian ngắn liền có thể thành công. Đám mắt, hắn liền tiếp theo vùi sâu vào phong phú chính vụ bên trong, sáu dòng chân khí thì là bản năng tự động thôn vệ nhân tộc khí vận chi lực, đẩy tới đang ở trước mắt thay biến. Đồng thời, Nghiêu Đế rất nhanh liền trở về nhân tộc tổ trong đỉnh. Như thế nào? Một đạo bình tĩnh tưởng hòa lại tự nhiên mà vậy mang theo một cỗ thanh âm uy nghiêm vang lên. Mười mấy đạo ánh mắt đồng thời nhìn sang. Nghiêu Đế gật đầu, một thành nhân tộc khí vận chi lực giao tiếp nhìn như đơn giản, kỳ thực trọng yếu vô cùng. Cho dù là bọn hắn, cũng không thể không chỉnh mà trọng chi. Đế tân cuối cùng còn trẻ tuổi, hắn bây giờ nắm giữ một thành duy chúng ta tộc khí vận chi lực, chúng ta còn cần thời khắc nhìn xem chút. Một đạo âm vang hữu lực, trong lúc mơ hồ mang theo cường thế thanh âm vang ở mấy người bên hai. Đúng, bất quá Đế tân mặc dù trẻ tuổi, nhưng bụng dạ cực sâu, như sau đó định, cũng không cần lo lắng quá mức. Một đạo ôn hòa, tựa hồ mang theo vô hạn nhân từ thanh âm nói tiếp. Đế Tấn thâm bất khả chắc, hắn tiến thêm một bước khả năng cực lớn, thậm chí là. Chỉ là có chút người chỉ sợ không muốn nhìn thấy. Một thanh âm ngữ khí trầm thấp chút, không muốn nhìn thấy lại như thế nào. Bọn hắn thật dám động thủ không thành. Có chút bá khí âm thanh âm vang lên. Vẫn tốt hơn cẩn thận. Một thanh âm cẩn thận nói, Đế Tân không phải dễ đối phó như vậy, lại thêm chúng ta sẽ không có sự tỉnh. Lại một thanh âm vang lên. Ta không lo lắng Đế Tân, ta lo lắng chính là cơ xương như thế nào. Bỗng nhiên, một thanh âm đổi đề tài, có chút ngưng trọng nói. Không sai, Đế Tân thủ đoạn cực kỳ bất phàm, nhìn tính cách của hắn, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua cơ xương. Lập tức có người nói tiếp đồng ý. Hắn không có bị kiều hận mê hoặc, tại chỗ giết chết cơ sương, hiển nhiên là không muốn cùng chúng ta có ngăn cách, chúng ta lại đem một thành khí vận chi lực giao cho hắn, hắn hẳn là minh bạch. Một người không quá xác định nói, khó mà nói a. Hiện tại sẽ không, tương lai đâu? Một người yếu ớt thở dài. Đột nhiên, bầu không khí tựa hồ có chút trầm mặc. Mấy tức về sau, kia lên tiếng trước nhất thanh âm vang lên lần nữa, bình tĩnh tường hòa lại tự nhiên mà vậy mang theo cố uy nghiêm, phảng phất là tổng kết nói, bất kể như thế nào, đế tân là chúng ta tộc, càng là đương đại nhân vương đem một thành khí vận chi lực giao cho hắn, trợ giúp hắn tiến thêm một bước, không có sai. Mà đã giao cho hắn, chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng không phải đơn giản. Những cái kia không nghĩ hắn tiến thêm một bước người, lại không nghĩ lại có thể thế nào. Nhan nhạt ba khí, bệ nghệ chư thiên khí khái tự nhiên sinh ra. Nhưng cuối cùng, hay là có một vòng thở dài chi ý tiếp tục nói, cơ xương sự tình, tạm thời coi như thôi, có cơ hội ta sẽ đích thân cùng đế tân nói chuyện. Những người còn lại nhao nhao gật đầu, không nói thêm gì nữa, ai đi đường nấy. Tình cảnh này, trao đổi, ngoại giới tự nhiên không biết cũng chỉ có cái này khu khu mười mấy người biết giao tiếp xong một thành khí vận chi lực cựu châu chi địa kia cố náo nhiệt cũng dần dần chìm xuống cục diện càng phát ra ổn định mãi cho đến đế tân 17 năm tháng 9, trừ phía tây còn có chút ít còn sót lại chạy trốn dư nghiệt bên ngoài cũng chỉ có viên phúc thông dẫn đầu một chút chư hầu phản địch cũng bị vô số người mắng làm vô sỉ tô hộ cùng hắn dẫn đầu một chút chư hầu cùng nhất làm cho người kinh ngạc nhất hẳn là bị đại thương tiêu diệt lại vẫn tồn tại như cũ tây kỳ vẫn đang còn lại tất cả phản loạn đều đã bị triệt để bình định những cái kia diệt trừ phản loạn Trư hầu lãnh địa cũng toàn bộ bị đại thương đại khái nắm giữ. Cựu châu một lần nữa bình tĩnh trở lại. Bất quá từng đôi mắt vẫn còn có chút quái e dị nhìn về phía kia ba khu địa phương. Nhất là hẳn là nhất bị đi đầu triệt để diệt trừ Tây kỳ, thu hút sự chú ý của vô số người đàm phán hòa bình luận. Trải qua mấy ngày nay, dân gian, Trư hầu bên trong, thậm chí đại thương triều công đường hạng nghị luận ở mỹ, tuyệt đại bộ phận đều đang nói, hẳn là lập tức diệt trừ Tây kỳ mới là. Dân gian còn không bằng gì, dù sao bách tính cũng không có quyền phát ngôn gì, mà tại Trư hầu trung hòa trên triều đình mới là cơ hội nhau nhau là trời. Biết đại quân không có hủy diệt Tây Kỳ về sau, dù là rõ ràng đây là đế tân mệnh lệnh, cũng kém không nhiều tất cả đại thần đều nhao nhao hướng hắn bên trên nói, lập tức diệt trừ Tây Kỳ. Còn có chư hầu bên trong, biết tin tức này về sau, vậy còn dư lại hơn 500 vị chư hầu, cũng kém không nhiều tất cả đều lên nói nên lời bày ra, nên diệt trừ Tây Kỳ. Đối đây, đế tân giống như là muốn nghe tất cả mọi người ý kiến, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, chỉ là tùy ý những đại thần này cùng chư hầu bên trên nói. Đây cũng là việc này càng ngày càng nghiêm trọng trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên cũng có số ít người biết đại khái một chút, đại vương tựa hồ cùng người làm giao dịch gì, muốn tha tây kỳ một lần. Cái này số ít người lựa chọn ngầm đồng ý, thậm chí đồng dạng bên trên nói như thế. Tất cũng không kể từ phương diện kia nguyên nhân đến nói, bọn hắn đều hy vọng tây kỳ hủy diện. Ngày 1 tháng 9, từ sau đại chiến lần thứ 2 lớn triều hội, cũng là văn trọng chờ trọng thần trở về lần thứ nhất lớn triều hội. Đại thương lục phẩm cùng với trở lên tại triều ca quan viên toàn bộ đạt tới, hết thảy gần 1200 vị tả hữu. Đế Tân đăng vị đến nay, đây cũng là nhất khí thế dâng trào, trùng vĩ một lần triệu hội. Cơ hồ mỗi một vị quan viên đều tựa hồ kinh lịch một trận thủy biến, tinh khí thần cao, mang theo nhàn nhạt ngạo khí, tự hào. Đây chính là trận chiến kia kết quả, phía sau quốc gia cường đại lực lượng, tự hào. Giống như thiên địa nhân vương trong điện, 1200 vị tả hữu đại thương quan viên, có thứ tự sắp xếp đứng vững, lặng lặng chờ đợi. Giờ tự vừa đến, nhân vương trên ghế, cũng không trướng mắt nhưng vô cùng uy nghiêm kim quang giáng lâm, một thân ảnh từ đó xuất hiện, chấn áp bát phương chư thiên trung tâm trí tôn khí thế, chỉ một thoáng tràn ngập cả người vương điện. Bả năng, tất cả quan viên toàn bộ có chút cúi đầu, âm vang xoay người hành lên nói: Tham kiến Đại vương. Cung kính tứ thái, xuất hiện tại mỗi một vị quan viên trên thần. Mặc kệ là mấy triều nguyên lão hay là vương thất trưởng bối, giờ khắc này, bọn hắn chỉ là thần tử, phía trên kia cái thế Nhân vương trung tâm thần tử. Bình thân. Đế Tân đôi môi khẽ mở, đạm mạc lại thanh âm uy nghiêm. Tại Đại vương, tất cả mọi người chỉnh tề nói. Nhân vương ghế dựa một bên phía dưới, một đạo không tiêu ngạo không tự ti lại không mất cung kính áo lam thân ảnh xuất hiện, mặt trắng không dâu, khí chất ôn hòa lại lại dẫn tia hứa phong mang, chính là Trình Hòa. Khởi bẩm Đại vương, thần phụ mệnh dự tặc, hôm nay phụ mệnh sau một khắc, văn trọng có chút thi lễ, thần sắc trịnh trọng nói, vất vả thái sư cùng chư khanh, đế tân mở miệng, ánh mắt hơi đảo qua một số người, toàn băng đại vương thần uy cái thế, chúng thần mới có thể thủ thắng, không dám nói vất vả. văn trọng mở miệng nói, hắn là người mặc dù cương chính, nhưng chàng diện lời khách khí tự nhiên là sẽ nói, huống chi đây cũng là hắn lời thật lòng, chư khanh công lao cô đều nhìn ở trong mắt, đế tân hơi trịnh trọng nói, dừng một chút, ngữ khí lại trịnh trọng mấy phần, văn trọng nghe phong, thần tài, văn trọng lông mày nhíu lại, không buồn không vui hành lễ nói. Văn Trọng tiêu diệt phản tặc có công, vị thăng nhất phẩm. Đế Tân vô cùng đơn giản nói. Lập tức, Văn Trọng lộ ra một vòng cao hứng chi ý, đại thương cựu phẩm thập bát giai, hắn là cái thứ nhất trở thành chính nhất phẩm. Trước kia hắn cùng thương Dung đều chẳng qua là từ nhất phẩm thôi, hắn đương nhiên cao hứng. Đương nhiên, quan trưởng chi đạo, hắn cũng không thể không cao hứng. Chương thứ nhất, thứ ba điểm trước đổi mới, mọi người ngày mai lại nhìn đi, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 335, trừ hầu vị trí dụ hoặc, thân tại đại vương. Văn Trọng quy xuống, bình thường thời điểm hắn có thể không quỳ Nhưng bực này Nhân Vương ban cho thời khắc trọng yếu, hắn đương nhiên phải quy hành đại lễ. "Emở, đứng lên đi." Đế Tân đưa tay, thanh âm ít có ôn hòa một chút. Lúc này, sớm đã có rất nhiều ao ước, thậm chí ẩn hàm ánh mắt ghen tị nhìn về phía văn trọng. Đây chính là nhất phẩm, hay là bây giờ uy thế như mặt trời ban trưa, che đậy cửu châu đại thương bên trong, một cái duy nhất nhất phẩm quan viên, dưới một người, vô số nhân chi bên trên, lại có thể nào không ao ước thậm chí đố kỵ? Cho dù là thương dung, đều có một chút áu ước. Càng đối một sự vật tán thành, như vậy liền sẽ càng thêm quan tâm. Lúc này chính là như thế, một trận chiến này, để bọn hắn đối đại thương tán thành, lòng ta miễn, tự hào chờ một chút, tất cả đều đạt tới một cái đỉnh phong. Tăng thêm lên tới nhất phẩm thực tế lợi ích, không ai có thể không nhìn. Lập tức, đế tân thanh âm không nhanh không chậm liên tục vang lên, đều là đối quan viên khen thưởng. Tam soái, tham chiến tỷ can tứ đại thượng đại phu, cùng đông đảo quan viên, chỉ cần tại tứ phẩm cùng với trở lên, đều từ hắn lúc này chính miệng ban thưởng. Những cao quan này ban thưởng sau khi nói xong, chính là đối chư hầu ban thưởng. Phía Bắc Bá hầu Sùng Minh cân đầu, hơn 10 vị chư hầu đạt được ban thưởng là một chút ban thưởng, cùng một chút giảm m bất cung phụ mức. Chớp mắt, hai khắc tả hữu thời gian trôi qua, làm cho nhiều quan viên kích động trắng trợn phong thượng kết thúc. Bắt đầu từ nơi này, chính thức xác định thời gian chuyển đổi. Một canh giờ là 2 giờ, một canh giờ có 8 khắc, mỗi khắc vì 15 phút. Thương chiều trà không hương thịnh, liền không làm một chén trà, mỗi có khắc 3 nén hương, một nén hương 10 phút đồng hồ, một nén hương có 60 trong nháy mắt, 6 cái trong nháy mắt vì 1 phút đồng hồ, một cái trong nháy mắt vì 10 giây, cũng chính là 10 sát na, một sát na chính là 1 giây đồng hồ. Mạc khắc Trên mạng một chút thời gian thiết lập là khác biệt, nơi này cứ như vậy thiết lập, còn có một nén hương cùng một nén hương là khác biệt, một nén hương bình thường là nửa canh giờ. Quyển sách trước kia tính sai, ta cũng không có cách nào. Cũng làm cho một số người tâm chân chính lửa nóng lên. Khởi bẩm đại vương, bây giờ bắt sống phản lịch chư hầu 113 vị, bọn hắn cùng với thân tộc thuộc hạ, tất cả đều giam giữ tại hình bộ, không biết nên xử lý như thế nào những này loạn thần tự tử. Chín hầu có chút thi lễ, nghiêm nghị nói. Lập tức, ánh mắt rất nhiều người lặng yên vô tức ở giữa, lửa nóng. Mã văn trọng, thương dung chờ cao cấp quan viên Hoặc là ánh mắt có chút buông xuống, tựa hồ không nghe thấy. Hoặc là giấu ở chỗ sâu đồng dạng lửa nóng, như Ngạc Hầu, Hoàng Cồn vân vân. Chư khanh nghĩ như thế nào? Đế Tân ánh mắt thần sắc không thay đổi chút nào, giống như là không có chú ý tới những cái kia hứa động tĩnh, Thanh Âm Đạm Mặc nói, "Khởi bẩm đại vương, những này loạn thần tà tử, không nghĩ vương ân, to gan lớn mật, dám gan phản nghịch, thần coi là, nên tận chu nó tộc, nó thuộc hạ đồng dạng dị tộc, quân tốt cả nhà biếm thành nô, lấy nhiếp thiên hạ." Trầm Mặc hai hơi, Ngạc Hầu dẫn đầu hành lễ mở miệng nói, "Thần đồng ý Ngạc Hầu đại phu." Hoàng Cồn lập tức hành lễ nói, Lập tức, bao quát thương dung, văn trọng bọn hắn, cả Triều văn võ quan viên, toàn bộ biểu thị đồng ý. Đối với phản nghịch, vốn cũng không có cái gì lưu tình thuyết pháp. Chém giết hầu như không còn là lịch đại đến nay truyền thống, thậm chí đem những cái kia phản nghịch chư hầu quân tốt cả nhà biếm làm nô lệ, mà không phải trực tiếp giết chết, liền đã coi như là khai ân. Truy lệnh, trừ bỏ những tặc tử kia chư hầu thân phận, nó thân tộc, thuộc hạ, toàn bộ chu sát, phổ thông quân tốt bản nhân làm nô trăm năm, không liên quan đến nó người nhà, trăm năm sau không kém hành dạ phóng thích. Đế Tân mở miệng, vẫn như cũng đạm mạc như khí chỉ là tự nhiên mà vậy không thể nghi ngờ phía dưới rất nhiều quan viên giật mình đối với phổ thông quân tốt xử trí nhưng không phù hợp quy củ a bất quá nhưng không có người đứng ra phản đối đề nghị chức quan trung hạ chờ không dám chức quan thượng đẳng lại dám bận tâm kia không thể nghi ngờ ngữ khí như mặt trời ban trưa uy thế tăng thêm đó cũng không phải đại sự cùng bọn hắn muốn chư hầu tất cả đều bị giết kết quả cho nên không có người đứng ra phản đối chỉ là cùng nhau hành lễ nói đại vương nhân tử bất kể như thế nào đối phổ thông quân tuất xử trí đích đích sát sát xem như nhân tử khởi bẩm đại vương Trừ những này nghịch tặc bên ngoài, còn có 73 vị chư hầu xử lý như thế nào? Cần đại vương định đoạt. Thân là hình bộ đại phu chín hầu nói lần nữa. Người này vương điện bên trong, giống như càng yên tĩnh chút. Những người kia lửa nóng chi ý càng đậm. Cái kia 73 vị chư hầu? Đế Tân nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm đại vương, Tây Kỳ cơ xương dù đã bị cầm, nhưng Tây Kỳ còn tại, Bắc Hải hầu viên Phúc thông đại nghịch bất đạo, xuất lĩnh cái khác 40 vị chư hầu phản nghịch, ký Châu hầu Tô hộ dù không có năng cở phản nghịch, nhưng hắn lại là xuất lĩnh cái khác 30 vị chư hầu công phạt Bắc Bá hầu, tâm hắn đang chết. Cái này hết thảy 73 vị chư hầu, còn cần đại vương xử lý. Chín hầu ngữ khí hữu lực, tràn ngập nghiêm khắc, càng mang theo sát ý nồng nặc, lộ ra mấy vị thống hận những cái kia chư hầu. Chư khanh nghĩ như thế nào? Đế Tân còn nói ra câu nói này. Khởi bẩm đại vương, thần coi là, chín hầu đại nhân lời nói rất đúng, ứng nhanh chóng phát binh, đem nó toàn bộ tiêu diệt. Mai Ba trước tiên mở miệng nói, thân là Lễ bộ đại phu, hắn tự nhiên thống hận những này người tặc. Lập tức, trừ một số nhỏ quan viên, khoảng chừng chừng 1000 vị quan viên nhao nhao biểu thị đồng ý, muốn đem những này chư hầu toàn bộ chấm dứt. Thu hồi nó lãnh địa. Đế Tân trầm ngâm một chút nói, Viên Phúc thông trời nghịch tặc, cô lại phái đại quân tiêu diệt, Tô hộ đám người cũng chưa nâng cờ phản loạn, bất quá hắn tiến đánh Bắc Bá hầu, nó tâm không thuần, triệu bọn hắn đến đây triều đình. Nói, ngừng tạm, để không ít người như mày. Nhìn đại Vương ý tứ này, tựa hồ cũng không có diện trừ Tô hộ đám người ý nghĩ, nhưng đây chính là chọn vẹn 31 vị chư hầu vị a. Một số người có chút không cam lòng. Về phần Tây Kỳ, cơ xương tội không thể tha, bất quá hắn cuối cùng có công cùng ta nhân tộc, Tây Kỳ sự tình ngày sau lại bàn về. Đế Tân trầm giai nói, một số người càng thêm không cam lòng, đây chính là đường đường Tây Bá hầu vị trí. Ngày sau, ai biết cái này ngày sau sẽ là khi nào? Đại vương, như thế, có phải là có chút không ổn? Tây kỳ như không hủy diệt, sợ khó mà <cười> uy hiếp thiên hạ. Một vị lục bộ tứ phẩm đại quan đứng dậy hành lễ nói. Diệt một cái Tây kỳ liền có thể uy hiếp thiên hạ. Đế tân nhạt tiếng nói, thanh âm chỉ là không thể nghi ngờ. Tốt, việc này dừng ở đây. Kia tứ phẩm quan viên tâm bản năng nhạy một cái, không dám nhiều lời. Không ít quan viên giấu ở tay áo hạ hai tay, đều chăm chú nắm lại. Muốn nói gì, đột nhiên. Tại đế tân rõ ràng cường nạnh, xác định thái độ hạ, lại có chút không dám. Về phân dám, lại không muốn mở miệng. Đại vương anh minh, mấy vị trọng thần dẫn đầu hạ, lại là cùng nhau thi lễ nói. Hai hơi về sau, một cố vô hình đám lưu, trong lúc bất chi bất giác tại chúng thần ở giữa phun trào, ầm vang một phát, lại là một vị lục bộ tứ phẩm quan viên hành lễ nói, khởi bẩm đại vương, bây giờ tám trăm chư hầu tổn thất nặng nề, thiếu thốn nhiều vị, ta đại thương lại chiếm lĩnh lớn mảnh tổ địa. Thân mời đại vương, một lần nữa phân đất phong hầu thiếu thốn chư hầu, cùng ta đại thương. Vô cái này phụ họa quy củ nữ. Lạ như một cái sấm sét giữa trời quang nổ vang, mọi ánh mắt đều âm thầm tuôn ra động. Phân đất phong hầu thiếu thốn chư hầu, ý tứ chính là phong một số người vì mới chư hầu. Đây chính là chư hầu. Liên ngay cả chín hầu, ngạc hầu, hoàng cẩn trở đám nhân vật đều tâm không bình tĩnh. Nếu như có thể, có rất ít người không muốn làm chư hầu một phương. Dù sao đó là chân chính chúa tể một phương, có thể một mực truyền thừa, kéo dài không suy căn bản. Từ văn trọng chờ đại quân tấn công xong nhóm đầu tiên 12 vị chư hầu lãnh địa về sau, rất nhiều quan viên tâm tư liền có. Những cái kia chư hầu phản địch. Gia tộc kia không thể lại kế thừa hầu vị, kể từ đó, Đại thương liền muốn phân đất phong hầu mới chứ hầu, phân đất phong hầu ai. Tự nhiên là có công người, hoặc là thực lực đầy đủ thần tử, dạng này mới có thể tạo được chư hầu tác dụng, bảo vệ Đại thương. Những ngày này, việc này đã sớm sôi chảo mãnh liệt, hơi có chút tâm tư, liền không thể bình tĩnh, muốn trở thành chư hầu một phương. Đây cũng là vì cái gì? Cả triều văn võ quan viên đều muốn những cái kia phản nghịch chư hầu chết hết, muốn cơ xương Tây Kỳ, Viên Phúc Thông Tô bảo vệ bọn họ chết hết nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Chỉ có bọn hắn toàn chết rồi mới có thể có càng nhiều chư hầu vị trí để chống, để bọn hắn có cơ hội trở thành mới chư hầu. Nhất là còn tại cơ sương trên thân Tây Bá Hầu vị đưa, càng làm cho một số người khát vọng không thôi. Cảm ơn đã ủng hộ, tạ ơn. Chương 336, thương dung lo lắng. Bây giờ không tính viên phúc thông kia một đám 41 vị chư hầu, cùng cơ sương trên thân Tây Bá Hầu vị đưa, đỉnh điểm ít 23 US. Đại thương lần này lập tức đem muốn chém chiếm 181 vị chư hầu. Đây chính là giỏng giá 181 cái chư hầu vị trí. Nếu như lại thêm viên phúc thông kia một đám, Tây Bá Hầu cùng Tô hộ kia một đám 31 vị chư hầu, đó chính là chọn vẹn 254 cái chư hầu vị trí. Đầy đủ để đại thương 254 cái thực lực cường đại, hoặc gia tộc cường đại thần tử trở thành chư hầu, lúc này người này vương điện bên trong, rất nhiều người đều có hy vọng. Dù cho không có hy vọng, thực lực trung hạ chờ thần tử, trong lòng cũng tràn đầy lửa nóng, bởi vì bọn hắn mặc dù không chiếm được chư hầu vị trí, nhưng chỉ cần những cái kia cao tầng đạt được, không phải cũng liền đem vị trí nhường lại sao? Như thế, bọn hắn liền có cơ hội cao thăng. Có thể nói, những cái kia phản nghịch chư hầu chết đi, đủ để cho toàn bộ đại thương trên dưới cơ hồ tất cả thần tử đều chiếm được chỗ tốt. đây chính là bên thăng chiến hậu lợi ích chưa cắt. đế tân thần sắc vẫn như cũ không thay đổi chút nào, ánh mắt tại lần lượt từng thân ảnh bên trên không dễ phát hiện mà ló qua. thấy tất cả mọi người trầm mặc, nhàn nhạt mở miệng nói, phân đất phong hầu chư hầu, hộ ta đại thương, là chúng ta tộc từ xưa đến nay chế độ. rộng lớn nhân vương trong điện lạnh nhạt lại thanh nghiêm uy nghiêm chấn động, thoáng chốc để rất nhiều đại thần tâm đều lửa nóng lên, ánh mắt mặc dù không có nhìn thẳng, nhưng cũng là đều chăm chú nhìn phía trên đạo thân ảnh kia. không quá phận phong chư hầu, căn hệ trọng đại. Đợi câu nghị kỹ sau bàn lại, đế tân đổi đề tài, trực tiếp đem nó đoạn hạ. Không ít đại thần trong lòng có chút phiền muộn, nhưng cũng đều rõ ràng, lần này phản nghịch chư hầu thực tế quá nhiều, cần phân đất phong hầu cũng quá nhiều, tự nhiên không phải trong thời gian ngắn liền có thể xác định. Thậm chí muốn đem 800 chư hầu bổ đủ, chỉ sợ đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Cần từng bước từng bước chọn lựa trung tâm lại có năng lực thần tử tiến hành phân đất phong hầu. Đại vương anh minh. Tiên địa quan viên cùng kính hành lễ đáp. Đông đạo quan viên lựa nóng, lưu độ tâm tư bên trong, lần này lớn triều hội không có tiếp tục bao lâu liền tản đi. Từng vị quan viên nghĩ đến những cái kia chư hầu chi vị, rất nhiều đều quyết định chú ý, nhất định phải đạt được một cái, đủ loại biện pháp dâng lên. Quan viên ai đi đường đấy, ngược lại là Thương Dung, Tỷ Can, Kỳ Tử ba người cùng đi tới. Trên triều đình tiếp xuống chỉ sợ sẽ không yên tĩnh. Thương Dung nhẹ nhàng thở dài, có chút sầu lo. Có nhiều như vậy chư hầu vị trí dụ hoặc, rất ít có quan viên có thể ổn định lại tâm thần hào hảo lãng quan, như thế đối đại thương đến nói là bất lợi. Tổng thể đến nói hay là hữu ích, có thể thay đổi một nhóm lớn trung tâm ta đại thương chư hầu, loạn nhất thời, cũng không quan trọng gì thì can chân an một câu. Lúc này, cả triều trên dưới, trừ ba người bọn hắn, lại không có mấy cái thần tử có thể quang minh chính đại nghị luận việc này. Bởi vì bọn hắn thân vì vương thất bên trong người, phân đất phong hầu chư hầu sự tình, hoàn toàn không có quan hệ gì với bọn họ. Điểm này ngay cả văn trọng cũng không sánh bằng. Dù sao hắn kỳ thật cũng là có thể bị phân đất phong hầu. Nếu như hắn đi nghị luận việc này, vô luận là biểu đạt ra nghĩ lại còn là không ổn, đều không tốt. Đây cũng là lúc này ba người bọn hắn có thể đi đến một khối nguyên nhân. Không sai, có đại vương tại, cung loạn không đi nơi nào. Kì tử cũng mở miệng nói lộ ra đối đế tân tự tin vô cùng. Thương Dung Dư Quang nhìn Tỷ Can, ký tử, Lo Âu trong lòng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều chút, suy nghĩ bay tới đế ất trước khi đi nhắc nhở. Kia là một phần kế hoạch hoặc là nói cải cách, đế ất bí mật cho hắn nhìn, ra từ ban đầu hay là thái tử đế tân trong tay, là có thể khiến đại thương phát sinh cự biến hóa lớn đồ vật. Đế ất lúc ấy để hắn cẩn thận, để hắn thời khắc làm tốt khuyên can đế tân chuẩn bị. Suy nghĩ nhớ lại kia phần nội dung để hắn đều có chút hai hùng khiếp vía cái cách, hắn bản năng liền cùng hiện tại phân đất phong hầu mới chưa hầu sự tình liên tưởng đến nhau. Đại vương hắn có thể hay không? Ta có thể ngăn cản đại vương sao? Nếu quả thật phát sinh, kia đến tận cùng là chính xác, còn là sai lầm. Hắn không khỏi có chút tâm loạn như ma, không qua định lực của hắn, tâm tính, nhưng cũng không có để tỷ can kỳ tử nhìn ra cái gì, khẽ gật đầu, hơi thở dài, hy vọng việc này tận mau tới thôi. Tỷ can hai người không nghĩ nhiều, trong mắt bọn hắn, việc này mặc dù lớn, nhưng đối đại thương mà nói, là chuyện tốt, không cần nghĩ quá nhiều. Hoàng gia, hoàng cẩn lông mày thít chặt, tựa hồ có chút do dự bất định, phía dưới, hoàng phi hổ cũng tại mày có thở dài, nửa ngày, Hoàng Cổn nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, nửa khí tràn đầy nghiêm túc, "Phi Hổ, ngươi là ý tưởng gì? Nói hết ra đi." Phụ thân, nhi tử coi là từ bỏ cho thỏa đáng." Hoàng Phi Hổ lập tức không chút do dự kiên định nói. Hoàng Cổn lập tức có chút không thích, trầm giọng nói, "Vì sao? Đây chính là chư hầu, nếu như ta hoàng gia thành chư hầu, đó mới là thiên thu vạn đại. Xin hỏi phụ thân, đại vương như thế nào?" Hoàng Phi Hổ thần sắc kiên nghị hỏi ngược lại, hai mắt bên trong lộ ra cố trí tuệ quá mang. "Đại vương thần uy vô địch, còn dùng nhiều lời" Hoàng Cổn trong giọng nói mang một chút kinh ý. Không sai, Đại Vương là ta đại thương hơn 80 đã qua vài năm, cường đại nhất nhân vương, càng đáng sợ chính là, đây chỉ là đại vương điểm xuất phát. Tương lai đại vương sẽ thành tựu như thế nào? Chúng ta không rõ ràng, nhưng chỉ cần một mực đi theo đại vương, tuyệt đối so một cái chư hầu chi vị càng có lợi hơn. Hoàng phi Hổ suy nghĩ rõ ràng, rất có năm chắc nói. Hoàng Cổn giật mình, không tự giác gật đầu. Nếu như đại vương có thể thành đế, bọn hắn hoàng gia một mực đi theo đại vương, tương lai tiến vào nhân tộc tổ đỉnh, so trở thành chư hầu một phương đích xác muôn tốt hơn nhiều. Chầm ngâm một lát, mở miệng nói, việc này tạm thời không đổi, suy nghĩ nhiều kiểm tra một chút thời gian lại nói, ừm, hoàng phi hổ gật đầu, hắn mặc dù cho rằng lưu tại đại thương triều đường càng tốt hơn, cũng không muốn trở thành chư hầu, nhưng việc này việc quan hệ toàn bộ khổng lồ hoàng gia, mấy chục và người, không phải đơn giản liền có thể làm ra quyết định. chín trong hầu phủ, chín hầu cũng tại cùng người nhà tộc lao thương nghị, làm lấy việc quan hệ toàn cả gia tộc quyết định trọng đại, không chỉ đám bọn hắn, chiêu ca thành bên trong, theo lần này triều hội rơi xuống, từng cái gia tộc, đại thần tuyệt đại bộ phận đều không bình tĩnh. Vô hình quần quận sóng ngầm, vì những cái kia chưa hầu chi vị cố gắng. Nhân vương trong điện, Đế Tân chỉ là lẳng lặng nhìn xem, làm một chút an bài. Không bao lâu, bảy người đi tới trước mặt hắn. Thần tham kiến đại vương. Bảy người cùng một chỗ hành lễ nói: Thương thượng hưởng, Lữ Bất Vi, Trương Nghi, Vương Dương Minh, Ký Chí Mới, Bàng Thống, Giả Hụ. Những năm gần đây, hắn lại trước sau mang một chút thần tử đi tới Hưng Hoang. Văn Phương diện đến nói, bảy người này là trong đó nhân tài kiệt xuất, cái khác còn có một số, bởi vì tới muộn, còn đang bế quan trùng tu. Chuẩn bị như thế nào rồi? Đế Tân trực tiếp mở miệng hỏi. "Hồi bẩm đại vương, bây giờ chúng ta dạy bảo học sinh đã đạt 153 vạn, học thức phương diện đều đã đạt tới tiêu chuẩn, chỉ là tu vi phương diện còn xa xa không đủ." Vương Dương Minh mở miệng ngưng trọng nói. "Những năm gần đây bọn hắn vẫn luôn đang tiến hành bồi dưỡng học sinh, học thức phương diện dễ nói, dù sao bọn hắn chọn lựa ra trở thành học sinh, vốn là thông minh hơn người, lại không phải để bọn hắn trở thành đỉnh tiêm đại tài, mấy chục năm dư xài. Nhưng chỉ có học thức không thể được, không có có tu vi nhất định, căn bản không đủ để làm quan. Mà không nói đến những cái kia học sinh, liền ngay cả bọn hắn bảy người" Tu vi bên trên kỳ thật cũng xa xa không đủ, dựa theo Đế tân cho bọn hắn phân chia, lúc này mạnh nhất thứ lượng, Vương Dương Minh hai người cũng chẳng qua là Đại La Kim Tiên tầng thứ bảy lần thôi. Dù là cái tốc độ này kỳ thật nhanh đến kinh người, cũng còn chưa đủ lấy tiến vào Đại Thương chân chính cao tầng quan viên. Nhưng vì huyện lại, huyện thừa, huyện lệnh người có mấy người, Đế tân cũng không thất vọng, như thường nói, nhưng vì huyện lại người hết thảy có ba mươi khoảng một vạn người, nhưng vì huyện thừa người hết thảy ước chừng hơn sáu người, nhưng vì huyện lệnh người hết thảy ước chừng hơn tám người. Vương Dương Minh cung kính nói. Huệ lại cái này quan chức bây giờ đại thương không có, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng cái này là dạng gì tồn tại. Học thức không nói, muốn trở thành huệ lại, nhất định phải có kim tiên thực lực, muốn trở thành huệ thừa, nhất định phải có kim tiên cấp độ thứ tư trở lên thực lực, muốn trở thành huệ lệnh, nhất định phải có kim tiên tầng thứ bảy lần trở lên thực lực. Những năm gần đây, bọn hắn có thể giáo dục ra nhiều như vậy. Một là học sinh đều là ngàn chọn và chọn. Thứ hai, chính là đế tân cơ hồ không tiếc đại giới nuôi dưỡng. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 337, Tây Kỳ Lãng Thương. Thậm chí cái này đại giới không chỉ là đế tân tài nguyên trả giá. Đỉnh điểm ít 23 UM hay là lấy hy sinh rất nhiều học sinh tiềm lực đại giới, dù sao thời gian mấy chục năm, cuối cùng có chút ngắn. Nhưng số lượng này, đem so sánh với bọn hắn biết đến cái kia bảng kế hoạch lớn, vẫn là hạt cát trong sa mạc, xa xa không đủ. Đế Tân trầm ngâm chốc lát nói, tiếp tục tăng thêm tốc độ, cô sẽ từ các nơi cho các người học sinh. Vâng. Thương ngưỡng bảy người hành lễ nói, trong lòng tràn ngập cảm giác cấp bách. Đối với đế tân kế hoạch, bọn hắn đại bộ phận đều biết, thậm chí bọn hắn vốn là trong đó chủ hoạch hoàn thiện một viên. Biến đổi rất có thể sắp không xa, đại thương chỗ dự châu hiện tại quả là quá lớn, bọn hắn nhất định phải nhanh đi bồi dưỡng được càng nhiều học sinh. Bất quá có hơn 150 vạn học sinh tại, bọn hắn về sau tốc độ tự nhiên sẽ càng lúc càng nhanh. Đồng dạng, không chỉ học sinh, còn có bọn hắn thực lực bản thân. Nếu như không thể lên tới cao vị, bọn hắn liền cuối cùng không lên được lớn mặt bàn, lên không được đại tác dụng. Mà Tiêu chuẩn này chính là chuẩn thánh chi cảnh. Lại thương nghị một chút sự tình, đế tân để bọn hắn bảy người lui ra. Dương lại chốc lát nói, nghe đồn trọng. Vâng. Một bên, Trình Hòa không người đáp. Không bao lâu, Văn Trọng đến đây, thần tham kiến Đại Vương. Thái sư miễn lễ. Đế Tân đưa tay, ngừng tạm, nói thẳng, "Cô tìm thái sư đến đây." Nghị thương nghĩ một chút tiêu diệt viên phúc thông trở nghịch tặc sự tình. Văn Trọng ánh mắt sáng lên, đã tính trước nói, "Đại Vương, viên phúc thông đám người đã là không chịu nổi một kích, thần nguyện lãnh binh tiến đến tiêu diệt." Thái sư không cần ngẩng đội. Đế Tân bình tĩnh nói, "Viên phúc thông bọn người tâm trí sớm đã vỡ vụn, không đáng để lo. Bọn hắn chẳng phải là ta đại thương hùng binh lịch luyện nhất nơi tốt sao?" Văn Trọng thần sắc dần mình, lập tức minh bạch Đế Tân ý tứ, không có phản đối. Đại Vương Thánh Minh, Thái sư có thể chọn lựa một chút có tiềm lực trung tâm tướng lĩnh, một tháng sau đem danh sách cho cô. Năm năm sau, cô sẽ để bọn hắn tiến đến tiêu diệt Viên Phúc Thông. Đế tân nhạt tiếng nói, vâng. Văn Trọng trong lòng có chút không hiểu, Đại Vương để hắn chọn lựa một chút tướng lĩnh, hiển nhiên là muốn nặng bổ dưỡng, nhưng tại sao là năm năm sau? Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là trực tiếp đáp, rất nhanh. Văn Trọng tối lui. Đế tân trầm tư một hồi, liền bắt đầu xử lý lên chính vụ tới. Bây giờ hắn vừa đăng vị không lâu, tuy vọng dù đạt tới một cái đỉnh phong nhưng rất nhiều cũng không có chuẩn bị làm tốt, còn không thể gấp, từ từ sẽ đến. Sau đó không có mấy ngày, phản loạn hơn 100 vị chư hầu, liên quan đến mấy trăm triệu người, mặt ngoài toàn bộ bị chém giết. Cái này cùng ngày 1 tháng 9 lớn chiều hội tình huống, nhanh chóng bị đông đảo hữu tâm chư hầu biết được, lòng kính sợ lại là tăng nhiều. Lúc này đã có thật nhiều chư hầu bao quát đông bá đợi khương hàng sở, nam bá hầu ngạc sùng vũ các loại đều trước khi đến triều cà thành trên đường. Bởi vì bọn hắn cơ hồ đều là đế tân đang bị lúc, không có tự mình đi trước chư hầu. Bây giờ đế tân uy áp cửu châu bọn hắn tự nhiên cần phải nhanh tiến đến cho thấy trung tâm, không đề cập tới những này chư hầu, Tây Kỳ. Ngày xưa triều khí phồn thịnh kỳ thành, thậm chí Tây Bá trong hầu phủ, đều lộ ra một cỗ cô đơn yên lặng khí tức, còn có hay không âm thanh khủng hoảng, cơ xương bại, Tây Kỳ liên quân đại bại, trong đó hơn 100 vị chư hầu trừ Tây Kỳ đều đã bị bắt bắt, bị giết thì giết, lãnh địa cũng đều bị thương quân chiếm lĩnh. Những sự tình này đối với Tây Kỳ đến nói, liền phảng phất là sấm sét giữa trời quang, cả ngày sợ hãi không thôi. Dù là thương quân cũng không có tiến công Tây Kỳ lãnh địa, cũng thời thời khắp khắp lo lắng hãi hùng các nơi quan viên đại bộ phận đều hoặc nhiều hoặc ít làm qua cố gắng muốn hướng đại thương đầu hàng nhưng cơ hội không dùng liên liên tại kỳ thành tây kỳ cao tầng trong lòng không giờ khắc nào không đè ép một khối đá lớn một ngày này tây bá hầu phủ trên đại sảnh chúng tây kỳ quan lớn cùng nhau nhẹ nhàng thở ra bởi vì ngày đó triều hội bên trên tình huống bọn hắn đã biết cho dù đối với đế tân không có diệt trừ tây kỳ ý tứ bọn hắn cũng cảm thấy chấn kinh nhưng bất kể như thế nào bọn hắn hay là cảm thấy cao hứng tất cả ánh mắt nhìn về phía đứng ở trung ương đối mặt mọi người quý khí mười phần Phong độ nhẹ nhàng khiến người như mùa xuân, phong bá ấp khảo. Trong lòng như có điều suy nghĩ, có lẽ nguyên nhân là tại cái này đi. Chúng vị đại nhân, ta Tây kỳ mặc dù miễn cho một kiếp này, nhưng cũng không được chủ quan a. Bá ấp khảo nhìn xem mọi người, có chút nặng nề nói. Đại công tử lời nói rất đúng, bây giờ ta Tây kỳ thực lực đại tổn, hầu ra tức thì bị tụt triều đỉnh. Đế, nhân vương dù không có hủy diệt ta Tây kỳ ý tứ, nhưng có lẽ có một ngày tiểu nhân quay phá, liền cải biến nhân vương ý nghĩ. Tán nghi sinh trầm thanh tuyệt nói. Ừ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Trung độ Nam quang. Bá ấp Khảo trịnh trọng mà kiên định bộ dáng nói, vừa dứt lời, ở đây hơn 10 vị người cực kỳ ăn ý có chút thi lễ nói, chúng thần định phụ trợ đại công tử, thủ vệ Tây kỳ. Chúng vị đại nhân gãy sát Bá ấp Khảo, Bá ấp Khảo vội vàng nói, thần sát bị thương, phụ thân bây giờ không tại, Bá ấp Khảo cùng người một nhà, còn có toàn bộ Tây kỳ, liền đều muốn xin nhờ chúng vị đại nhân. Đại công tử khách khí, mọi người lần nữa có chút thi lễ. Bá ấp Khảo vội vàng đắp lễ, dừng một chút, lưng trọng nói, bây giờ hình thức, không biết chúng vị đại nhân có gì kiến giải dạy ta. Vài ngày trước cũng không biết Tây Kỳ vận mệnh như thế nào, đông đảo quan viên tự nhiên không có bao nhiêu tâm tình thương lượng những chuyện này. Lúc này biết đại khái trốn qua một kiếp, rất nhiều chuyện liền muốn bắt đầu thương lượng. "Đại công tử, bây giờ việc cấp bách là hướng Nhân Vương biểu thị ta Tây Kỳ thần phục chi ý, không để tiểu nhân đạt được." Táng Nghi Sinh lần nữa dẫn đầu nói. "Không sai, mà lại ta Tây Kỳ gặp đại biến, tiếp xuống khi lấy điệu thấp làm chủ, không được làm người khác chú ý." Quá điên sau đó ngưng trọng nói, "Khơ Sương Tử Hữu, còn có cũng vừa là thầy vừa là bạn dục gấu, cái này năm vị tại Tây Kỳ cơ hồ gần với Khơ Sương cường giả." Bây giờ chỉ còn lại có ba vị, Táng Nghị Sinh, Quá Điên, còn có trọng thương đang lúc bế quan họ nam cung vừa. Dục Gấu cùng Hành Thiên tại trận chiến ngày đó liền bị bắt, bây giờ nghe tin tức hẳn là đã bị chém giết. Hai vị đại nhân nói đúng, chỉ là hướng Nhân Vương biểu thị thần phục, nguy hiểm trung điệp, lại là không tốt. Bá ấp Khảo gật gật đầu, nhìn xem ở đây mười mấy người có chút lo lắng lại chân thành nói, ở đây mười mấy người nhất thời không nói gì, tiến đến triều đỉnh hướng đế tân biểu thị thần phục, tự nhiên nguy hiểm không thôi, nói không chừng liền bị Nhân Vương trực tiếp giết. Đại công tử, từ thần đi thôi. Mấy tức về sau Tán nghi sinh một mặt kiên nghị dáng vẻ nói, không thể. Bá ấp khảo lập tức lắc đầu, càng thêm kiên định nói, tán đại nhân là ta Tây kỳ trụ cột, tuyệt đối không thể có sai lầm. Nói xong, lại nhìn về phía mọi người chân thành nói, ở đây chúng vị đại nhân cũng đều không thể bước lên này hiểm. Ánh mắt mọi người chỗ sâu nhu hòa chút, nhìn về phía Bá ấp khảo càng nhiều hơn mấy phần hài lòng. Nhiều tạ đại công tử lo lắng, thế nhưng là nếu như tiến đến triều đình nhân địa vị không đủ, sợ làm tức giận nhân vương. Quá liên cao mày nói, tiến đến triều đình biểu thị Tây kỳ thần phục, đương nhiên phải phái cái đầy đủ có phân lượng người nếu không chính là xem thường nhân vương, kia là khẳng định không được, mà đầy đủ có phân lượng, toàn bộ Tây kỳ thần tử bên trong, trừ ngay tại dưỡng thương họ nam cung vừa, cũng chỉ có bọn hắn người nơi này có thể. Bá ấp khảo một mặt không đành lòng, suy tư cùng là khó. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người lập tức đứng dậy chờ lệnh tiến về. Bá ấp khảo thân sắc cảm động, có chút thi lên nói, Bá ấp khảo đa tạ chúng vị đại nhân, bất quá việc này lại không thể để chúng vị đại nhân mạo hiểm. Thân sắc càng thêm kiên định, kiên quyết, Bá ấp khảo quyết định, hay là từ Bá ấp khảo đi trước tốt, nghĩ đến nhân vương cũng không sẽ cùng ta so đo không thể, đại công tử không thể, lập tức táng nghi sinh mười mấy người có chút gấp, nhao nhao lối ra ngăn cản. chúng vị đại nhân không cần nhiều lời, bá úp khảo này ý đã quyết, ta sau khi đi, mong rằng chúng vị đại nhân phụ trợ nhị đệ cơ phát thủ vệ tây kỳ, chờ đợi phụ thân trở về. bá úp khảo kiên định nói, nhị công tử cơ phát, không ít người vẫn là mở miệng ngăn cản, nhưng cũng có mấy người, giống như là trong lòng sáng lên, nghĩ đến cái gì, táng nghi sinh dư quan cùng quá điên ăn ý liếc nhau. sau một khắc, táng nghi sinh trầm giọng nói, đại công tử, việc này không thể nhẹ hạ quyết định. Hay là trước tiên đem tiến cống chi vật chuẩn bị kỹ càng lại nói. Việc này đã định, không cần nhiều lời, sau đó liền chuẩn bị tiến cống chi vật. Bá ấp Khảo một bộ không còn thương nghị, chợt để định ra tư thái. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 338, quá tự cường ngạnh. Lại thương nghị một chút việc cấp bách sự tình, Bá ấp Khảo để mọi người tối lui, riêng phần mình xử lý sự vụ. Đỉnh điểm X23 US. Rời đi đại đường, một chút quan viên còn đang lo lắng. Đại công tử là ta Tây Kỳ bây giờ chủ tâm, không được tiến đến Triều Đình a. Không sai, Triều Đình chi hành tất nhiên nguy hiểm trùng điệp. Đại công tử tuyệt không thể phạm lại. Ngày mai ta liền hướng đại công tử chờ lệnh, ta đi. Hay là để ta đi? Từng đột nghị luận bên trong, Tán Nghi Sinh suy tư một lát, cùng Quá Điên lẫn nhau, đối mọi người nghiêm nghị nói, "Chúng vị đại nhân không cần sốt ruột, ta chắc chắn hảo hảo thuyết phục đại công tử." Chúng thần gật đầu, nhao nhao biểu thị tín nhiệm. Những người khác tán đi, chỉ còn lại có Tán Nghi Sinh cùng Quá Điên hai người cùng một chỗ đi ra ngoài. Đại công tử không thể có mất, không thể tiến đến triều đình, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có một người thích hợp nhất, Tán Nghi Sinh bí mật truyền âm nói, "Không sai Quá Điên gật đầu." Thần sắc có chút thở dài cùng ngượng trọng, còn hổ hẹn. Tán Nghi Sinh tựa hồ nhìn ra, nhẹ khẽ thở dài, đây cũng là có chút bất đắc dĩ, hầu gia sẽ không trách chúng ta. Hy vọng đi, bất quá việc này không thể từ chúng ta ra mặt quá điên ngượng trọng nói. Phu nhân ra mặt không thể thích hợp hơn Tán Nghi Sinh không do dự nói, hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ. Ân quá điên lại gật đầu. Bá ấp khảo cũng trở lại chỗ mình ở, trong hành lang, Quách Phụng Hiếu đã đợi tại nơi này. Đại công tử. Quách Phụng Hiếu có chút thi lễ, cử chỉ thần sắc mang theo một cỗ phòng khoáng ngum nèn. Từ khi Tô hộ rút quân về sau, hắn liền trở về tới tây kỳ bá ấp khảo đưa tay ý tứ không cần đa lễ thái độ lộ ra rất là tùy ý cũng chính là phần này tùy ý lộ ra một cô thân cận tín nhiệm có chút trịnh trọng nói phụng hiếu sự tình đã xử lý như thế đại công tử chậm đợi là đủ quách phụng hiếu cười một tiếng hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thong dong tự tin Ừm, chỉ là bá ấp khảo gật đầu thân sắc có chút thấy nấy đại công tử đây hết thảy đều là vì tây kỳ dù cho hầu gia tại hắn cũng tuyệt đối sẽ đồng ý quách phụng hiếu thu liệm ý cười trịnh trọng ăn nuối ta biết chỉ là cuối cùng hổ thẹn tại nhị đệ a bá ấp khảo thở dài cũng hứa nhị công tử thật đại trí nhược ngu lòng có thao lược an toàn hoàn thành đâu Quách phụng hiếu hơi có thâm ý nói bá ấp khảo mắt sáng lên ngưng tiếng nói phụng hiếu có ý tứ là lấy bọn hắn bây giờ quan hệ có một ít ý tứ kỳ thật đã không có lại tỵ húi cái này cũng đúng lúc là một lần rõ xét Quách phụng hiếu thông dong nói bá ấp khảo trầm rãi gật đầu không tiếp tục nhiều lời cái khác trong khoảng thời gian ngắn tây bá hầu phủ trắng trận chuẩn bị tiến cống chi vật lúc nghị luận bá ấp khảo muốn tiến đến triều đình sự tình ngay lập tức xôi chào bừng bừng. Khắp nơi đều là một mảnh tán thưởng thanh âm, cùng khuyên can chi ý. Tán thưởng bá ấp khảo nhân tử, dũng cảm, đảm đương chờ một chút, khuyên can hắn không muốn tự thân đi triều đình. Hai ngày sau, Tây Ba trong hầu phủ viện, chưa từng để ý tới tiền viện chính sự Tây Bá hầu phu nhân quá tự yêu ớt thở dài, nhìn qua trung niên bộ dáng nàng, vẫn như cũ mỹ lệ lộng lẫy. Thân là cơ xương chính thế, cùng bá ấp khảo, cơ phát bọn hắn mẹ đẻ, vào lúc này Tây Kỳ, nàng mới là quyền nói chuyện cơ hội cao nhất vị kia. Yu Sở chi ý dâng lên, lộ ra vô cùng lo lắng, phiền não còn có kiên định. Một khắc thời gian về sau, một vị nam tử trẻ tuổi đi vào, cung cung kính kính hành lễ nói, nhi tử gặp qua mâu thân. Quá Tự thu thập xong tâm tình, lộ ra nụ cười hòa ái thân thiết, nhìn xem nam tử nói, con ta không cần đa lễ, nhanh để nương nhìn xem, gần nhất thế nào rồi. Hắc. Nam tử trẻ tuổi lộ ra một cái nụ cười thật thà, lại đi vào hai bước. Ừm. Quá Tự giống như là có chút thỏa mãn gật đầu, cùng nam tử trẻ tuổi nói không ít chuyện phiếm. Trọn vẹn hai khắc nhiều thời giờ, Quá Tự thần sắc mới ngưng trọng lên, thở dài, con mắt chăm chú nhìn xem nam tử trẻ tuổi nói, phất nhi Ngươi cũng biết đại ca ngươi gần nhất muốn đi triều đình. Nam tử trẻ tuổi chính là Tây kỳ nhị công tử Cơ Phát, không có bất kỳ cái gì dị dạng gật đầu. Nhìn qua trung hậu trên mặt, lộ ra lo lắng nói, nhi tử biết, lần này đi nguy hiểm trùng điệp, lại là không thể để cho đại ca tự mình tiến đến. Không sai, quá tự gật đầu. Thần sắc ngữ khí càng ngưng trọng mấy phần nói, bây giờ ta Tây kỳ nguyên khí trọng thương, phụ thân các ngươi lại không tại, đại ca ngươi tân tân khổ khổ đang chống đỡ toàn bộ Tây kỳ, cho nên hắn tuyệt đối không thể đi tìm triều đình. Cơ Phát trịnh trọng kỳ sự gật đầu, phú hoa, ừm, đại ca là không thể đi triều đình. Quá tự nhìn xem cơ phát hai mắt bên trong, dâng lên tự ái. Ấy nãy còn có không bỏ cùng kiên quyết, phát nhi, đây là ta Tây kỳ đại sự, nhất định phải có đầy đủ phân lượng người tiến đến triều đình. Nương, nương hy vọng, hy vọng ngươi có thể thay thế đại ca ngươi tiến đến, có thể chứ? Nói, hai mắt lại là có chút đỏ, nhưng nàng không thể không nói. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, dù là có chỗ khuynh hướng, cũng tuyệt đối không lớn. Nhưng nàng lại nhất định phải nói như thế, bởi vì Tây bá hầu phụ liền đứng tại bên bờ vực, nàng không thể không nói. Tốt, phấn chấn vui mừng thanh em dâng lên. Cơ Phát đồng ý không chút do dự, rất là cao hứng, kiên định nói, Mẫu thân lời nói rất đúng, Nhi tử nguyện ý tiến đến, đại ca tuyệt đối không thể có sai lầm. Phát, Quá tự hai mắt càng đỏ, chảy nước mắt, thanh âm bên trong cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Mẫu thân không cần khổ sở, vì Tây Kỳ, đây là Nhi tử lựa chọn của mình. Mà lại nhân vương hẳn là cũng sẽ không làm khó ta cái này bình thường người, Nhi tử nhất định sẽ bình an trở về. Cơ Phát trịnh trọng nói, an ủi Quá tự. Quá tự chảy nước mắt, đã nắm thật chặt cơ Phát tay, rất là bi thương. Cơ Phát lại an ủi rất dài một xẻ, phương mới rời đi. Sau nửa canh giờ, hay là tại cái này, bá ấp khảo thần sắc kinh hãi, vội vàng kiên định lắc đầu, gấp giọng nói, để nhị đệ tiến đến. Mẫu thân tuyệt đối không thể, bây giờ triều đình là nguy hiểm trung điệp, không nói nhị đệ có thể làm được hay không, dù cho có thể, nhi tử cũng tuyệt không thể để nhị đệ đi mạo hiểm. Quá tự than tiếng nói, nương cũng không muốn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Mẫu thân, không được a. Bá ấp khảo lẳng khó, lo lắng nói, việc này cứ như vậy định. Quá tự thần sắc biến đổi, trở nên kiên định, quả quyết, bây giờ phụ thân ngươi không tại, ngươi muốn chống đỡ Tây kỳ chỉ có ngươi nhị đệ có thể tiến về triều đình, nương tin tưởng ngươi nhị đệ, hắn có thể làm tốt. dù cho dù cho làm không tốt, đây cũng là mệnh của hắn. bá ấp khảo thần sắc càng là lo lắng làm khó, mẫu thân, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn được chứ? không dùng, việc này tử vi nương làm chủ, nương đã cùng ngươi nhị đệ nói qua, hắn cũng đồng ý. còn triệu tập chúng thần đến đây, đợi chút nữa liền trước mặt mọi người xác định được, quá tự cực kỳ quả quyết, gọn gàng nói. mẫu thân, bá ấp khảo kinh hải nhìn qua tràn đầy không muốn lo lắng, yên tâm, ngươi nhị đệ dù không bằng ngươi nhưng nhất định có thể đem việc này làm tốt, bình an trở về. Quá tự giống như là đang an ủi bá ấp khảo, càng giống là đang an ủi chính nàng. Bá ấp khảo có chút không lời nào để nói. Không bao lâu, tán nghi sinh, quá điên trở hơn 10 vị tây kỳ trọng thần một vừa đến, quá tự trực tiếp đem mục đích của nàng nói ra, phái nhị công tử cơ phát tiến về triều đình. Lời này vừa nói ra, cơ hồ tất cả đại thần trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng có kinh hỉ, nhị công tử cơ phát, cũng không phải sao? Đây chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Dù cho cá nhân thực lực bây giờ còn không được, nhưng thân phận, địa vị tư cách đều tuyệt đối đủ, dù là đã xảy ra chuyện gì sao cũng không quan trọng gì. lúc này, trầm mặc một hai, tại quá tự cường ngạnh thái độ hạ, có chút thi lên nói, vâng. nhị công tử cơ phát đem muốn đi trước triều đình tin tức, rất nhanh liền truyền ra đến, để việc này triệt để hết thảy đều kết thúc. tất cả chuẩn bị đều tại gia tốc, dự tính hai ngày sau xuất phát. bá ấp khảo chỗ ở trong hành lang, thần sắc hắn có chút nháy náy, đối phía dưới quách phụng hiếu thở dài, nếu là nhị đệ có sơ suất, bá ấp khảo tương lai lại như thế nào đối mặt phụ thân a? đại công tử không cần nghĩ nhiều. Có lẽ sự tỉnh chưa chắc có chúng ta nghĩ như vậy nguy hiểm." Quách Phụng Hiếu không nhanh không chậm nói. Hắn không cần đi suy đoán bá ấp khảo lời này có bao nhiêu thực tình. Một người phẩm hạnh là luận việc làm không lộ tâm. Trái lại cũng thế, đều làm, còn nói gì trong lòng nghĩ như thế nào. Đêm nay trước một trường, ngày mai bà Trương. Chương 339, trừ hầu chuyển triều đình. Đương nhiên, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm, cho nên Quách Phụng Hiếu như thế nói một câu. "Em mờ mờ." "Hy vọng như thế đi." Bá ấp khảo yếu đất thở dài. "Đại công tử, không bằng" ta đi theo tiền đến. Đương nhiên, Quách Phụng Hiếu ánh mắt ngưng lại nói, "Ừm." Bá ấp khảo giật mình, nhìn về phía Quách Phụng Hiếu vội vàng nói, "Phụng Hiếu sao có ý tưởng như vậy? Cần biết lần này đi nguy hiểm trung điệp, Phụng Hiếu không được mạo hiểm." Chân thành tri ý so vừa mới nồng đậm không biết bao nhiêu, dù sao đây chính là bên cạnh hắn túi khôn, tâm phúc. "Đại công tử không cần lo lắng, Nhân Vương đã không có ý định đối trả cho chúng ta Tây Kỳ, vậy thì càng sẽ không làm khó ta chỉ là một tiểu nhân vật, nếu không chẳng phải là tự hạ thân phận." Quách Phụng Hiếu tự tin nói, "Hay là không thể, quá mức mạo hiểm." bá ấp khảo lắc đầu nói đế tân bỏ qua tây kỳ nguyên nhân trong lòng của hắn đã sớm biết được chỉ bất quá khó mà nói ra thôi nhưng đế tân mặc dù sẽ không đối tây kỳ như thế nào nhưng triều đình kia này địa phương nước thâm bất khả chắc quách phụng hiếu cần đối mặt nguy hiểm càng lớn chỉ sợ là phương diện khác tỷ như lúc này chính nhau nhau chạy về triều ca thành các chư hầu trong đó tuyệt đối có không ít chư hầu nguyện ý chủ động đối phó tây kỳ đại công tử tiến về triều đình ta đã cân nhắc thật lâu quách phụng hiếu vẫn như cũ thông dong tự nhiên dáng vẻ chỉ là ánh mắt ngưng trọng mấy phần vừa đến Ta chính là đại công tử ngươi ngợi, từ ta đi theo nhị công tử tiến đến, có thể miễn trừ một chút nhàn thoại. Thứ hai, ta vẫn cảm thấy nhị công tử không phải đơn giản như vậy, lần này chính dễ dàng tìm tòi hư thực. Thứ ba, bây giờ ta Tây Kỳ cần tại Triều Ca thành nhiều mặt chuẩn bị, việc này vẫn là phải giao để ta tới xử lý tốt nhất. Thứ tư, đây cũng là tốt nhất lịch luyện cơ hội. Bá ấp Khảo có chút nhíu mày, trong lòng có chút ý động. Trước ba đầu đều là liên quan đến lợi ích của hắn, đầu thứ tư tốt nhất lịch luyện cơ hội cũng không sai. Nếu như Quách Phụng Hiếu thuận lợi hoàn thành việc này, công lao tư lịch đều đủ đủ rồi kia liền có thể quang minh chính đại đối nó đề bạc, chính thức tiến vào toàn bộ Tây Kỳ quyền lợi trung tâm, cao tầng, tốt hơn hiệp trợ hắn. Chỉ là, hắn hay là rất lo lắng. Mấy tức về sau, nhìn Quách Phụng Hiếu ung dung tự tin bộ dáng, mới có chút thở dài, ta tại suy nghĩ một phen, cái này thực sự có chút mạo hiểm a. Nhiều tại đại công tử hậu hái, Quách Phụng Hiếu song trong mắt lóe lên một vòng cảm động chi ý, có chút thi lễ nói, "Phụng Hiếu không cần đa lễ." Bá ấp khảo ngay cả vội vươn tay đi đỡ. Tây bá hậu phủ một chỗ khác. Đại đường bên ngoài, thân mang áo bào xám tóc hai bù sủ tây kỳ nhị công tử cơ phát ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem phương xa ai cũng không biết hắn tại nhìn cái gì đó nghĩ cái gì chỉ biết hắn thường xuyên dạng này chọn vẹn mấy canh giờ hắn quay người hướng trong hành lang đi đến thần sắc như trước chất phát nhìn qua tựa hồ có chút chất phát ngay tại tây kỳ chuẩn bị phái người tiến đến triều đình lúc cùng tây kỳ đồng dạng nơm nớp lo sợ ký châu hầu phủ cũng tại làm lấy không sai biệt lắm đồng dạng hành động phụ thân ngươi cần gì phải tự mình tiến đến nếu không để nhi tử tiến đến tô toàn trung có chút lo lắng nhìn xem tô hộ không cần nói nữa Tô hộ sắc mặt tẩn ẩn lộ ra nặng nề, vài ngày trước triều hội tình huống, ngươi cũng cũng biết, đại vương hiện nay không có ý định đem chúng ta thế nào, dù không biết đến cùng có mục đích gì dự định. Nhưng vi phụ lại cũng không thể không biết tốt xấu, chuyến này là nhất định phải đi. Nhưng vật nhất, Tô toàn trung những mày, lo lắng chi ý không che giấu chút nào. Yên tâm, đại vương mục đích gì nghĩ, vi phụ vẫn có thể đoán được một hai, chuyến này không có gì bất ngờ xảy ra không có cái gì nguy hiểm. Tô hộ bình tĩnh nói. Dừng một chút, lộ ra một vòng ý cười, mà lại, vi phụ cũng không phải là không có chuẩn bị. Ừm. Tô toàn trung hơi nghi hoặc một chút, vi phụ đã để muội muội của ngươi trở về. Tô Hộ tự tin nói, phụ thân ý của ngươi là, Tô toàn trung giật mình, không sai, vi phụ sẽ tùy cơ ứng biến, lúc tất yếu sẽ để cho muội muội của ngươi tiến cung. Tô Hộ trong giọng nói mang theo cố hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lực lượng, hắn tự tin, biện pháp này tuyệt đối vạn vô nhất thất, đây cũng là hắn chân đứng hai thuyền lớn nhất lực lượng. Tiến cung, kia muội muội kia, còn có hồ tộc cùng Tây kỳ bên kia. Tô toàn trung có chút lò lẳng nói, Tây kỳ đã thất bại, trên miệng ngô nước. Ai làm thật rồi? Hồ tộc bên kia, hừ, một cái gì tốt thôi. Đại vương bây giờ uy chấn thiên hạ, hồ tộc định bợ còn đến không kịp. Vi phụ đây cũng là cho bọn hắn một cái cơ hội. Tô Hộ hừ lạnh nói, mang theo khinh thường. Mặc kệ là đối bây giờ Tây kỳ hay là hồ tộc, hắn đều có thể khinh thường. Về phần muội muội của ngươi, nữ nhân luôn luôn phải lập gia đình, gả cho đại vương, kia là lựa chọn tốt nhất. Tô Hộ không thể nghi ngờ nói, phụ thân nói đúng lắm. Tô toàn trung tưởng tượng, cũng đúng là như thế. Tốt, cũng không cần nhiều lời. Muội muội của ngươi có vào hay không cũng hay là há chuyện. Tô Hộ bảy hạ thủ, ngưng tạm, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, nhìn xem Tô Toàn Trung thận trọng nói. Bất quá dù vậy, chúng ta cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như Vi Phụ về không được, ngươi lập tức dẫn đầu một nhóm có tiềm lực tộc nhân che giấu, hiểu chưa? Nhi tử minh mạch. Tô Toàn Trung cắn răng nói. Ừm. Tô Hộ gật đầu. Phương Bắc Bắc Hải trong phủ, Viên Phúc thông thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ kiên nghị. Nhìn trong tay liên quan tới triều đình triều hội bên trên tin tức, một vòng bất lực dâng lên, trâm mặt trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mới có hơi bi thương vô lực nói. Nói cho bọn hắn, ta đáp ứng vâng hầu gia bắc bá hầu phụ ngày xưa trấn áp phương bắc dáng người hùng tráng bắc bá hầu xung minh đã đến giàu chỉ toàn đèn khô chi cảnh phủ lệ chỗ sâu chỉ có xung minh hòa xung hầu hộ phụ tự tại hầu hầu vì phụ sau khi chết ngươi liền tiến đến triều đình trở thành mới bắc bá hầu ngươi phải nhớ kỹ không được mất bản phận xung minh toàn thân tản ra một cỗ ngục nát khí tức đây là thiên nhân ngũ suy sắp đạo tán cảnh tượng ừ ân, nhi tử minh bạch xung hầu hầu quỳ trên mặt đất hai mắt đỏ bừng chảy nước mắt không ngừng ở đầu dáng người như là cầu hùng cường tráng hán lại là không có mảy may hung thần ác sát chi ý. Ngươi trời sinh tính lỗ mãng, nhưng cũng may biết được bản phận, cùng đại vương lại quan hệ không tệ, cho nên vi phụ cũng không lo lắng. Ghi nhớ, Bác Bá Hầu một mạch đặt chân chi cơ, một là thực lực bản thân, hai là nhân vương tín nhiệm, không được quên. Sùng Minh trầm giọng nói, Nhi tử minh bạch, nhất định sẽ không quên." Sùng Hầu Hầu khóc thút thít nói, "Ừm, ghi nhớ, không bận rộn đi triều đỉnh. Sùng Minh ý vị thâm trường nói, "Vâng, nhất định đi thêm triều đình." Sau nửa canh giờ, Bác Bá Hầu Sùng Minh triệt để tiêu tán cuối cùng một tia khí tức. Bắc Bá Hầu phủ khắp nơi phủ lên màu trắng, từng đợt tiếng khóc vang vọng toàn bộ sùng thành. Chiêu ca thành bên trong, chính xử lý chính vụ đế Tân Long mày níu lại, Bắc Bá Hầu khí vận chi lực chấn động. Một tia thở dài hiện lên, trong lòng lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bắc Bá Hầu sùng minh đi. Như sùng minh loại tình huống kia, ai đều đã không có biện pháp, hắn cũng bất lực. Chầm tư một chút, không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, lúc này vẫn là chờ Bắc Bá Hầu phủ tin tức truyền đến tốt. Thời gian từng giờ trôi qua. Từng vị chư hầu cũng trước sau lần lượt đến Chiêu ca thành. Đế Tân cũng không thể không mỗi ngày rút ra một chút thời gian, thấy một chút chư hầu. Gõ, động viên, quát lớn đều có. Theo những này chư hầu đến, Chiêu Ca Thành bên trong tia phân đất phong hầu chư hầu ấm lưu, cũng tạm thời bình tĩnh rất nhiều. Đế Tân 17 năm ngày 10 tháng 9. Đông bá đợi Khương Hằng sở đến, 10 ngày, Nam bá hầu nạp sùng vũ đến. 13 ngày, ký Châu hầu Tô hộ đến. 14 ngày, một chi đội ngũ cũng đi vào Chiêu Ca Thành, rất nhanh liền hấp dẫn Chiêu Ca Thành bên trong tất cả thế lực lớn nhỏ, tuyệt đại bộ phận cường giả ánh mắt. Bởi vì chi đội ngũ này, chính là Tây kỳ Hận ý, khinh thường, nghiền ngẫm, sắc ý chờ một chút ánh mắt quan tới, phảng phất một cái vũng buồn, muốn đem chi đội ngũ này hùng hăng bị xa vào. Trong đội ngũ, một đạo có chút sợ hãi than đầm thanh âm vang lên, đây chính là triều đình sao? Quả nhiên hùng vĩ. Nhị công tử lời nói rất đúng. Một bên, một thanh âm vang lên phụ họa, phảng phất có ánh tinh không hai mắt, xuyên thấu qua xe ngựa màn xe nhìn ra phía ngoài, hiện lên từng vẻ sợ hãi than phục. Không phải vì triều đình những kiến trúc kia, mà là một loại khí thế. Chương thứ nhất, còn có 2 chương, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 340, thấy qua da chấn áp Cửu Châu, hùng vĩ bá khí khí thế. Để bọn hắn xem xét, liền cảm thấy một cố không khỏi tự kiểm chế rung động. Cơ phát bề ngoài đã chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ sửa sang lại đến, xem ra cũng rất là to lãng. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, ngắn ngủi mấy ngày liền từ Tây Kỳ đổi tới triều đình. Thu hồi tâm tư khác, vẻ mặt nghiêm túc ôm quyền đối bên cạnh nhân đạo, Quách đại nhân, lần này làm phiền. Quách phụng hiếu vội vàng đáp lễ, nhị công tử gây sát ta. Do dự hai ngày, dưới sự kiên trì của hắn, bá ấp khảo hay là đồng ý để hắn đến đây triều đình. Ánh mắt buông xuống, Đáp lễ ngăn trở tầm mắt của đối phương, song trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, có chờ mong, có kích động, có phân chấn vân vân. Triều đình, tà rốt cục đến rồi. Vô số ánh mắt hạ, Tây Kỳ một đoàn người vào ở đại thương chuyên môn an bài địa phương. Theo lấy bọn hắn đến, một chút thương nghị cũng đang tiến hành. Nhân Vương Bọc Hậu Điện, Đế Tân cũng ngay lập tức thu được tin tức, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên, cũng không làm thêm cái khác. Sau đó thời gian, còn có từng vị chư hầu trước sau đến. Triều ca thành bên trong, càng phát ra náo nhiệt. Đại yến tiểu yến khắp nơi đều là chư tây kỳ một đoàn người bên ngoài liền ngay cả tô hộ dẫn đầu chư hầu đều thỉnh thoảng có thể tham gia một chút tiến hội chỉ có tây kỳ một số người tây vốn không có ai để ý tựa hồ sợ dính vào cái gì không đồ tốt bất quá tây kỳ nhưng không có thành thành thật thật không làm gì đang cầu thấy đế tân không có kết quả về sau quách phụng hiếu bắt đầu khắp nơi bãi phỏng lên tới văn trọng thương dung hạ đến lục bộ tứ phẩm quan viên một cái tiếp theo một cái tới cửa bãi phỏng dù là bị cự cũng không để ý chút nào tiếp tục mặt dạng mày dày tiến hành đại lượng đại lượng tài bảo không ngừng âm thầm phát ra lái đi ngày hai tháng chín Sùng Hầu Hổ mang theo người tiến vào triều ca thành, báo bá Hầu Sùng Minh chết đi tin tức huyết tán ra tới. Cùng ngày, Đế Tân liền gặp Sùng Hầu Hổ. "Đại vương." Sùng Hầu Hổ một bên hành lễ, một bên lại nhịn không được bi thương tê lên. Đế Tân không có để ý những này thất lễ, đưa tay hư đỡ, hơi than thở nhẹ nói, lao Hầu ra cả đời trùng quân ái quốc, vì nước mà chết, đại thương là sẽ không quên hắn." Thần mang phụ thân đạt tại đại vương. Sùng Hầu Hổ lại liền vội vàng hành lễ nói cảm ơn. Lao Hầu ra trước khi đi, nhưng có cái gì nguyện vọng?" Đế Tân mở miệng nói. "Không có." Sùng Hầu Hổ lắc đầu đang hóm nói phụ thân đi trước nói đại vương uy chấn thiên hạ đại thương nhất định có thể thiên thu vạn đại không có cái gì tiếc nuối đế tân trầm mặc mấy tức về sau mới trầm giọng nói lao hầu ra mất đi là ta đại thương bất hạnh truyền lệnh triều ca thành bên trong trong vòng 10 ngày không được bày rượu thiên điển vâng một bên trịnh hòa đáp thần đa tạ đại vương long ân sung hầu hồ lập tức cảm động hành lễ nói làm một thần tử đây tuyệt đối là một cái phi thường cao sau khi chết vinh dự mặt khác cô muốn thành lập một cái đại thương trung lề lằng phạm là vì ta đại thương mất đi người đều có thể nhập này lăng, ngươi có bằng lòng hay không để lão hầu gia nhập lăng?" Đế Tân nhìn xem Sùng Hầu hổ trịnh trọng nói. "Nguyện ý, thần đương nhiên nguyện ý." Sùng Hầu hổ không có chút gì do dự, ngược lại có chút cao hứng nói. "Ừm, bất quá lão hầu gia thi thể có thể không cần nhập lăng mộ, mộ quần áo là đủ." Đế Tân nói lần nữa. Đặt tới Sùng mình kia các loại cảnh giới, mặc dù chết rồi, đạo đã tán đi, còn kinh lịch thiên nhân ngũ suy, nhưng thi thể vẫn là có rất nhiều tác dụng, có thể nói là một loại nội tình. "Không không, nếu như phụ thân lúc sinh tiền biết có thể nhập chung điền lăng, định sẽ cao hứng phi thường." Đại vương vẫn là để thi thể nhập lăng đi. Xuân Hầu Hầu lắc đầu trịnh mà trọng chi nói, hắn mặc dù không nhiều thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không ngu ngốc. Nhiều năm bồi dưỡng, càng hiểu được rất nhiều thường nhân không hiểu đồ vật. Hắn bác bá hầu phụ là cần kiêm một chút nội tình, nhưng so sánh với nhập trung liệt lăng mà nói, cũng liền không tính là gì. Trung liệt lăng mới lập, Xuân Minh tuyệt đối là cái thứ nhất tiến vào bên trong, mà lại là địa vị chức quan cao nhất, bậc này vinh dự chính trị tư bản không được bỏ lỡ. Đế tân trong lòng âm thầm gật đầu, cũng là không cần hắn quá nhiều nhắc nhở. Tốt, sau mười ngày triều hội bên trên cô hạ lệnh để ngươi kế thừa bắc bá hầu chi vị những ngày gần đây ngươi trước sống yên ổn đợi đế tân ngữ khí so với thường ngày ôn hòa không ít nói vâng sung hâu hẩu gật đầu hành lễ dừng một chút đế tân ngữ khí lạnh một chút mở miệng viên phúc thông bọn người hủy diệt chỉ là sớm muộn sự tình tô hộ bọn người còn có dùng bất quá cuối cùng sẽ có một ngày cô sẽ để cho ngươi tự tay trả hắn. đối mặt thế hệ hiệu chung bắc bá hầu một mạch đế tân cũng cuối cùng không thể không nhìn cực kỳ hiếm thấy làm ra một chút hứa hẹn sung hâu hẩu toàn thân run lên Khắp khuôn mặt là kích động, trực tiếp quỳ xuống giao đầu đại lễ thăm viếng thần tại đại vương, xung minh cái chết, mặc dù chủ yếu là hắn tự thân nguyên nhân, nhưng nguyên bản kỳ thật vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. lần này đại chiến, để hắn chết ngay bây giờ đi. Phần kiêu hận này không hề nghi ngờ, phải tính tại viên phúc thông cùng tô hộ trên thân, chỉ bất quá hắn không có sách, càng sẽ không sách, tương đối cả quốc gia, ân đoàn, cá nhân không có cách nào sách, càng không thể sách. nếu không sẽ chỉ làm đại vương có làm, mà hắn không nghĩ tới chính là tại hắn cho rằng đại vương sẽ không đem tô hộ như thế nào. Trong lòng thất lạc không ôm hy vọng lúc, thế mà lại đạt được như thế một cái hứa hẹn. Trong lòng lập tức tràn đầy kích động cùng cảm kích. Người đi xuống trước đi, hảo hảo tu luyện." Đế Tân phất. "Vâng." Sung Hầu hổ trọng trọng gật đầu. Sung Hầu hổ lui ra, Đế Tân trầm ngâm một lát, đứng lên nói, "Cô bế quan, ai cũng không thấy." "Vâng." Trình Hoa đáp, quay người đi ra ngoài. Đồng thời, Đế Tân thân ảnh biến mất không gặp. Triều ca thành bên trong, đang từ một vị quan tam phẩm viên trong nhà ra quách phụ hiếu, ngồi xe ngựa, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Đương nhiên Hắn hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, hai mắt chỗ sâu, một vòng kích động nhiệt lên, sau đó bình tĩnh nói, "Đi Phi Liêm lớn trong xoáy phủ." "Vâng." Ứng thanh bên trong, một đoàn người thay đổi tuyến đường. Trừng nửa canh giờ, bọn hắn đi tới một tòa cự đại trước cửa phủ đệ. Chính thức bái phòng qua trình về sau, có người dẫn Quách Phụng Hiếu cùng mấy người tiến vào phủ đệ, cuối cùng chỉ có Quách Phụng Hiếu một người bị đưa vào đại đường trước. Nơi này, đã có một người chờ lấy, hắn dáng người cực kỳ khôi ngô, khuôn mặt thu kịch, chính là Phi Liêm chi tử, đế tân bên người thần cận tướng lĩnh một trong Atlas. Bây giờ Phi Liêm không ở nhà. Chủ sự chính là hắn. Vỹ lui mang đến Quách Phụng Hiếu còn ra, sau đó đôi Quách Phụng Hiếu phất phất tay, để hắn tiến vào đại đường, chân mình bước không nhúc nhích tí nào. Quách Phụng Hiếu hơi gật đầu, trong lòng dâng lên cự sóng gió lớn, từng bước một đi vào trong hành lang. Mấy tức về sau, khi hắn tựa hồ đi vào một cái thế giới khác lúc, một đạo hắn quen thuộc vĩ nạn bóng lưng ánh vào trong mắt của hắn. Hai mắt đúng là không bị khống chế có chút đỏ, thần sắc kích động, nhẹ hít một hơi chân trọng cong xuống, thần Quách ra, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Uy nghiêm bên trong mang theo ôn hòa, thân cận âm thanh nhèm vang lên thân ảnh kia quay lại chính là đế tân tạ bệ hạ quách phùng hiếu hoặc là nói quách gia vẫn còn có chút kích động nói mấy trăm năm ẩn nhân cẩn thận đau khổ cố gắng mấy trăm năm tại thời khắc này rốt cục buông xuống kia thời thời khắc khắc cố lên tâm phòng bị tăng thêm rốt cục nhìn thấy đế tân ngay cả tâm tính của hắn cũng không nhịn được mất cân bằng người vất vả miễn động hạ đế tân vẫn là như thế nói hắn lý giải quách gia cảm thụ năm đó trước hết nhất bị hắn dùng bí pháp truyền thế trùng tu tại hùng hoang thế giới người bên trong có chút bị hắn lưu lại một chút tin tức minh bạch thân phận của hắn có thể tới tìm hắn, cũng có thể tự do trưởng thành. Quách gia chính là một mực biết thân phận của hắn người một trong. bất quá hắn không nghĩ tới, Quách gia thế mà lại hôn đến Tây kỳ bên trong, còn rất không tệ. lần này là đặc địa đến đây thấy đối phương, đồng thời cũng minh bạch đối phương cũng rất muốn gặp hắn, một mực đang chờ. tạ bệ hạ quan tâm. Quách gia cười nói, thoáng bình phục những cái kia kích động, phóng khoáng ngông nên khí chất, so với tại Bá ấp khảo trước mặt, càng dày đặc không biết bao nhiêu. tựa hồ đây mới là hắn vốn diện mạo. cưỡng ép tỉnh táo một phen, Quách gia biết thời gian của hắn cũng không nhiều đã sớm tổ chức tốt môn ngữ, nhanh chóng đối đế tân nói, vậy hạ, bây giờ tình huống, ngài càng hiểu hơn, thần không biết phải chăng hẳn nên tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Thứ ba chương tại hai điểm trước đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 341, cơ phát, ngừng tử đồng bình tĩnh. Sáng lạn như tinh huy trong hai mắt, lóe ra một loại cực kỳ trí tuệ quang mang, cẩn thận từng ly từng tí mấy trăm năm quét ra, giờ khắc này, tại đế tân trước mặt, không có mảy may che giấu. Ngươi có nguyện ý không? Đế tân ngữ khí thận trọng hai phần, ánh mắt nhìn quát ra. Nhiều năm thần tử Càng không sai biệt lắm là tương đương với từ không quan trọng bên trong một đường có hội, từng chút từng chút tại Đông Hán thế giới thành lập đại thương, một số việc đã sớm không cần nhiều lời. Thân nguyện ý. Quách Phụng Hiếu không chút do dự kiên định nói. Hắn rõ ràng, đế tân chưa hề nói mặt ngoài lời nói, vị này tuyệt thế hùng chủ cũng cơ hồ chưa từng cùng thần tử nói mặt ngoài lời nói. Chỉ cần hắn nói không nguyện ý, liền có thể lập tức thoát ly Tây Kỳ, tiến vào đại thương. Nhưng hắn hay là lựa chọn nguyện ý. Bởi vì hắn biết, hắn đoán không có sai, Tây Kỳ phiền phức quả nhiên không có giải quyết, vẫn là đại thương họa lớn trong lòng. Điểm này từ biết một chút bá ấp khảo bối cảnh cùng sau trận chiến này đế tân không có diệt trừ tây kỳ hắn liền đoán được cho nên hắn trở về tới tây kỳ một mực thành thành thật thật đợi lại thêm đế tân như thế bí ẩn gặp hắn hắn liền càng thêm xác định mình phỏng đoán năm đó hắn mới tới đến hưng hoang, học có thành tựu về sau liền dựa vào ánh mắt của hắn gan lớn kiến thức dứt khoát quyết nhiên lưu tại tây kỳ muốn trợ giúp đế tân hủy diệt tây kỳ bây giờ tự nhiên sẽ không bỏ rơi rời đi đế tân trong ánh mắt lộ ra tán thưởng quách gia quả nhiên chưa từng để hắn thất vọng nói thẳng tốt ngươi đoán không sai Tây kỳ đích xác hay là ta đại thương cái họa tâm phúc, chỉ bất quá thời điểm chưa tới. Bây giờ ngươi chủ yếu nhất chính là tiến vào tầng cao hơn. Vâng. Quách gia trịnh trọng hành lễ đáp, trong lòng không tự chủ được phỏng đoán khi đó chưa tới bốn chữ. Bá ấp khảo lai lịch bất phàm, nếu như đoán không lầm, tiếp trước của hắn là năm đó lục ngự một trong tử vi đại đế. Đế tân tiếp tục nói, rất nhiều là lấy quách gia bây giờ thân phận địa vị thực lực mà không rõ ràng, chỉ có thể hắn đến nói cho đối phương biết. Quách gia những mày, việc này thật sự là hắn không rõ ràng chỉ biết bá ấp khảo bái sư hạo thiên đại đế bực này lưu truyền rộng rãi sự tình từ vi đại đế truyền thế bực này thân phận không thể nghi ngờ phi thường kinh lợi đương nhiên đây cũng là rất ít người phản bá hắn ra càng không khả năng truyền đến ra hạo thiên cùng câu trần hai người đứng tại bá ấp khảo sau lưng bọn hắn nhưu đổ cô cũng là suy đoán một hai không chỉ đám bọn hắn bàn cờ này thậm chí khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu ngươi phải cẩn thận đế tân thanh âm ngưng trọng một chút quét ra chấn động trong lòng đi theo đế tân nhiều năm như vậy đây là hắn lần thứ nhất minh sắc cảm nhận được đối phương ngưng trọng hay là cái này chờ đối phương vừa mới đạt tới đỉnh phong uy chấn tiên hạ thời điểm vừa mới bắt đầu thần nghĩ càng ngưng trọng thêm cũng càng phát có một loại đầu trí thần ghi nhớ quách ra gật đầu ngưng tạm trầm giọng nói bệ hạ không chỉ bá ước hảo còn có tây kỳ nhị công tử cơ phát thần cảm giác người này tuyệt không đơn giản đế tân hơi ngạc nhiên nhìn xem quách gia quách gia tự giác nói cơ phát tại tây kỳ bên trong cho người ấn tượng chính là trung hậu có chút đần độn bất quá thần cảm giác cơ xương đối với cơ phát thái độ cũng không phải là đối đại ngu dốt nhi tử thái độ về sau. Thần từng nhiều lần nhắc nhở Bá Ức khảo cẩn thận cơ phát, nghĩ thăm dò ra một hai, hiệu quả không lớn. Thằng đến lần này cùng cơ phát cùng nhau đến đây triều đỉnh, mấy ngày ở chung xuống tới, thần có thể cảm giác được, cơ phát tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí không phải phổ thông nguy trang, hắn có đại bí mật. Nói xong lời cuối cùng, đã là phi thường xác định thái độ. Đế Tân không có hoài nghi hắn, không đề cập tới hắn chi nhớ của kiếp trước, chỉ là quét ra kia cực kỳ hiếm thấy năng lực, liền đủ để cho hắn tin tưởng. Trong lòng hơi động, mở miệng nói, "Cho cảm giác của ngươi, so với Bá Ức khảo như thế nào?" Quách Gia trầm ngâm một chút, thận trọng nói, không kém hắn. Nói xong, trong lòng càng là chấn động. Bá ấp khảo không có gì bất ngờ xảy ra chính là Tử Vi Đại Đế truyền thế, các phương diện đích sát xuất sắc đến cơ hồ hoàn mỹ, Tiêu Cơ phát lại có tài đức gì, mang đến cho hắn một cảm giác không thể so Bá ấp khảo kém. Hắn cảm giác càng nhiều hơn chính là đến từ năng lực của hắn, từ không bỏ qua. Đế Tân ánh mắt chấn động, chậm rãi nói, chú ý cẩn thận làm chủ. Thần Minh Bạch. Quách ra gật đầu, hắn rõ ràng Đế Tân ý tứ, đừng quá mức tìm tòi nghiên cứu, lấy gây nên Cơ Phát cảnh giác. Mấy trăm năm nay đến.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 Đủ loại phỏng đoán trong lòng hắn hiện lên, lại là cũng không thể xác định. Hồng hoang quá lớn, trong đó nước cũng quá sâu. Bất quá cũng tốt, càng loạn mới có thể càng đánh phá cái này cục diện bế tắc. Một vòng hàn quang tại song trong mắt lóe lên, vung xuống những này suy nghĩ, bắt đầu tiếp tục xử lý lên chính vụ tới. Cơ phát sự tình, hắn mặc dù trịnh trọng, nhưng cũng không lo lắng. Liên như là hắn biết rõ hay là họa lớn trong lòng, lại vẫn là đáp ứng Hạo Thiên bỏ qua Tây Kỳ một lần đồng dạng. 36 tầng sao trời trời là trọng yếu nguyên nhân, nhưng càng quan trọng chính là, hắn nghĩ như thế. Hùng hoang dù lớn nước dù sâu nhưng các phương từ lâu cân bằng cố định, không dậy nổi sóng gió, lại như thế nào đi đánh vỡ, chỉ có đánh vỡ hắn mới có thể thừa dịp trở nên càng mạnh. Khương Chi, hắn rõ ràng diệt Tây kỳ lại như thế nào, người sau lưng không biến mất, khác lập một cái Tây kỳ cũng chỉ là tốn nhiều một chút công phu cùng thời gian thôi. Sau một ngày, Trình Hoa bước nhanh mà đến, đối chính tại xử lý chính vụ Đế Tân Thi lê nói, Vương thượng, Đông Bá đợi tiến cùng cầu kiến quý phi nương nương. Đế Tân ánh mắt không thay đổi, cái lao hồ ly này vẫn là không nhịn được, không cần để ý hắn, tùy ý nói một câu vâng trong hậu cung một tòa cung điện bên trong từ nội thị dẫn đầu vô số đạo vụ trộm trong ánh mắt Khương hàng sở đi tới Thần gặp qua quý phi nương nương quy củ hành lễ chờ những ngày gần đây Khương hàng sở vẫn là không nhịn được đến đây nơi này phụ thân không cần đa lễ nữ nhi gặp qua phụ thân một thân lộng lẫy cung trang ung dung hoa quý tuyệt mỹ khuynh thành gương tử đồng liền vội vàng đứng lên đưa tay lại nhẹ nhàng túi chào một lễ Khương hàng sở ngồi dậy mang theo thân hỏa tiểu dung gương tử đồng vung tay lên đối đông đạo cung nga nói tất cả đi xuống đi bản cung muốn cùng phụ thân một lần cha con chi tỉnh." Khương Hằng sợ nhíu mắt, bản năng lặng lẽ rời ánh mắt. "Vâng." Đông đảo cung nga hành lễ đáp, nhanh chóng lui ra. Hô hấp ở giữa, cái này cả tòa đại điện, cũng chỉ còn lại có Gừng Tử Đồng cùng Khương Hằng sợ. "Tử Đồng, đã lâu không gặp, vi phụ rất là tưởng nhung a." Khương Hằng sợ hiền lành cười nói, "Nữ nhi cũng rất là tưởng niệm phụ thân ngươi cùng đệ đệ, các ngươi gần nhất được chứ?" Gừng Tử Đồng lộ ra thân cận tiểu dung hỏi, "Rất tốt, đệ đệ ngươi lần này không có tới, lần sau vi phụ để hắn tới thăm ngươi." Khương Hằng Sở trong lòng đống nhiên dâng lên một vòng khó chịu, nhưng vẫn là hào không dị dạng cười nói. Ừm, gương tử đồng nhẹ nhàng gật đầu. Khương Hằng Sở cười, đang chuẩn bị tiếp tục quan tâm hai câu. Đống nhiên, gương tử đồng nhìn xem hắn nói, phụ thân này đến, thế nhưng là muốn hỏi nữ nhi đại vương tâm tư. Khương Hằng Sở sững sờ, kinh ngạc nhìn gương tử đồng, trong lòng kia bôi khó chịu càng dày đặc. Đây là nữ nhi của ta. Tử Đồng, ngươi đây là? Khương Hằng Sở ánh mắt rời chút, có chút không được tự nhiên nói. Giống như nuôi nhiều năm như vậy nữ nhi, đống nhiên ở giữa có rất nhiều cảm giác xa lạ. Khoảng cách cảm giác có rất nhiều ngăn cách. Không có gì, chỉ là Nữ Nhi muốn nói cho phụ thân, Đại Vương tâm tư, Nữ Nhi làm sao có thể biết. Lần sau phụ thân hay là không muốn lại bởi vì chuyện này, mà đến xem nhìn Nữ Nhi. Gương Tử Đồng cười hạ, dị thường bình tĩnh nói. Khương Hằng Sở thì là hoàn toàn sững sở, lập tức chính là giận, "Tử Đồng, ngươi nói gì vậy?" "Nữ Nhi phụ thân minh bạch." Gương Tử Đồng hay là bình tĩnh nói, "Ngươi." Khương Hằng Sở hô hấp lập tức nặng nề mấy phần. "Phụ thân hay là trước rời đi thôi, chờ tỉnh táo về sau, lại đến thấy Nữ Nhi." gương tử đồng xoay người qua, hừ, thần cáo lui. khương hằng sở hừ lạnh, đè nén lửa giận nặng để nói, quay người rời đi. gương tử đồng toàn thân lập tức run rẩy lên, giống như là không có khí lực, song mắt đỏ bừng, mang theo nồng đậm thất vọng. phụ thân a, triều ca thành bên trong, theo sùng hầu hầu đến, cùng đế tân hạ lệnh trong vòng 10 ngày không cho phép bày rượu thiết yến. trong thành náo nhiệt lắng lại chút, đông đảo chư hầu ở giữa đi lại cũng ít hơn phân nửa, bởi vì bọn hắn cho rằng, đế tân có chút bất mãn, tại thừa cơ gõ đánh bọn hắn, để bọn hắn trung thực một chút. bất quá tiến đến bái phòng sùng hầu hầu người lại là rất nhiều. Vừa đến hắn rõ ràng là đế tân tín nhiệm trọng thần, thứ hai sùng minh mất đi, lý do quang minh chính đại. Liền ngay cả Tô hộ đều phải người phúng viếng một hai, chỉ là bị sùng hầu hộ tại chỗ đánh chết, không hề cố kỵ. Đối đây, Tô hộ nhìn xuống, khi làm cái gì cũng không có phát sinh. Thời gian từng giờ trôi qua, ngày một tháng 10 đến, lại một lần triệu hội thời gian. Càng bởi vì mấy trăm vị chư hầu đến, mà lộ ra rất là khác biệt. Thứ ba chương. Chương 342, đối Tô hộ xử phạt. Hơn 1000 vị đại thương quan viên, hơn 400 vị chư hầu, nhân vương cũng trước Sắp xếp danh sách, thượng cung trong đi đến, vô hình khí thế, trùng trùng đập đập. M MM. Trong bọn họ mỗi một vị người yếu nhất cũng là Đại La Kim Tiên chi cảnh, tiếp tụ lại khí thế, phi thường kinh người, tựa hồ đại biểu Cửu Châu, đại biểu đại thương, không gì sánh được. Mãi cho đến đi vào nhân vương trong điện, cỗ khí thế kia cũng không dám chút nào. An tĩnh trong khi chờ đợi, các loại dư quang không ngừng liếc nhìn đánh giá. Địch ý, hiền lành, tìm tòi nghiên cứu chờ các cảm xúc mục đích đều có, đạo đạo ám lưu ở trong đó không ngừng phong trào, nơi này lúc này tuyệt đối là đại thương nhất là ám lưu hùng dũng địa phương. Các loại mưu đồ các loại cấu kết, các loại thiên kỳ bách quái quan hệ phức tạp, cơ hồ là có thể đem toàn bộ cựu châu áp suất đến lúc này nhân vương trong điện phức tạp có chút bầu không khí ngột ngạt bên trong giờ tỷ đến bên ngông kim quang hạ xuống nhân vương trên ghế một cỗ uy nghiêm quét ngang ra tràn đầy thế không thể đỡ chấn áp hết thảy tất cả mọi người lập tức thần sắc chấn động ầm vang hành lễ nói tham gia đại vương chỉnh tề thanh âm cung kính vang vọng cả người vương điện miễn lễ thanh âm đạm mạc vang lên nhân vương trên ghế kim quang tán đi một thân hắc kim sắc nhân vương bảo bá khí ầm ầm lãnh ngạo vô song hành đứng ở tất cả mọi người phía trên, tại đại vương, hơn một ngàn người đứng dậy, Trịnh hòa, tuyệt lệnh, đế tân ánh mắt liếc mắt qua phía dưới tất cả mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, vâng, một bên phía dưới vừa mới xuất hiện trịnh hòa thi lễ một cái, quay người đối mặt đông đảo đại thần, cất cao giọng nói, đại vương có lệnh, vì kỷ niệm bởi vì ta đại thương mà hy sinh chi trung thần tướng sĩ, đặc biệt kiến thiết trung liệt lăng, phàm trung thần tướng sĩ, sau khi chết đều có thể nhập lăng, thưởng ta đại thương thế hệ kỷ niệm, cung phục, đại vương anh minh, phía dưới, đông đảo thần tử chư hầu nhao nhao hành lễ nói trong lòng nhanh chóng suy tư việc này vừa buồn vừa vui càng có một loại rung động. không hề nghi ngờ trung liệt lăng sau khi xây xong đại thương trên dưới thần tử tướng sĩ trung tâm trình độ sẽ thật lớn lên cao liền ngay cả lúc này nhân vương trong điện không ít quan viên đều đang nghĩ lấy nếu như chết rồi muốn nhập trung liệt lăng cô sẽ khiến người chỉnh lý ta đại thương thành lập đến nay tất cả vì ta đại thương hy sinh trung thần tướng sĩ cùng nhau nhập trung liệt lăng mỗi trăm năm từ cô dẫn đầu quần thần chư hầu thế tử bọn hắn đế tân mở miệng lãnh đạm thanh nghiêm uy nghiêm không thể nghi ngờ phía dưới rất nhiều người trong lòng lần nữa giật mình Bức này từ chưa từng xảy ra sự tình, để bọn hắn đều càng nghĩ càng thấy phải là tuyệt diệu thủ đoạn phương pháp. đương nhiên, cũng có người cảm thấy những cái kia thân phận không đủ người, không có tư cách tiến vào. Bất quá lúc này tự nhiên không ai dám nói ra. Đại vương như thế nhân nghĩa chi chính, quả thật cửu châu may mắn, ta đại thương trên dưới tất vì đại vương quên mình phục vụ mệnh. Văn trọng thần sắc có chút kích động, giọng giật nói, nguyên vì đại vương quên mình phục vụ mệnh. Chúng thần lần nữa hành lễ nói, đế tân nhắc hạ thủ, ra hiệu bình thân, tiếp tục nói, bát bá hầu sùng minh tại hơn hai ngày trước mất đi, bát bá hầu cả đời trung thành cảnh cảnh vì ta đại thương trải qua và chiến. Truyền lệnh, phía Bắc Bá Vương chi danh nhập trung liệt Lăng, thần khấu tại Đại Vương. Phía dưới, bởi vì còn không phải chư Hầu, cho nên đứng tại chư Hầu đội Ngũ Hầu Phương Sùng Hầu hổ lập tức đứng ra quỳ xuống, mang theo tiếng khóc bái nói. Không ít đại thần cũng là kinh ngạc, lấy Vương danh nghĩa táng, bực này vinh dự thực tế phi thường nặng, Bắc Bá Hầu một mạch, hiển nhiên càng thụ Đại Vương coi trọng tín nhiệm. Lao Hầu ra đã đi, Bắc Bá Hầu không thể chống chỗ, Sùng Hầu hổ nghe lệnh. Đế Tân nhìn về phía Quy Khôi Ngô thân ảnh. Thần tại. Sùng Hầu hổ đội vâng đáp. Cô mệnh ngươi vì Tân nhiệm Bắc Bá Hầu, nhìn ngươi không bôi nhỏ Bắc Bá Hầu uy danh, Đế Tân thanh em bên trong mang một chút nặng nề. Thần lĩnh mệnh, tất không cô phụ Bắc Bá Hầu uy danh, càng không cô phụ bệ hạ hy vọng. Sùng Hầu Hổ quá lớn, lần nữa bái xuống dưới. "Ừm, đứng lên đi." Đế Tân đưa tay hư đỡ. Tạ Đại Vương, Sùng Hầu Hổ đứng dậy, lập tức, đông đảo trừ Hầu bắt đầu nhường chỗ. Phía trước nhất cùng Khương hàng Sở, Ngạc Sùng Vũ đàn song song địa phương, thêm ra một cái không vị, Sùng Hầu Hổ cũng trực tiếp đi đến nơi đó đứng vững. Từ giờ khắc này, hắn liền là chân chân chính chính đại thương Bắc Bá Hầu. Chu Châu Trư Hầu bên trong ở vào đỉnh cao nhất bốn vị một trong hai chuyện này đã qua Đế tân Bình tiên Quan Hạng như ẩn như hiện bức người ánh mắt nhìn về phía Trư Hầu hàng đầu bên trong một viên Tô Hộ lạnh lùng thanh âm nhạt nhạt lập tức để Đông Đảo Dư Quang hoặc cười trên nỗi đau của người khác hoặc băng lãnh hoặc đạm mạc nhìn về phía Trư Hầu bên trong một người thần tại thân là tám Châu Hầu một trong đứng tại Trư Hầu hàng đầu tô Hộ lập tức đứng dậy cung cung kính kính tư thái tìm không ra mảy may ma bệnh nhìn không ít người cười lạnh ngươi có biết tội của ngươi không Đế Tấn cao cao tại thượng túi nhìn phía dưới To Hộ. Tô hộ thần sắc khẽ biến, kinh sợ, lập tức quỳ xuống, cung kính nói: "Đại vương, thần biết tội." "Thần cũng biết tội." Chư hầu bên trong, 30 nhân mã bên trên đứng dậy, nhao nhao quỳ xuống sợ hãi nói: "Chính mình đạo." Đế Tân Lánh đạm nói: Tô hộ không thèm để ý chút nào, bốn phương tám hướng quăng tới một chút khinh bị ánh mắt, sợ hãi nói: "Khởi bẩm đại vương, thần không nên tin vào hắn nói, coi là sùng minh lão hầu ra khi quân lực bên trên, tự tiện tiến đánh lão hầu ra. Không dám lừa gạt đại vương, ở trong đó là có thần một chút tiểu tâm tư, cùng cùng lão hầu gia một chút ân oán, nhưng thần vạn vạn không nghi tới. Lao Hầu gia cứ như vậy đi, thần gần nhất thực tế tâm như hỏa tiêu, thần khẩn cầu đại vương giáng tội. Đánh rắm. Một tiếng quát chói hai đột nhiên nổ vang, sùng hầu hổ đỏ lên hai mắt, nộ trùng Tô Hộ, Tô Hộ, ngươi dám nói xấu phụ thân ta khi quân nghịch bên trên, ngươi cái đồ vô sỉ, ngươi sao có mặt nói ra như thế lời nói. Đông đảo đại thần chư hầu cũng có hơn phân nửa ném đi càng thêm khinh bỉ ánh mắt khinh thường. Bất quá Tô Hộ lại là không thèm để ý chút nào nhìn về phía sùng hầu hổ, thản khẩn nói, "Bá bá hầu hiểu lầm, Tô Hộ cũng không có nói xấu Lao Hầu gia, chỉ là lầm tin hắn nói." Tốt một cái lầm tin hắn nói, ngươi trợ giúp Viên Phúc thông tiến đánh ta Bắc Bá Hầu phủ. Vẹn vẹn một cái lầm tin hắn nói, liền có thể hôn qua sao? Xuân Hầu Hầu lạnh giọng quát chói tai. Hắn mặc dù biết, hiện nay Đại Vương không biết tại sao, có bỏ qua cho tô Hậu lần này ý tứ, nhưng hiện ở thời điểm này, lời nên nói vẫn phải nói, nếu không hắn như thế nào đặt chân? Không sai, tô Hậu ngươi tại phản lịch khởi binh thời điểm, tự tiện xuất lĩnh một chút, chư hầu tiến đánh Bắc Bá Hầu phủ, đây đã là phản nghịch, ngươi chẳng lẽ muốn dùng một cái lầm tin hắn nói liền lấp liếm trò qua sao? Chín hầu nhìn thoáng qua phía trên không có bất kỳ cái gì biểu thị đế tân. Mở miệng trầm giọng nói, lúc này, rất nhiều đại thần cùng một chút chư hầu nhau nhau mở miệng, quát lớn Tô hộ. Đối bọn hắn mà nói, đem Tô hộ cùng mặt khác 30 vị chư hầu chém giết, là không còn gì tốt hơn. Tô hộ cùng kia đứng ra 30 người, thần sắc càng phát ra sợ hãi. Đại vương, thần oan buồng a, thần gan to hơn nữa, cũng không dám phản nghịch a. Thần chỉ là nhất thời làm tâm trí mê muội, mong rằng đại vương minh dám. Tô hộ vội vàng dập đầu nói, trong lòng cũng thật sự có chút hoảng. Hắn không biết, đế tân có thể hay không thuận theo chúng lòng tận phục, trực tiếp đem hắn giết nhất niệm đây, liền không khỏi có chút hối hận, sớm nên đem ạt kỷ dâng ra đến, không nên lại trong lòng còn có may mắn. Thần oan uổng, thần oan uổng, mong rằng đại vương minh giám. Lúc này, Tô hộ đằng sau, kia đi theo ra 30 người cũng trùng điệp dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn đại bộ phận là chư hầu, cũng có vài vị là trận chiến ngày đó chết đi chư hầu người thừa kế. Dập đầu âm thanh, sợ hại âm thanh tràn ngập nhân vương trong điện. Hơn phân nửa người thở ơ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Còn lại lấy sùng hầu hổ, chín hầu bọn người cầm đầu, lặng lẽ đánh giá đế tân cân nhắc có phải là nên hiện tại tiếp tục bên trên nói chém giết Tô bảo vệ bọn họ. Đủ. Mấy tức về sau, đồng dạng lặng lặng nhìn Đế Tân mở miệng, lập tức để trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng nghe, không dám có bất kỳ bất kính chỗ. Tô hộ các ngươi tự tiện tiến đánh Bắc Bá hầu phủ, dù không có nâng cờ phản nghịch, nhưng chịu tội khó thoát. Tô hộ, hủy bỏ ngươi ký Châu hầu chi vị, cải thành hộ hầu, thu hồi ngươi lãnh địa, cải thành nó địa. Đám người còn lại hầu vị không thay đổi, cùng nhau thu hồi lãnh địa, cải thành nó địa. Đế Tân lãnh đạm ra lệnh. Phía dưới, số ít người trong lòng hơi động nhất là Khương Hằng Sở, ngực sùng vũ trong lòng, càng là có dự cảm không tốt. Chương thứ nhất, tại một điểm trước đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 343, vô cùng kinh khủng uy nghi. Hai người dư quang nhanh chóng giao hội một chút, liên minh bạch đối phương suy nghĩ. M. Sùng hối hổ bọn người thất vọng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Tô hộ bọn người thì là trong lòng nhẹ nhàng thở ra vội vàng đáp, thần tại đại vương khai ân. Mặc dù không biết cái này lãnh địa cải thành nó địa, trong đó huất lợi của bọn hắn phải bị bao nhiêu tổn thất, nhưng có thể giữ được một mạng, cũng đã là vạn hại bao quát từ tám châu hầu một trong, xuống làm phổ thông hầu vị tô hộ đều may mắn không thôi. đế tân bày hạ thủ, thái độ có vẻ hơi không kiên nhẫn. tô hộ bọn người lập tức tức thời thối lui đến chư hầu trong đội ngũ đứng thẳng. trong đó mấy vị còn không có chính thức kế thừa chư hầu vị trí người, lúc này cũng không dám nói để đại vương xác lập bọn hắn hầu vị. tô hộ sự tình tựa hồ liền như vậy rơi xuống, dù là một số người không cam tâm cũng bất lực, tạm thời nhịn xuống. có chút an tĩnh trong đại điện, tựa hồ đột nhiên dâng lên một cỗ sóng gió tương lai bầu không khí, từng đạo dư quang không bị khống chế nhìn về phía chư hầu trong đội ngũ phía sau cùng đạo thân ảnh kia tây kỳ nhị công tử cơ phát đông đảo đại thần trong lòng các loại suy nghĩ không ngừng dâng lên suy đoán các loại khả năng đế tân ánh mắt cũng nhìn sang thanh âm ngựa khí hay là như vậy lãnh đạo tràn đầy một cỗ cao cao tại thượng nhìn xuống hết thể ý vị cơ phát thần tại chư hầu tối hậu phương thần sắc cố gắng duy trì nghiêm túc nghiêm túc nhưng vẫn là có một cỗ che giấu không đi chất phát thân ảnh giật mình vội vàng đứng ra hành lễ đáp cử chỉ có chút chất phát vụng về cùng én e ngại không ít người nhìn lắc đầu chào phúng Nghĩ tiêu cơ sương dù bại, nhưng cũng là trong hồng hoang tuyệt đỉnh nhân vật, không một người dám xem thường, cũng không muốn lại có như thế một cái thứ tử. Nhưng cũng có một số người trong ánh mắt lộ ra, truy đến cùng, tựa hồ muốn thật sâu nhìn thấu vị kia có chút thật thà người. Phụ thân ngươi gây nên, ngươi nghĩ như thế nào? Đế tân miệng bên trong lạnh nhạt nói, giống như là nói một cái không hề quan hệ người xa lạ. Đồng thời, Bình Thiên mũ miệng lưu che lấp phía dưới, trong hai mắt Kim Quang Tử không tới có, càng phát nồng đậm, mang theo nhìn thấu hết thể khí tức. Kim Quang chỗ sâu, thì là một đôi hào không bất cứ kia cảm tình nào ba động con mắt. Cơ phát tựa hồ cảm thấy chung quanh những cái kia ánh mắt bất thiện, cưỡng chế nhìn xuống, nhưng vẫn không thể nào nhịn xuống không được tự nhiên bỗng núp ních, gây nên càng nhiều khinh thường chảo phúng lúc, cung kính hành lễ nói, "Hồi bẩm đại vương, thần phụ thân gây nên là sai, mong rằng đại vương bỏ qua cho thần phụ thân một lần." A, không ít người lộ ra ý cười, tốt một cái ngu rốt cơ sương thứ tử. Như thế nào tha? Đế Tân bất động thanh sắc nói, trong hai mắt kim quang đã vong ánh đến mức cực hạn. Cơ phát toàn thân trên dưới, hiện tại, quá khứ, linh hồn, pháp lực chờ một chút hết thảy, ở dưới ánh mắt của hắn Không có một tơ một hào dấu diếm. nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Đại vương, ta Cơ phát đầu tiên là hơi vui, nhưng lời nói còn chưa mở miệng, lại làm khó nuốt xuống, không có nói ra. Còn không tính đần quá mức ngây thơ. Không ít người trong lòng cười nhạo nói, liền ngay cả những cái kia tâm bên trong phi thường cảnh giác tỉ mị người, đều có chút bùng xuống cảnh giác. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, dị dạng. Cô lưu phụ thân ngươi một mạng, đã là khai ơn." Đế Tân mở miệng nói, hai mắt kim quang chậm rãi tiêu tán. Thần biết, cho nên vạn phần cảm tạ Đại vương. Cơ Phát lập tức nói, lại thi lễ một cái. Triều hội về sau, cô cho phép ngươi thấy cơ sương một mặt. Đế Tân lại nói, không ít đại thần ánh mắt khẽ động. "Vâng, thần tại đại vương, tại đại vương." Cơ Phát đại hỉ, đại lễ quỳ xuống bái nói. "Đế Tân vất, cơ Phát vừa nói tại đại vương, một bên đứng về vừa rồi vị trí, mang trên mặt một loại có chút thuần túy mừng dỡ, ngay cả văn Trọng, Khương Hằng sở bọn người, cùng thương lượng, Vương Minh Dương bọn người, đều nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Không lại để ý Cơ Phát, Đế Tân ánh mắt quét qua tất cả mọi người, dừng một chút, mới uy nghiêm nói, "Cô đang vị 17 năm." cũng đã giết hơn 100 vị chư hầu. các ngươi nói là cô sai hay là bọn hắn sai? với anh phảng phất một tòa vạn trượng sân phòng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên thanh âm uy nghiêm giống như sấm sét giữa trời quang lập tức để cơ hồ tất cả mọi người tâm thần run rẩy rõ ràng mới vừa rồi còn là thật tiếc lặng hiện tại đột nhiên lôi đỉnh vạn quân để bọn hắn còn có chút không có kịp phản ứng nhất là chúng chư hầu từng cái tâm thần động đãng cá biệt thậm chí là thân thể run rẩy chỉ cảm thấy thiên địa đột nhiên nổi giận nhỏ bé một thân một mình đối mặt kia vô cùng mênh mông nổi giận thiên địa kia cố uy nghiêm nặng nề, làm người run sợ. Hai cái sát na về sau, có người chấn định lại, muốn nói điều gì, Đế Tân nhưng không có cho bọn hắn cơ hội mở miệng, uy thế càng thêm bá đạo tuyệt luân, chấn áp nhân vương trong điện mỗi một tia không gian, trên thân kia vô hình mên ngông y nghi điên cuồng phong trào. Đại thương phân đất phong hầu chư hầu, bảo vệ tiểu châu, là dùng đến bảo hộ ta nhân tộc, không phải vì một chút người thực hiện dã tâm của mình. Chư hầu phản địch, nhấc lên sinh linh đồ thán. Tứ Di xâm lấn, tùy ý đồ sát chúng ta tộc tử dân, nói cho cô, khi đó các ngươi những này chư hầu ở đâu? Băng lệnh thanh âm mang theo vô cùng nặng nề áp lực, giống như cựu thiên ngân hà, ầm vang đè xuống. Gié lạnh, nặng nề. Để người căn bản sinh không nổi lòng kháng cự. Chúng thần biết sai. Hoa một tiếng, mấy trăm chư hầu đứng không vững nữa, nhao nhao quỳ xuống, cúi đầu, mang theo sợ hãi. Không ai có thể nghĩ đến, đế tân lại sẽ đột nhiên đối tất cả chư hầu nổi lên, quát lớn. Nhưng cũng chân chính đến vào thời khắc này, đối mặt cái này một cái thế nhân vương uy thế, bao quát cương hàng sở, ngang sùng vũ ở bên trong, không có bất kỳ người nào phản kháng chút nào chi tâm. Không chỉ là trận chiến kia uy danh hiển hách. Đồng dạng càng có kia khủng bố đến để người xem xét liền tính sợ, không dám phản kháng uy nghi, chỉ là lẳng lặng ngồi ở đằng kia, tựa hồ thiên địa chí tôn, chúa tể vạn vật hết thảy. Văn trọng bọn người đại thần cũng đều quỳ xuống, trong lòng chấn kinh, bực này uy nghi ngập trời đế tân, bọn hắn chưa từng thấy. Nhưng cũng có mười mấy người, ánh mắt tỏa sáng. Bọn hắn quen thuộc bệ hạ, về đến rồi. Cái kia có thể để bọn hắn thần phục, để bọn hắn tín nhiệm, để bọn hắn không giữ lại chút nào đem phía sau lưng giao cho đối phương bệ hạ. Không quá liên quan đến tại thực lực, mà là một loại khí chất, một loại cảm giác. Biết sai. Đế Tân Tử Nhân Vương trên ghế đứng lên, kia cho tới nay tại trong hồng hoang đều bị hắn áp chế uy nghi, khí chất, lại không giữ lại chút nào, đều phóng xuất ra. Chúng thần cảm giác được áp lực càng tăng lên gấp bội, không ít đại thần đã mồ hôi đồng địa. Hai chữ kia giống như là trời cùng đất nặng nghề. Đế Tân uy nghi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn dám khẳng định, trong hồng hoang không ai mạnh hơn hắn. Bởi vì đây là hắn số cái thế giới, vô địch thiên hạ, chân chân chính chính chúa tể hết thảy, siêu thoát hết thảy, lại tăng thêm yếu tố máu chốt, Cửu Long chân khí mã nuôi ra. Từng chút từng chút đến bây giờ tình trạng. Mà trong hồng hoang Không ai có thể có loại điều kiện này, bọn hắn không ai có thể vô địch chân chính thiên hạ, lại không người có thể chân chính chúa tể cùng một chỗ. Về phần một chút tiểu thế giới bên trong, lại càng không cần phải nói, cũng không đủ tầm mắt, đầy đủ nội tình, làm sao đàm cái khác. huống chi còn là hoàng đế thân phận, cùng cửu long chân khí tồn tại. Tại trong hừng hoang, hắn vẫn luôn đang áp chế lấy tự thân uy nghi, trước kia là hắn không là nhân vương, đang vị sau cơ xương uy hiếp tại, hắn cần bố cục. Đánh bại cơ xương về sau, chính vụ bận rộn, cũng không có phù hợp thời cơ. Lúc này, chúng thần đều tại chư hầu hội tụ, đúng là hắn chờ đợi thời cơ tốt trong lòng không ít bị áp chế lửa giận đối chư hầu trận trận sát ý lãnh ý hạ lại không có bất kỳ cái gì giữ lại mạnh đến không thể tưởng tượng nổi phảng phất chúa tể hừng hăng chấp trưởng cựu thiên thập địa vạn vật hết thể vì trung tâm mà chuyển uy nghi tựa hồ trời đất sụp đổ chấn áp hết thể cho dù là không biết đế tân thân phận lạ lõm cương giả không có chuẩn thánh cấp độ thứ tư trở lên thực lực cũng căn bản sinh không nổi đối với hắn dung khí xuất thủ các ngươi thật biết sai nhìn như mang theo lửa giận lời nói vẫn là không có bất cứ tia cảm tình nào ba động lạnh đến cực hạn uy nghiêm đến cực hạn tứ di xâm lấn không có bất kỳ cái gì chống cự một mình chạy trốn chết chư hầu cho cô ra nổ vang thanh âm hơn 10 vị chư hầu toàn thân như nhún ra lại có chút không bị khống chế mặt mũi tràn đầy đại hãn quỷ leo ra thần biết sai một đám dắt rưởi cô muốn các ngươi làm gì dùng đế tân đứng chắp tay tay áo hất lên lạnh lùng nói cảm ơn đã ủng hộ không nên cảm thấy viết khoa trường, liền nói lịch sử kinh kha giết tần vương lúc tình huống hoặc là nói chúng ta người bình thường nhìn thấy đại quan thậm chí chủ si lúc có thể tự mình ngẫm lại quân thái của mình hoặc là nói ngươi tự mình một người đối mặt mấy vạn mấy chục vạn người chẳng cảnh ánh mắt liền có thể đem một người bình thường đè sập. Chương 344, Đế Tân nổi giận. Bàng bạc bà không cách nào chống cự áp lực, như bại sơn đảo hải, lúc này để cái này mấy chục chư hầu sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Mờ, không chỉ bởi vì áp lực này, càng bởi vì Đế Tân lại không có cho bọn hắn lưu một tia mặt mũi, cùng vậy bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng sát ý. Không chỉ đám bọn hắn, những người khác tuyệt đại bộ phận cũng là trong lòng rung động, đại vương, thật muốn giết người. Thần, thân cầu đại vương tha mạng. Cầu đại vương khai ân. Thần biết sai, biết sai. Đại vương không lo được mặt mũi gì, hơn mười vị chư hầu cơ hồ tất cả đều nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Các ngươi cũng có mặt cầu xin tha thứ? Đế Tân thanh âm càng phát ra băng lãnh, Tam Hoàng Ngũ Đế mọi người tổ còn vì chúng ta tộc không màng sống chết, không tiếc lấy sinh mệnh tương chiến, các ngươi đâu? Tất cả đại thần cúi đầu, không dám có bất kỳ động tác gì. Còn có các ngươi? Đế Tân lợi kiếm, sơn phong ánh mắt quét qua, Khương Hằng Sở, Ngạc Sùng Vũ mấy trăm vị chư hầu thân thể rũ lên, đầu thấp hơn. Giờ khắc này, cho dù là Khương Hằng Sở đều cảm nhận được tử vong, hoảng sợ khí tức. Sống chết mặc bay, chúng ta tộc vô số tiên hiền lấy mạng liều đến hết thảy chính là vì các ngươi tư tâm cao cao tại thượng các ngươi tính là gì các ngươi xứng sao bá khí vô cùng băng lênh thấu xương thanh âm triệt để đem tuyệt đại bộ phận chư hầu mặt mũi hung hăng xe xuống cũng dẫm tại dưới chân đại thương thành lập hơn 80 vạn năm qua chưa bao giờ có một màn như thế phát sinh đây cơ hồ tương đương đắc tội đại bộ phận chư hầu nhưng lúc này không có một vị chư hầu dám gan đứng ra biểu thị một điểm không phục bất mãn bởi vì mặc kệ từ phương diện kia đến nói bọn hắn đều không có phản bác tư bản thần biết tội mời đại vương trách phạt. Đương nhiên, ngạc sùng vũ thần sắc mang theo bi phẫn, hiện nay quá lớn, từ biết sai biến thành biết tội, kém một chữ, biểu đạt thái độ ý tứ lại là sai lệch quá nhiều. Thần biết tội, mời đại vương trách phạt. Trừ số ít chư hầu bên ngoài, cái khác chư hầu cũng lập tức mở miệng, mang theo khắc sâu sợ hãi. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí cảm thấy phải lại nói tiếp, đế tân sẽ một bàn tay chụp chết bọn hắn. Hai bên đại thương quan viên lòng mang kính sợ nhìn xem, cũng đều rất là bất mãn cái này đại bộ phận chư hầu. Đại thương thành lập đã quá lâu, lâu đến 800 chư hầu, trừ một số nhỏ bên ngoài, căn bản không coi trung tâm cơ xương khởi binh hơn 200 chư hầu đi theo mấy trăm vị chư hầu thở ơ khi xem thì vui đã sớm nên hung hăng giáo huấn bọn hắn một lần đủ rồi cô không muốn nghe đến những này nói nhảm đế tân hướng về phía trước đi hai bước uy thế càng sâu ánh mắt quét về phía kia hơn 10 vị chạy trốn chư hầu âm thanh lạnh lùng nói đã các ngươi vứt xuống lãnh địa của mình vứt bỏ chúng ta tộc tử dân cô thành toàn các ngươi hủy bỏ các ngươi hầu vị ấn xuống đi chờ đợi xử lý vâng từng đạo hét lớn vang lên một đội tướng sĩ nhanh chóng từ nhân vương ngoài điện đi tới Đông đảo chư hầu trong lòng hoảng sợ càng sâu, kia hơn 10 vị chư hầu càng là toàn thân như nhũ ra, thậm chí có chút co quắp tại trên đại điện. Xong, hết thảy đều xong. Đại vương tha mạng. Đại vương, thần, thần cũng là bất đắc dĩ à đại vương. Đại vương khai ân. Trong bọn họ hơn phân nữa, có chút điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Cho dù bọn họ bên trong yếu nhất cũng có đại la kim tiên cảnh giới, nhưng lúc này có chút ngay cả người bình thường cũng không bằng, tâm cảnh hoàn toàn vỡ vụn, bọn hắn đạo cũng bắt đầu lẩm đạm, thậm chí vỡ vụn đoạn tuyệt. Hết thảy 63 vị chư hầu, rất nhanh liên bị từng cái phong ấn lực lượng mang xuống dưới bất kể người khác là đại thần hay là chư hầu không ai dám cầu tình đến cho các ngươi đế tân ánh mắt chuyển di để khương hằng sợ chờ trong lòng người run lên may may không thể nghi ngờ ra lệnh cơ xương khởi binh tứ di xâm lấn thờ ơ người lần này gặp tai họa con dân tổn thất toàn bộ từ các ngươi gánh chịu đền bù cho bọn hắn các ngươi lãnh địa bên trong thu thuế vạn năm bên trong giảm bớt một nửa không được bảo hộ ta nhân tộc tác dụng vậy liền hảo hảo tỉnh táo tỉnh lại các ngươi phối thu hoạch được nhiều như vậy sao thu thuế giảm bớt sự tỉnh cô sẽ nhìn xem các ngươi dám gan khi quân vong thượng người hủy bỏ hầu vị vâng mấy trăm vị kinh hồn táng đảm chư hầu chịu đựng không muốn sợ hãi lập tức cùng kêu lên đáp. mà sung hầu hổ trợ cực thiểu số chư hầu còn có văn trọng bọn người thì là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem trong lòng không khỏi có chút thở dài một ngụm tự hào chờ cảm giác đông đảo chư hầu như thế ngoan ngoãn cung cung kính kính tình cảnh bọn hắn còn đều cơ hồ là lần đầu tiên nhìn thấy đều đứng lên đi đệ tân lệnh lời nói tạ đại vương cơ hồ tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra cuối cùng kết thúc cảm giác kia cố uy nghi vì thế tựa hồ cũng yếu một chút Bài triều đế tân ống tay háo khẽ vẫy kim quang hiện lên thân ảnh biến mất không gặp kia chấn áp hết thể khí tức uy nghi lập tức biến mất hơn phân nữa, cơ hồ tất cả mọi người lại một lần nữa nhẹ nhàng thở ra thần cung tiễn đại vương cùng một chỗ hành lễ lễ rất nhiều chư hầu cùng đại thần toàn thân đều rất giống đã không có khí lực gì một cỗ chưa bao giờ có kính sợ tràn ngập tại bọn hắn thể xác tinh thần văn trọng thương dung tỷ can kỳ tử cùng số ít người bản năng nhẹ nhàng thở ra về sau liền dâng lên một cỗ cuồng hỉ đại thương chân chính trung hưng lại trở lại tột cùng nhất thời điểm, thậm chí càng thêm cường đại. tứ di trầm mặc, 800 chư hầu túi đầu nghe lệnh, không dám không theo. dạng này đại thương mới thật sự là nhân tộc chính thống, cựu châu chi chủ đại thương. nếu như nói ở đây triều hội trước đó, bởi vì trận chiến kia mang đến ảnh hưởng, đại thương đã trúng hưng, có trở lại đỉnh phong dấu hiệu. kia lần này triều hội về sau, đại vương nổi giận, để tất cả thần tử chư hầu chân chính tự mình đối mặt như vậy khủng bố, chỉ để đánh vỡ chư hầu dĩ vãng đối đại thương cựu quan niệm, chỉ để lại kinh sợ. đại thương đã chân chính về tới được đỉnh phong. chư hầu, thừa. Van trọng cùng số ít người ánh mắt tán ý lên nhau, dẫn đầu hướng nhân vương đi ra ngoài điện. Đối chư hầu coi trọng, lập tức giảm xuống mấy lần không thôi. Khương Hằng sợ, ngạc sùng vũ chờ một chút chư hầu, thì là tâm tình đủ kiểu phức tạp chấn động. Ngay từ đầu còn có một chút nạo khí, lực lượng, tư bản biến mất hoàn toàn. Nói trắng ra, bọn hắn là thần tử, phổ phổ thông thông thần tử. Một trận rung động lòng người triều hội, triệt để kết thúc. Nhưng nó lực ảnh hưởng, lại là vừa mới bắt đầu, điên cuồng càn quét ra, lại là sáu vị chư hầu hủy bỏ, đệ tân nổi giận còn có kia lần đầu xuất hiện đền bù biên cảnh gặp tai họa bách tính, mấy trăm chư hầu cảnh nội thu thuế giảm bất một nửa vân vân, cái này mỗi một dạng sự tình ảnh hưởng đều là phi thường to lớn, trong đó liên lụy đến đồ vật, phức tạp trình độ, căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. bất quá tại tin tức kia càn quét ra về sau, chiêu ca thành bên trong, vô số dân chúng đột nhiên có một loại cảm động, rất dễ dàng liền dâng lên cảm động. đại vương tựa như là cái thật lớn vương, đế tân đăng vị đến nay, đây là cơ hội tất cả bách tính lần thứ nhất cho rằng như vậy, bởi vì hắn lại muốn đền bù những cái kia biên cảnh gặp tai họa bách tính. Còn muốn thành lập trung liệt lăng. Cái này chưa bao giờ có cử động, để cũng không hiểu được quá nhiều phổ thông bách tính nắm, có chút không hiểu, bọn hắn nói không rõ ràng rung động. Đại vương giống như quan tâm bọn hắn. Vô cùng đơn giản cảm động, lại đổi lấy đế tân có được tổ cảnh thực lực, cũng không chiếm được tán thưởng. Hắn tựa như là cái thật lớn vương. Không biết có phải hay không có một con bàn tay vô hình thôi động, theo tin tức càn quét ra, loại ý nghĩ này cực tốc tràn ngập. Dự châu bên trong, mấy trăm chư hầu lãnh địa bên trong, biên cảnh bên trong, tại kia phổ thông trong dân chúng, gieo họ, cảm kích, xung tính cảm xúc thanh âm. Như vết dầu loang tựa như không có cực hạn tăng trưởng. Đương nhiên, cái này cần thời gian, càng là chuyện sau đó. Ngày một tháng 10 triều hội kết thúc, tràn ngập phức tạp chiêu ca thành bên trong, các loại ám lưu bị ngạnh sinh sinh ép xuống, có một loại dị dạng hải hỏa. Nhưng các loại nhu đồ, hay là tại các nơi tiến hành. Chỉ là loại này nhu đồ, cơ hồ sẽ không có gì bất kính đại thương, bất kính nhân vương đế tân suy nghĩ. Hôm nay liền một trường, ngày mai vạn chữ đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 345, Khương Hằng Sở gặp lại gừng tự động. Không đề cập tới đại thương Triệu Đường thần tử các chư hầu bây giờ càng nhiều, là như thế nào chiếm được đế tân tín nhiệm, như thế nào lấy lòng đế tân loại hình. M, dĩ vãng loại kia cùng đại thương nước giếng không phạm nước sông, ngươi không làm gì được ta tâm thái, hoàn toàn biến mất. Bái phòng văn trọng, bái phòng thương dung chờ một chút phương pháp, bị bọn hắn dùng ra, chỉ cần là bọn hắn biết đến, phải đế tân tín nhiệm xem trọng thần tử, nhau nhau tự thân tới cửa bái phòng, hoặc là phái người đưa đi trọng lễ. Các loại yến hội càng nhiều hơn, náo nhiệt, vui vặt, bởi vì sùng minh cái chết, bị đế tân hạ lệnh không được bày diệu thiết yến mười ngày kỳ hạn đã qua. Triều hội cùng ngày ban đêm, liền có trên trăm trận yến hội, tại chư hầu cùng đại thần ở giữa cử hành. Nhân Vương bọc hậu điện. Đế Tân vẫn tại xử lý kia vô tận chính vụ, triều hội bên trên hắn hạ đạt một chút mệnh lệnh, mỗi một đầu đều dính dắp vô số, dù chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng vô cùng phiền phức. Càng dẫn đến bốn là phong phú chính vụ, lại thêm nhiều hơn rất nhiều. Đồng thời, hắn còn cần khắc sâu hiểu rõ nắm giữ toàn bộ đại thường, nhất là dự Châu chi địa, những quan viên kia như thế nào, có thể dùng được hay không chờ một chút, hắn đều phải rõ ràng. Vì tức sắp đến đại động tác làm chuẩn bị. Đương nhiên, mặc dù bận rộn Hắn lại lơ đến, không, có một chút phiền chán cảm giác, ngược lại có chút thích thú. Đối với một chút tâm hướng tới tiêu giao tự tại, không dính vào tục sự, chỉ muốn thanh tu người mà nói, những này chính vụ bọn hắn chẳng ghét. Nhưng đối với như đế tân như vậy, quyền lợi người phi thường cường đại đến nói, dù là có khi có chút bực bội, cuối cùng cũng là sẽ thích như mật ngọt. Huống chi, cái này vốn là bọn hắn đạo. Triều ca thành bên trong chư hầu động tác, hắn cũng không thèm để ý, vừa vặn tương phản, đây là những cái kia chư hầu kính sợ hắn, thần phục biểu hiện của hắn, hắn tự nhiên sẽ không không vui. Hôm nay trên triều đình nổi giận là tất nhiên sự tình. Đại thương ôn hòa quá lâu, dẫn đến để tuyệt đại bộ phận chư hầu chỉ là trên danh nghĩa thần phục cùng đại thương. Nếu như không có hắn nổi giận bá đạo hành vi, cưỡng ép đánh nát bọn hắn cũ tâm lý, dù là có trận chiến kia cường đại lực ảnh hưởng tại, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng để bọn hắn chân chính thần phục. Cái này chính là chân thật tình huống hiện thật. Nhân Vương cùng chư hầu, Nhân Vương cùng thần tử, quan hệ lẫn nhau đại khái đến nói đều là giống nhau. Một phương mạnh, một phương khác tất nhiên sẽ yếu. Nhưng nếu như mạnh một phương cũng không cường thế, không từng bước ép sát, kia yếu một phương liền sẽ gặp trống tuyệt sẽ không chủ động lui quá nhiều, giống như là lò xo. Lại ngay thẳng chút đến nói, thân tại triều đình cục chính trị bên trên, cơ hồ mỗi người đều là bị uội. Thuộc về không đánh không lùi loại hình, toàn diện ôm thời khắc tồn tại may mắn tâm lý. Xử lý chính vụ, từ kia lít nha lít nhít, vô số tầng sự tình quan hệ liên hệ bên trong, chọn vật hữu dụng, hoàn thiện lấy hắn búa cục, thời gian từng giờ trôi qua. Từ ngày 2 tháng 10 lên, đế tân tựa hồ càng càng bận rộn, tại sự tình các loại bên trên, cũng rất nhiều đại thần thương nghị. Còn không ngừng nhận chư hầu cầu kiến, đều là một chút biểu đạt trung tâm loại hình lợi nói, hành động Khi thật những cái kia chư hầu cũng không muốn nhìn thấy Đế Tân, dù sao có loại phát ra từ thực chất bên trong kiềm chế, e ngại, nhưng bọn hắn cũng không thể không như thế. Đây là vi thần chi đạo, muốn chiếm được Đế Tân vui vẻ tín nhiệm, đây là nhất định phải làm. Hùng chi khác chư hầu đều tại làm, nếu như ngươi không làm lời nói, có phải là nói rõ ngươi cũng không kính yêu, tôn kính đại vương. Đông dạng, Đế Tân cũng thỉnh thoảng chọn lựa một chút chư hầu tiếp kiến, dù sao thần tử muốn biểu đạt lòng trung thành của mình tôn kính, hắn không thể cự tuyệt. Tính cách của hắn, tại thần tử bên trong trong ấn tượng bốn là có chút lãnh mạc, nếu như lại cự tuyệt tất cả chư hầu Đó chính là cố ý tại sao lánh tất cả chư hầu, sẽ để bọn hắn nghĩ càng nhiều, cùng đại thương khoảng cách càng ngày càng xa, để đại cục bất ổn. Để chư hầu kính sợ thần phục, không thể chỉ là một mực e ngại, như thế căn bản duy trì không được bao lâu, dù sao bọn hắn cũng là chân chính người, vẫn có năng lực người, không phải tử vận. Bọn hắn có suy nghĩ của mình, tình cảm của mình ba động, một mực e ngại, không được. Đối tại bây giờ muốn cựu Châu đại cục bình ổn đế tân đến nói, ân uy tĩnh thi mới là tốt nhất. Ngày 3 tháng 10, Nhân Vương cung sau cung chi bên trong, nội thị dẫn dắt phía dưới Khương Hằng sợ lần nữa đi tới gừng tử đồng cung trong, thần tham kiến quý phi nương nương, Khương Hằng sợ dựa theo quy củ hành lễ, ngăn chặn mình có chút phức tạp cảm xúc. Nếu như lấy hắn mình ý nghĩ đến nói, hắn chắc chắn sẽ không đến đây, dù sao vài ngày trước gừng tử đồng, thực tế đại đại tổn thương hắn mặt mũi, để hắn không bỏ xuống được mặt tới gặp mình nữa Nhi. Bất quá bây giờ tình huống lại không giống, đế tân uy thế quá lớn, chư hầu thần phục, hắn cùng đông bá hầu phụ hiển nhiên là không nhận chào đón tồn tại. Do dự hai ngày, hắn hay là lựa chọn đến đây, tương đối tình huống hiện thật, mặt mũi là có thể không cần. Vũ chi trung quy là nữ nhi ruột thịt của mình. Phụ thân không cần đa lễ. Phía trên, gương tử đồng đẹp trong mắt lóe lên một vòng thở dài, lại là không tiếp tục đứng dậy đón lấy. Khương Hằng Sở cũng không thèm để ý, nhẹ khẽ thở dài, vài ngày trước là vì cha không đúng, để tử đồng ngươi bị quất. Gương tử đồng ánh mắt hơi sáng, tựa hồ dâng lên một vòng hy vọng, ngọc tay nhẹ vẫy, thản nhiên nói, "Tất cả đi xuống đi." "Vâng." Trong điện cung Nga thi lễ về sau, nhao nhao lui ra ngoài. Trong điện, lần nữa chỉ còn lại có hai cha con. Phu thân chớ có như thế, nữ nhi cũng có sai lầm gương tử đồng đứng lên, có chút túi trào một lễ nói, ai, nói đến là vì cha kéo làm liên lụy ngươi mới đúng. Khương hằng sợ thở dài, mang theo ấy nấy, nếu như không phải vì cha lãnh đạm đại vương, có lẽ tử đồng ngươi chính là vương hậu. gương tử đồng trên mặt lộ ra một vòng mất tự nhiên, nhẹ khẽ thở dài, phụ thân không cần nói như thế, nên là nữ, đại vương sẽ cho, lại nói bây giờ cũng không tệ, nữ nhi không phải vương hậu, cũng liền ít đi rất nhiều phiền phức việc vặt. tử đồng ngươi không cần án oï, vi phụ không lấy đại vương tín nhiệm, điểm này vi phụ rõ ràng. thương hằng sợ thần sắp càng thêm ấy nấy lại yếu đốt thở dài nhưng khi đó tình huống Tử Đồng ngươi cũng minh bạch Vi phụ cuối cùng phải vì toàn bộ Khương Thị nhất tộc suy nghĩ Vi phụ bây giờ không nhận Đại Vương chào đón cũng là rêu gió gật bão Phụ thân, gương Tử Đồng có chút trầm mặc nàng làm sao có thể không minh bạch nàng ngay từ đầu liền rõ ràng Phụ thân không lại bởi vì nàng gả vào Đại Thương mà toàn lực đứng tại Đại Thương bên này nhưng rõ ràng là rõ ràng tâm lý hoàn là không khỏi thất lạc dù sao kia là cha ruột của nàng Huống Chi vô dụng thời điểm không quan tâm nàng lúc hữu dụng liền đến tìm nàng nàng làm sao có thể nhận được rồi. Trọng yếu nhất chính là, nàng minh bạch đế tân tính cách, đông bá hầu phủ nếu như không thể bày ra hành động, đơn độc đến tìm nàng là vô dụng, càng sẽ đưa nàng cũng kéo vào, không nhận chào đón. Cho nên lần trước trong lời nói của nàng kẹp thương đeo gậy bù phát, vì chính là đánh vỡ khương hàng sở những cái kia không thực tế ý nghĩ. Hôm nay xem ra hiệu quả không tệ. Từ đồng ngươi không cần suy nghĩ nhiều, trước kia vi phụ cố kỹ rất nhiều, lãnh đạm đại vương còn kéo làm liên lụy ngươi, về sau sẽ không. Bây giờ cựu châu thái bình tình thế, vi phụ thân là đại thương trư hầu, đại vương thần tử là nên tận trung." Khương Hằng sở Trịnh trầm nói. Gương Tử Đồng niết miệng, yên lặng gật đầu, trầm mặc mấy tức mới nói, phụ thân cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần vì đại vương tận trung, đại vương sẽ thấy." Khương Hằng sở trong hai mắt vui mừng, lộ ra thoải mái ý cười nói, "Không nói những này, nữ nhi ngươi trong cung tình huống như thế nào? Có dùng hay không vi phụ lại phái một số người hầu hạ ngươi? Nhưng tuyệt đối không thể thụ người khác ủy khuất." Gương Tử Đồng cũng lộ ra một chút nụ cười chân thành, phụ thân không cần phải lo lắng, đại vương đối nữ nhi rất tốt, trong hậu cung phi tần lại không nhiều, nữ nhi làm sao lại bị ủy khuất đâu?" vậy là tốt rồi, có bất kỳ khó xử đều có thể cùng Vi phụ nói, cung trong không dễ, Vi phụ cũng là biết đến. Khương Hằng Sở có chút đau lòng nói. Sau đó, hai cha con trò chuyện rất nhiều, đều là một ít sự tình về vật, lại lộ ra một cô âm áp. Hai khác nhiều thời gian về sau, Khương Hằng Sở mới mang theo nụ cười hòa ái rời đi. Nhìn qua nó bóng lưng rời đi, gương tử đồng trên Ngọc Dung Tiếu Dung dần dần biến mất, chậm, dâng lên một vòng tự dễ ước. Gương Tử Đồng Á Gương Tử Đồng, lúc nào ngươi cũng biến thành dạng này. Phụ thân, nữ nhi, thân tình, cuối cùng không sánh bằng lợi ích. Rồi chả, cần nhắc, a, ngươi cuối cùng học xong những thứ này. Ánh mắt nhìn về phía Nhân Vương Điện Phương Hướng, dâng lên một vòng cô đơn. Đại Vương, đây chính là ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Nhân Vương Điện, Khương Hằng Sở thấy gừng từ đồng tin tức, Đế tân ngay lập tức liền biết. Bất quá hắn cũng không cách nào biết giữa hai người cụ thể nói chuyện. đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý. Cuối cùng, khi biết Khương Hằng Sở trên mặt nụ cười rời đi, Đế tân trong ánh mắt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ, cười hạ, liền không có suy nghĩ nhiều. Trung Quy là trưởng thành, không sai. Trình Hoa. Ngươi tự mình mang cơ phát đi gặp cơ sương." Đế Tân Thản nhiên nói. "Vâng." Trịnh Hòa thi lễ một cái, quay người đi ra ngoài. Đế Tân tiếp tục xử lý chính vụ, chỉ là tâm thần không còn như vậy một lòng. Cơ Phát chờ Tây Kỳ mọi người chỗ chỗ ở, một đoàn người cung kính nghênh đón Trịnh Hòa đến. Mấy câu rơi xuống, Trịnh Hòa thái độ bình thản cười nói, "Đi thôi, hữu nhị công tử." Cơ Phát cảm ơn Trịnh đại nhân. Cơ Phát thần sắc cao hứng, quy củ Trịnh trọng nói cảm tạ. Trịnh Hòa nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nói thêm cái gì, mang theo Cơ Phát một người rời đi, đi theo phía sau một đội đại thương tướng sĩ một đoàn người tốc độ cũng không nhanh nhưng cũng không chậm hơn một canh giờ liền đến đến bên trong, Trịnh Hoa lấy ra một tấm lệnh bài hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ đem bọn hắn vây quanh ở trong đó mang theo một đoàn người xuyên qua tầng tầng trận pháp hướng tòa kia viện lạc mà đi, không bao lâu một đoàn người dừng ở viện lạc bên ngoài, Trịnh và Bình Tinh nói cửu nhị công tử mình đi vào đi, ngươi chỉ có một khắc thời gian còn xin nhớ kỹ, ừm Cơ Phát nhất định ghi nhớ, Tạ đại nhân, Cơ Phát trong hương vẫn mang theo Trịnh trọng nói nói xong có chút thi lễ về sau bước nhanh đi vào viện lạc, kình thẳng tiến vào kia trong phòng. Cùng một thời gian, Nhân Vương trong điện, Đế Tân xử lý chính vụ tay, ngừng lại, ánh mắt yếu ớt. Trong phòng, Cơ Phát đi vào trong đó, trông thấy phía trên kia bình tĩnh tọa quen thuộc, nhưng lại già đi rất nhiều thân ảnh, lập tức hai mắt đỏ lên, hai đầu gối quỳ xuống, lại kích động, lại hưng phấn vừa thương sót tổn thương tiêu lên, phụ thân. Chương thứ nhất, 3000 chữ, còn có 2 chương, sẽ đổi mới vào chữ. Chương 346, cấp 9 thế giới. Chính tử từ, từ nhắm hai mắt, tựa hồ đang suy tư thứ gì cơ sường, khuôn mặt run lên, mở hai mắt ra nhìn lại. Mờ. Nháy mắt một cô không che giấu được kích động dâng lên, nhấc lên từng đạo nếp nhăn. Phát Nhi, cơ xương hô hấp không bình tĩnh kêu lên, trực tiếp đứng lên, hiển nhiên rất là kích động cùng vui sướng. Nhi tử bất hiếu, bái kiến phụ thân. Cơ phát nước mắt đã chảy xuống, Trung điệp dập đầu nói. Phát Nhi không cần đa lễ, mau mau đứng dậy. Cơ xương hai tay hư đỡ, đi ra phía trước đem cơ phát nâng đỡ. Phụ thân, cơ phát động tình hô, vội vàng trái lại đỡ lấy cơ xương. Phát Nhi, làm sao ngươi tới nơi này? Cơ xương thoáng bình tĩnh một hạ cảm xúc, lộ ra vẻ lo lắng. Hồi phụ thân. Nhi tử đến đây triều đình bái kiến đại vương, đại vương khai ân cho phép nhi tử trước đến thăm phụ thân một lần. Cơ phát đàng hoàng hồi đáp, cơ xương lông mày nhảy một cái, hiện lên một vòng mất tự nhiên, nhưng vẫn là chân an nói, tốt, phật nhi yếu thuận, nâng tạm, không khỏi hỏi, bây giờ Tây kỳ như thế nào rồi? Tây kỳ rất tốt, đại vương nghệ tình ta Tây kỳ dĩ vãng công lao bên trên, không có làm khó chúng ta, chỉ là dục gấu cùng hành thiên hai vị thúc bá, trôi qua đi. Cơ phát có chút bị thương nói, cơ xương khẽ giật mình, thân thể cứng đờ ở, thần sắc đại bi. Phụ thân, ngài muốn bảo trọng thân thể a? Cơ Phát vội vàng nói, Chọn vẹn mấy tức thời gian, cơ xương hai mắt khép kín lại mở ra, ngửa mặt lên trời bi thương nói, là ta cơ xương hại bọn hắn à? Nói, một chút nước mắt tràn ra, bi thống khí tức tràn ngập toàn bộ phòng. Phụ thân, Cơ Phát thật thà khuôn mặt, không biết nên nói cái gì, chỉ là có chút lo lắng nhìn xem Cơ Sương. Vi phụ vô sự, chỉ là vì ngươi hai vị thúc bá cảm thấy đau nhức ư? Cơ Sương khoát khoát tay, bi thống nói, hắn còn thật không biết rụt gấu hai người chết, dù sao hắn mặc dù có tây kỳ khí vận chi lực liên lạc rụt gấu hai người, nhưng ngày đó trận chiến kia về sau hắn liền bị đế tân phong ấn lục thức, cái gì đều không cảm ứng được. sau đó chính là ở đây tỉnh lại, nhưng cũng không cảm ứng được ngoại giới bất cứ chuyện gì, bao quát tây kỳ khí vận chi lực. hiển nhiên, hắn hoặc là nói nơi này đã bị triệt để phong cấm, cùng ngoại giới ngăn cách. bây giờ là đại ca ngươi đang chủ trì tây kỳ sao? miễn cưỡng bình tĩnh lại trong lòng bi thống, cơ sương mở miệng hỏi, đúng vậy phụ thân. cơ phát đàng hoàng nói, vậy là tốt rồi. cơ sương thần sắc buông lỏng một chút, tựa hồ thuận miệng nói, đến đây triều đình không sai, làm sao ngươi tới? nhi tử đi theo quách đại nhân cùng đi. Cơ Phát không do dự thẳng thắn nói, "Cơ xương lông mày khẽ nhếch, quách đại nhân, vị nào quách đại nhân? Đại ca phái tới, phi thường lợi hại, đến đây triều đình về sau, đều là hắn tại giúp nhi tử bận rộn." Cơ Phát lộ ra một chút kính nể, thực tình khen, "Ừm, không sai." Cơ xương không có bất kỳ cái gì dị dạng, lộ ra nụ cười thản nhiên. "Ngưng tạm, lại nói, trước khi đến, mẫu thân ngươi thế nào?" "Mẫu thân thân thể rất tốt, nhi tử trước khi đi, mẫu thân còn dặn dò rất nhiều, nói nếu như có thể nhìn thấy phụ thân đại nhân, nói cho ngươi không cần lo lắng, chúng ta mọi chuyện đều tốt." Cơ phát mặt mũi tràn đầy trung hậu cùng chân thành, tốt liền tốt. Cơ xương vui mừng gật đầu, mang theo bia ý nói, ngươi đến, mẫu thân ngươi nhất định rất lo lắng à? Thật sự là khổ nàng. Mặc dù là mẫu thân để cho ta tới, nói đây là ta phải làm, cổ vũ ta đi làm, nhưng Nhi Tử có thể cảm rất được, nàng là rất lo lắng, thương tâm. Cơ phát có chút thương tâm, tưởng niệm. Cơ xương ánh mắt chỗ sâu, một vòng lanh ý chợt lóe lên, trên mặt tựa hồ có chút kinh ngạc, mẫu thân ngươi để ngươi tới, ừm, là mẫu thân trước cùng Nhi Tử nói, vốn là đại ca muốn đến đây, nhưng Nhi Tử nghe xong. Mậu thân nói đúng, không thể cái gì đều để đại ca gánh chịu, nhi tử cũng có thể chia sẻ một chút. Cơ phát không có có mơ tưởng cái gì, một mạch đều nói ra. Ừm, tốt, tốt, đều dài lớn a. Cơ xương mặt mũi tràn đầy vui mừng gật đầu, một tiếng hòa ái nhân từ ánh mắt, thằng thấp nhìn xem cơ phát kia có chút chất phát, lại có chút tinh khiết hai mắt. Sau đó, cơ xương đổi đề tài, nói lên người nhà tình huống. Một khác thời gian, đảo mắt mà qua, hai cha con trò chuyện lời nói hiển đến vô cùng ngắn ngủi, giống như còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Tại Trịnh Hòa nhắc nhở hạ. Cơ Phát chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không thôi bãi biệt. Nhìn xem Cơ Phát cùng Trịnh Hòa bọn người rời đi, Cơ Sương một lần nữa trở về vị trí ngồi xuống, thần sắc cũng bình tĩnh lại. "Đương nhiên, hắn bình tĩnh nói, ngươi nhìn đủ rồi." An Tĩnh trong phòng, quên quẩn câu nói này, nhưng lại cũng không có đáp lại. Chờ mấy thức, thấy thế, Cơ Sương cũng không thèm để ý tiếp tục nói, "Để ta biết dục gấu bọn hắn cái chết, để ta biết huynh đệ bọn họ bất hòa, dùng cái này đến tra tấn ta." Vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, Cơ Sương khuôn mặt rốt cục vẫn là không nhịn được dâng lên một cỗ tức giận, cũng không biết là đối ai, lạnh hừ một tiếng liền nhắm hai mắt lại. Nhân vương trong điện, đế tân nứt miệng lên một vòng khinh thường, cười lạnh, căn bản không có để ý tới cơ xương tâm tư. Hồi tưởng vừa mới cơ phát nhất cử nhất động, nửa ngày, hay là không có thu hoạch gì. thật là trang sao? Đế tân trong lòng có chút suy đoán. Triều ca thành bên trong, lại thế nào náo nhiệt cũng cuối cùng sẽ dần dần bình tĩnh. Mấy trăm chư hầu lần lượt rời đi, rất nhiều tướng lĩnh ra triều đình đóng giữ các nơi, một chút đại thần cũng bị phái ra triều đình làm việc. Tỷ như chỉnh lý biên cảnh gặp tai họa tình huống, tứ phương biên cảnh, kỳ thật đế tân đã sớm phái quan viên tiến đến làm một chút chuẩn bị. Bây giờ là phái chủ sự, tiến đến chính thức giàn xếp gặp hai họa bất tính, xử lý việc này. Thượng thượng, Vương Dương Minh, Lữ Bất Vi mấy người đều ở trong đó, vừa đến việc này bọn hắn so những quan viên khác quen thuộc, thứ hai bực này công lao, đương nhiên phải cho bọn hắn một chút. Đương nhiên, chân chính chủ sự bốn người, đều là tam phẩm trở lên quá lớn, cũng chỉ có bực này thân phận, có thể đè ép được Trần Diện. Đến ngày 16 tháng 10, cơ hồ tất cả chư hầu đều trở về lãnh địa mình, triều ca thành bình tĩnh lại phồn vượng độn. Dân gian, đệ tấn những cái kia mệnh lệnh, đã bắt đầu chân chính nhấc lên một trận lại một trận sóng gió. Trên triều đình, Chư hầu thân phục, phối hợp với đại thương triều đình, bắt đầu an trí biên cảnh nạn dân. Tăng thêm thành lập trung liệt lăng, bố cục chấn thủ bây giờ thiếu khuyết Chư hầu lãnh địa chờ một chút sự tỉnh, đại thương triều đình bắt đầu tựa hồ chưa bao giờ có bận rộn. 15 tháng 11, dù cho bận rộn, nhưng đế tân hay là nhịn chút thời gian, thấy một chút tướng lĩnh. Bạch Khởi, Vương Tiễn, Đở Điểm, Vương Bí, Triệu Vân, Cao Thuận, Trương Liêu, họ Vũ Văn thành đều gõ giọng biển, Ngũ Ngây Triệu, năm ngày tích 11 người. Những năm gần đây, hắn gọi đến Hoàng Hoang tiểu thế giới võ tướng, tại đại thương đều ở nơi này. Những người này cũng là hắn người tín nhiệm nhất một trong. Các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Đi hành lễ về sau. Đế tân lạnh nhạt nói. Chúng thần đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bạch khởi mười một người hành lễ đáp. Trở ra cũng chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Khi các ngươi nghĩ ra được lúc, có thể xúc động cô lưu trên người các ngươi lực lượng. Đế tân thanh âm bên trong nhiều một chút nghiêm trọng. Vâng. Mười một người ẩn vấn đáp. Đế tân ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, không nói thêm gì nữa, vung tay lên, kim sắc quang mang bao phủ bạch khởi mười một người. Sau một khắc, kim quang biến mất. Bạch Khởi mấy người cũng biến mất không thấy gì nữa. Đế Tân ánh mắt tập trung đến thể nội cái kia tiểu quang đoàn bên trong, ngay tại vừa rồi, hắn đem Bạch Khởi bọn người đưa vào tiểu quang đoàn bên trong, kia kết nối một cái cấp 6 thế giới. Lúc này, Đế Tân đối với tiểu quang đoàn đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Đây là một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được tồn tại, đàn sinh tại trong cõi u minh ngẫu nhiên ở giữa. Nó có thể cấu kết hồng hoang bên ngoài chư thiên và giới, nhưng cũng là ngẫu nhiên, không xác định đụng phải mới được. Cửu Long chân khí còn có kia khiến Vương Dương Minh bọn hắn chuyển thế bí pháp, đều đàn sinh tại dưới cơ duyên xảo hợp. Nói đến, có chút không đáng tin cậy, không chân thực. Nhưng Đế Tân bây giờ hiểu rõ đến, chính là như thế, hắn cũng tin bảy phần. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, tiểu quang đoàn sớm liền không thể ép buộc hắn xuyên qua thế giới, mà lại hắn có thể cưỡng ép đưa một số người tiến vào nó kết nối thế giới bên trong. Cái này nhìn như không có ích lợi gì, nhưng lại vừa vẫn thích hợp Đế Tân. Bởi vì những thế giới kia cùng hồng hoang không liên kết, thời gian không giống, những thế giới kia vô số năm, hồng hoang lại quá khứ rất ngắn thời gian rất ngắn, Đế Tân ngắn như vậy thời gian trưởng thành, chính là này nguyên nhân. Đối với bây giờ Đế Tân mà nói, Cái này đã không dùng, dù là thế giới bên trong khí vận chi lực, hắn cũng không quá để mắt, nhưng chính tốt có thể vì hắn bồi dưỡng nhân tài. Bạch Khởi mời 11 người, chính là nhóm đầu tiên. Bạch Khởi bọn hắn có tiềm lực, lại thiếu thiếu thời gian trưởng thành, những thế giới này có thể để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, thích hợp thế giới càng ít đi. Bây giờ tiểu quang đoàn có thể đi đạt thế giới có gần trăm cái, trong đó đối Bạch Khởi bọn hắn hữu dụng, lác đác không có mấy, thấp nhất cũng nhất định phải là cấp 6 thế giới. Đối với tất cả thế giới, Đế Tân làm đơn giản phân chia. Mỗi cái thế giới đều có cực hạn đạt tới trình độ nhất định, liền không thể lại tu luyện mạnh lên, khả thể sinh mệnh muốn đánh vỡ cực hạn này, vô cùng khó khăn. Một cấp thế giới, chính là không có tu luyện, hoàn toàn là người bình thường thế giới. Cấp 2 thế giới, là như là đại minh thế giới, chỉ có thể tu luyện tới điệu tiên trước đó. Cấp 3 thế giới, là như là đại tùy thế giới, chỉ có thể tu luyện tới thiên tiên trước đó, không có thể đột phá thiên tiên. Cấp 4 thế giới, như là đông hàn thế giới, chỉ có thể tu luyện tới kim tiên trước đó. Cấp 5 thế giới, như là đại tần thế giới, chỉ có thể tu luyện tới đại la kim tiên trước đó. Kỳ thật đại tần thế giới có chút đặc thủ, đã sắp tấn thăng, không phải cũng sẽ không có người đột phá qua Kim Tiên chi cảnh, đạt tới Đại La Kim Tiên. Cấp 6 thế giới, tương đương với trong Hồng Hoang đại tiên thế giới, chỉ có thể tu luyện tới chuẩn thánh trước đó. Cấp 7 thế giới, tương đương với Hồng Hoang thế giới bên trong 36 độ tiên, 72 phúc địa, còn có Che Trời Thần Mộ thế giới, có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên chi cảnh trước. Trong đó mạnh yếu cũng không giống, như Che Trời Thần Mộ mạnh đến cấp 7 thế giới cực hạ, đợi đến ý thức thiên đạo đột phá, có lẽ liền có thể bắt đầu thối biến. Cấp 8 thế giới tương đương với hồng hoang thế giới cựu thiên thập địa, có thể tu luyện tới hôn nguyên trí cảnh, cấp 9 thế giới, cũng là đế tân trong lòng, mạnh nhất thế giới, hồng hoang. Đây chính là đế tân đại khái phân chia, bây giờ tiểu quan đoàn có thể kết nối gần trăm cái, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là cấp 6 thế giới. Còn thích hợp để bạch khởi bọn người tu luyện. 6000 chữ, thứ 3 chương sẽ đã khuya, mọi người ngủ đi, ngày mai lại nhìn, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 347, ba vị mới trừ hậu. Có thể để bọn hắn tu luyện tới đại la kim tiên đỉnh phong, tiết kiệm bọn hắn rất nhiều thời gian. Đồng thời để bọn hắn có đầy đủ nhiều thời giờ, tăng cường nội tình tích lũy. Bạch Khởi bọn hắn là nhóm đầu tiên, chờ thương hưởng bọn hắn trở về, chính là nhóm thứ hai sẽ tiến vào một cái khác đế tân chuẩn bị kỹ càng cấp 6 thế giới. Đồng thời, bọn hắn sẽ dẫn theo những cái kia học sinh tiến vào. Tại đế tân có năng lực đem người đưa vào tiểu quang đoàn kết nối thế giới về sau, hắn chính là tính toán như vậy. Nếu không muốn bồi dưỡng được đầy đủ cái cách nuôi cầu nhân tài, mấy ngàn năm đều khó mà làm được. Dù sao tại học chi thức tốt làm, nhưng tu luyện quá khó khăn, thấp nhất yêu cầu cũng là kim tiên chi cảnh. Số thời gian ngàn năm đế tân cũng chờ không được, huống chi rất có thể là thời gian dài hơn. Chỉ có như thế mới có thể thỏa mãn hắn cải cách nhu cầu. Đến bây giờ, hắn cũng không thèm để ý tiểu thế giới bại lộ. Trong hồng hoang thế giới vô số, ai cũng không biết có bao nhiêu không có bị phát hiện, mở ra. Một chút chưa bao giờ bị phát hiện thế giới, đồng thời một mình tồn tại, không cùng hồng hoang tương liên thế giới, trong đó thời gian cùng hồng hoang cũng là không giống. Dù là bị người ta biết hắn nắm giữ lấy một chút chưa bao giờ bị phát hiện qua thế giới, lấy hắn thực lực hôm nay thân phận, cũng không có cái gì Tựa như Đại Thương Vương thất nắm giữ 36 động thiên một trong, bây giờ Đại Thương tổ địa đồng dạng. Dù sao không có khả năng bại lộ tiểu quang đoàn tồn tại, như thế liền có thể. Những ngày qua đến nay, Đế Tân Kỳ thật cũng đang thử để tiểu quang đoàn kết nối càng nhiều, mạnh hơn thế giới. Dù sao đối với bây giờ Đại Thương đến nói, chỉ có cấp 5 cùng với trở lên thế giới mới có hơi dùng, có thể để một số người mới nhanh chóng trưởng thành. Mà đối với bây giờ Đế Tân cái người mà nói, càng là chỉ có thấp nhất cấp 7 thế giới mới có tác dụng. Trong đó thiên đạo chi lực, khí vận chi lực còn có thể tăng cường hắn một chút thực lực cũng có thể để cho Bạch Khởi bọn người nhanh chóng đột phá chuẩn thánh, cũng tại chuẩn thánh chi cảnh bên trong trưởng thành. Nhưng càng mạnh thế giới, càng khó kết nối. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ kết nối một cái cấp 7 thế giới, đó chính là thời gian tốc độ chạy đã cùng hồng hoang đồng dạng che trời thần mộ thế giới. Đến bây giờ, Đế Tân đều không có tìm được biện pháp gì, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nhân vương trong điện, Đế Tân một bên tiếp tục xử lý chính vụ, một bên chờ đợi Bạch Khởi bọn người. Cấp 6 thế giới, hắn không có đi vào qua, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ cần chờ một hồi là đủ. Tiểu Quang Đoàn Tương Liên cũng chính là bạch khởi bọn người tiến vào cái kia cấp 6 thế giới. một trận hoàng hốt cảm giác, bạch khởi bọn người liền cảm giác tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. một chỗ hoang dã phía trên, 11 người, không thiếu một cái. bất quá còn không chờ bọn hắn cẩn thận thể ngộ phương thế giới này hoàn cảnh phát tác, bạch khởi, vương tiến mấy vị đại la kim tiên cường giả liền cảm thấy chung quanh một cỗ nhàn nhã tác ý đánh tới. đó là một loại cảm giác bài xích, thiên địa thế giới đối bọn hắn bài xích. như như mày, bạch khởi mấy người cũng cũng không nhiều để ý, bởi vì trước đó, đế tân liền cùng bọn hắn nói loại tình huống này. Kỳ thật cũng không có cái gì trở ngại, thiên địa thế giới đây chẳng qua là bản năng, bài xích cường đại ngoại lai sinh mệnh, chỉ cần qua một đoạn thời gian, chờ bọn hắn càng ngày càng dung nhập phương thế giới này, thích ứng phương thế giới này pháp tắc hoàn cảnh, kia liền không có gì đáng ngại. Điểm này liền không giống với Đế Tân. Đế Tân tiến vào, tiểu quang đoàn đã cầm hắn hình chiếu sự tình trước tiến vào, thuộc về sinh trưởng ở địa phương người địa phương, tự nhiên sẽ không bị thế giới bài xích. Đương nhiên, bây giờ Đế Tân, tự nhiên sẽ không lại bị tiểu quang đoàn tùy ý cưỡng ép bắt hắn hình chiếu tiến vào tiểu thế giới bên trong. Thích ứng một hồi, bạch khởi bọn người là con nhân. Tự nhiên không cần nhiều lời cái gì, hoặc là khách khí cái gì. Lấy Bạch Khởi cầm đầu, hướng một cái phương hướng mà đi, bọn hắn cần phải nhanh một chút hiểu rõ phương thế giới này chân chính tình huống, sau đó đi truy tầm chính mình đạo, cường đại chính mình. Phương thế giới này mấy năm sau, một cái tên là thương quốc gia thành lập. Nói là quốc gia cũng không chính xác, bởi vì hắn không có đế vương, không có chân thực khống chế lãnh địa. Có, chỉ là mười một chi khủng bố quân đoàn liên hợp, cưỡng ép khống chế rất nhiều thế lực, lấy những thế lực này vì tài nguyên cung cấp, chinh chiến tứ phương. Bọn hắn như là chiến tranh thiên điên, tựa như chính là vì đánh trận mà sinh chinh phục lấy cái này đến cái khác thế lực. Bọn hắn dĩ nhiên chính là bạch khởi chờ mười một người, bọn hắn đi tới phương thế giới này mạnh lên, không phải thành thành thật thật tìm một chỗ yên lặng tu luyện, dùng thời gian đắp lên đi lên. Đây không phải là bọn hắn nói, bọn hắn đạo là trên chiến trường, là tại quốc gia phía trên. Tiên tính tu luyện, có lẽ ngàn vạn năm, ước vạn năm thời gian trôi qua, bọn hắn đều biến không được nhiều mạnh. Bất quá, kể từ đó, an toàn của bọn hắn tính không thể nghi ngờ sẽ thật lớn hạ xuống, rất có thể sẽ bị phương thế giới này cường giả hủy diệt. Nhưng con đường tu luyện vốn cũng không có một đường an toàn. Chúng chi Bạch Khởi bọn hắn đạo là trên chiến trường, là cần từng bước một sát phản ra. Không có đối mặt tử vong quyết tâm, nghị lực cũng liền đừng tu luyện. Đế Tân càng không cần như vậy phế vật. Đưa bọn hắn tiến đến, hắn cũng vốn là làm tốt tổn thất bọn hắn chuẩn bị. Đây chính là hiện thực, con đường tu luyện bên trên, ai cũng có thể vỡ lạc, không có người nào là nhất định an toàn không việc gì. Đối Đế Tân mà nói, càng không có vị nào thần tử là không thể thiếu, không thể hy sinh. Đương nhiên, bọn hắn bảo hộ hay là vô cùng lớn, Bạch Khởi thực lực, gần như sắp đạt tới Đại La Kim Tiên tầng thứ 8 lần. Tại phương này không có thể đột phá đến chuẩn thánh thế giới bên trong, tuyệt đối là nhất định phong cường giả một trong. Vương Tiến cùng họ Vũ Văn Thành đều cũng lập tức có thể đạt tới chuẩn thánh tầng thứ bảy lần, tương hỗ liên thủ, tăng thêm đại quân nơi tay, nghĩ giết bọn hắn phi thường khó khăn. Không chỉ thực lực, nhu trí phương diện, đồng dạng mạnh phi thường, muốn chết cũng khó khăn. Mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, vạn năm, phương thế giới này ba vạn năm về sau, thương danh hiệu đã đạt tới được đỉnh phong, trở thành hiện nay truyền kỳ, kia mười cái quân đoàn, càng là chấn áp thế giới. Hồng Hoang Triệu Ca Thành Nhân Vương trong điện chờ hai cái chừng canh giờ, đế tân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, vung tay lên, mười một thân ảnh bị hắn từ một cái thế giới khác kéo ra ngoài. sau một khắc, hắn quen thuộc mười một thân ảnh, ầm vang quỳ xuống, mang theo tia hứa kích động nói, thần tham kiến đại vương. đều đứng lên đi. đế tân khoẹt miệng ý cười không có biến mất, hai mắt hiện ra kim quang, tại mười trên người một người liếc nhìn, có chút hài lòng, một cái không chết. mười một người cũng đã tu luyện tới tự thân đỉnh phong, được điểm, vương bí, trương liêu, cao thuận, gấu rộng biển, ngũ mây triệu. Năm ngày tích bảy người đạt tới Đại La Kim Tiên tầng thứ 8 lần, không nên nhìn chỉ là tầng thứ 8 lần, tại trong Hồng Hoang đã coi như là thượng đẳng tồn tại. Vương Tiễn, họ Vũ Văn Thành đều, Triệu Vân ba người đạt tới Đại La Kim Tiên tầng thứ 9 lần, thuộc về trong Hồng Hoang tuyệt đỉnh cấp độ, gần với kia đỉnh phong nhất một chút tồn tại. Càng làm cho hắn có chút ngạc nhiên, là Bạch Khởi. Hôn Nguyên không để lọt. Hắn đã đem Đại La Kim Tiên tu luyện tới một loại viên mãn trạng thái, cũng chính là Đại La Kim Tiên đại viên mãn chi cảnh. Tốt, trước chuẩn bị một chút, cô sẽ phái người cùng tùy các ngươi tiến vào thế giới này, tiếp quản hết hãy. Các người có thể chọn lựa ra một chút tướng sĩ tiến vào hư hoang. Đế Tân mang theo Hải Lòng nói. "Vâng." Bạch Khởi mời một người hành lễ đáp. Sau đó, Đế Tân gọi đến trưởng lão đoàn mấy vị trưởng lão, cùng một nhóm vương thất người, đi theo Bạch Khởi bọn hắn tiến vào phương thế giới này, chuẩn bị tiếp quản phương thế giới này. Hắn không có để Đại thương Triều Đình tiếp nhận, hiện tại Đại thương Triều Đình bật quá, bây giờ cũng còn không thích hợp. Tâm thần khế động, một đầu sáu dòng chân khí tiến vào phương kia thế giới. Oanh. Trong đáy mắt, phương thế giới này tiên hôn điệu ám, mỗi một nơi giống như đều đang rung dậy. Tiếng long ngâm bên trong, phương thế giới này thiên đạo trực tiếp bị Đế Tân khóa chặt, sáu rồng chân khí mở cái miệng to ra, một ngụm nuốt vào, trong nháy mắt luyện hóa, giống như là bình thường ăn một bữa cơm đồng dạng. Sau đó, lực lượng kinh khủng quét ngang hạ, phương thế giới này một chút cũng không có thần phục với thương thế lực, người trực tiếp bị hủy diệt. Một phen hành động, tốc độ cực nhanh. Mấy chục cái hô hấp, Đế Tân liền đã hoàn thành hắn nên làm, còn lại chính là trưởng lão đoàn sự tỉnh. Mấy chục ngày về sau, không làm kinh động mấy người, bạch khởi bọn hắn mang theo một chút tại cái này cấp 6 thế giới bồi dưỡng được đến tân phúc, tinh nhuệ tướng sĩ ước chừng hết thảy trăm vạn tà hữu, trở lại hùng hoàng, bọn hắn nguyên bản trong bộ đội, bắt đầu chỉnh biên lên bọn hắn bản bộ quân đội. Đế Tân thì tiếp tục bận rộn chính vụ, bạch khởi bọn hắn thành công, nói rõ thí nghiệm đã thành công, chỉ cần chờ đợi thương dưỡng bọn hắn trở về, cùng tiểu quang đoàn liên tiếp đến càng cường đại thế giới. Thời gian nhanh chóng chạy qua, đại thương các phương diện cũng dần dần đi đến quỹ đạo. Trung liệt lăng chuẩn bị nhanh chóng đẩy tới. Tô hội chờ 31 vị chư hầu đội lãnh địa. Bên cảnh Trần An, Đen Mu nạn dân, Thanh trừ bại hoại, ổn định thế cục, chờ một chút sự tình tiến hành đâu vào đấy trình lý hủy diệt chư hầu tài phú, xử lý nó cảnh nội chính vụ, các phương diện sự vụ, tại đại thương quần thần cố gắng hạ, cũng là đem thế cục ổn định lại, chậm chạp tiến hành. Chờ một chút sự tình bận rộn bên trong, đế tân 17 năm trôi qua, 18 năm đến. Một năm này, bận rộn không có chút nào giảm bớt. Một vấn đề nghiêm trọng, tại đại thương tuyệt đại bộ phận quan viên trong mắt, đã lửa xém lông mày. Đó chính là phân đất phong hầu mới chư hầu. Để đại thương triều đình quản lý những cái kia không có chư hầu lãnh địa, tại đám đại thần trong mắt, một mực dạng này cũng không phải biện pháp, nên mau chóng phân đất phong hầu chư hầu. Đương nhiên Bọn hắn lại nóng vội, cũng chỉ dám đề nghị. Rốt cục, đế tân 18 năm ngày 1 tháng 9 triệu hội bên trên, đế tân mở miệng phân đất phong hầu ba vị chư hầu. Đều là chiêu ca thành bên trong, ba cái truyền thừa nhiều năm quan viên gia tộc. Gia chủ phân biệt tại lục bộ bên trong đảm nhiệm hạ đại phu chức, tứ phẩm, ngũ phẩm đều có 6 7 vị. Mệnh lệnh này vừa ra đạt, lập tức chấn kinh triều đình. Đại vương rốt cục mở miệng. Dù là chỉ có ba vị, nhưng đây cũng là một cái khởi đầu tốt. Ba vị hạ đại phu vui mừng quá đỗi, vì lễ tạ ơn. Sau đó, đế tân lại trên triều đình đề bạt ba vị quan viên thay thế ba vị này hạ đại phu. Bọn hắn đều có được chuẩn thánh thực lực, chủ yếu hơn chính là bọn hắn thế lực sau lưng, quan hệ rất nhỏ. Sau đó mấy ngày, ba vị này mới chư hầu, nhà bọn hắn trên triều đình làm quan quan viên, chào từ giá tuyệt đại bộ phận, chỉ còn lại có giải rác mấy vị, đế tân từng cái phê chuẩn. Lại đề bạt hơn 60 vị quan viên thay thế những này chào từ giá quan viên trống chỗ. Trước khi đi liền phong trước, ba vị này mới chư hầu, phân biệt bái phòng ba người. Tám xoé một trong phi liêm trong phủ. Thân có lục bộ đại phu cấp độ thực lực, nhưng không có tiến vào lục bộ. Tại đế tân hay là thái tử lúc vẫn đảm nhiệm đế tân bên người quan viên vưu hồn phí trọng vưu hồn trong phủ đại nhân tái tạo chi ân đầu lâm vĩnh sinh không quên ngày khác đại nhân một tiếng chào hỏi đầu lâm sông pha khói lửa không chối từ ba vị mới chư hầu một trong, đầu lâm cảm kích hướng vưu hồn nói thái độ thả có phần thấp dù sao là đối phương giúp hắn trở thành mới chư hầu dù là đây là hắn trả giá đại lượng đại giới đầu nhà cơ hồ một nửa nội tình tài phú kết quả nhưng cuối cùng giá trị hướng chi đối phương là đại vương tâm phúc thực lực cường đại hắn cúi đầu là bình thường. Về sau rời xa triều đình, có Vưu Hồn trong triều giúp đỡ chút, chẳng phải là càng tốt hơn. Ha ha ha, Hầu gia không cần phải khách khí, người ta chi giao cái kia dùng khách khí như thế. Vưu Hồn cười to nói, có chút mượt mà trên mặt hồng quang đầy mặt, đều là thân hòa, một bộ người ta thân mật vô gian dáng vẻ. Đầu Lâm lông mày không khỏi nhảy một cái, người ta chi giao. Hắn bản năng cảm thấy có chút đau lòng, có loại mắng to xúc động, bất quá ngoài mặt vẫn là lập tức cười nói, là cực, về sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào đại nhân. Hay là khách khí như vậy, nếu như Hầu gia không trễ, gọi ta một tiếng huynh trưởng là đủ. Vưu Hồn khoát qua tay, Thần sắc dị thường chân thành nói. Đầu Lâm đệ xuống kia cố dị dạng, đồng dạng chân thành Thần sắc đáp lại, hai tay ôm quyền, nhận ông đại nhân nâng đỡ, đầu Lâm liền kêu một tiếng huynh trưởng. Tốt, đầu hiền đệ, Vưu Hồn đại hỉ. Một phen uống, Vưu Hồn cười nói, hiền đệ ngươi lần này đi liền không biết lúc nào mới có thể lại hồi chiều ca, bất quá hiền đệ ngươi yên tâm, huynh trưởng tại đại vương trước mặt còn có chút mánh mũi, tất thời khắc giúp hiền đệ nhìn một chút. Như thế liền đa tạ hinh trưởng. Đầu Lâm vui vẻ nói. Dễ nói, dễ nói, hiền đệ yên tâm, có hinh trưởng tại, không có vấn đề. Dù là phải hao phí rất nhiều, thì tính sao? Tại huynh trưởng trong mắt, tiền tài bảo vật đều là cặn bã, huynh trưởng ta căn bản không thèm để ý. hiện đệ trực quản yên tâm. Vưu Hồn uống mặt mày hớn hở, hào sảng cười nói. Kuku. Đầu lâm nhất thời không sẵn sàng, đúng là bị sặc ở hạ. Khoe miệng giật một cái. Đa tạ, huynh trưởng. Đừng khách khí. Đến, uống. Vưu Hồn nâng chén phong khoảng nói. Uống. Khác hai nơi phi trọng, phi liêm phủ thượng, phát sinh những chuyện tương tự, đều là một bộ hữu nghị thâm hậu bộ dáng. Tiễn hội tiến hành đến nửa đêm. Ngày thứ hai. Ba vị mới chư hầu bái biệt Đế Tân, liền hướng mình đất Phong mà đi. Đồng thời, cũng là một ngày này, một tin tức bắt đầu âm thầm truyền ra. Đầu Lâm ba người bọn họ có thể trở thành mới chư hầu, là bởi vì bọn hắn cầu đến ba cá nhân trên người. Mặc dù có rất nhiều quan viên không tin, phân đất Phong hầu mới chư hầu là đại sự cỡ nào, há lại cầu đến ba cá nhân trên người là được, chúng chi còn là ba người. Cái kia ba người đối đại vương lực ảnh hưởng như thế lớn. Nhưng theo cái tin tức này truyền ra, trong lúc nhất thời, một cô ám lưu đang nhanh chóng rung động. Một cái cuộn rễ tại Chiêu Ca Thành, gia chủ chiếm giữ hộ bộ phải bên trong đại phu uy tín lâu năm trong gia tộc các ngươi nói đây có phải hay không là thật hộ bộ phải bên trong đại phu từ lương trầm thanh thuyết nói hắn phía dưới đều là từ gia nhân vật trọng yếu trong đó quan văn hệ thống bên trong một vị tứ phẩm hai vị lục phẩm bốn vị thất phẩm hơn ba mươi vị phẩm võ tướng bên trong cũng không ít bất quá ở chỉ là một phần nhỏ sáu vị có phẩm cấp tồn tại tối cao là tứ phẩm thứ ba chương chương này bốn ngàn chữ vạn chữ đổi mới cảm ơn đã ủng hộ chương ba trăm trận vân đất phong hầu trư hầu Tăng thêm một chút chiêu ca thành bên ngoài quan viên, cùng Từ Lương bản nhân, từ gia tại toàn bộ dự châu bên trong, thực lực nội tình đều coi là mấy chục người đứng đầu. M. Tại đại thương bên trong có thể nói là rắc rối khó gỡ, quan hệ rất rộng. Nghe tới Từ Lương, phía dưới đông đảo người từ gia đại bộ phận vẻ mặt nghiêm túc bên trong mang theo một cơ chờ mong hứ vấn. "Đại ca, bất kể như thế nào, chúng ta dù sao cũng phải thử một lần." Vị kia quan văn bên trong tứ phẩm quan viên trầm giọng nói. "Không sai, bất kể như thế nào, cũng nên thử một lần lại nói." "Ta đồng ý. Ta cảm thấy có chút không ổn." phân đất phong hầu chư hầu cỡ nào chi đại sự đại vương làm sao chờ hùng tài đại lượng há lại kêu ba vị liền nhất định có thể hoàn thành thái sư cũng không được đi đúng ta cảm thấy không thể tùy tiện hành động nếu không ta từ ra chẳng phải là sẽ gặp người chế nhạo người từ gia nhao nhao mở miệng nói có đồng ý không kịp chờ đợi người cũng có lựa chọn tạm thời bất động người từ lương lông mày hơi nhíu, tay phải vừa nhấc lập tức chàng diện an tĩnh lại đón rất nhiều người ánh mắt mấy tức sau ánh mắt một tiền trầm giọng nói tốt ta đã có quyết định ngừng tạm tiếp tục nói bất kể như thế nào Đây là ta tự ra vạn năm khó gặp cơ hội tốt, tuyệt không thể bỏ qua. Thế nhưng là thúc phụ, vạn nhất không thành, chẳng phải là để nhà hắn trò cười ta tự ra sao? Phía dưới một người có chút cao mày nói: "Không cần nhiều lời." Từ Lương lần nữa đưa tay, kiên định nói: "Làm bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm, một chút trò cười, ta tự ra còn có thể chịu đựng nổi." Lại nói: "Ngươi cho rằng những người kia không muốn sao?" Phía dưới mọi người trầm mặc, cũng là một loại ngầm thừa nhận. "Dạ dạ, chúng ta thật, muốn làm như thế sao?" Đột nhiên, một tuổi trẻ người đứng lên có chút do dự nói: Từ Lương lông mày nhíu lại, nhìn về phía người trẻ tuổi, chậm rãi nói, chìm Nhi, ngươi có cái gì muốn nói? Nói hết ra đi." "Vâng." Người tuổi trẻ kia từ chìm có chút thi lễ, nghiêm nghị nói, "Dạ dạ, các vị trưởng bối, ta từ gia đến hôm nay tình trạng, muốn tiến thêm một bước khó càng thêm khó, trừ phi gia gia thực lực thăng lên một cấp bậc, đặt tới lục bộ đại phu kia các loại cảnh giới, hoặc là trở thành chư hầu, cũng có cơ hội cho nên ta từ gia tại toàn lực tranh thủ cái này hầu vị." Không hoàng hốt không nổi, trật tự có thứ tự lời nói, để ở đây từ gia mọi người yên lặng gật đầu, có chút hài lòng nhìn xem từ Trầm. Vị này từ gia tiểu bối bên trong, nhất đệ tử xuất sắc. Từ gia muốn trở thành chư hầu, cũng không phải có cái gì đối đại thường, đối đế tân có bất hảo bất trung trở tâm tư. Dù cho thành chư hầu, đó cũng là đại thường, là đế tân thần tử. Chẳng qua là người đều có lòng cầu tiến thôi, là vì tiến thêm một bước. Đương nhiên, trong đó kia càng thêm tự do, chiếm cứ một phương, có truyền thừa căn cơ dụ hoặc, cũng là rất lớn. Thấy mọi người tán đồng thần sắc, từ chìm nhẹ hít một hơi, chính trọng nói, bất quá hài nhi coi là kia lúc trước. Bây giờ đại vương uy trấn thiên hạ, chư hầu thần phục ai cũng không biết đại vương đến tụt cùng có thể đạt tới mức nào. Nếu như ta từ gia trở thành chư hầu, mặc dù hay là đại vương thần tử, nhưng chung quy là cách một tầng, tương lai, nhưng khó mà nói à. Từ Lương đẳng người thần sắc khẽ biến, chỉ là nháy mắt, bọn hắn liền minh bạch từ chỉ ý tứ. Đại vương thực lực đã đạt tới tổ cảnh, thành đế đều chưa hẳn không thể. Đã không phải là như dĩ vãng nhân vương đồng dạng, sẽ chết. Chỉ muốn theo sát đại vương, đạt được đại vương tín nhiệm, từ gia thực lực tiến thêm một bước, tương lai tiến vào cái này nhân tộc tổ địang, là cơ hội tất nhiên. Đây không thể nghi ngờ là so trở thành chư hầu muốn càng rộng lớn hơn, ổn định đường chỉ là cần rất thời gian dài dằng dặc, còn chưa nhất định có thể được đến đại vương chân chính tín nhiệm. hiện bỗng nhiên liền trầm mặt xuống, từ ra ánh mắt mọi người đều có chút lấp lóe, tựa hồ đang do dự, cân nhắc. nửa ngày, từ lương đưa tay để từ chỉ mồi xuống, trầm giọng nói, chiếm nhi nói cũng có lý, bất quá đại vương thần uy cái thế, tại vị nhất nguyên chi số cũng có thể. thời gian quá dài, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì, mà bây giờ hầu vị gần trong ngan tức, chúng ta không thể bỏ qua. từ gia mọi người suy tư, cuối cùng hơn phân nửa hay là yên lặng gật đầu. Từ Lương nhìn xem mọi người, tiếp tục nói, mà lại trở thành chưa hầu. Về sau còn có nhiều thời gian, đạt được Đại Vương tín nhiệm, ta tin tưởng chỉ cần ta từ gia trung thành cảnh cảnh, Đại Vương sẽ thấy. Vâng, Đại ca nói không sai. Kia tứ phẩm quan văn lúc này gật đầu. Kia tứ phẩm võ tướng cũng có chút ngưng trọng gật đầu, biểu thị đồng ý. Đại Vương thành tựu tổ cảnh, tại vị thời gian đại đại kéo dài. Nhớ ngày đó tam hoàng mỗi một vị tại vị thời gian đều là hai nguyên số lượng. Ngũ đế tại vị thời gian thì là nhất nguyên chi số. Đại Vương như thế kinh tài tuyệt diễm, thành đế phi thường có khả năng. Đến lúc đó cũng hẳn là nhất nguyên chi số 9, 600 năm. Thời gian này quá dài, hay là trước bắt lấy trước mắt cho thỏa đáng, bắt lấy sau cũng có thể đi tranh thủ đại vương tín nhiệm. Vậy liền như thế quyết định. Từ Lương làm quyết định sau cùng, từ gia mọi người gật đầu, đặt thành nhất trí. Không chỉ một cái từ gia, Triều Ca thành bên trong, rất cường đại đại gia tộc, quý tộc đều đang tiến hành cùng loại thương nghị, do dự cùng quyết định. Lúc bình thường mà nói, gia tộc càng cường đại, liền càng đối hầu vị có ý tưởng. Bởi vì tại Triều Ca, tại đại thương triều đường bên trong, bọn hắn kia cường đại gia tộc tất nhiên là phải bị rất nhiều hạn chế muốn tiến thêm một bước càng ung um tồn phát triển trở thành chư hầu không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt phương pháp đó cũng là gia tộc truyền thừa mạnh mẽ nhất bảo hộ căn cơ mà như văn trọng bực này không có gia tộc người đối chư hầu chi vị lại là không có ý kiến lớn gì bọn hắn quan tâm là tự thân phát triển hiển nhiên trở thành chư hầu cùng tại bây giờ trên triều đình đối tự thân phát triển càng có lợi hơn đương nhiên là trên triều đình dần dần theo tin tức kia truyền đi càng ngày càng mở mặc kệ có tin hay không tại đã có ba vị mới chư hầu đản sinh thôi thúc dưới Phân đất phong hầu mới chư hầu sự tình, đã càng phát tám lưu hung dũng văn thần võ tướng từ lục bộ đại phu tám xoáy hạ đến triều ca thành bên ngoài dự châu bên trong hùng cứ một phương nhiều năm quan viên thế lực gia tộc có ý tưởng đều nhao nhau xử xuất bản lĩnh trong lúc nhất thời đông đảo bận rộn chính vụ không khỏi có chút vận chuyển không ra dẫn tới đế tân quát lớn một chút người mới chuyển biến tốt đẹp bất quá tranh thủ chư hầu chi vị bầu không khí vẫn là càng thêm mãnh liệt tựa hồ ai cũng ngăn không được chín trong hầu phụ phụ thân chúng ta vì sao còn không xuất thủ chín hầu nhi tử mặc cho lục bộ ty chính cửu ly rốt cục nhịn không được trực tiếp hỏi hướng chín hầu. đến lúc này, hắn không rõ vì sao chín hầu còn không hành động. mặc dù chín nhà thực lực cường đại, là chiêu ca thành bên trong đông đảo quý tộc đại biểu một trong. theo lý mà nói, nhiều như vậy chư hầu chi vị, không làm gì, nên có nhà bọn hắn một vị. nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế. chín hầu đảm nhiệm hình bộ đại phu, đại thương cao tầng, ai biết đại vương có phải là muốn để hắn tiếp tục đảm nhiệm sung dưới, không phân phong bọn hắn vì chư hầu. mà lại, dù cho phân đất phong hầu chư hầu, bọn hắn chín nhà truy cầu cũng là khác biệt. Chư hầu chi vị là có phân chia cao thấp, tứ phương hầu, tám châu hầu cùng cái khác phổ thông hầu ra có thể so sánh sao? Nghe tôi cựu Ly, chín hầu bình tĩnh ánh mắt không có chút rung động nào, nhìn xem hắn lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ như vậy trở thành chư hầu. Cựu Ly sửng sở, có chút ngạc nhiên, "Phụ thân, cái này, đây không phải ngài ý nghĩ sao?" Chín hầu nhàn nhạt rời ánh mắt, hiện lên một vòng do dự, yếu ớt nói, "Đã từng vi phụ là như vậy nghĩ, ta chín nhà bây giờ tình huống, trở thành chư hầu là tốt nhất đừng ra." "Đã từng?" Cựu Ly nuốt xuống nghĩ hỏi ra, chăm chú nhìn xem chín hầu nhưng hôm nay đại vương hùng tài vĩ lực một mực theo sát đại vương có lẽ mới là ta chín nhà tốt nhất đầu ra chín hầu hai mắt nhắm lại thanh âm có chút phiêu hồn nói hiển nhiên hắn không có thể xác định phụ thân vậy chúng ta cựu ly có chút nhíu mày không làm rõ ràng được chín hầu đến tận cùng là thế nào nghĩ tham dò mà hỏi thăm không nóng nảy chờ một chút lại nhìn chín hầu ngữ khí nhất định lộ ra thật trọng nhưng tám châu hầu vị trí liền ba cái nếu như bị người khác đoạt đi cựu ly có chút lo lắng nói ngươi có phần phong trư hầu chính là dễ dàng như vậy chín hầu nhíu mày có chút không vui nhìn về phía cửu ly như thế lớn vẫn là như vậy xúc động chìm không đi xuống hơn hai trăm chư hầu chi vị còn không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể phân đất phong hầu xong ở trong đó liên lụy chi lớn ngay cả đại vương cũng không thể khinh thị mà lại nói chín hầu dừng lại ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía nhân vương cung phương hướng cửu ly cổ co rụt lại cũng không dám mở miệng hỏi yên lặng gật đầu thời gian trôi qua ngạch phủ mai phủ lỗ phủ viên phủ chờ một chút đại quý tộc đại gia tộc còn có thể tạm thời nhẫn lại không có suất lực quá nhiều Còn lại hưu tâm quý tộc, đại bộ phận đều đã đến nhà bái phòng dư hồn, phí trọng, Phi Liêm ba người. Đương nhiên, cái khác như Thương Dung, tỷ Can, ký tử trợ cao trong quan phủ, cũng là nhao nhao tiến đến bái phòng. Đế Tân 18 năm ngày 1 tháng 10 triệu hội bên trên, Đế Tân lập tức phân đất phong hầu 22 vị mới chư hầu. Trong đó năm vị triều ca thành tiếng trung quan thể hệ đại thần quý tộc, bảy vị triều đình bên ngoài, dự châu bên trong quan viên. Mặt khác 10 vị thì là xuất thân quân đội thể hệ tướng quân. Những này đều là tại đại thương bên trong giắt rối phó tạm, thần sâu cắm rễ ở đại thương. Các phương diện quan hệ vô cùng phức tạp quý tộc, trong đó trong gia tộc có được chuẩn thánh, hoặc là tự thân chính là chuẩn thánh cơ giả, liền có 18 vị. Cái này 22 vị mới chư hầu, lập tức để dự châu bên trong đại bộ phận quý tộc mắt đỏ. Các loại thủ đoạn nhiều gấp mấy lần không ngừng, nhao nhau ra toàn lực, tranh đoạt chư hầu chi vị bầu không khí, đạt tới một cái đỉnh phong. Sau đó, đế tân phân đất phong hầu mới chư hầu tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh. Đến đế tân 19 năm 3 tháng, hết thảy đã phân đất phong hầu 46 vị. Ngày 6 tháng 3, lại một điểm phong chư hầu mệnh lệnh, chấn động triều ca thành. Đại thương tám Soái một tròng, gió dẫn được phong làm chư hầu, ngay hôm đó liền phong. Đạm mệnh lệnh này một chút, tất cả quan viên trong lòng chính là chấn động. Đại thương lục bộ đại phu, tám Soái, đây là đại thương triều đình tầng cao nhất quan viên. Gió dẫn cũng là trong đó, cái thứ nhất được phong làm chư hầu. Trong đó lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Không nói cái khác, theo gió dẫn được phong làm chư hầu, hắn bản bộ trong đại quân, lại có 8 vị tướng quân được phong làm chư hầu. Không có cách, gió dẫn một thành vì chư hầu, chi này bị hắn in lên Lạc Tấn đại quân, liền cơ hồ phế. Triều đình không có khả năng tặng cho hắn để hắn mang đến đất phong, trong đó đại bộ phận tướng sĩ cũng sẽ không theo theo hắn tiến đến, dù sao bọn hắn cũng là có người nhà. Như thế, chỉ có thể đem bên trong cấp độ cao nhất, nguyện ý phân đất phong hầu tướng quân cùng một chỗ phân đất phong hầu, những người còn lại đánh tan, gia nhập những tướng quân khác dưới trướng. Hôm nay liền một trường, ngày mai và càng. Chương 349, trinh phạt viên phu thông. Như thế, chi này đại thương cường đại nhất một trong lực lượng sẽ như vậy giải tán biến mất. Không riêng gì gió dẫn bản bộ thực lực biến hóa, tại đại thương quân đội, cùng các phương diện đều nhấc lên to lớn sóng gió. Phủ Thái sư nhận được tin tức, văn trọng khẽ cau mày, khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng. cuối cùng là làm ra lựa chọn. đại vương, ngươi đến cùng là đang suy nghĩ gì? lỗ hùng, hoàng cẩn, phi liêm, viên su hùng, thưởng tươi sáng, đậu vinh sau xoáy, cùng gần với 8 xoáy hạ 18 vị tam phẩm tướng quân, hơn 10 vị tứ phẩm tướng quân đều nho nhau suy nghĩ không thể bình tĩnh. một số người quyết định, do dự, thậm chí vì vậy mà làm ra nặng biến hóa lớn. nhất là tại quan văn hệ thống bên trong, càng giống là một cô gió lớn, cổ vũ tranh đoạt chư hầu chi vị đại hỏa. phàm la hưu tâm đều giống như có một loại không kịp chờ đợi, lại không trần chờ do dự. Chiều ca thành bên trong, các loại ám lưu lập tức có càng thêm mãnh liệt xu thế. Phong phủ trong hành lang, đại thương tám xoáy một trong gió dẫn ngồi tại chủ vị, mang theo nụ cười nói, lỗ Minh, nói đến ngươi ta rất lâu không có có như thế uống. Đúng vậy à? Nhớ năm đó, ngươi ta đồng sinh cộng tử, tranh chiến tứ phương, một bang lão huynh đệ đi đi, lui lui, chỉ còn lại ngươi ta đi xa nhất. Lỗ Hùng để ly rượu xuống, sắc mặt có chút tịch bình nói, gió dẫn nhìn qua hơn bốn tuổi, có chút anh tuấn lại dẫn một cô nổi bật bất phàm khí chất nghe tới lỗ hùng nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất giống như là nhớ lại cái gì khẽ thở dài một cái nói một cái chớp mắt liền trôi qua nhiều năm như vậy nói đến tiểu đệ ta thật mệt mỏi lỗ hùng nhướng mày nhìn xem gió dẫn trầm mặc nửa ngày lại thở dài nói ngươi thật quyết định tốt rồi đại vương mệnh lệnh đã hạ cũng không lui lại tình trạng gió dẫn nâng lên chén rượu trong tay một uống mà xuống mang theo từng tia từng tia cô đơn khí tức nếu như ngươi không muốn đi lão ca ta liều mạng bị đại vương trừng phạt cũng tuyệt đối đi cầu đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Lỗ Hùng như mày, chém đinh chặt sắt nói. Gió dẫn sắc mặt động dung, thật sâu nhìn về phía Lỗ Hùng, lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Lỗ đại ca, cái này là tiểu đệ quyết định của mình, không dối gạt đại ca. Tiểu đệ cũng sớm đã nghĩ rất nhiều năm, lần này cũng là vừa vặn nói ra. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Những cái kia quan văn thành trư hầu cũng liền thôi, người ta tình huống, thành trư hầu chẳng phải là tự hủy đại đạo tiền đồ? Lỗ Hùng thật sâu như mày, không hiểu lại có chút thất vọng nhìn xem gió dẫn, cơ hồ là bất luận kẻ nào, đều có mình vòng tròn, đúng chi là lợi ích quan hệ phức tạp nhất trên triều đình. Đại thương tám xoáy bên trong, cùng lỗ hùng quan hệ tốt nhất, chính là Gió dẫn. Cho nên hắn đến đây, tiểu đệ đa tạ đại ca quan tâm. Gió dẫn ôm quyền sắc mặt chân thành, dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá đại ca cũng rõ ràng, người ta muốn tiến thêm một bước, sao mà khó. Cho nên ngươi liền từ bỏ rồi." Lỗ hùng thất vọng nói. Võ tướng cùng quan văn kia là khác biệt, nhất là liên quan đến binh đạo, tập kết đại quân chi lực võ tướng càng là khác biệt, đây chính là đạo khác nhau. Quan văn trở thành chư hầu, đó cũng là quản lý một phương, quản lý bách tính, không có gì khác biệt. Thậm chí có quan viên chi đạo không liên quan đến quản lý thiên hạ, càng là không sao. Võ tướng đến Đại La Kim Tiền, đến chuẩn thánh vực này đạp lên đạo cấp độ, muốn đi càng xa, chấp trưởng đại quân, chinh chiến chém giết là nhất định. Mà nếu như một khi trở thành chư hầu, mặc dù còn có thể chém giết, còn có thể thống soái đại quân, nhưng căn bản so ra kém đại thương triều đình hoàn cảnh. Giống tam soái cấp độ này, đi làm chư hầu, lại muốn tiến một bước, so tại đại thương triều đình bên trong càng khó rất nhiều. Đây là vì cái gì? 800 chư hầu bên trong, rất ít có chư hầu bản thân có thể tập kết đại quân chi lực trọng yếu nguyên nhân một trong, bởi vì quá khó. Bọn hắn sẽ rất ít đi đường này. Cũng là vì cái gì lúc trước Đế Tân phân đất phong hầu hơn 40 vị chư hầu, nó trung quân phương xuất thân cũng chỉ có 10 cái. Mà lại cái này 10 cái, chỉ có một vị là chuẩn thánh cường giả, còn không liên quan đến binh đạo, không thể chấp trưởng đại quân, tập kết đại quân chi lực. Còn lại, cũng hơn phân nửa là không thể chấp trưởng đại quân, lý kết đại quân chi lực. Hắn thấy, gió dẫn đi đảm nhiệm chư hầu chính là tự hủy mình đạo con đường phía trước. Gió dẫn giao phía dưới, bất đắc dĩ nói, coi như không từ bỏ lại như thế nào. Bây giờ đại vương uy áp tiến hạ, Người ta cơ hội xuất thủ tất nhiên càng ngày càng ít. Tại trong triều đình đợi, chưa chắc sẽ tốt hơn chỗ nào, mà lại tiểu đệ phải vì nhất tộc người cân nhắc ca. Lỗ Hùng nhĩ mày thở dài, ngươi đây là thiệt cận, tiểu đệ tâm ý đã quyết, lỗ đại ca không dùng lại khuyên. Gió dẫn lắc đầu, các loại đạo lý đến bọn hắn một bước này, rất ít chưa hề nói nhìn không rõ, nhưng nhìn rõ là nhìn mình, các loại tình huống khác biệt, tính cách khác biệt, cho nên lựa chọn tự nhiên cũng sẽ có điều khác biệt. Lỗ Hùng thở dài, từ bỏ nói thêm cái gì, thật sâu nhìn xem do dẫn đạo, ngươi như là đã hạ quyết tâm, Vi Huyên cũng liền không nói nhiều. Nhưng chỉ hy vọng ngươi có thể ghi nhớ, mình từ đầu đến cuối đều là một vị tướng quân. Lỗ Đại Ca yên tâm. Gió dẫn trịnh trọng gật đầu. Trong triều đình, đại thương tám xoáy một trong gió dẫn trở thành chư hầu, bản bộ giải tán, lực ảnh hưởng là to lớn, trên triều đình các phương các mặt đều nhận ảnh hưởng. Sau đó, đế tân phân đất phong hầu chư hầu tốc độ lại nhanh hơn một chút. Trong đó, xuất thân quân đội số lượng cũng nhiều hơn không ít. Đế tân 19 năm tháng 6, phân đất phong hầu mới chư hầu đã đạt tới 138 vị. Triều ca thành bên trong, kia cảnh lá rậm rạp, thâm căn cố đế mạnh đại quý tộc trong lúc bất chi bất giác thiếu trường phân nửa dự châu bên trong đồng dạng ít đi không ít mạnh đại quý tộc thế lực lúc này trừ viên phúc thông chờ 41 vị phản nghịch trư hầu bên ngoài 800 trăm trư hầu còn thiếu 118 vị mà đế tân phân đất phong hầu trư hầu tốc độ cũng chậm lại nhân vương điện đế tân xem hết trong tay tấu chương ánh mắt khẽ nhúc đích trầm tư chốc lát nói truyền lệnh đế tân ba năm ngày một tháng 3 trung liệt lang chính thức thành lập đến lúc đó trư hầu vào chiều theo cô cùng một chỗ tế tự vâng một bên trịnh hòa không người đáp nói cho thương lượng bọn hắn tăng thêm tốc độ Đế Tân lại nói: "Vâng." Trình Hoa lần nữa đáp. Đế Tân tiếp tục xử lý chính vụ, đồng thời cũng đang suy tư bây giờ Đại Thương thế cục. Nhanh, chớp mắt, liền đã đến Đế Tân 25 năm. Mấy năm qua này, Cửu Châu các nơi coi là bình ổn, Chư hầu nghe lời, tứ di ẩn nút, Đại Thương mặt ngoài một mảnh rõ bình lặng tĩnh. Ngày 5 tháng 6, năm đó tiến đến biên cảnh xử lý nạn dân thương ngượng bọn người, cũng rốt cục trở lại triều đình. Mấy ngày về sau, Đại Thương nắm giữ trong tay một phương đại thiên thế giới bên trong. Thương ngượng, Lữ Bất Vi, Trương Nghi, Vương Dương Minh, khí chí mới bản thống giả hủy bảy người tăng thêm mấy năm qua này đến Hồng hoang lý tư trần bình cam la cung trần điền phòng phòng huyền linh đô như hối trương cư chính tám người sau lưng có gần ngàn vạn tuổi quá trẻ học sinh một bên thì là có sáu vị lão giả mỗi một vị khí tức đều đạt tới chuẩn thánh cấp độ sau một khắc đế tân xuất hiện tại nơi này minh mông uy nghiêm nháy mắt tràn ngập ra tham kiến đại vương mọi người cùng âm thanh hành lễ nói bình thân đế tân ánh mắt đảo qua không nói thêm gì tay áo vung khẽ nồng đậm kim sắc quang mang hiện lên Cái này ngàn vạn người biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có chính hắn. Trong ánh mắt toát ra một chút chờ mong, ý thức chuyển qua thể nội tiểu quang đoàn kết nối kia 8 cái thế giới. 3 cái cấp 6 thế giới, 10 cái cấp 5 thế giới. Đây chính là hắn vì thương thươngượng cùng cái này ngàn vạn học sinh chuẩn bị trưởng thành thế giới. Bất quá thành quả như thế nào, còn muốn xem chính bọn hắn. Hai mắt khép hở, chờ đợi. Số cái hô hấp về sau, tay áo huy động, kim sắc quang mang lấp lánh ở giữa, hơn 200 vạn học sinh xuất hiện. Tham kiến đại vương. Hơn 200 vạn học sinh có chút kích động hành lễ nói. Đế tân ánh mắt đảo qua, tiến vào 10 cái cấp 5 thế giới 500 vạn học sinh, chỉ còn lại có không đến một nữa. Nhưng mỗi một cái, đều đạt tới thiên tiên trở lên, coi như không tệ. Bình thân. Đế tân nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục đợi. Sau 2 canh giờ, tiến vào 3 cái cấp 6 thế giới 500 vạn học sinh, cũng đều đi ra. Chỉ còn lại có khó khăn lắm 200 vạn, mỗi một cái yếu nhất là thiên tiên trung đẳng trở lên. Một ngàn bạn học sinh, chỉ còn lại có 420 vạn tả hữu, 70% là thiên tiên, còn lại gần trăm đại la kim tiên, còn lại đều là kim tiên. Kết quả coi như không tệ, một cái cấp 6, cấp 5 thế giới trung quy là có hạn, không có khả năng để nhiều người như vậy đều đạt tới kim tiên cấp độ. Có thể có cái hiệu quả này, đã rất tốt. Ánh mắt nhìn kỹ hướng thương thượng chờ 15 người, một sợi hài lòng hiện lên. Thương thượng, Vương Minh Dương hai người đạt tới đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn, Lữ Bất Vi, Trương Nghi, Bàng Thống, Già Hủ, Trương Cư chính đạt tới đại la kim tiên tầng thứ 9 lần, còn lại 8 người là tầng thứ 8 lần. Kết quả cùng hắn trong dự liệu không sai biệt nhiều. Sau đó, Đế Tân liền trở về nhân vương điện. Thương ngưỡng bọn hắn đều đạt tới tự thân một cái cực hạn, bây giờ không có mới cấp 7 thế giới, nghĩ để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành đã không được. Đương nhiên, chuẩn thánh cảnh giới đối đạt đến bản thân đại La Kim tiên cực hạn bọn hắn mà nói, cũng không phải là bao lớn nan đề, không bao lâu, mình hẳn là có thể đột phá. Những cái kia học sinh cũng là như thế, cấp 5, cấp 6 thế giới đều dùng hết, chỉ có thể chờ đợi xuống dưới. Đế Tân 25 năm ngày 1 tháng 7, Văn Trọng Linh quân mang theo 100 triệu đại quân, tiến đến tiêu diệt viên phúc thông. Chân này tiêu diệt chỉ hoãn mấy năm lâu, rốt cục tiến đến. Lập tức Liên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Càng làm cho không ít người kinh ngạc chính là, trừ văn trọng 4 người bên ngoài, lần này đi trước, thế mà đại bộ phận đều là đại thương thế hệ trẻ tuổi, vừa mới trưởng thành không lâu tướng quân. Lập tức để một số người minh bạch, đây là đại thương đang luyện binh luyện tướng. bắc Hải Hồi Phủ